Chương bắt, đầu, một, cực khổ bắt đầu. mã võ sinh ra ở tương nam một cái vắng vẻ tiểu chấn từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa thấy qua phụ mẫu nghe nói phụ thân hắn là tại sòng bạc bị người đánh chết mẫu thân không muốn mang theo hắn cái này vương hữu đem hắn ném ở nhà cô cô liền rời đi tiểu chấn từ đây không còn tin tức mã võ cô cô là thợ cắt tóc tại trên trấn mở nhà tiệm cắt tóc mã võ cô phụ là thợ hồ đồ bỏ đi một cái không có chứng bản sự chỉ có thể mở ma cô phụ ưa thích đánh người nhất là ưa thích đánh mã võ roi a c ô đồng cái tát không có người so mã võ quen thuộc hơn m ộ theo năm bốn tiền, mùa 365 thiên, Mã Võ k ô cô n đánh, chính là tại bị đánh trên đường. Vừa mới bắt đầu là cô phụ đánh, về sau lớn chính mình 5 tuổi biểu tỷ cũng gia nhập trong g gia phải phụ h tại tại mới tuổi biểu bắt tỷ t bị bị đầu đó. là là Vừa về sau tiểu mã võ liền âm thầm thể tương lai muốn đem biểu tỷ bán được kỹ viện bên trong đi chỉ có cô cô đối tốt với hắn không có cô cô che chở hắn không biết rõ có thể hay không sống sót nhưng là cô c â u ngẫu nhiên cũng biết đánh hắn mã võ không dám hoàn thủ hắn sẽ không đánh người nhưng lại học xong bị đánh tiệm cắt tóc không lớn mã võ ngủ ở l ầ cát nhưng hắn lô thai đặc biệt linh tiệm cắt tóc bên trong thường xuyên sẽ xảy ra một chút thanh âm kỳ quái đối với tiệm cắt tóc bên trong thường xuyên phát sinh sự t ì n h hắn do rõ, rõ ràng ràng mã võ rất sợ hãi coi là cô cô bị người khi dễ vừa mới bắt đầu dọa khắp qua về sau hắn cũng dường như đã hiểu nhưng hắn rất thông minh chỉ cần trong tiệm người đến hắn liền chạy tới bên ngoài đi chơi hắn cái gì đều không muốn nghe về sau mã võ minh bạch hắn là dựa vào cô cô làm một ít chuyện làm ăn môi lớn tục h xưng tiểu thư cho nên hắn tiến vào giang hồ đối môi cái tiểu thư đều rất tốt thường xuyên chiếu cố các nàng chuyện làm ăn đang trưởng thành thuế nguyện bên trong mã võ may mắn cùng hộ rộ mạ ạ kỳ ở chung mấy năm mã võ ngủ ở trên giường mà nàng g á n tại trên tường ngươi không chê ta nghèo ta cũng không chê ngươi bận điệu bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau tố tâm sự tiệm cắt tóc hậu viện có hai gian nhà trệt nhà trệt bên trong ở một cái tàn tật lao đầu lao đầu gọi t a m ra nhưng hắn không họ bà chỉ vì hắn chỉ có ba ngón tay nghe nói tam ra là tại ngoại địa bị cử nhân đánh gậy gân chân chặt rơi mất ngón tay nhất trở về tam ra rất có tiền mỗi ngày thịt cá thường thường còn có một số nữ nhân x i n h đẹp tới tìm hắn hắn đối với phương diện này dường như có một loại không hề tầm thường si mê ai đến cũng không có cự tuyệt đương nhiên cũng bao quát mã võ cô cho dù là qua tuổi lục tuần còn thường xuyên đánh ma đi huyện thành làm không biết mệt tham gia sẽ còn ngâm thi h ỏ a họa treo trên tường hắn tác phẩm xuất sắc tiên nữ bên trên trung đồ cô thành bóng đêm đèn đỏ mua được một lát dự tính ban đầu quý tiện không trào phúng n u tình một dấp chiếm bao ca ca là không thêm chuông tham gia còn có yêu thích ưa thích r ử a chân cũng gọi ngâm chân hắn ngẫu nhiên cũng biết mang mã vo đi mã vo coi là tiên nữ ở nhân gian về sau mới biết được thì ra tiên nữ đều tại phòng mã vo cũng biết tham lam hưởng thụ một đủ tỷ cho thời khắc dịu dàng giống tỷ càng giống mụ mụ yêu người theo chúng lên cũng biết theo chúng tán thứ kể u chuyên y ệ bệnh đệ đệ, n nàng. sinh tình nàng. Nghe không nàng nàng. xưa của ba ba, ta ai Thích cờ bạc ba ba, sinh bệnh mẹ, đi học đệ đệ, cảm cố cảm giúp giúp tỉ tỉ tâm t khái, h sự, đi mẹ, mã vỡ vụ võ này về sau hắn yêu ngâm chân tam gia còn nói cho mã võ tuyệt đối không nên ngốc ngốc yêu ai nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ xuất thủ người yêu nữ nhân có lẽ chỉ là người khác đồ chơi chu nguyên trương đến chết cũng sẽ không minh bạch chính mình nhớ mãi không quên chân châu phỉ thúy bạch ngọc canh bất quá là một bát nát cả trắng bắt đầu mã võ không rõ về sau hắn dường như đã hiểu Cắt tóc i ệ m cắt t sắt vách là một nhà quán mặt trước t a m gia có dành liền sẽ đi bên trong xoa m ấ y cái m ã võ thường xuyên nhìn t a m gia chơi bài ngẫu nhiên cũng thay hắn xoa hai thành nếu là thắng t a m gia sẽ ban t h ư ở n g hắn mấy t h ố i cho nên m ã võ mỗi ngày cầu nguyện t a m gia đ ư ợ c tiền m ã võ thường xuyên thay t a m gia quét dọn gian phòng không phải hắn nữa thích quét dọn mà là không quét dọn t a m gia gian phòng không chỗ đặt chân so chuồng heo còn b ẩ n t a m gia thấy m ã võ nhu thuận liền lên lòng yêu tài hắn nói má võ ngón tay thon dài có thị trong đông có kim là trời sinh luyện quy tụ tài liệu tốt muốn dạy hắn quy tụ t a m gia nói cho má võ hắn là trên thế giới lợi hại nhất quỷ thủ đồng thời bằng lòng dạy hắn mấy chiêu mã vo quỷ gối t a m gia trước mặt b á i sư học nghệ t a m gia hô to giống như hòa thượng nhập kinh thương h ả i một tiếng cười cực lừa dối hai đầu mớn gặp cực chớ t h ă n g cao sòng bạc như trên hướng tập cực người tránh không được va va chạm chạm gian lận người tránh không được ma sát phá cỏ cho nên ở trên chiếu bạc trước t a m gia phải nhắc nhở ngươi tham sống sợ chết chớ nhập này đồ b á t tự không cưng rắn mời thay chỗ hắn bụi về với bụi đất về với đất mệnh ta do ta chủ c h ì nổi nếu như bất hạnh nhập địa phủ coi như ta sớm hưởng thành phố dập đầu ba cái tham gia bắt đầu truyền thụ quỷ thủ kỹ nghệ hoàn toàn chính xác tham gia quỷ thủ rất lợi hại mặt trược bài bộ kẹ bài chín x u ấ t sắc trong tay hắn lăn lộn khi có khi không khi nhiều khi ít xuất quỷ nhập thần muốn cái gì có cái gì nói là quỷ thủ kỳ thật cũng gọi thiên thuật lĩnh nam lời nói gọi chịu lao thiên mà đây chỉ là món ăn khai vị lợi hại nhất là khi dương tại tương nam gọi ăn cắp tham gia cùng bất luận kẻ nào chỉ cần vừa đối mặt người khác túi đồ vật liền sẽ đi vào trên người hắn tựa như làm m pháp như thế t a m gia trong túi trường kỳ chứa ba cái xúc sắc hàng ngày buộc mã võ đồ xúc sắc ngay xúc sắc thanh âm hắn nói x u ấ t s ắ c thanh âm trên thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc so nữ nhân kêu thanh âm càng dễ nghe mã vo bắt đầu cùng t a m gia học q u ỷ thủ mã vo thiên phú rất tốt vừa học liền biết hắn học được chín năm so đổi tà ma tử còn nhiều thêm một năm về sau t a m gia nói hắn đã không có gì có thể giáo nhường chính hắn đi sông sáo giang hồ có thể mã vo không biết cái gì giang hồ sau khi lớn lên mã vo mới hiểu được đi ra ngoài tức giang hồ giang hồ không riêng chém chém giết g i ế t còn có đạo lý đối nhân xử thế mã vo thành tích học tập không tốt lắm nhưng hắn rất tôn kính lao sư đem sở học tri thức toàn bộ còn đưa lao sư chỉ tiếp trường học không có đem học phí trả lại hắn cô phụ gặp hắn không có thi đậu đối với hắn lại là một trận quần chân r o i ra cắt ngang hai cây mặc dù lúc này mã võ thân cao đã vượt qua một m bảy nếu như hắn muốn hoàn thủ t h ấ p bé cô phụ là đánh không lại hắn nhưng hắn quen thuộc bị đánh đã sớm đã luyện thành kim cương t h i ế t cốt cô phụ không muốn cung cấp mã võ tiếp tục đi đọc sách muốn đem hắn đưa đến lính nam đi đánh võ vít có thể cô cô không nguyện ý nàng xử x u ấ t tất cả vốn liếng dỗ dành cô phụ đồng ý tiếp tục phụ dưỡng mã võ đi đọc sách nhưng mũ không chịu đi hắn muốn đi làm công kiếm tiền giảm mất cô mụ gánh vác. Lúc này không riêng gì cô phụ đánh. cô cô cũng gia nhập trong đó vợ chồng liên thủ lại cắt ngang bà cây cây vậy cuối cùng mã võ thỏa hiệp hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thủy hử bên trong võ tòng muốn thừa nhận chính mình trộm đồ thật là mình không thể đối cô phụ một nhà máu tươi lên lưng lâu rời đi tiểu chấn vào cái ngày đó mã võ đi bãi biệt tam g i a tam g i a nói cho mã võ nhớ kỹ hắn mấy câu người trong giang h ồ phiêu n h ẫ n c h ữ trọng yếu nhất không đúng kỹ nữ động t r ầ n tâm không vì khẩu hiệu đi hiến thân gặp người không nói phế phủ lời nói gặp chuyện trước tiên đem nước quấy đ ụ làm việc không thể trái lương tâm ngẩn đầu ba thước có thần minh nhớ lấy vạn sự trước bảo mệnh. ngay tại mã võ muốn rời khỏi lúc tam gia lôi kéo mã võ tay trong mắt chứa nước mắt lại uy vị thông trường nói rằng tiểu võ ngàn vạn không thể cầm ệ n h như muốn sống đến tiêu sái an bà mới là nhanh nhất đ ư ờ n g tắt không cần quan tâm đến người khác cái nhìn tuyệt đối không nên đi t a m gia đ ư ờ n g xưa mã võ cái hiểu cái không nhớ kỹ trong lòng có lẽ giờ này phút này tam gia đã đem mã võ xem như cháu của mình cô phụ cưới một chiếc buốc lên k h ó i đ e n cụ nát phương nam bài xe máy đem mã võ đưa đến huyện thành trước khi đi cô phụ móc ra năm trăm khối tiền đưa cho mã võ mã võ nói không cần cô phụ có lẽ là đánh quen thuộc nhấc tay liền muốn đánh nhưng lúc này giơ lên tay nhưng thủy trung không có rơi xuống đến cô phụ đem tiền nhét vào mã võ trong tay đi học cho giỏi học thêm chút đồ vật cô phụ cưới xe máy đi nhìn xem cô phụ rời đi bóng lưng mã võ dường như cảm thấy cô phụ trước kia đánh không phải đau đớn như vậy nắm tay bên trong năm trăm khối tiền cảm giác vẫn là nóng cảm giác phức tạp xông lên đầu dường như trước kia mọi thứ đều đi qua chương hai đánh bạc theo nổ kim hoa bắt đầu chương hai đánh bạc theo nổ kim hoa bắt đầu mã võ coi như tương đối dụng công học được không ít tri thức thứ nhất học kỳ hắn liền học xong lên mạng trò chuyện đời, chơi kỳ, ngoại trừ học chuyên nghiệp không được Khác trong a hồ cũng học xong. Bao quát nhưng không giới hạn cũng xong. giới Bao quát t hút phòng ngủ ở tám đồng học phần lớn đều là xa xôi trên trần tới trong huyện thành chỉ có vương quý một người hơn nữa còn ở tại hắn rừng trên cùng mã võ quan hệ tốt nhất những bạn học này phụ mẫu có chút là làm buôn bán nhỏ nhưng đại đa số là tại ngoại địa làm công bọn hắn rất ít quản giáo con của mình chỉ có thể đúng hạn mỗi tháng cho bọn họ gửi tiền mã võ không có cha mẹ cũng không có người cho hắn gửi tiền nhưng hắn không muốn hỏi cô, cô đòi tiền tiền sinh hoạt của hắn trên cơ bản dựa vào được đồng học trong túc xá thường xuyên tạc kim hoa tại tương nam nơi này gọi tàu tham trương đây là mã võ chủ yếu tiền sinh hoạt nơi phát ra cùng đồng học tạc kim hoa mã võ xưa nay không r a lận bởi vì căn bản là không cần đến thạc kim hoa cũng là muốn có kỹ thuật hàm lượng nhìn mặt mà nói chuyện có chút đồng học bài tốt liền kích động cái này rất dễ dàng để cho người ta phát giác bài không xong liền cho dạ n g rất dễ dàng bị người nổ cơ một khối tiền một cái đ ấ y tối cao được bốn khối nếu như nhìn bài liền phải đi mười khối ba mươi không giới hạn đối với học sinh mà nói đây đã là rất lớn một lần thắng thua cũng có thể đạt hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn bởi vì túc xá người tương đối nhiều giữa bạn học trung lớp cũng không phải từng cái đều có tiền ba vòng qua đi có thể lái lên nhà bài bằng không mà nói liền sẽ giống trong truyền thuyết như thế ba cái á cũng không mở được bài trực tiếp bị kéo chết loại chuyện này tại trước kia tạc kim hoa thường xuyên xuất hiện trước kia tạc kim hoa nhất định phải cuối cùng chỉ còn hai nhà mới có thể mở bài cũng tạo thành bài tốt không có tiền cuối cùng chỉ có thể ném đi tức g i ậ n đến muốn n g mẻ lầu nhớ kỹ ngày lễ quốc tế lao động trước một ngày mã vò muốn cho nữ đồng học mua mp ba có thể xấu hổ vì trong ví tiền g i n g t u y ế t không có cách nào hắn đành phải là một thanh đây là hắn thứ nhất lần ra tay cũng là ở trường học một lần duy nhất ra tay sắt vách ký túc xá tới hai cái đồng học cùng một chỗ cực ngày đó vận may không tốt lắm mã võ trước thua hơn một trăm mã võ thấy thật sự nếu không ra tay tháng sau tiền sinh hoạt cũng bị mất tâm hung ác liền xuất thủ trên bàn bài là minh bài cất ký về sau bắt đầu tẩy bài hắn nhanh chóng tẩy bài tay trái khé trụ tất cả bình thường đưa cho nhà trên qua bài loại này bài bổ kẹ trong tay hắn chỉ cần tắm rồi bài mặc kệ n g ư ờ i làm sao sống bài các bài hắn muốn cái gì liền có cái gì đang đánh cược thuật nghề này gọi chúng thần quy vị trên thực tế chính là dựa vào chính mình trí nhớ đem người khác cắt qua bài một lần nữa đổ về đến một lần người đối diện mập mạp vận may tương đối tốt đã thắng hơn mười trăm đầu tiên là được bốn khối tiếp lấy ba cái đồng học cũng bắt đầu đi theo được mã võ tự nhiên là cùng được phủ hai vòng qua đi mập mạp cầm lấy bài ca, ca, lại đẩy ra tấm thứ ba lại là một t r ư ờ n g ca. mập mạp kích động kém chút không có đem bài cho rơi mất nhưng hắn suy nghĩ nhiều được một chút cố ý trang thận trọng nói rằng mẹ nó nhỏ từng cặp ném đi lại đáng tiếc không nên nhìn bài sớm như vậy không có cách nào bên trên mười khối vương quý hô mập mạp con mẹ nó ngươi đừng nghĩ ăn t r u ồ n g gà ta nhìn bài tính toán vương quý cầm bài xem xét một đôi nhỏ hai vớt vớt đầu nhìn đằng sau còn có mấy nhà mẹ nó không nên nhìn bài tính toán lao tử từ bỏ trực tiếp v ư ớ c mã vò nói rằng mập mạp lao tử không tin tay ngươi khí c ư như vậy tốt ta lại được một tay mập mạp sướng đến phát rồi rồi ước gì toàn bộ các ngươi đuổi theo ta liền nhỏ tường tập nhưng ngươi cũng đừng hòng ăn t r u ồ n g gà lại cùng một tay mập mạp lại hạ mười khối hắn suy nghĩ nhiều được một chút cho nên không dám tăng giá cả sợ dọa chạy xuống nhà hoàng mau là phú nhị lại phụ mẫu tại ngoại địa khởi công nhà máy là đồng học bên trong trong tay giàu có nhất hoàng mao thấy mập mạp nhìn bài cũng cầm lấy bài mười mười đẩy ra thứ ba c h ư ờ n g vẫn là mười dựa vào vẫn may rốt cuộc đã đến trực tiếp hô ba mươi hoàng mao lên ba mươi đằng sau kia mấy nhà nhỏ bài toàn bộ vứt mập mạp không chút do dự trực tiếp theo ba mươi mã võ vốn định lại được nhưng lúc này lại đi được nếu như thắng l ờ i nói người ta liền sẽ hoài nghi n g ư ờ i đang làm cho quỷ nếu không, không có khả năng làm như vậy mã võ cầm lấy bài chỉ nhìn một chương á còn lại hai tấm nhìn cũng chưa từng nhìn cười nói mập mạp ta khuyên ngươi nhỏ từng cặp ném đi a ta cùng một tay ba mươi hoàng mau sướng đến phát rồi rồi lại đến một tay mập mạp hùng hùng h ổ h ổ lão mã hoàng mau là gà rán ta không tin mẹ hắn có cái gì bài ta cũng cùng một tay tiếp lấy ba người ai cũng không nguyện ý mở bài liên tục lên năm tay mã võ không có tiền nếu lại không ra hắn liền bị kéo chết còn tốt đã vượt qua ba vòng cho phép lái lên nhà không có cách nào đành phải dẫn đầu lái lên nhà mập mạp ai kêu chính mình không có tiền đâu mập mạp ta trong túi mau làm mở n g ư ờ i tính toán mã võ trực tiếp đem bài của mình đưa cho mập mạp mập mạp chậm rãi mở ra bài A, A. đẩy ra thứ ba t r ư ờ n g vẫn là a mập mạp sắc mặt đ ỏ bừng làm sao lại xuất hiện loại này bài mập mạp rất muốn mắng lương còn kém không có chửi ấm lên nhưng hắn cùng hoàng mau có khúc mắc hoàng mau đem hắn thẩm mến nữ đồng học trong ngủ cho nên hắn muốn hô hoàng mau một thanh h u ố hổ mã vo cầm ba đầu a nhìn hắn bài giải thích do đối với hắn là thủ hạ lưu t ì n h nếu không chính mình sẽ có bao nhiêu thua bao nhiêu mập mạp đem bài của mình ném ở bài chồng bên trong nói một mình mẹ nó thứ ba lá bài nhỏ hơn một chút quá xui xẻo hoàng mau nghe xong thứ ba lá bài nhỏ hơn một chút vậy chỉ có một loại khả năng phía trước hai tấm bài là giống nhau chẳng lẽ bọn hắn đều là a cờ kim hoa hay là thuật kim hoàng bao trước kia còn lo lắng mã võ cũng là ba cái báo hiện tại hoàn toàn yên tâm bởi vì ba cái không có khả năng có hai tấm bài là đồng dạng trừ phi hai người bọn họ chỉ là từng c ặ p nhưng nếu như là từng c ặ p không có khả năng như thế cùng lại cùng một tay mã võ trong túi liền hai mươi nhiều khối tiền l ẻ chuẩn bị số tiền lẻ mở bài tính toán lúc này vương quý lập tức xuất ra ba tấm trăm n g u y ê n tờ lão mã ta chỗ này còn có mấy trăm lại cùng một tay thì ra vương quý tại mập mạp nhìn bài thời điểm cũng đi theo liếc một cái biết là ba người a đây là bao tháng mua bán làm thuận nước dòng thuyền sao lại không làm h u ố n h ổ mã võ thắng cũng biết mời hắn r ử a chân mã võ thứ nhất lần chơi bẩn ít nhiều có chút t r u ẩ n dạng luôn cảm thấy thật không t i ệ n liền muốn mở bài tính toán nào biết hoàng mau trực tiếp h ô lao mã ngược lại chỉ có hai chúng ta nhà dứt khoát so s o n g cái này ba trăm khối tiền thế nào tiếp lấy xuất ra ba trăm khối tiền ném ở ở giữa mã võ cười nói đi thực sự thật không t i ệ n ba cái a đem bài sốt lên hoàng ma mắng dựa vào mẹ nó mập mạ con mẹ nó người ông ta mập mạng lao tử ba cái c a âm cái đầu mẹ ngươi ta cũng ném vào hơn mấy trăm mã vo cũng không phải thường xuyên được đánh năm lần cũng biết thua một hai lần nếu không người khác cũng sẽ không đùa với ngươi nhưng tổng thể mà nói thua thiếu thắng nhiều lông dê không thể hao trọc hắn vẫn hiểu thắng tiền mã vo cũng biết mời đồng học của con n ẹ ăn đồ nướng làm điều kho phấn chơi truyền kỳ chặt quái vật ngẫu nhiên còn tẩy chân đương nhiên còn thiếu không được chầu cao cùng phụ dung vương tại bọn hắn nơi đó có một câu tục ngữ chầu cao thêm k ó i pháp lực vô biên chương ba chu dung chương ba chu dung mặc dù mã võ không ai cho hắn gửi tiền nhưng trên thực tế hắn là trong túc xá cực hào phóng người đoàn người ăn hắn ngược lại nhiều nhất cho nên nhân duyên cũng rất tốt thực tập tới xinh đẹp giáo phần mềm ứng dụng gọi c h ụ dung một m é t bảy tả hữu thân cao trắng non chân mềm làn g r a nhìn xem thổi qua liền phá một đôi thẻ tư lan lông mày mắt to rất là mê người rất có vài phần tiểu trạch ma di ạ bộ dáng nhất là mọc một đôi đôi chân dài hiện ra ánh t r ă n g sáng mặc cho cái nào nhìn đều sẽ tâm trí hướng về ý nghĩ kỷ quái ba mã võ không muốn học phần mềm hắn muốn học phần cứng có thể hắn không dám mở miệm thứ bảy buổi sáng hôm đó trường học、nghỉ. Mã võ vốn là chu ẩ n bị đi t dung, dung h mặt n đều bị quất xưng mã võ thấy chu dung bị đánh khí huyết quay cuồng thầm mắng Ta phục diệu. xông đi lên chính là một c ước đem lông trắng đạp bay trên mặt đất lộn một vòng đây là mã võ thứ nhất lần đánh người trước kia hắn đều là bị đánh lông trắng bỏ dậy vốn định hoàn thủ có thể thấy được mã võ một m é tám t mấy khổ người hắn biết mình không địch lại liền không dám hoàn thủ đến đánh mã má võ máng t ố t thì ra ngươi cái này kỹ nữ đã sớm tìm xong xuống nhà ngươi chờ xem lao tử muốn ngươi đẹp mặt mang xong nam lên một đài s à n ta đã chạy mã võ hỏi ngài không có sao chứ chu dung trên mặt vẻ xấu hổ dùng tay che lấy bị rút đỏ mặt không có việc gì để ngươi chê cười vừa rồi cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí ngài đi đâu đây ta đưa ngài chu dung có chút xấu hổ phía trước chính là ta nhà người đi đâu đâu a ta đi quán n e t lên mạng đi quán n e t ngươi đừng cứ mãi lên mạng à, được nhiều học một chút tri thức cha mẹ ngươi kiếm tiền đưa ngươi đến đến trường cũng không dễ dàng mã võ có chút xấu hổ nào biết chu dung nói rằng phía trước chính là ta nhà ngươi đi theo ta nhà ta có máy tính ta dạy cho ngươi chế tác website mã võ không có cự tuyệt bởi vì hắn đặc biệt ưa thích nghe trên người náng phát ra h ư ơ n khí đi theo chu dung tiến vào cư xá đây là một cái cũ kỹ cư xá phòng ở đều là bảy tầng thang lộ phòng chu dung ở tại lầu bốn gian phòng không phải rất lớn chỉ có một gian phòng ngủ trong phòng trang trí đồng dạng có lẽ là mã vó còn không có thấy qua việc đời cảm thấy phòng này rất xinh đẹp trong phòng ngủ thả một đài máy tính vẫn là thương hiệu le no vo cái này khiến mã vó cũng sinh ra một ít lý i tưởng chu dung giáo mã vó chế tác website mã vó cũng là dụng tâm học được có thể có lẽ là thiên phú có hạng cọc lông đều không có học được giữa chưa tới chu dung giữ lại mã vó ở nhà ăn cơm mã vó không có cự tuyệt hắn ngược lại không phải bởi vì ăn trực chỉ vì trên người hắn nảy sinh một ít kích thích tố làm hắn không lỡ đi chu dung chủ nghệ cũng không tệ lắm cà chua u trứng tráng, q thịt, thịt đây là mã võ thứ nhất lần nghe nàng gọi tiểu võ hắn cảm thấy rất thân thiết rất ưa thích cái này cách gọi a mã võ tại trên máy vi tính chặt quái vật quên đi thời gian bận rộn thật quá mức chạm vào tối mặt trời xuống núi lúc chu dung trở về n g à i trở về ta đi đây chu dung nói ăn cơm chiều lại đi không được trời tối mã vò nói trái lương tâm lời nói trên thực tế hắn rất muốn để lại hạ chu dung nói cái này đều ăn cơm điểm ngươi trở về làm gì đâu không phải là lại muốn chui q u á n n ẹ t đi thôi ăn cơm rồi đi mã vò sờ lên đầu không tiếp tục tự tuyệt chu lão sư lại làm vài món thức ăn còn lấy ra một bình rượu đỏ lao sư ta không biết uống rượu không có bảo ngươi uống chính ta uống hai người đối bàn mà ngồi chu dung uống vào rượu đỏ mà mã võ hai mắt ngẫu nhiên nhìn xéo người ta tiểu võ cha mẹ ngươi đâu bọn hắn là làm cái gì mã võ ghét nhất người ta hỏi hắn chuyện của cha mẹ bởi vì hắn không có phụ mẫu nhưng chu dung hỏi hắn hắn không dám sinh khí cha mẹ ta tại lúc còn rất nhỏ liền qua đời ta là theo chân cô cô lớn lên thật xin lỗi ta không biết rõ nhắc tới ngươi chuyện t ư ơ n g tâm không có việc gì ta ơn sự quan tâm của ngài sáng hôm nay nam nhân kia chính là ai mã võ lại nói xuất khẩu hận không thể quất chính mình một cái và miệng thật sự là hết chuyện để nói chu dung không có lên tiếng trầm mặc một hồi hắn là bạn trai ta cha hắn là huyện lãnh đạo công việc của ta là cha hắn ăn bài chính thức biên chế mã võ nhất thời không biết trả lời thế nào nhưng hắn nghe nói qua vũ trụ cuối cùng là biên chế ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất bỡ ớ vì công tác bán chính mình không có vừa rồi nam nhân kia dáng dấp cũng không tệ ngoại trừ thấp một chút kỳ thật cũng phong nhạc khí nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ còn là rất quan tâm này g vì hắn chính là chỉ chết con chó q u ỏ mã võ im lặng không phản bắt được có lẽ đồ chơi kia là hắn mua chu dung có lẽ cũng cảm thấy chính mình nói chuyện cũng c o chút quá không nên nói loại lời này tiểu võ về sau dự định làm cái gì mã võ lắc đầu ta cũng không biết làm cái gì có lẽ đi nơi k h á ca tiểu võ tốt nhất là có cái lâu dài quy hoạch dù là làm chút ít chuyện làm ăn cũng có thể mã võ nghĩ thầm đương nhiên không thể ăn bám cô cô cũng tuổi già sát suy chuyện làm ăn thảm đ ạ o cũng kiếm không được mấy đồng tiền chính mình nỡ lòng nào à? ta ơn n g à i đến lúc đó rồi nói sau tiếng sấm ầm ầm vang lên bầu trời hạ xuống mưa to tiểu võ bên ngoài trời mưa ngươi chờ chút lại đi đợi mưa c ạ n lại đi a chương ố n gặp rắc rối chương ố n gặp rắc rối vậy ta chơi trước xe máy tính hôm nay xạ bạc thủ thành ta muốn đi tham gia náo nhiệt vậy đi chơi a ngồi thẳng một chút cách quá gần tổn thương ánh mắt a hiểu rồi phương nam mưa hoặc là không dưới muốn hạ liền xuống không ngừng mã võ chơi game quên thời gian bất chi bất giác hơn mười giờ có thể mưa bên ngoài còn không có đ ỉ n h trị ý tứ chu dung muốn thúc mã võ đi có thể bên ngoài mưa nàng cũng không tiện mở miệng tiểu võ người đêm nay cũng đừng đi liền ngủ ghế sofa a cái này không được đâu ta thật là nam ừ nghĩ gì thế đợi chút nữa tắm một cái ngủ trên ghế salon đi mã vo rất bằng lòng lưu lại thậm chí còn có chút mừng thầm nhưng hắn tiếp tục chơi game không biết qua bao lâu mã vo nghe được trong toa l é t chuyển đến tiếng nước chạy lô t hai hắn đặc biệt linh bốn mã vo giả bộ như không nghe thấy hai mắt nhìn chằm chằm máy tính chặt quái vật nhưng trong lòng thậm chí đang yên lặng suy nghĩ ta bằng lòng học hà tín chỉ chốc lát chu dung mặc một bộ hạnh sắc quần dài áo ngủ đi vào gian phòng bình tĩnh mà xem xét loại này áo ngủ không có chút nào gợi cảm rất bảo thủ nhưng ở mã vo trong mắt chu dung mặc đồ ngủ so trên tv nữ minh tinh còn tốt nhìn trung lệ đệ miệng lâm trí linh chân ba mã vo không dám nhìn th Hắn chính sợ mã ì n này bẩn thiểu tâm tư bị người ta phát hiện. h thiểu phát điểm i ể tâm bị tư ta t võ rất nghe lời tắt máy vi tính trực tiếp đi toilet mở ra vòi hoa sen dùng nước lạnh và mạnh hy vọng có thể để cho mình tỉnh táo một chút ngoài cửa truyền đến tiếng la tiểu võ đây là áo ngủ ta giúp n g ư ờ i treo cửa a tạ ơn chu dung đem áo ngủ treo ở toilet chốt cửa bên trên cửa phòng rửa tay là kính mở làm mặc dù thấy không rõ bên trong là cái gì nhưng xuyên thấu qua bên trong ánh đèn hình ảnh l o a n thoáng có thể nhìn thấy mã võ hai tay để trần hình dáng chu dung có chút đỏ mặt trở về phòng ngủ đồng thời khép cửa phòng lại mã võ mở ra toa lép cửa xốc lên một chút khe cửa lấy đi áo ngủ thay đổi áo ngủ rất mềm mại giống như là tơ l ụ a làm nhưng chính là nhỏ một chút cũng không biết là tên khốn kiếp nào xuyên qua nằm trên ghế salon tắt đèn đi ngủ nhưng không có chút nào buồn ngủ bên ngoài sấm sét vang dội gió táp mưa xa trong phòng một mảnh đèn kịp chỉ có thiểm điện ngẫu nhiên có thể chiếu sáng g a phòng ước chừng hơn một giờ đợi sau cửa phòng ngủ mở chu dung cầm một trường tràn lông rón rén đi hướng ghế sofa. mã võ căn bản là không có ngủ nhưng hắn làm đổ ngủ thiết đi nằm trên ghế s a lon không n ú c ních đều đ ặ n hô hấp chu dung xoay người đem chăn lông nhẹ nhàng đắp lên mã võ trên thân bóng đêm có thể che giấu ngượng ngùng tất cả l à như vậy thuận theo tự nhiên chỉ tiếc ba giây ha ha ha, ha. hai h a người đều cười cười đến rất tùy ý, rất làm càn mặt trời mọc mã võ tỉnh lại đã là hơn chín giờ m ở to mắt chu dung hai mắt đang theo dõi hắn tiểu võ về sau đừng lại đến chỗ ta chúng ta coi như không biết mã võ không ra đều nói nam nhân bạc tình bạc nghĩa không muốn nữ nhân cũng là như thế tối hôm qua nhu tình như nước bây giờ lại trở mặt không quen biết mã võ hỏi ngươi là sợ ta liên lụy ngươi sao vẫn là sợ ta dán ngươi không thả đều không phải là chúng ta không có khả năng số tiền này ngươi cầm đi mua mấy bộ quần áo nói đứng dậy tại trên tủ đầu giường thả mấy t r ư ơ n g trăm nguyên tờ mã võ mặt không biểu tình đứng lên mặc xong quần áo sau đó trong túi móc ra mấy t r ư ơ n g trăm nguyên tờ ném lên giường chu dung hỏi ngươi có ý tứ gì ta làm việc xưa nay liền không có nợ s a n ổ sao có thể thu tiền của ngươi lời này tổn thương tính không lớn vũ nhục tính lại cực mạnh nói xong một bên chỉnh lý quần áo mở cửa liền hướng bên ngoài đi ngươi dừng lại đem lời nói rõ ràng ra mã võ lười nhắc cùng với nàng nói nhảm trực tiếp rời đi đúng lúc này phòng khách cửa t r ố n g t r ố n g mở cái đầu kia đỉnh một t ú m lông trắng ra hỏa và vào lông trắng nằm mơ cũng không có nghĩ đến hôm qua đạp hắn người còn tại gian phòng của hắn hơn nữa còn tại chỉnh lý quần áo hai người này rõ ràng là không bình thường tốt ngươi chu dung con mẹ nó ngươi thật là một cái gái điếm tụi à thì ra thật đúng là trong nhà trộm hán tử mã võ không muốn lại để ý tới bọn hắn cho má xối khỏe sự tình đang chuẩn bị đi ra ngoài nào biết giá hỏa này ngăn chặn mã võ không chịu thả hắn đi tiểu tử ngươi không thể đi ngươi nói với ta tin tưởng các ngươi đến cùng quan hệ thế nào mã võ vốn là nổi giận trong bụng lúc này thấy da hỏa này lôi kéo không thả tính tình cũng nổi lên lan đi một cước đặt tới muốn đem da hỏa này đá văng a đ ô n g nhiên truyền đến một tiếng hét thảm da hỏa này trực tiếp ké lăn quay nơi hẻo lánh một chậu bùn hoa phía trên mà bùn hoa phía trên vừa vặn cắm một cây dài hơn một thước cây gậy căn này cây gậy trực tiếp theo ánh mắt của hắn cắm vào đầu chui vào gần ba tấc a tiêu thảm như heo bị làm thịt máu tươi nhuộm đỏ bùn hoa vừa mới bắt đầu coi là da hỏa này là giả vờ tiêu thảm thằng đến m ra, ra thuộc ròng, này mới p báo cảnh sát mã võ bị mang tới một bộ ngân thủ vòng tay mã võ bị mang đi lúc hai mắt nhìn về phía chủ dung thật là chu dung cho hắn chỉ có coi thường về sau ra hỏa này bảo vệ tính mệnh Pháp ý giám định giám chương ấ p tàn tật. Mã bởi vì ý tổn t Mã vò vì bởi ý tội, bị p h á năm án n mục giam luyện cấp chương năm g ụ c giam luyện cấp thành g ụ c giam sinh hoạt là khúc khan mã võ không phải dẫn máy may mà là dạy tháo len cùng hắn cùng phòng giam có một mươi người mã võ nhìn qua không ít thần cổng coi là tiến vào mục giam sẽ bị thai tù ức hiếp hành hung thậm chí trả đạp hắn lý ú、so、sở thấy mã võ một m tám mấy vóc dáng tay cánh tay dài rộng muốn mã võ cùng hắn học tổng hợp cách đấu mã võ không nhận ý hắn cả một đời đều là bị đánh còn không có đánh qua người khác chỉ đạo một ước còn đem chính mình rơi vào ngục giam cho nên hắn rất phản cảm học võ lý sở cầu hắn tiểu võ không nói là ngươi ta muốn ngươi học cách đấu trên thực tế là giúp ta ta đi ra ngoài còn muốn tiếp tục thi đấu nhưng là ta ở chỗ này còn muốn chờ ba năm nếu như không thường thường luyện tập đi ra ngoài cũng liền phế đi cho nên ngươi làm ta bồi luyện có được hay không chờ ta đi ra ngoài ta cho ngươi thêm tiền công được không mã võ thấy lý sở lời nói đều nói đến phân thượng này tốt ta mã võ luyện võ thiên phú rất tốt một khi có rảnh liền bồi lý sở luyện tổng hợp cách đấu học tập thế nào dùng phương pháp nhanh nhất có đối phương bọn hắn không có hộ cụ không có trang bị quyền quyền đến t h ị vừa mới bắt đầu giám mục huấn luyện viên cho là bọn họ là đánh nhau nghiêm khắc phê bình về sau lý sở nói rõ nguyên do giám g ụ c cũng tỏ ra là đã hiểu dù sao cũng là chức nghiệp vận động viên thời gian dài không luyện cũng liền thế chỉ cần hắn không thương tổn người là được rồi n g ụ c giam thời gian b u ờ n thẻ bình thường nhưng làm việc và nghỉ ngơi quy luật bảy không không đúng giờ xem bản tin thời sự mã võ cũng là từ từ con đi trong động mới một ngày trên đời đã ngàn năm tuế y nguyệt như toi h đưa ba năm sau mã võ cách đấu kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh có thể cùng lý sở gọi ngang tay tăng thêm hắn từ nhỏ luyện thành kháng đánh năng lực tại phòng thủ bên trên so lý sở càng mạnh hơn nữa bởi vì hàng ngày luyện tập còn luyện được một thân khối cơ thịt tám khối cơ bụng đường cong rõ ràng một m tám mươi sáu to con k h í khai anh hùng h g ừ n g ngực lý sở đã là hắn buổi luyện cũng là hắn huấn luyện viên hai người tình cảm rất tốt lấy gọi nhau huynh đệ tiểu võ ngươi này thiên phú không đi đánh thi đấu chuyên nghiệp đáng tiếc cho ngươi thêm luyện hai năm ta dám đánh cược trong nước chỉ sợ tìm không thấy đối thủ mã võ lắc đầu sợ ca ta không thích đánh nhau nếu không phải vì giúp ngươi ta mới không luyện cái đồ chơi này ngươi nhìn ta lúc đầu ngón tay giống nữ nhân như thế thon dài trắng nõn hiện tại ngươi nhìn giống trên công trường rời gạch các l a o ra như thế c ậ u thả đều lên kén lý sở v ô vỗ bà vai cảm ơn tiểu võ tháng sau ta liền phải xuất ngục chờ ngươi xuất ngục lại tới tình m ta. Tốt. Lý sở đi g à là y đó, vốn nên là kiện cao ứ n g sự ta ì gì. hình n trong lòng tràn ngập luôn hiện n h thể phạt có cảm giác mất mát, luôn cảm giác đã mất đi cái mất mát, mất rất tốt, biểu mã Mã giảm đã võ võ lại đi ử năm, nửa năm sau võ cũng muốn xuất ngục, ngủ ở hắn giường dưới lao lưu, nhiều lần lôi kéo võ ra phó. Tiểu võ, ngươi còn mã mã sau lao ra xuất lưu, Tiểu võ võ võ, trẻ ở phó. dưới lôi kéo trong nhà còn có mấy đài máy xúc ngay tại chỗ xem như tiểu thổ hảo đ á n g tiếp i a hỏa này ưa thích đánh bạc về sau đem tất cả gia sản đều thua sạch bốn phía vay tiền cuối cùng đi mượn vay nặng lãi lao bà hướng nhà mẹ để vay tiền đem l ỗ t h ủ n g trên đỉnh có thể g i a hỏa này đến chết không đổi lại tiếp tục c ư ợ c lão bà trong cơn tức giận trực tiếp uống thuốc chuột về sau bị chủ nợ ép cùng đường mặt lộ lao lưu liền đi cướp bóc bị phán án tám năm mã vo gật đầu lưu thúc tạ ơn tạ n h ự kỹ gia ngục cùng ngày huấn luyện viên cùng đi mã võ nhận lấy quần áo của mình còn có bị tù lúc lấy được tiền lương tiền thưởng còn có mấy chục khối tiền lộ phí mỗi cái bị tù nhân viên đều có chính mình số hiệu tài khoản tài khoản bên trong có một ít tiền công bình thường có thể lánh để mà mua sắm rất cao bàn trải đánh răng xà bông thơm chờ cho phép vật phẩm nếu có bằng hữu thân thích gửi tiền đến cũng biết tồn tại cái này tài khoản không có hoa s o n g bộ phận tại hết hạn tù p h ó n g thích lúc giúp cho toàn ngạch cấp cho cho bản nhân mã võ không có người cho hắn gửi tiền tại ngục bên trong hắn cũng bỏ ra một chút tiền bị tù bốn năm kết toán lại chỉ còn lại bốn trăm n h i ề u khối tiền giờ đi ngục giam đại môn không có người tới đón hắn càng không có giống trên tv mặt hắc lão đại giang lúc mã tử huynh đệ làm vượt trậu than đi suối、quảy. c à n qua mấy cái ó n đứng này lục tục ngao ngoe lên không ít người đi lên hành khách đều giống như trải qua thương lượng đồng dạng cách mã võ xa xa có lẽ Bọn hắn biết hắn mã võ là bị xuống xe, xe đi xa, tuy ù p là tương h năm người nhưng hắn đối thành phố này lại không có chút nào quen thuộc thế giới này biến hóa thật nhanh nhà cao tầng ngựa xe như nước chẳng có mục đích đi mấy trăm mét phát hiện một cái chợ bán thức ăn chợ bán thức ăn bên ngoài có rất nhiều bầy hàng vỉa hè bán quần áo mã võ biết trên sạp hàng quần áo có thể nói giá tiền so cửa hàng tiện nghi mã võ mua kiện q u ầ n jean mua một cái áo còn mua một đôi giày thể thao tổng cộng bỏ ra hơn hai trăm có lẽ là mã võ không quá sẽ mặc cả luôn cảm thấy có chút quý đi vào một nhà tiệm ăn nhanh điểm một phần thịt kho tàu trong tiệm đặt vào kỳ quái lại dễ nghe thanh nhạc trên người ngươi có nàng ngồi nước hoa là lỗ mũi của ta phạm tội không nên ngửi được vẻ đẹp của nàng lao tất cả cùng ngươi vào tù mấy năm mã võ chưa từng nghe qua bài hát này cảm thấy rất dễ nghe một bàn thịt kho tàu mã võ cơ hồ là ăn như hồ đói thương quá thơm mùi thơm này bay thẳng đỉnh đầu đừng hỏi ta vì cái gì mùi vị kia chỉ có bị tù nhân viên hiểu thịt đã ăn xong muốn một chén cơm trộn lẫn lấy canh thịt nhanh gọn xuống bụng bụng đã no đầy đủ cũng không biết bước kế tiếp đi như thế nào hắn không muốn trở về tìm cô cô không phải sợ chịu cô phụ đánh mà là không mặt mũi thấy cô cô nhớ tới lý sở nói qua chúng ta là anh em gia ngục đi tìm ta đồng thời còn lưu lại số điện thoại mã vọ t ử trong túi móc ra một chương cũ tờ giấy phía trên này ghi chép lý sở điện thoại nhà dây số bây giờ chính mình không chỗ có thể đi có lẽ đi tìm nơi nương tựa hắn cũng là lựa chọn tốt chương sáu huynh đệ là dùng bỏ ra bán chương sáu huynh đệ là dùng bỏ ra bán đi vào một nhà quầy bán quả vặt tìm điện thoại cơ ngài gọi điện thoại là không hảo then nằm mờ d i e u đ ssmt lại truyền b á một lần ngài gọi điện thoại là không hảo then nằm mờ d i e u đ ssmt tà thao đại gia ngươi con nhượng ngươi lý s ở con mẹ nó ngươi cho ta không hảo l a o tử còn hấp tấp đảm bảo một năm con mẹ nó ngươi không muốn liên lạc với ta làm gì chơi loại này mạnh k h bạn tù không phải bằng hữu là hoạn nạn huynh đệ, huynh đệ là dùng bỏ ra bán mã v õ t h ủ giáo mã v õ tìm nhà con nẹt trực tiếp khởi động máy lên mạng bốn năm hắn còn nhớ do cờ cờ mật mã cờ cờ hào còn có thể t h ư ợ n g t u y ế n đ ồ bộ truyền kỳ cũng còn có thể t h ư ợ n g t u y ế n quen thuộc tiếng mở cửa quen thuộc trò chơi hình tượng chỉ có điều bây giờ truyền kỳ là miễn phí hình thức như trước kia hoàn toàn không giống nơi này tràn đầy đông đảo nhân dân tệ người chơi trước kia chặt q u á i thăng cấp đã không thích hợp hiện tại trò chơi người chặt một năm k h á i người ta mạo xưng nhân dân tệ nửa giờ là đủ rồi l bốn năm không thấy huyện thành biến hóa cũng không ít đường cái biến cố tịnh hai bên nhiều một chút nhà cao tầng mã võ đối huyện thành chủ yếu đường đi vẫn tương đối quen thuộc dù sao ở chỗ này lên hai năm học mặc dù biến hoa không lớn nhưng đại khái phương hướng vẫn tương đối tin tưởng đi vào chợ nông dân đi vào một cái bán cá trước gian hàng năm mươi đến tuổi hắn tử ngay tại giết cá tiểu hòa tử ngươi mua cá bá phụ vương quý ở nhà không tại n g ư ơ i là hắn a ta là hắn đồng học thật lâu không gặp muốn tìm hắn tâm sự vậy ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại cho hắn lao hắn xuất ra đeo ở hồng mộ tạo rộng lạ đầu năm nay liền bán cá hắn đều có điện thoại di động có lẽ đây chính là sóng gió lớn các cảng quý a a quý tử ngươi có cái đồng học tại quầy hàng bên trên tìm ngươi ngươi mau tới đây tiểu hòa tử quý tử lập tức liền tới đây ngươi chờ một chút tạ ơn đại khái mười phút qua đi một chiếc chẹn xe van rừng ở cá bảy cách đó không xa vương quý tử trên xe đi xuống mã võ kém chút không biết vương quý bốn năm không thấy d a hỏa này chẳng những cao lớn nửa cái đầu ít nhất lên cân năm mươi cân chỉ có điều cũng trông có vẻ già hai mươi ra mặt tiểu hỏa tử như cái tiểu lao đầu vương quý cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra mã võ lao mã là ngươi a ngươi hiện ra ta đều kém chút nhận ngươi không ra ân sáng hôm nay vừa đi ra vương quý lập tức đưa ra một cây phụ dung vương tiếp lấy đưa ra một bào khẩu vị vương mã võ tiếp nhận phụ dung vương nhưng từ chối khẩu vị vương cái đồ chơi này hắn không quá ưa thích ngai lợi đau thế nào mấy năm này còn tốt chứ này l ã o mã ngươi cũng biết chúng ta lên chính là chức cao kỳ thật cọn lông đều không có học được liền công tác cũng không tìm tới tốt nghiệp về sau ta tại ngoại địa du đ n g hơn một năm tiền không có kiếm được còn bị người lừa hơn hai vạn về sau trở về cùng ta tỷ phu mở một nhà phòng tắm cửa hàng chủ yếu là bán b u ồ n cầu cùng v à i nước trước mắt chuyện làm ăn còn miễn miễn cơ cưỡng bất quá muốn chạy nghiệp vụ mã võ cười nói tiểu từ ngươi được à bán trang trí vật liệu xây dựng xem như ông chủ lớn xem ra ngươi lẫn vào không tệ nào có đi lao mã chúng ta đi uống vài chén xem như cho ngươi bảy tiệc mời khách mã võ lên xe van nguyên lai tưởng rằng vương quý sẽ tìm cao cấp tiệc cơm hai người thật tốt tiêu phí một chút nào biết lái xe tới một nhà ven đường sắp xếp ngăn vẫn là đánh lều sắp xếp ngăn kỳ thật chính là bữa ăn q h u y b ả y mã võ đối ra hỏa này sinh ra khi n h b ỉ quá mẹ hắn keo kiệt một bàn cả nướng một đĩa cụ lạc một phần quả ớt xào thịt một phần cây du mạch đồ ăn cộng thêm bốn chai đĩa đối mã võ mà nói bốn năm ngục giam sinh hoạt hiện tại ăn cái gì đồ ăn đều là ngự thiện phòng mỹ vị mã võ uống một ngụm hỏi tiểu tử ngươi tinh đến cùng hầu tử giống như làm sao lại bị lừa không phải là chơi gái bị bắt tiền phạt đi này nói đến mất mặt ta tại tỉnh thành không tìm được công tác lại cảm thấy không mặt mũi về nhà trong lúc vô tình nhìn thấy cột đèn đường bên trên có trọng kim cầu tử quảng cáo mã võ sợ n g â y người trọng kim cầu tử n g ư ờ i đây cũng tin nói một chút đến cùng thế nào bị lừa gạt ta cũng học một ít được thêm kiến thức này nói gặp mặt liền cho hai mươi vạn mang bầu sau cho sáu mươi vạn như sinh hạ là nam hải cho một trăm vạn ta lúc đương thời chút động tâm rồi nàng luật sư nói gặp mặt muốn trước giao hai trăm khối tiền tiền đặt cọc ta cảm thấy hai trăm khối tiền cũng không nhiều liền đánh tới về sau hắn lại muốn một ngàn khối người thuế thu nhập sau đó lại là thành ý kim lễ gặp mặt vé máy bay phí khỏe mạnh kiểm tra phí luật sư công chứng phí chờ một chút tóm lại chính là muốn không ngừng thu tiền mỗi lần càng phải càng nhiều kỳ thật ta đã sớm hoài nghi đây là âm mưu có thể đã chuyển mấy ngàn không cam tâm suy nghĩ vạn nhất là thật đây này càng lún càng sâu cuối cùng bị l ừ a hơn hai vạn mã võ lắc đầu nhân tài người mẹ hắn thật là một cái nhân tài vương quý cũng có chút xấu hổ Lão mã, ngươi bây giờ đã ra tới sau này có tính toán gì không có tính toán gì đến trường cũng không học được cái gì hiện tại cũng không biết làm gì ngươi có cái gì môn đạo không có vương quý l ắ t đầu ta nào có cái gì môn đạo mở cái tiệm này trước trước sau sau đầu tư mười mấy vạn tất cả đều là cha ta cho năm ngoái nói chuyện cái bạn gái trả lại cho ta đội nón xanh lao tử đem nàng cho đạp hai người uống rượu cho chuyện một chút không đứng đắn sự tình l ã o mã chuyện của ngươi ta cũng nghe nói vừa mới bắt đầu trong túc xá mấy cái anh em còn tưởng rằng ngươi là đem chu dung cho mạnh đâu lúc này mới bị cảnh sắp bắt về sau mới biết được ngươi là đánh mủ bạn trai hắn một con mắt ngươi nói thật với ta lúc trước tại sao phải đánh người ta bạn trai ngươi sẽ không thật là ưa thích chu dung cùng người ta bạn trai tranh giành tình nhân lúc này mới đánh a mã võ không trả lời thẳng quý tử đều đi qua chuyện ta đều không muốn nhắc lại không đề cập tới cũng tốt ai còn không có điểm đã qua đâu a chu dung còn tại trường học dạy học trước đó không lâu ta lái xe trên đường gặp quan hàng nhìn qua không có thay đổi gì mã võ không còn lên tiếng mã ca chúng ta cái này nhỏ địa phương rách nát không có gì tiền đồ ta cảm thấy ngươi hẳn là đi bên ngoài l ă lộn Ta có 7, mượn gió bẻ vương quý trở về trên xe cầm giấy bút viết điện thoại dãy số cho mã võ hai người lại muốn hai bình rượu tiếp tục uống rượu đ ô n g nhiên vương quý nói l ã o mã ở trường học ngươi tạc kim hoa kỹ thuật rất không tệ ta nhìn ngươi không bằng đi cược hai thanh làm ít tiền tiêu xài một chút kia đều ngày tháng năm nào chuyện tiểu tử ngươi còn nhớ rõ a mã ca ta nói chính là thật đang xây tại thị trường có sòng bạc ngầm bình thường đều ban đêm gầy dựng bán vật liệu xây dựng chủ xí nghiệp rất nhiều thường xuyên đi cược ngươi kỹ thuật tốt được điểm tiền sinh hoạt không rất tốt sao mã võ nghĩ t h ầ m lão lưu nhiều lần bàn giao chính mình không cần liên quan cược có thể trên người mình đã chỉ có hai trăm khối tiền cho dù đi lĩnh nam làm công chỉ sợ cũng liền đủ tiền xe suy nghĩ liền cược một lần được ít tiền qua bên kia làm phí sinh hoạt sau đó bỏ bài bạc là được rồi quý tử bọn hắn bình thường đều cược thứ gì chủ yếu là lái thuyền tăng công một ít đấu bỏ cũng coi như cũng có chơi mặt t r ư ợ c ngẫu nhiên cũng có tạc kim hoa nhưng bây giờ tạc kim hoa không có người nào chơi lớn sao mặt t r ư ợ c hai trăm năm mươi tám một trăm khối mang hai con ngựa lái thuyền vậy thì lớn thắng thua mấy chục vạn đều có cầm cái đều là chút vật liệu xây dựng bộ phận bán xỉ lá bản ngoài ra còn có một chút người bên ngoài tại thả số vay nặng lãi mã võ suy nghĩ một chút người dân ta đi a người thật đi nói nhảm quý tử trên người có tiền sao cho ta mượn một ngàn, đợi chút nữa trả lại ngươi một vạn mã ca trên người của ta liền năm trăm đợi chút nữa còn muốn tính tiền đi không uống tính tiền đi thôi a ta bụng còn không có ăn no đâu lão bản đến phần b ú n xảo ước chừng sau một tiếng vương quý mở ra xe van xuất hiện ở xây mới thị trường mã ca ngươi cũng uống ba bình vẫn được không được ca đừng t h u a lại nhại quý tử ba bình bia với ta mà nói cũng liền xúc miệng kẻ dầm sự tình sau khi xuống xe hai người hướng sòng bạc đi đến vật liệu xây dựng thị trường đều là chút bốn tầng lầu cao nhà lầu phía dưới là bề ngoài hai lâu phần lớn là sành triển lãm ba lâu bốn lâu bình thường là ở người x o n g bạc tại bốn lâu hai người đang chuẩn bị lên thang lầu đúng lúc này đ ô n g nhiên ra hai chiếc kim bôi sa xuống tới mười cái đại hán mã võ nhìn lướt qua những người này cảm thấy không thích hợp những người này c a eo thẳng tắp người mặc quần dài màu đen thuần một sắc dày ra mã võ kéo lại đang muốn lên lầu vương quý có đầu tử hai người đi ra ngoài người tới cũng không có ngăn cản bọn hắn bởi vì bọn hắn hai cũng không lên lầu bên trên mười cái đại hán nhanh chóng hướng về lên lầu trên lầu chuyển tới một hồi gà bay chó sủa tiếp lấy hai chiếc mở ra đèn thờ lát xe cảnh sát cũng l á i tới nhưng là cũng không có kéo còi cảnh sát vương quý sợ ngây người nguy hiểm thật cấm bắt bài mã võ thờ mắng còn tốt m u ộ n mấy phút cái này nếu là tiến vào làm không tốt lại phải tiến cục cảnh sát ai lao thiên gia đều không cho ta cử sao chỉ chốc lát liên quan cực nhân viên toàn bộ bị bắt giữ cấm lúc này ăn no bụng chỉ là tiền phạt khẳng định đều là một khoản không ít thu nhập lao mã vừa rồi nhờ có ngươi kéo lại ta nếu không hai ta đều phải đi vào mã võ lắc đầu thế thì chưa h ẳ n loại này bắt bài bên trong đồng dạng có thường phục nội tuyến chỉ cần chúng ta hai không có lên bàn tham dự nội tuyến sẽ chứng minh bình thường sẽ không có việc huống chi hôm nay ta mới ra ngoài hoàn toàn có thể nói là tìm đến người quen kỳ thật loại này đánh bạc không sợ bắt liền sợ t ị c h thu bắt lấy đồng dạng phạt ít tiền xong việc có ít người tìm người quen gì gì đó hôm sau liền thả nhưng là tiền đánh bạc đều bị mất huống hồ mở sòng bạc ngầm khẳng định là có ô rủ đi quý tử trời đã tối rồi ta đi quán net bao đêm a mã ca nếu không ở nhà ta đi thôi không được cha mẹ ngươi cũng tại tiểu a l ề n không đi tử này mặc dù có chút nghĩa khí nhưng theo kể rất ta muốn bắt ngươi bốn trăm khối tiền con mẹ nó ngươi sẽ thịt đau một tháng đi vào một gian có nét suốt đêm bao đêm thuận tiện tắm rửa sáng ngày thứ hai mã võ đổi lại hôm qua mua một thân trang phục chuẩn bị đi huyện b ê n xe nơi đó có thẳng tới thâm quyến giường nắm xe huyện thành buổi sáng xe buýt cũng có chút chen không có chỗ ngồi chỉ có thể đứng đấy có lẽ là đi làm quá nhiều người vừa mới bắt đầu mã võ cũng không để ý nào biết có hai tên g i a hỏa l i ề u mạng chen chính mình mã võ nhìn lại g i a hỏa này ống tay náo bên trong có cái cái kẹp liệu đó hai g i a hỏa này rõ ràng là ăn cắp chỉ có điều trong tay mang cái kẹp giải thích rõ kỹ thuật quá lão thật sự là hồng thủy vọt tới long vương miếu không biết tổ sư g a bỗng nhiên mã võ cảm giác ra hỏa này tại móc chính mình còn d í n túi mã võ nổi giận lao tử để ngươi biết cái gì là chân chính ăn cắp ngẩng đầu hướng trần xe lều bên trên xem xét không có camera mã vo cô ý r ứ t một chút keo đem túi nắm chặt một chút thân thể hướng phải một bên một chiêu tiên nhân t r í c h đảo sau đó liền lui ra phía sau mấy bước g i a hỏa này thấy mã vo muốn đi đành phải thu tay lại âm thầm đáng tiếc kém một chút liền đắc thủ mã vo đi cửa sau lui có người muốn lên xe xe b ị ngừng mã vo cô ý đụng đằng sau g i a hỏa này một chút thật xin lỗi thật không t i ệ n ra hỏa này chừng mã vo một cái cũng không có phát hiện chính mình thiếu đi cái gì mã vo xuống xe thiện tay chiêu đình chỉ một chiếc taxi có thể trong tay hắn lại nhiều một cái túi tiền còn nhiều thêm một bộ điện thoại túi tiền là phía trước cái tia cầm trong tay cái kẹp ra hỏa điện thoại là đằng sau đụng ra hỏa này toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào phát giác mã võ tốc độ nhanh chóng điện quang h ỏ a thạch mở ra túi tiền ngoại trừ ba tấm hồng ra ra còn có mấy chục khối tiền lẻ cẳng kỳ hoa chính là còn có hai bao nhỏ v ụ ý n g h điện thoại là nokia 7610, t h ả i s á c màn hình mang cái ngoặt sừng mang camera vẫn là tao màu đỏ rất tốt nhìn mã võ nhanh chóng mở ra tin móc ra bên trong thẻ điện thoại tiện tay ném tới ngoài cửa sổ xe bắt đầu thưởng thức lên lúc này mới phát hiện chính mình ô út cái này hóa ra là sơ cấp sờ mát phôn có bờ l ư u tốt công năng cùng hệ điều hành có thể phát ra mở về bà âm nhạc mã võ không biết do điện thoại di động này giá tiền đoán chừng cũng đáng một hai n g à n khối tiền a chính mình vừa vặn thiếu cái điện thoại lúc này xem như ô m thảo đánh con thỏ nhất cử l ư ơ n g tiện đây là mã võ thứ nhất lần ra tay nhưng thu hoạch tương đối khá làm mã võ đi không lâu hai gia hỏa cũng phát hiện không hợp lý hai người đều mặt lộ vẻ vẻ hoáng sợ hắc bỉ điện thoại di động ta không thấy người đại gia ta túi tiền cũng không thấy ai làm ta nhớ ra rồi Vừa rồi có cái i có g mã võ đến huyện thành bến xe mua chương thẳng tới thăm tuyến giường nằm vé xe mang máy điều hòa không khí xa hoa xe buýt giá vé một trăm năm mươi không đắt lắm nhưng cũng c h ô n g rẻ các chuyến xuất phát còn có hơn một giờ mã võ đi vào nhà ga bên ngoài nhìn thấy có tiệm cắt tóc phản xạ có điều kiện mã võ nhớ tới cô cô ai mình bây giờ cái này điệu bộ dáng không mặt mũi đi gặp nàng đông nhiên tới mắc tiểu muốn đi đi nhà sĩ, tại nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa vây quanh một đám người mã võ hiếu kỳ đi qua xem xét liệu nó lại là có người tại bảy cờ b ả y trên mặt đất b ả y một chương b ả i đỏ b ả y lên trải hai cái chén nhỏ bên cạnh thả một cái một đồng tiền tiền su cái trò chơi này có điểm giống trong truyền thuyết tam tiên quy động nhưng hắn cũng không phải tam tiên quy động bởi vì tam tiên quy động bình thường là ba cái chén tăng thêm mấy cái cùng loại với bọn biển tiểu cầu mà cái này chỉ có một cái tiền su chủ quán dùng chén nhỏ che kín cái này mai tiền su sau đó hai cái chén tại khăn trải bàn bên trên qua lại di động hắn tốc độ di động rất chậm chính là muốn cho đ ồ khách thấy rõ cái này tiền su đến cùng tại cái nào trong chén vì cái gì chỉ dùng hai cái chén mà không cần ba cái chén đâu chính là sợ đ ồ khách thấy không rõ quá phức tạp đi người ta không dám chơi đơn giản thô bạo càng có lực hấp dẫn nếu như không xuất thiên chỉ cần không phải mù lòa đều biết cái này mai tiền su gắn vào cái nào chén hạ mã võ không nghĩ tới loại này cũ dích trò lừa gạt thế mà còn có người đang chơi loại này hàng vỉa hè trò lừa gạt có cược đơn xong chính là tại trong đĩa thả mấy h ạ t h ạ t dưa nhường đ ổ khách đi đ o á n đơn s o n g còn có cờ tướng tàn cuộc tàn cuộc đấu địa chủ đầu đường v i ê n bi chờ một chút có thể nói ngũ hoa tám môn nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất chính là là người chủ yếu lấy phụ nữ lao nhân làm chủ chỉ nghe chủ quán gào to áp một bồi một áp được nhiều t h ắ n g được nhiều liều một phen xe đạp biến motor sau đó hắn đem tiền su đặt ở, ở giữa dùng một cái chén che kín sau đó tới về lắc lư lại đem một cái khác chén hướng ở giữa rời qua lại lắc lư trong ố c độ này ấ t chậm, chỉ cần tiền nhất kia i c h nháy xoa bóp mỗi mũi Trong ngay mắt mấy cái nam nhanh chóng đặt cược bên trái cái kia chén một tên khác càng là dùng chân d ấ m lên cái này chén chính là phòng ngựa chủ quán dở cho quỷ đúng chính là cái này ta áp năm trăm sau đó tất cả mọi người bắt đầu đặt cược đại gia tuyệt đối không nên coi là chủ sạp này là kẻ ngu trên thực tế bọn gia hỏa này rất thông minh bởi vì những n à y đặt cược cùng hắn đều là cùng một bọn Kẻ lừa g người người ạ mã võ đương nhiên rõ ràng thật sự quét mắt vài lần chúng đổ khách trên cơ bản đoán được nào là nắm nào là chân chính đổ khách nhưng bây giờ trong túi khó coi được chút món tiền nhỏ cũng không tệ nếu là có tiền dạng này q u á nhỏ xoay người nhặt tiền đều chẳng muốn đi đ ồ n g nhiên mã võ ở bên phải chén bên cạnh thả một trăm khối mã võ lại không theo lẽ thường ra bài bên trái áp nhiều hắn liền hướng bên phải áp đồng thời không thể áp quá nhiều để phòng chủ quán đổ nước chủ quán nhìn chừng hắn một cái muốn chửi mà nó có thể lại không tốt mở miệng chủ quán mở ra bên trái chén đóng không có tiền xu đám người một chàng thốt lên có ít người bắt đầu hùng hùng hồ hồ chủ quán do dự phía dưới lại mở ra bên phải cái này chén tiền xu ở chỗ này trên thực tế chủ quán trên tay có nam trầm mở đóng thời điểm bên trái tiền su bị hắn hút đi mà mở ra bên phải lúc đầu bên trong là không có tiền su hắn không thể không bỏ vào một khối bởi vì tổng cộng hai cái chén không có khả năng mỗi cái trong chén đều không có tiền su kia không sẽ mặc rút chủ quán nhìn xuống đám người thấy còn có mấy tên đồ khách đang đánh đ ư c đ á n h phải ngoan ngoan b ồ i thường tiền mã võ chẳng khác gì là tại chủ quán trong miệng đoạt thức ăn mã võ thắng một trăm tiếp lấy bắt trước làm theo lại tiếp theo trăm lần này chủ quán không làm hắn biết mã võ xem thấu hắn trò xiếp tiểu hoạ tử không có mở mắt sao không sai biệt lắm được ca mã vo cười nói nghèo đến rất mồm tơi trong đúng quần phi ngựa ngài tiếp tủ đây là trên đường tiếng lóng mã vo rời đi hai cái kẻ lừa gạt đi theo hắn muốn đem tiền muốn trở về đ ỗ n g nhiên mã vo quay đầu hai mắt chừng một cái đối phương nhìn xem mã vo cái này thân khổ người cũng liền từ bỏ dù sao mã vo cũng chỉ thắng một trăm hai nghìn bảy thâm niên thu mã vo cáo biệt s i n h dưỡng hắn huyện thành nhỏ xôi nam lĩnh nam thâm c ả n thị có lẽ là mùa hế hàng nguyên nhân ba mươi nhiều tòa trên xe chỉ ngồi hai mươi nhiều người những người này trên cơ bản đều là đi lĩnh nam làm công dương nằm xe chạy qua cải cách không có giống l â y trước kia loại hai cái chỗ nằm k ề cùng một chỗ trong xe chỉ có ba hàng độc lập chỗ nằm ở giữa dùng hành lang ngăn cách mã võ bên cạnh là ba mươi đến tuổi nữ tử tướng mạo bình thường tăng thể diện mắt to chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp cũng là không xấu chỉ có điều mặc kiện sâu v ề váy dài lộ ra nửa cái bộ ngực sữa dễ dàng để cho người ta sinh ra liên tưởng mã võ ngẫu nhiên cũng biết nhìn nhiều hai mắt nữ tử cũng biết vụng trộm dò xét một chút mã võ ước chừng sau một tiếng nữ tử theo trong bọc xuất ra mấy q u ý chủ động đưa cho mã võ một cái xoài ca an q u ý tạ ơn không cần k h á c h khí ăn xong ta chỗ này còn có mỹ nữ ngươi cũng là đi thâm quyến sao dựa vào thật sự là nói nhảm nữ tử s ừ n g sốt một chút đúng vậy a ta tại xa khẩn đại đồng hải s ư ở n g ngươi đây dựa vào cái này thật đem ta làm khó ta còn là lần thứ nhất đi thâm quyến dự định đi tìm việc làm mỹ nữ bên kia công tác dễ tìm sao phổ công dễ tìm rất nhiều nhà máy nhận người nhưng tiền lương đều không cao còn muốn hàng ngày tăng ca có hay không tương đối buông l ò n g một chút không thêm ban tiền thiếu điểm cũng không đáng kể a cái này n g ư ơ i đi làm bảo an cũng có thể à n g ư ơ i vóc dáng cao lớn như vậy làm bảo an hẳn là có thể bảo an một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền một n g à n hai tả h ư u à? chỉ có n g â n ấy như thế vẫn chưa đủ chính mình chi tiêu đâu x o á i ca n g ư ơ i tên là gì n g ư ơ i gọi ta tiểu võ là được n g ư ơ i đây ta gọi lưu hiến yến, yến tỷ n g ư ơ i là ở trong xưởng ký túc xá vẫn là thuê phòng ở ta thuê phòng ở lão công ta tại s á t vách trong xưởng xẻ tà xe dựa vào có lao công à? tính toán không tán gâu nữa đều nói không sợ thiếu phụ chơi trò mập mờ liền sợ thiếu phụ ba mươi tuổi thời gian qua đi nửa năm như cũ dư vị cùng phụ nữ có chồng nói chuyện phiếm chạm đến là thôi loại này đem lão công treo ở bên miệng thiếu phụ người không thấy cá của nàng mùi tanh trong mơ mơ màng màng ngủ thiết đi chính mình tỉnh lại thời điểm lái xe tới một cái vắng vẻ trong khe núi khe núi giống như là tại quốc lộ bên cạnh có một tòa ba tầng lầu căn phòng lớn phía trước có cái bãi đổ xe cùng loại với đường cao tốc khu phục vụ lái xe đem xe ngừng lại ăn cơm ăn cơm đi nhà xí đi nhà xí ăn cơm ăn cơm chỉ đỉnh chỉ bốn mươi phút ta mã võ lên trước nhà vệ sinh dựa vào đi nhà xí còn muốn thu phí một nguyên cơm hộp hai mươi rau xanh đậu hũ quả ớt thịt băm x à o không gặp vài miếng thịt ở nơi nào cứ như vậy cơm hộp t i ệ m ăn nhanh đồng dạng cũng liền ba năm khối tiền cái này mẹ h ắ n bán hai mươi mà lái xe lại tiến vào vip ế phòng ở bên trong thịt cá ăn như gió cuốn trước khi đi còn có một bao hoa tử xuân vận thời điểm thậm chí bên trong còn có tiểu thư hầu hạ khó trách đem xe lái đến như vậy vắng vẻ địa phương thì ra trong này nước rất xấu a một lần nữa xuất phát về sau đi thẳng cao tốc đại khái chạm vạng tối sáu không không thời điểm rốt trung trẻ ra thâm thị tâm thâm thâm tuổi nhất thành thị, cục Chương chương cải cách mở ra cửa đến đó quyến quyến, quyến. nào bên Hoa hạ mở xe. sau ổ nhà c o tầng trực trùng vật t i ê trên bên đường phố ngựa xe như nước, hai bên đèn nghe ông lóe, sáng hoảng. phố lấp hai huy、hoàng. Sau xe trói lué, khi xuống xe lưu yến nói rằng tiểu võ đây là lao công ta điện thoại nếu như ngươi tìm việc làm đến các góc gọi điện thoại cho chúng ta tạ ơn lưu yến lên xe biết đi mà mã võ lại không biết hướng phương nào có thể đi nhà ga bên ngoài có báo chí đỉnh tiêu thụ dùng điện thoại di động thẻ mã võ mua chương sống động khu vực năm mươi khối tiền bao hàm năm mươi khối tiền tiền điện thoại mặc dù có điện thoại cũng không biết gọi cho ai dọc theo lớn đường cái chẳng có mục đích một mực hành t ẩ u bất chi bất giác tiến vào khu công nghiệp nơi này có rất rất nhiều nhà máy một nhà s ắ t bên một nhà liên miên bất tuyệt khu công nghiệp so thị khu tiêu phí thấp hơn nhiều trời vừa tối có rất nhiều b à y đ ê n b à y ăn dùng mặc cái gì cũng có ngồi một ngày xe có chút n ó i bụng đi đến một nhà ven đường quán bán hàng trên đó viết xuyên vị tiểu xảo một phần xào phở thế mà chỉ cần ba khối tiền cái này so với mình chỗ huyện thành nhỏ còn tiện nghi mã v õ quả thực không thể tin được đã dễ dàng như vậy vậy thì lại tiêu phí một chút lão bản đến hai bình địa sao thì thâm lại đến phần giao trộn hai lợn được rồi muốn được muốn được lão bản một ngụm xuyên thục khẩu âm mã v õ đối bình thổi cảm giác rất thoải mái lúc này một cái c o n ghi ta tiểu cô nương đi tới trong tay còn đầy âm hưởng xoáy ca gật đầu ca A. mã v õ xuất ra mười khối tiền hát một bài mới nhất ca khúc được yêu t h í c h a tạ ơn tiểu cô nương nhận lấy tiền kích thích dây đàn liền mở hát làm xe lửa lái vào tòa này thành thị xa lạ kia là xưa nay liền không có thấy qua nghe hồng ta mở ra ly biệt lúc ngươi đưa ta thư tín đ ỗ n g nhiên cảm thấy vô cùng tưởng niệm bốn có người hay không từng nói cho ngươi ta rất yêu ngươi có người hay không từng tại ngươi trong nhật ký thút t i ế t bốn tiểu cô nương hát gỗ thịt đường e m hai người chung quanh càng ngày càng nhiều bài hát này gần nhất mấy tháng này đã coi như là nát đường cái có thể mã võ nhưng vẫn là thứ nhất lần nghe được mã võ cảm giác cũng không tệ lắm tiểu cô nương hát xong liền đi mặt khác một bàn mã võ uống bà bịa ăn thịt hâm tại cái này không có dính dáng gì thế giới trong lòng không biết suy nghĩ h trong no đủ về sau, c h tiệm à ộ trang trí cũng không tệ lắm còn mở điều hòa không khí gặp khách người đến mấy tên mặt mũi tràn đầy lùng trang nữ tử lập tức đứng lên đẹp trai kết quả vẫn là theo mặc nữ tử này ba mươi đến tuổi tướng mạo cũng không tệ lắm sống mũi cao mắt to dáng người cũng rất lào m ặ t cũng rất gợi cảm mã võ cười nói ngươi có thể hay không đem đầu lưỡi vớt thẳng nói cái gì được ngữ ta nghe không hiểu x o á y ca ngươi là dựa chân vẫn là x o a bóp dựa vào cô gái này nói tiếng phổ thông một ngụm đại cha t ử vị hẳn là đông bắc người đều là tiểu vương tám cắm t r ổ i lông gà ngươi giả trang cái gì lao sói v ớ i đôi u nói cái gì được ngữ tại thâm bến i nơi này liền không có mấy cái người thổ dân dựa chân nữ tử này đem n không có mấy c á g ư a i thổ dân dùng trậu gỗ bưng tới đen xỉ một trậu giật thủy tiên sinh ngày tốt hai mươi ba hào làm tốt ngày phục vụ tạ ơn hai mươi ba hào bắt đầu thay mã vò xoa bóp mã vò đã nhiều năm không co theo qua ma từ khi tiến vào sau n g ụ c giam rốt cuộc không có qua dường như đã có mấy lời âu、oh. mỹ nữ ba ba của ngươi thích cờ bạc sao ân có chút mụ mụ ngươi có phải là thân thể không được khỏe hay không đúng vậy mẹ ta là ấm sắt thuốc ngươi có phải hay không cùng bạn trai chia tay a ngươi đây cũng biết không có gì ta đoán mỏ mã vò nghĩ thầm thích cờ bạc cha sinh bệnh mẹ tình cảm vỡ vụ nàng cái này đúng rồi mỹ nữ các n g ư ơ i xoa bóp còn đưa tặng nhiều như vậy phục vụ thế nào trong tiệm cũng không có người nào đâu là sinh ý không tốt sao không phải hiện tại cạnh tranh áp lực cũng lớn đồng hành ở giữa cũng rất nhiều phục vụ không tốt không quay đầu lại khách tiệm chúng ta bên trong chuyện làm ăn coi như có thể hiện tại thời gian còn sớm đợi chút nữa khách nhân liền có thêm mã võ nghĩ thầm đúng vậy a cạnh tranh có thể đẩy phục vụ thăng cấp x o á i ca nếu như ngươi muốn cái kia chúng ta trên lầu có không quý nguyên bộ một trăm ba mươi dựa vào tạ ơn không cần ai lúc tuổi nhỏ chưa ăn nhân dàn phong nguyện lầm lấy tiên nữ về giáo trì ước chừng sau một tiếng mã võ hiện ra có lẽ là thảo dược của nguyên nhân hai chân đặc biệt nhẹ nhõm ai nhân gian nào có chân t ì n h tại chín mươi phút một trăm ba mươi khối khu công nghiệp trên đường phố có rất nhiều dân bản xứ tự xây phòng trên phòng treo tạm thời dừng chân hai mươi khối thật mẹ hắn tiện nghi so huyện thành nhỏ còn tiện nghi nhưng là cái này dừng chân hoàn cảnh thực sự quá kém gian phòng bên trong giường cây phía trên phủ lên một t r ư ơ n g chiếu liền ra dáng đổ dùng trong nhà đều không có gian phòng vẫn là dùng tấm ván gỗ c á c lên cơ h ộ không có chút nào cách âm hiệu quả làm cho người vui mừng chính là gian phòng bên trong còn có một cái độc lập t o i l e t có thể tắm mã vo vốn định không được nhưng tiền đều đã giao cũng không tiện lại lui chương mười thấy việc nghĩa hăng hái làm chương mười thấy việc nghĩa hăng hái làm nằm ở trên giường đùa bỡn điện thoại bên trong còn có không ít âm nhạc hẳn là phía trước tên kia lạc loạn n g h e xong một hồi âm nhạc điện thoại không có điện mã vo lúc này mới nhớ tới chính mình không có sạc tin xem ra ngày mai đến mua một cái sáng ngày thứ hai mã vo tại quán ven đường ăn phần đĩa lỏng liền muốn đi mua sạc tin tại khu công nghiệp khắc đều tốt mua sạc tin ngược lại khó tìm đến tìm chuyên môn bán điện thoại di động cửa hàng đi vào một đầu số lượng xe chạy tương đối lớn trên đường phố một gã ba mươi nhiều tuổi nữ tử mặc giống ngân hàng trang phục nghề nghiệp váy ngắn phủ lấy tất chân trong tay xách theo màu đỏ túi sách lờ vờ dưới lầu ngừng lại một chiếc tao màu đỏ mát đa 6 từng nghe nói đây là nhị n mãi chuyên dụng xe nữ tử ấn xuống một cái điều khiển từ xa xiu xong lộ ra cửa xe mở nữ tử chuẩn bị lên xe đúng lúc này một chiếc xe máy bỗng nhiên lao đến xe máy phía trên ngồi hai người đằng sau ra hỏa này nhanh chóng dắt lấy nữ từ bao dùng sức kéo một phát đột nhiên xuất hiện biến hóa kém chút đem nữ tử này kéo ngã xuống đất nghiệm đó dưới ban ngày ban mặt vạn chúng nhìn trừng trừng liền dám cướp bóc đây cũng quá làm tàn a đây cũng quá đơn giản t h ú bạo một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có con mẹ nó chứ khinh bị ngươi giữa túi h ắ t t h ủ xe máy đang chuẩn bị nhanh chóng rời đi trên thực tế loại này xe bay cướp đoạt tại linh nam số không mấy năm thời điểm là thường xuyên xảy ra nào biết đúng lúc này mã võ lao đến theo xe máy khía cạnh một cướp đặt tới vâng hai tên giá hỏa cả người lẫn xe quẳng xuống đất nhưng hai người này cũng không có thù thương đằng sau tên kia trên mặt đất đứng lên từ bên hông rút ra một cây truy thủ đối với mã võ liền đâm mã võ nghiêng người vừa trốn đối với gia hỏa này cái cằm một cái đấm móc đập tới phanh cả không gia hỏa này trực tiếp nằm thi người bình thường căn bản là trốn không thoát trước nghiệp quyền thủ quyền kích một quyền liền quật ngã nắm đấm đánh vào cái cằm hoặc là trên q u á i h à m đặc biệt dễ dàng thé xịu lý s ở cùng mã võ nói qua người cái h ố t cùng cái cằm sinh lý kết cấu tựa như một cái cầu ba bên đã kích xuống ba một phía này có thể trên diện rộng nhất độ đem chấn động truyền lại tới một chỗ khác cái hốt là phụ trách cân bằng cùng thị lực nhận khoan chấn động kích người liền sẽ té ngã mê mội cho nên công kích đến ba dễ dàng nhất đem người đánh n g ấ t xỉu một tên khác đứng lên còn có một số đầu vóc t r ò n váng thấy mã vo một quyền liền đánh bại hắn đồng bạn nhìn xem mã vo khổ người hắn căn bản không có dũng khí quyết đấu nhanh chân liền muốn chạy mã vo xông đi lên một c ư ớ c thần long b ạ i vĩ trực tiếp đá phải huyện thái dương bên trên phanh lại nằm thi hai tên gia hỏa nằm tại trên đường cái không núp đ í c h mã vo thờ mắng sẽ không đánh chết ta đây cũng quá không trải qua đánh nữ tử kia nhặt lên túi sách trên đất tạ ơn mã võ nhìn lại người vây xem càng ngày càng nhiều rất nhiều người chỉ trỏ mã võ lúc này mới nhìn kỹ nữ tử này tướng mạo có chút hơi mập mũi cao mắt to mặt em bé rất có vài phần tư sắc nhất là trên tay nàng mang theo một khối pt p h i l i p p i n thúy đồng hồ vàng tối thiểu mười mấy vạn mà nữ tử này cũng đang đánh giá mã võ bởi vì người vây xem đặc biệt nhiều lúc này một xe cảnh sát lái tới trên xe đi xuống hai tên cảnh sát thấy hai tên giá hỏa nằm trên mặt đất không đúc đích chuyện gì xảy ra mã võ nghĩ thầm cảnh sát tới thời gian thật là trùng hợp nữ tử nói rằng cảnh sát đồng chí hai người này cướp bóc bị vị này xoáy ca đánh bại mã võ tiến lên k h ẽ đá một chút trước mặt tên kia uy tỉnh đừng mẹ hắn giả chết g i a hỏa này chậm rãi tỉnh lại a a thế mà lại không nói chuyện thì ra cái c à m bị đánh chất khớp cảnh sát thông qua bộ đàm gọi tới một trăm hai mươi xe cứu thương hai người các ngươi theo ta lên xe đi đồn công an làm ghi chép mã võ nói lãnh đạo ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm đi đồn công an làm gì có phải hay không thấy việc nghĩa hăng hái làm phải chờ chúng ta điều tra tin tưởng ngươi đem người đều đánh mất xịu ra tay điên rồi nha Không có cách nào, có mã võ dường như cảm giác trên mặt mình có phải hay không có hoa tới đồn công an hai người bị tách ra hỏi thăm cảnh sát muốn xem xét thẻ căn cước mã võ xuất ra thẻ căn cước cảnh sát cầm tại trên máy vi tính quét một chút ngươi mới hôm trước thả ra nha dựa vào thì ra cảnh sát hệ thống là mạng lưới liên lạc nhà cái này cũng biết cảnh sát đồng chí điều này cùng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm không có quan hệ gì à đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm chúng ta là cổ vũ có thể ngươi ra tay cũng quá hung ác vạn nhất nếu là phòng vệ quá đánh chết làm sao bây giờ mã võ bó tay rồi hỏi thăm toàn bộ quá trình ký tên theo dấu điểm chỉ hơn nửa cách giờ mã võ cùng nữ tử này mới được thả ra s o á i ca hôm nay thật cảm ơn ngươi mã võ cười nói vậy ngươi lấy cái gì cảm ơn ta ta mời ngươi ăn cơm thế nào ân đi đối với yêu t h ỉ n h của mỹ nữ ta chưa từng tự tuyện phúc soái ca nói chuyện còn rất có ý tứ đi hai người vừa đi vừa nói ta gọi văn quên ngươi gọi ta văn tỷ lên tốt ngươi xưng hô như thế nào mã võ ngươi gọi ta tiểu võ là được tiểu võ ngươi luyện võ qua a một quên một cái ngươi so với chúng ta công ty bảo an còn lợi hại hơn mã võ lắc đầu không có l u y ệ n qua trùng hợp mà thôi hừ ta không tin văn tỷ ngươi là người địa phương sao ta nhìn ngươi cùng cảnh sát nói hình như là lính nam lợi nói ta không phải bản địa quê nhà ta là việt bắc sẽ nói tiếng quảng đông khó trách tiểu võ ngươi bây giờ làm cái gì công tác ta hôm qua mới tới thâm quyến còn ở tại quán trọ đâu trước mắt cũng không biết làm gì văn tỷ ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một công việc văn q u ê n cười nói ngươi muốn làm phương diện kia công tác đâu đi không bao xa đi vào một nhà món ăn quảng đông quán trong tiệm trang trí tương đối tinh xảo tiểu võ muốn ăn cái gì ngươi tùy tiện điểm văn tỷ ngươi chọn đi với ta mà nói ăn cái gì đều như thế đi bạch các cả măng sắc tôn cầu hào hoàng sắc cua hấp thạch ban ngư con vị canh rau xanh xảo thượng hải thanh đủ đủ văn tỷ gọi dấp ra sao? phục i u n vụ viên đến bình lam tới tiểu võ người tuổi còn nhỏ thế nào nói năng ngọt sớt miệng thế nào ngọt như vậy đâu a người thế nào biết miệng ta ngọt ngươi lại không hôn qua đi chán ghét văn tỷ người làm việc gì ta tại một nhà khách sạn mặc cho hành chính tổng thanh tra nếu không ngươi đi tiểu điểm chúng ta làm nhân viên phục vụ thế nào mã võ lắc đầu không đi lên được so gà còn sớm làm so trâu còn m ệ t h ơ n ta làm không đến ta người này từ nhỏ đã không có chăm chỉ ghen văn q u ê n nói ngươi muốn ta giới thiệu cho ngươi công tác lại không nguyện ý chịu khổ vậy ngươi nói ngươi muốn làm cái gì công tác hh ắ c ắ c muốn cùng t ỷ ăn bám hừ không có một cái chính hình mau ăn đồ ăn lạnh mã võ ăn như gió q u ố n nhưng thủy t r u n g không có đi cả cá tiểu võ ăn cá đây là thạch ban ngư mặc dù là nuôi dưỡng nhưng cũng rất tốt ăn mã võ kẹp lấy mắt cá trực tiếp cho nước vào văn quyên hỏi người thích ăn mắt cá à? mã võ lắc đầu không phải ta từng nghe qua mắt cá cố sự nam nhân luôn luôn đem mắt cá lưu cho hắn thê tử cứ việc thê tử cũng không thích ăn về sau bọn hắn ly hôn thằng đến một lần vô tình vợ trước nhìn thấy chồng trước đem mắt cá kẹp cho đương nhiệm thê tử nàng mới ý thức tới nam nhân vẫn luôn đem nàng coi là yêu nhất người hành động này mặc dù đơn giản nhưng lại ẩn chứa cảm tình sâu đậm cho nên ta cũng nghĩ đem mắt cá lưu cho tương lai của ta thê tử chỉ có điều ta hiện tại không có thê tử cho nên ta liền tự mình ăn văn tỷ nếu như muốn ăn mắt cá ta không ngại lưu cho ngươi văn quyên có chút đỏ mặt ra hỏa này cũng quá sẽ đến chuyện tỷ ngươi cũng ăn ta ăn đầu cá ngươi ăn nuôi cá hai ta tranh thủ lưu lại quãng đời còn lại thân cá văn quyên ngoài miệng cười tủm tịm trên mặt nổi lên một tia đỏ h n g ngươi có phải hay không thường xuyên đối nữ hải tử nói loại lời này tuổi còn nhỏ như cái kẻ ra đời làm sao có thể nữ hải tử sao có thể cùng tỷ so ta gặp được nữ hải tử đều đỏ mặt chỉ ở tỷ trước mặt dám nói nói thật ừ không giống có bạn gái sao mã võ trước mắt không có bất quá cũng sắp có lẽ an vị ta đối diện n g ư ơ i tiểu gia hỏa này n g ư ơ i biết tỷ lớn bao nhiêu sao mã võ thuận miệng nói hai mươi già mà ta quả thực n h i ề u sệ nữ thần đi tỷ đều ba mươi lăm không giống a tỷ tuổi của nữ nhân hẳn là bà m ậ t ngươi thế nào còn nói với ta tỷ n g ư ơ i kết hôn sao văn quyên không ra ta độc thân rất lâu dựa vào khẳng định là một cái có chuyện xưa nữ nhân văn tỷ nếu như không ngại ta so ngươi nhỏ suy nghĩ một chút ta thôi đi ít cầm ta làm trò cười mã võ cầm bình rượu trực tiếp mở tuổi nửa bình lam đới vào trong bụng ngươi chậm một chút vốn mạnh như vậy dễ dàng say văn tỷ ta đã lớn như vậy liền không uống say quá b á c thượng quảng không tin nước mắt tiểu võ không tin có thể uống say chương mười một không chỗ sắp đặt linh hồn chương mười một không chỗ sắp đặt linh hồn văn quên im lặng gia hỏa này nói chuyện một bộ một bộ không có chính hình nhưng lại lộ già khả ái như vậy tiểu võ thân ngươi tay không tệ không bằng đi t i ể u điếm chúng ta làm bảo an bao nhiêu tiền một tháng một nghìn năm trăm cái này đã rất cao ngươi tại địa phương khác còn tìm không thấy cao như vậy tiền lương mã võ không có chính diện trả lời văn tỷ ta vừa mới đến còn không quá quen thuộc hoàn cảnh nơi này qua mấy ngày ta lại trả lời chắc chắn ngươi được không a là ngươi tìm việc làm thế nào khiến cho thật giống như ta cầu ngươi làm việc như thế văn tỷ ta trong mắt ngươi ngoại trừ làm nhân viên phục vụ cùng bảo an liền không thể làm chút gì sao ta đưa cho ngươi cảm giác cũng chỉ là một cái bình thường người làm công cảm giác sao văn quên y không muốn tiểu võ sẽ nói như vậy nhất thời không biết trả lời thế nào đó cũng không phải chính ngươi muốn làm cái gì ta tạm thời chưa nghĩ ra ta cũng là thứ nhất lần đến t h ă m quyến muốn chơi trước mấy ngày a văn tỷ cái này nào có bán điện thoại sạc tin điện thoại di động ta sạc tin quên mang đến văn quên nói Trước đ ân y mặt k h ô g x a liền có bán điện bán có thì o ạ i di động, ngươi hôm nay không có đi làm sao lên a khách sạn ban ngày không có người nào buổi chiều mới có người ta bốn giờ chiều mới đi hôm nay ta vốn là đi ngân hàng có chút việc nếu không ta đồng dạng buổi sáng đều không ra khỏi cửa cũng sẽ không gặp phải cướp bóc sự tình mã võ cười nói ngươi buổi sáng nếu là không đi ra ngoài vậy thì gặp không được ta n h a cái này kêu là làm duyên phận ân cũng là hai người sau khi cơm nước xong đi chưa được mấy bước liền đến tới một nhà điện thoại cửa hàng mã võ mua vạn năng sạp tin tiểu võ ngươi tính toán đến đâu rồi ta lái xe đưa ngươi mã võ ngẩng đầu nhìn trời chân trời nơi nào là nhà ta văn tỷ cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm ta nghĩ đến chỗ dạo chơi hữu duyên gặp lại văn quyên hô chờ một chút đây là danh thiếp của ta phía trên có số di động của ta có việc có thể tìm ta mã võ tiếp nhận danh thiếp nhét vào túi t a ơn văn tỷ gặp lại mã võ tiêu x à đi văn quyên nhìn xem mã võ bằng lưng dường như còn có chút không bỏ có lẽ là quá lâu không ai vậy người tiểu nam nhân này có một loại không giống bình thường cảm giác mã võ lên một chiếc xe buýt chẳng có mục đích tại thành phố này du đãng xe buýt ở đâu mã võ liền ở đâu thâm quyến nhà cao tầng nhìn không thấy cuối thâm nam đại đạo giống như một đầu cự long mã võ tham lam đem đầu tựa ở trên cửa sổ hưởng thụ thành thị này s ó n g nhiệt móc ra văn quyến cho danh thiếp nam văn khách sạn hành chính tổng thanh tra thật đúng là tổng thanh tra a ta còn tưởng rằng ngươi là cái nào lao đầu tiểu tam đâu chỉ là không biết khách sạn này quy mô lớn bao nhiêu không biết ngồi bao lâu xe buýt ngừng tựa hồ là tới trạm cuối cùng mã vo xuống xe rộng lớn đường cái hai bên tất cả đều là thấp bé nhà máy cái này hiển nhiên là khu công nghiệp dọc theo con đường đi đến có không ít m ộ i t ử tại hán m ô n miệng xếp hàng mã vo đưa tới hóa ra là nhà máy tại nhận người mã vo không hề có hứng thú với những thứ đó nhìn một hồi liền đi ra không đi nhiều phía đi vào một cái chợ nhỏ tựa như là thôn cấp thị trường làm ăn căn bản là người bên ngoài tại một cái vắng vẻ địa phương nhìn thấy một cái có nét nửa lấy cánh cửa xếp chỉ có hai mươi mấy máy tính hơn nữa máy tính vẫn còn tương đối cũ nát mã vo minh bạch đây chính là trong truyền thuyết lưới đen a không chứng kinh doanh nhưng chuyện làm ăn cũng rất tốt chủ yếu là một chút làm công đến lên mạng mã võ tìm vị trí cho mình điện thoại nạp điện đăng lục gq cơ cơ, cảm giác thật nhàm chán chẳng có mục đích tìm người nói chuyện phiếm đ ỗ n g nhiên một cái thân ảnh quen thuộc thượng tuyến đây là hôm trước ở quán internet thêm hào hữu nít nêm gọi đại nha đầu nói chuyện cũng không tệ lắm nha đầu ngươi lại lọt dìn ân người y ế địa chỉ biểu hiện tại thâm quyến đúng vậy ta hiện tại thâm quyến hôm qua đến đi thâm quyến có chuyện gì không tìm việc làm dự định làm cái gì công tác tiểu võ nói đi làm vị tử chờ phú bà ban vôi phi vừa nôn không có cách nào c a ca khẩu vị không tốt chỉ có thể ăn bám đi vậy ngươi đã tìm được chưa trước mắt còn không có nhưng ta tin tưởng có thể tìm tới ta khinh bị ngươi tiểu võ hồi phục nếu như ngươi bằng lòng bao nuôi ta ta cũng rất bằng lòng vì ngươi cống hiến sức lực nghĩ hay lắm cô n ã i n ã i không cần x ú n g a m nhân tốt ta có việc đi lần sau trò chuyện tám mươi tám dựa vào nhanh như vậy tiểu l gặp đây vẫn chưa thỏa mãn a m ã võ bắt đầu xem phim tại ngục g i a m bốn năm bỏ lỡ thật nhiều phim đến học bổ tốc một chút cái thứ nhất chính là thần thoại lại là công phu má võ nhớ kỹ một câu còn có ai còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao hơn tám giờ đêm mã võ ra có nét điện thoại tràn đ ầ y điện chỉ là mã võ không biết hướng phương nào đi chẳng có mục đích dường như bị thế giới này từ bỏ chẳng lẽ mình thật muốn đi nhà máy đánh gốc vít nhìn xem bên ngoài từng đôi m ặ c nhà máy phục t i ể u tín h lữ tay nắm lộ ra phá lệ n g ọ t c nào mã võ nhất thời mê mang chính mình thật cần tìm công việc nếu không linh hồn này không chỗ sắp đặt không phải công tác cần người mà là người cần công tác mã võ lấy điện thoại di động ra móc ra văn quyên danh thiết một trăm ba mươi chín n h ì n năm năm bên địa chuyển đến uy ngươi tốt văn tỷ ta là tiểu võ tiểu võ là ngươi a nhanh như vậy liền bỏ được gọi điện thoại cho ta đúng vậy à tưởng niệm tỷ thôi ừ vậy sao văn tỷ buổi trưa hôm nay ngươi nói cho ta giới thiệu một công việc còn giữ lời sao đương nhiên chắc chắn ngươi nguyện ý làm bảo an văn tỷ có làm hay không bảo an không quan trọng chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi là được rồi nếu có thể giúp đỡ ngươi cái gì ta cũng rất tình nguyện cống hiến sức lực đi ít cầm tỷ tỷ ngươi pha trọ t h không ăn ngươi bộ này ngươi người hiện tại làm sao giống như tại cái gì ít cương vị thôn cụ thể ta cũng không biết do lắm nơi này có cái chợ nhỏ ta ngay tại cái này thị trường cổng nếu không ngươi tới đón ta đi À, tới đón ngươi ngươi chạy thế nào xa như vậy ta cái này tới ngươi nơi đó còn có hai mươi nhiều cây số ta hiện tại đang bận đâu hoặc là ngươi đi nhờ xe tới à. mã võ cười nói tỉ ta muốn ngồi xe của ngươi ta cũng không phải bình thường bảo a n ta còn kiêm ngươi tư nhân bảo tiêu thật nhiều săn đầu công ty mời ta đâu phi nho nhỏ bảo a n còn có săn đầu công ty đến mời đi đi đi ta tới đón ngươi ngươi đừng có lại chạy loạn ngay tại thị trường cổng cho ta đại khái nửa giờ tới a không k Cảm ơn. ước chừng nửa giờ sau một chiếc tao màu đỏ mát đa sáu rừng ở chợ nhỏ cổng mã võ mở cửa xe trực tiếp ngồi lên văn tỷ n g ư ơ i so sánh với b u ổ i t r ư a xinh đẹp hơn m ê người hơn đi miệng lưới chân chu n g ư ơ i biết ta có nhiều bận v i ệ u sao văn tỷ các ngươi khách sạn lớn bao nhiêu quy mô tất cả nhân viên cộng lại gần chừng ba trăm người a a kia thật lớn đồng dạng a tiểu võ ta hiện tại liền dẫn ngươi đi khách sạn nhưng là có chuyện ngươi phải nghe lời ta chuyện gì đợi chút nữa mặc kệ ngươi thấy cái gì nghe được cái gì đều không cần lên tiếng ngươi liền lưu tại phòng làm việc của ta ngươi chuyện công tác chúng ta ngày mai lại nói văn tỷ thế nào còn khiến cho thần bí như vậy hẳn là các ngươi khách sạn cũng liên quan hoàng chương mười hai sòng bạc chương mười hai sòng b ạ c văn quyên trầm mặc một hồi tiểu võ hiện tại khách sạn chuyện làm ăn cũng khó xử cạnh tranh áp lực cũng rất lớn có một số việc ngươi hẳn là minh bạch đại gia ngầm hiểu ý đừng nói ra đến là được ngươi yên tâm ta biết nên làm như thế nào tỷ quán rượu lớn như vậy ngươi lại là hành chính tổng thanh tra hẳn là còn có cổ phần a ân ta chiếm khách sạn mười cổ phần lợi hại tỷ vậy là ngươi không phải nên đổi xe chỉ á i này mát k ô n g t h chốc lát hai người liền tới tới nam văn khách sạn mã võ xuống xe ngẩng đầu nhìn lên một tòa nhà một mươi năm tầng cao úc ánh đèn lấp lóe bên ngoài là một cái to lớn bãi đỗ xe khách sạn này đủ lớn a cái này tài sản tối thiểu được ức hai người đi vào lầu một đại s ả n h s a hoa đại s ả n h chỉ có bốn chữ để hình dung vàng son lộng lẫy bốn tên g i á n g ư ờ i cao g ầ y tiếp khách tiểu thư văn tổng tốt tiên h sinh ngày tốt văn quyên không để ý đến tiếp khách tiểu thư chỉ là rất nhỏ gật đầu một cái đi thẳng tới giữa thang máy hai người tiến vào thang máy có cỗ thanh u mùi thơm ngát vị văn quyên trực tiếp theo mười lăm lầu tiểu võ hiện tại là khách sạn chuyện làm ăn giờ cao điểm ngươi tại phòng làm việc chơi là được đợi chút nữa ban ta lại tới tìm ngươi chuyện công tác ngươi đừng có gấp văn tỷ yên tâm ta sẽ không cho ngươi thêm phiền đi vào mười lăm lâu văn quyên dùng chìa khóa mở ra phòng làm việc của mình tiến vào bên trong một gian không sai biệt lắm có bốn mươi m vông lớn phòng làm việc bày biện rất nhiều giá sách còn có một số bồn hoa một chương rộng lượng trên b à n công tác bày biện một đài tinh thể lòng máy tính phòng làm việc ở giữa có một bộ da thật s o f a lớn ở giữa đặt một cái lớn bàn trà phía trên bày không ít đồ uống trà giá sách bên cạnh còn có một cái đạ môn phía sau cửa hẳn là toilet lớn như vậy thủy tinh ban công có thể nhìn thấy phía dưới trên đường cái dòng xe cộ tiểu võ ta bận điệu đi chính ngươi pha trà muốn chơi máy tính chính ngươi chơi là được rồi nhưng không nên động máy tính cặp văn kiện bên trong tư liệu bên trong đều là văn kiện mã hóa ngươi cũng mở không ra a văn q u y ề n sau khi đi mã võ có chút hiếu kỳ khách sạn này lớn như thế đều đang làm ăn gì hẳn là chỉ là dừng chân có hay không khác đặc sắc phục vụ mã võ không có đi vọc máy vi tính đây là văn t ỉ tư nhân máy tính tùy tiện lộn xộn không tốt vạn nhất nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy đối với người nào đều không có chỗ tốt rút một điếu thuốc nghỉ ngơi một hồi mã võ đi ra khỏi phòng sau đó từ thang lầu ở giữa đi xuống có lẽ đây chính là văn tỷ mới vừa nói mặc kệ thấy cái gì đều không cần hỏi đến mã võ tiến vào thang máy đi vào lầu một đại s ả n h tiên h sinh n g à i tốt mã võ hỏi dựa chân là lầu mấy tiên h sinh lầu hai là ngâm chân lầu ba là thủy liệu pháp mã võ đi thẳng tới lầu hai một gã tư khách tiểu thư lập tức tiếp đại mã võ hoan n g h ê n q u a n lâm tiên h sinh mời tới bên này đi qua hành lang đi vào một cái hình tròn đại s ả n h hoan n g h ê n q u a n lâm lúc này một gã t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ tử người mặc váy ngắn túi người áo cùng những cô gái này ăn mặc không giống không có dây số l ệ bài tiên sinh ngày tốt ta là hộ khách quản lý tiểu lâm ngài là tắm chân vẫn là xoa bót dựa chân tiên h sinh đây là chúng ta kỹ sư xin ngài chọn lựa mã võ quét qua cái này trước mắt một đám mỹ nữ kỹ sư tiện tay một chỉ tiểu lâm nói rằng t ố t ngài là muốn năm mươi ba sao mã võ gật đầu tạ ơn tiên h sinh ngài đi theo ta tiến vào một gian ánh đèn mở tối phòng nhỏ tiên h sinh xin chờ chúng ta kỹ sư lập tức tới ngay hai tên phục vụ viên bưng tới nước trà hoa quả điểm tâm mã võ nằm tại trên giường nhỏ chỉ chốc lát cửa mở tiên h sinh năm mươi ba xưng là ngài phục vụ mã võ nhẹ gật đầu bắt đầu hưởng thụ dựa chân phục vụ mà tại chín lâu văn quyên thai nghe bỗng nhiên vâng lên văn tổng ngài phòng làm việc khách nhân đi xuống tại lầu hai ngâm chân trung tâm năm mươi ba h ả o đang vì hắn bên trên chuồng muốn hay không miễn phí văn quyên biết không cần miễn phí thu được mợ mị t á n h đèn chiếu dọi tại năm mươi ba h ả o trên mặt trên gương mặt của nàng nổi lên một v ệ t đỏ ửng tựa như hoa đào nở rộ kiểu diễm động nhân ngươi làm nghề này bao lâu hơn nửa năm thiên sinh ngài là làm cái gì mã võ nói tại trên công trường rời gạch tia rất vất vả ân rất mệt mỏi rất mệt mỏi cho nên mới tới này thư giãn một tí mã võ hỏi ngươi vì sao lại lựa chọn ngầm chân một chuyến này đâu năm mươi ba hảo ta nguyên bản tại dạy nhà máy làm công nhưng là tiền lương quá thấp mẫu thân của ta thân thể không tốt trong nhà còn có đệ đệ đang đi học ta phải nhiều kiếm chút tiền về sau có cái trong s ư ở n g t ỷ mỗi giới thiệu ta liền đến nơi này mã võ cười nói ba ba của ngươi có phải hay không còn cả ngày thích cờ bạc không làm việc đàng hoàng đúng vậy cha ta hút thuốc uống rượu đánh bài đánh bạc xưa nay không quản ra bên trong mã võ lắc đầu giống như đã từng quen biết cảm giác thích cờ bạc cha sinh bệnh mẹ đi học đệ, đệ vợ vụ nhà ta không cứu nàng ai cứu nàng một lát sau Mã võ lấy điện chương o ạ i di r mười ba quảng đông mặt trượt chương mười ba quảng đông mặt trượt đi vào lầu chín đi ra một gã hơn hai mươi tuổi người mặc màu đen quần áo trong xoay ca bên hôm dây lưng bên trên tạm biệt bộ đàm có điểm giống bào tiêu tiên sinh ngày tốt văn tổng để cho ta tới đón ngày tạ ơn mã vo cùng đi theo người quanh coi qua lòng vòng đẩy ra một đầu nặng nề cửa chống t r ộ n tiến vào một gian đại s ả n h m i ệ m n ó trong đại s ả n h tất cả đều là máy tính máy đánh bạc đã có không ít người đ a n g chơi mã vo minh bạch thì ra khách sạn này là nhà sòng bạc ngầm đi theo bảo an đi vào một gian xa hoa phòng trong phòng một t r ư ơ n g mặt t r ư ợ bàn ngồi vây quanh lấy bốn người văn t ỉ đang đánh mặt trượt mà đội thành bên ngoài ba người đều là bốn mươi tuổi khoảng trưởng phụ nữ trung niên theo các nàng mặc vào nhìn cũng không yêu diễm đây tuyệt đối không phải kỹ sư càng làm cho mã vo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là đều niên đại gì thế mà còn là tay trả mặt trượt liền tự động mặt trượt cơ đều không có thấy mã võ tới tiểu võ tùy tiện ngồi văn tỷ trong đó một cái mập mạp nữ nhân ngầm đầu nhìn một cái mã võ cười nói văn tổng ánh mắt không tệ lắm đẹp trai rất tinh thần nếu không nhường cho ta thế nào văn quyên cười nói hoa tỷ ngươi không nên nói lung t u n g đây là ta biểu đệ các ngươi ai cũng không cho phép đánh hắn chủ ý nha ai mà tin a đẹp trai người ở nơi nào a mã võ đáp mỹ nữ tỷ tỷ tốt tại hạ đến từ đông thổ đại đường phúc nhỏ soái ca thật có ý tứ hoa tỷ cười nói văn tổng ngươi chừng nào thì có đông thổ đại đường thân thích đồ tốt m u ố n chia sẻ đi văn quyên có chút đỏ mặt ít đến đẹp trai chớ cùng văn tổng cùng ta mỗi tháng cho ngươi ba vạ mã võ mỉm cười tạ ơn hoa t ỷ chờ ta thất nghiệp nhất định tìm đến ngài dựa vào mã võ trả lời dọn nước không lọt đã cho văn t ỷ mặt mũi lại không đắc tội hoa t ỷ mà ngồi ở văn quyên đối diện nữ tử làn d a có chút hơi đen ngẩng đầu nhìn một cái mã võ tiếp lấy liền không để ý tới mã võ văn quyên đánh là quảng đông ma tướng loại này mặt trượt cũng là đơn giản nhất đồ ngốc mặt trượt không điểm pháo không cho phép ăn bài chỉ có thể đụng hồ bài toàn bộ nhờ tự sở không có thuần một sắc b ả y ngang nhau đại hồ tự s ở hai phiên hay là cống minh cắn một phen á m cống hai phiên cùng tự sở là như thế đoạt cống tính tự sở loại này mặt trượt thắng thua cùng tương nam ma tướng t r ê n lệch rất xa cả nước các nơi mặt trượt cách chơi cơ bản giống nhau có nhiều chỗ thuần một sắc có thể lật mấy chục phiên nhưng quảng đông ma tướng lại không có tại có nhiều chỗ đánh ba mươi khối mặt trượt so cái này một trăm thắng thua đều lớn bởi vì đại hồ phiên số nhiều đại khái nửa giờ sau văn quyên bộ đàm văn lên nàng muốn đi xử lý một chút tiểu võ ngươi sẽ chơi mặt trượt sao biết c h u n chút đến n g ư ơ i đến đánh ta có chút sự tình muốn đi xử lý a thì ta không quá xé nha không có việc gì thắng tính ngươi thua coi như ta tốt h ta vậy ngươi tới ta lại để cho cho n g ư ơ i đánh mã võ lên bàn đối mặt chính là ba cái phú bà bắt đầu t r a mặt t r ư ợ n g mã võ bắt đầu t r ă n g bức cố ý có vẻ hơi lạnh nhạt nhưng hắn ánh mắt lại liếc nhìn ba người tay nhìn một chút các nàng có thể hay không gian lận mặt khác cũng có thể nhớ kỹ các nàng lũy lên bài mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác nhưng đảo qua một cái về sau liền có thể nhớ kỹ đại khái năm mươi một vạn đ ồ n g nhiên người đối diện hắc bì đàn bà hỏi xoáy ca nhận biết văn tổng bao lâu mã vo thầm mắng cái này nếu là trả lời sai nhường văn quyên không rất khó có thể mã vo cười nói ta muốn nói trước đây thật lâu ngài tin sao Đụng. hoa tỷ nói rằng đ i ề n tỷ ngươi hỏi như vậy kỹ càng làm gì hẳn là ngươi cũng nghĩ cùng ta tranh xoáy ca mã vo thế mới biết đối diện cái này hắc bì đàn bà h ỏ i điền lúc này nhà trên đánh yêu cơ cống mã vo hô mã vo căn bản liền không có g a lận lên tay liền ba cái yêu cơ không nghĩ tới vận may cũng rất tốt ngươi làm ai đây cống nhà trên ha ha ha ha ha, ha. mã võ không nghĩ tới mấy bọn đàn bà này d i n g hoàng đoạn tử so với mình còn lợi hại hơn phượng tỷ quay đầu quét một chút mã võ cũng không lên tiếng bọn hắn đánh là một trăm khối minh cán tương đương ba trăm khối tiền đâu hoa tỷ hô hồ hh t t hồ bài hai trăm khối một cái mã võ minh làm ộ t cái còn tiến một trăm một vòng qua đi mã võ còn không có mở hồ nhưng hắn phát hiện ba cái này nữ tử không có một cái nào gian lận hơn nữa chơi mặt trượt kỹ thuật cũng rất kém cỏi ánh mắt đều đang ngó trừng bài của mình chuẩn tý là tay dự khí thứ năm đêm mã võ bắt đầu xuất thủ bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này được ít tiền nếu không tiền sinh hoạt cũng mất trong túi đều hết nhưng cái này quảng đông ma tướng không có đại hồ ngoại trừ cống không có biện pháp khác tăng gấp đôi mã võ đành phải lũy ba cái báo chờ lấy mở cống nếu như lũy bốn vậy thì quá rõ ràng cũng không thể lên bài liền một tay áng cống hoa tỷ x ú t sắt đánh mã võ thuận thế đem mặt trượt hướng mặt trước đẩy tay phải ngón áp ú t hướng phía trước khé chụp hắn làm bài cũng chỉ có thể hắn cầm mười ba lá bài lên tay chính là ba cái báo á n cống tiếp lấy mã võ xướng bài thẻ lũng hồ á n cống thêm tự sở trung tư phiên mỗi người bốn trăm một thanh liền tiến một ngàn hai loại này tay trả mặt trượt ba người nữ tại lật bài xoa bài thời điểm tất cả lật ra mặt trượt mã võ không sai biệt lắm nhớ kỹ năm mươi phần trăm muốn thua cũng khó khăn lại là ạng cống cống bên trên n ở hoa chỉ tiếp cống bên trên n ở hoa cũng chỉ có thể xem như bình thường tự sở xoáy ca tay ngươi khi không tệ nha sẽ không vẫn là xử nam a mã võ cười nói lần thứ nhất đánh không quá sẽ vận may tốt lúc này hoa tỷ một chân đông nhiên ngả vào mã võ trên đùi qua lại m a cọ dựa vào mã võ nhìn nàng một cái đông nhiên đối diện điền tỷ hỏi xoáy ca năm nay bao nhiêu tuổi điện tỷ nam nhân tuổi tắc cũng là bà mật mã võ đối mặt này một đám đàn bà đều có chút bỏ mặt mấy bọn đàn bà này đánh nhau mặt trượt không có hứng thú là ưa thích hỏi một chút bắt quái sự t ì n h phượng tỷ nói rằng t ố t hai người các ngươi đừng phát tao đây là văn tổng đồ ăn các ngươi cũng đừng nghĩ hồ mã võ lại hồ không dùng g i a ngàn cũng làm theo được nói thật ra mã võ là thật không muốn hồ quá nhiều luôn cảm giác có chút có tật giật mình nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t ước chừng sau hai giờ văn quên tới văn tỷ ngươi đã đến ngươi tới đón văn quên nói không có việc gì ngươi đánh ngươi đánh ta đang bận đâu hoa tỷ nói văn tổng cái này soái ca vận may rất tốt ba người chúng ta đều thua ngươi có phải hay không còn không có chạm qua hắn ha ha ha ha tất cả mọi người cười mã võ đứng người lên chuẩn bị tặng cho văn quên y nào biết hoa tỷ lại kéo lại hắn ngồi xuống tiếp tục đánh căn bản không cho văn quên y cơ hội mã võ hôm nay mới kiến thức nữ nhân đồ nghịch lưu manh so với nam nhân chỉ có hơn chứ không kém ước chừng d ạ n g sáng một chút điện tỷ nói rằng con đánh một vòng không đánh vây chết ta trở về đi ngủ đúng lúc này nhà trên một mực không thế nào nói chuyện phượng tỷ dùng tay rơi vào mã võ quần di túi nhét vào một chương danh thiếp mã võ đều cảm giác có chút đỏ mặt đây đều là thứ gì đàn bà tan cuộc sau hoa tỷ nói xoay ca lần sau mời ngươi ă n cơ m tạ ơn t r ư ơ n g mười bốn vẫn là đánh bạc đến tiền nhanh t r ư ơ n g mười bốn vẫn là đánh bạc đến tiền nhanh ba người đi mã võ đem tiền đưa cho văn quyền tổng cộng có chừng hơn một vạn khối tiền văn tỷ cho ngươi tiểu võ tiền này là ngươi thắng ngươi cầm a mã võ đem tiền thả trên mặt bàn văn tỷ quân tử h i tài lấy chi có đạo đã nói xong thay ngươi đánh mấy cái ta sao có thể muốn đâu văn tỷ ba người này đều là những người nào a nói chuyện so đàn ông còn h o ả n g văn quyên cười nói hoa tỷ là chiều sáng người mở mỹ dung đại lý có mười mấy cửa tiệm lao công là vịnh b ị vị n h người đối diện điền tỷ là người địa phương có mấy tòa nhà phòng tại cho thuê bình thường chuyện gì không làm hàng năm thu tô đều lên trăm vạn phượng tỷ là dương thành người lao công là hoa kiều tại âu châu có công ty nhưng nhà máy tại thâm quyến nhà máy có mấy ngàn nhân viên trông nàng đồng dạng tại mỹ quốc nàng ở chỗ này quản nhà máy là công ty Á thái khu chấp hành tổng giám đốc văn tỷ ngươi cùng với các nàng quan hệ rất to ta Tạm đ ư ợ cũng c không phải thường xuyên gặp mặt ngẫu nhiên các nàng sẽ đến khách sạn rửa chân cũng biết đánh một chút mặt trượt đánh điểm này nhỏ mặt trượt các nàng không quan tâm thắng thua liền đổ về vui các nàng không ca cực khác liền chơi mặt trượt còn nhất định phải ta tự mình tiếp khách ngươi đ ừ n g nghe miệng các nàng đã nói lời nói rất phong lưu trên thực tế đều rất bảo thủ ta vậy mới không tin cái này hoa tỉ đều đúng ta táy máy tay chân còn bảo thủ văn quyên cười nói nàng là cố ý d ạ n g này là đang thử thăm dò ngươi cùng ta quan hệ hay là thăm dò nhân phẩm của ngươi nàng nếu thật muốn tìm tiểu bạch kiểm đến p h í ngươi cũng càng thêm không có khả năng cứ như vậy nói ra ta cùng với các nàng thật nhiều năm bằng hữu thường xuyên cùng đi mỹ dung huy can gôn các nàng chưa từng tìm v ị có ít người là ngoài miệng này trên thực tế sẽ không làm chân chính làm người ngoài miệng sẽ không nói bất quá ngươi dáng dấp cao lớn như vậy xuất khí có lẽ các nàng xem bên trên ngươi cũng có khả năng a mã v õ cười nói ta là văn tỷ đối với các nàng không có hứng thú đi tiểu võ thời gian còn sớm ta còn không có tan t ẩ m nếu không ta để cho người ta cho ngươi mở một gian phòng ngươi đi ngủ a văn tỷ không cần thẳng thắn nói ta rất lâu không có thức đêm quả thật có chút h ố n ta đi ngơi phòng làm việc trên ghế salon nằm một chút chờ ngươi tan việc chúng ta lại về a văn quy nói về cái nào ngươi cái này thật đúng là làm k h ó ta ta liền phòng ở đều không có thuê nếu không ta đi nhà ngươi a a đi nhà ta hẳn là lao công ngươi ở nhà không phải trong nhà của ta có hải tử cùng bảo mẫu tại không t i ệ n lắm đúng không vậy ta ngồi xe của ngươi đi bên ngoài ăn bữa sáng chính ngươi về nhà a ta nghĩ đến chỗ đi dạo chơi tiểu võ nếu không ta cho ngươi thuê phòng ở a không cần đi văn tỷ ta đi trên ghế salon nằm một chút liền trời đã sáng hai người tới h h u mười n ă m lâu văn quyên mở ra cà phê cơ bắt đầu pha cà phê văn tỷ cái này đều nhanh dạng sáng hai điểm uống cà phê ngủ không được ca ta chính là phòng ngược hốn cho nên mới uống ly cà phê ngươi đừng uống sợ ngươi ngủ không được văn tỷ ta rất hiếu kỳ nơi này có mười lăm tầng vì cái gì lựa chọn lầu chín làm sòng bạc lão bản của chúng ta là hào g i a người n g hắn đặc biệt mê tín lầu chín là lâu dài ý tứ mã vo cười nói một cái hào g i a người n g có thể ở nơi này mở loại rượu này cửa hàng tiểu võ có một số việc ngươi không cần hỏi đến khách sạn đương nhiên không chỉ một lão bản cái nào nha môn không nên đánh điểm một chút chiếm chút cổ phần minh bạch tiểu võ ngươi thế nào đống nhiên chạy tới dựa chân ngươi thường xuyên t ớ i sao không có t a đây không phải nhàn hoàng đi văn quyên uống một chén cà phê liền chuẩn bị xuống lầu tiểu võ ba lâu là bảo vệ sức khỏe cùng nhà tắm hơi lúc này còn có tuyển tú rất đúng chỗ à, ngươi nếu không đi thử một chút mã vo cười nói tỉ ngươi cũng đừng t h a m dò ta ta không có hứng thú đi văn quyên đóng cửa đi mã vo tại t o i l e t rửa mặt đi nhà vệ sinh liền nằm trên ghế salon đ ỗ n g nhiên nhớ tới trong túi còn có một cái thẻ móc ra xem xét phương hiệu phượng thế h u tập đoàn Á thái khu chấp hành tổng giám đốc dựa vào thật đúng là a mã vo n g â m lại cũng là đánh bài ba người liền cô gái này lời nói ít nhất bảo trì tương đối thận trọng nhất có tu dưỡng một thân cháy n một thân trang phục tối thiểu đều muốn mười mấy vạn tuyệt đối phú bà đem trong túi tiền móc ra đến một chút một vạn năm n g à n sáu trăm ai đời này trong tay cho tới bây giờ không có cầm qua nhiều tiền như vậy hơn một vạn năm n g à n cơ hồ là bình thường nhỏ bảo a n một năm rưỡi tiền lương tạm thời sẽ không vì tiền giàu gì quả nhiên vẫn là c ự c đến tiền n h a m nhất mã võ không bao lâu liền ngủ t i ế p đi đại khái buổi sáng lúc sáu giờ văn quyên đi đến trước tiên ở toa lét đội bộ quần áo lúc đi ra mã võ tỉnh lại văn tỷ n g ư ơ i ta n việc ân ngươi nếu không còn ngủ một hồi không được văn tỷ người ta việc ta đưa ngươi về nhà a văn quyên ngồi vào trên ghế salon cũng chơi có được có được cái không tính đi. Tiểu võ, ngươi thứ nhất lần chơi liền có thể được nhiều tiền như、vậy. ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không hiểu được gian lợn? ngươi nói cái gì đó? Ta nào hiểu những này、à? thuần vận gì thứ thể thật phải hay hiểu thì, hiểu Tiểu mặt trượt ta, Ta túy tốt. đi. đó? với võ, vậy, may À, ừ ta vừa rồi tra xét giám sát mặc dù ngươi giả bộ như rất xa lạ bộ dáng nhưng trên thực tế ngươi tuyệt đối là tay chuyên nghiệp ngươi đánh bại tuyệt đối là ngươi trước đó biết xảy ra mã võ cười nói ngài đây là ý gì ta thế nào nghe không rõ văn quyên cười nói một bốn bảy vạn ngươi không gọi ngươi hết lần này tới lần khác muốn đơn sâu ba đầu hơn nữa cái này ba đầu vẫn là tuyệt chương ngươi có thể nói cho ta đây là tại sao không ngươi chớ cùng ta nói ngươi là mù mờ bởi vì không ai sẽ như vậy chơi chỉ có một loại kết quả chính là ngươi biết xảy ra bài gì mã võ nội tâm ngàn vạn n g o ạ a t ạ o không nghĩ tới trong phòng còn có camera văn tỷ ta không có gian lận không nói gạt ngươi trí nhớ của ta rất tốt cái này kiểu cũ tay trả mặt t r ư ợ c tại lật bài trước đó tất cả bài ta trên cơ bản đều nhớ cho nên ta biết kế tiếp bài là cái gì văn quyên nói lợi hại ta đang theo dõi bên trong cũng nhìn không nhìn thấy ngươi đổi qua bài mã võ nghĩ thầm ta quỷ thủ xuất thần nhập hóa ngươi giám sát có thể bắt được mới là lạ v chương mười lăm phân tích sòng bạc chương mười lăm phân tích sòng bạc mã võ cười nói đều nói mười cược chín lừa dối rất chính quy sao ta sao không tin đó là ngươi không hiểu chân chính sòng bạc tranh chính là lợi nhuận dựa vào là bơm nước cùng xác suất sẽ không ra gian lận bài bạc sòng bạc không sợ ngươi được liền sợ ngươi không đến hào giang sòng bạc chuyện làm ăn vì cái gì tốt như vậy bởi vì người ta rất chính quy mỗi ngày nước chạy ách lớn như vậy quang bơm nước lợi nhuận đều là lớn đến đáng sợ cho nên càng lớn sòng bạc càng chính quy sòng bạc càng sẽ không ra ngàn tại hào giang còn có chuyên môn cá độ giám sát ủy ban sòng bạc một khi xuất hiện gian lận không riêng sẽ thu hồi bằng buôn bán sẽ còn bị khởi tố tiền phạt thậm chí tuân n g ụ c giam tiểu võ rút ngàn là không lâu dài một khi lộ sơ hở mệnh đều vứt bỏ nhất là hôm nay xã hội này các bê ra bay lời trời đang theo dõi phía dưới nghĩ ra ngàn quá khó khăn lớn sòng bạc đều khinh thường tại gian lận bởi vì đây là cấp thấp nhất cách chơi chúng ta sòng bạc không chỉ có camera còn có cao tốc ký lục nghi toàn phương vị không g ó c chết giám sát mặc kệ thủ pháp của ngươi có bao nhanh cũng khó khăn trốn giám sát trừ phi ngươi là trong truyền thuyết cái chủng loại kia q u ỷ thủ trên thực tế cho dù dạng này cũng rất khó trốn qua giám sát đạn tốc độ camera đều có thể ghi chép huống chi nhân thủ càng quan trọng hơn là sòng bạc đồng dạng không cho đồ khách đụng phải bài bởi vì sòng bạc đều có chính mình chia bài tiểu võ ngươi biết vì cái gì đánh bạc người phần lớn đều thua sao mã vo cười nói cái này ta còn thực sự không biết rõ n g bởi vì thắng liền mấy cái hắn cũng không dám đặt cược hắn sẽ cảm thấy nhà cái thua vài cái khẳng định sẽ đến bài tốt tới không còn dám hạ trọng chú mà nếu như hắn thua liền mấy cái hắn liền tâm tính sập hắn liền sẽ hạ trọng chú dạng này vạn nhất nhà cái tiếp tục ra bài tốt kết quả chính là càng thua càng nhiều cho nên nói mười cược c h í thua chính là thua ở tâm tính bên trên nhất là đánh cược thời gian dài đầu góc không thanh tỉnh đặt cược không có chữ pháp càng thua càng nhiều càng thua liền càng nghĩ gỡ vốn càng nghĩ gỡ vốn tâm tính càng s ấ t ruột kết quả thường thường là tán ra bại sản mã vo gật đầu sâu sắc xác thực như thế mặt khác đại s ả n h những cái kia máy đánh bạc ngươi cũng nhìn thấy kia là hệ thống thiết trí tốt song bạc lợi nhuận là năm mươi có thể ở máy đánh bạc bên trên được tiền kia dường như rất nhỏ khả năng bởi vì ngươi chính là nghĩ ra ngàn cũng không có cơ hội ngươi luôn không khả năng đem máy tính cho cậy m a đương nhiên cũng có người ở đằng kia được chút tiền đi vậy cũng là tiền trinh bởi vì hệ thống sẽ ghi chép tiểu võ ngươi phải hiểu được một cái đạo lý từ cổ trí kim chân chính đổ vương làm ở sòng bạc mà không phải mình tham gia cược hào giang đổ vương hà hồng sơn liền bài mạn trượt cũng sẽ không chơi cũng không ảnh hưởng hắn là thế giới đổ vương cho nên ngươi cùng ta nhớ kỹ về sau không cho phép đánh bạc thì ngươi yên tâm ta không liên quan cược văn quyên cười nói ngươi ít đến ngươi tuổi không lừa lắm một thân bản lĩnh không chỉ có võ công biết đánh nhau hơn nữa ngươi đổ kỹ khẳng định không đơn giản mã võ đều có chút thật không t i ệ n tỉ nào có thật là trùng hợp mà thôi văn quyên mở ra dưới bàn trà mặt nhỏ ngăn kéo xuất ra một hộp mới tinh bài bộ kẻ đây là trước mắt toàn thế giới tiên tiến nhất phòng gian lận bài bộ kẻ m ặ t sau sẽ không ghi chép bất kỳ ẩn ký văn quyên ngón tay vặn một cái một bộ bài bộ kẻ giống một cái quạt xếp như thế mở ra mã võ sợ n g â y người tỉ ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a văn quyên cười nói ta tại sòng bạc làm ba năm chia bài đây không tính là cái gì nào biết mã võ cũng nghĩ khoe khoang một chút hắn tiếp nhận trên bàn m i bài đem nó toàn bộ để ra sau đó nhanh chóng ghi lại tiếp lấy toàn bộ lật qua chính mình tự tay tẩy một lần sau đó giao cho văn quyên thì người tiếp qua mấy lần văn quyên nhìn ra mã võ không đơn giản tuyệt đối không đơn giản văn quyên hai tay khẽ chụp nhanh chóng qua bài sau đó tay trái lật đổ bên phải lật đổ lại c h ặ n ngang qua bài lại đem bài bổ kẹ đặt ở bàn trà ở giữa mã võ cười nói văn tỷ người lật ra thứ ba trường thứ bảy trường thứ m ư ờ i một trường văn quyên hiếu kỷ đẩy ra phía trên hai tấm bài bổ kẹ xuất ra thứ ba trường hồng tâm a lại đẩy ra thứ bảy trường khối lập phương a văn quyên đã chân kinh tiếp lấy đẩy ra thứ m ư ơ i một trường ách bị a văn quyên sợ ngây người a ba đồ a tiếp lấy mã võ cười nói thứ một chương đỏ đào tám thứ nhì trương mai hoa chín văn tỷ ta có thể đem cái này năm mươi b ố lá bài trên cơ bản đếm ra đến ngươi tin không văn quyên xốc lên thứ nhất chương thật là hồng tâm tám văn quyên nhìn xem mã võ ánh mắt đều không đúng đây là cái gì tao thao tác đây là đồ thần a hắn chỉ tẩy qua một lần bài tiếp theo là chính mình c ắ t qua hắn làm sao lại nhớ kỹ nhiều như vậy bài đâu tiểu võ ngươi đây thật là thần tiên thủ a trời ạ ta làm nhiều năm như vậy chưa bài xử lý đánh bạc ngành nghề vài chục năm cho tới bây giờ không có đụng phải ngư dạng này cao thủ ngươi tuổi còn nhỏ đến cùng là thế nào l u y ệ n thành mã vo cười nói thế nào lại sùng bái lên a hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi giám sát hữu dụng không không phải ta mở thổi ta muốn tới cực ngươi chính là đem gian phòng đổ đầy ca mê ra cũng không hề dùng bởi vì ta căn bản cũng không cần động thủ bằng chính là trí nhớ dựa vào động thủ gian lận vậy cũng là nửa v ờ i cao thủ là khinh thường tại trở nên văn quyên q u ă n g tới sùng bái ái mộ ánh mắt tiểu võ ngươi quá làm cho ta ngoài ý mớn nhưng là coi như ngươi là thần tiên thủ cái này cũng chỉ có thể coi là điêu trùng tiểu kỹ được một chút tiền trinh vẫn là có thể được lớn không có khả năng bởi vì sòng bạc có chính mình chia bài ngươi sờ không tới bài không có khả năng để ngươi tẩy bài tại sòng bạc nếu muốn thắng hắn tiền vẫn là dựa vào chính mình đầu não cùng đặt cược trình độ mà không phải thiên thuật mã vo gật đầu đúng vậy à cho dù ngươi lợi hại hơn nữa bài đều sờ không tới làm sao có thể gian lận nhất là những cái k i a chính quy sòng bạc bách gia lạc đại luân bản chỉ có thể để ngươi áp chú tẩy bài chính là chia bài muốn gian lận đó là không có khả năng nếu như giang nội bài tay kia đều sẽ bị trả rơi lớn s ò n bạc không chỉ có hd camera hơn nữa còn có tia hồng ngoại q ấ t hình thậm chí ít quang đều có đ ú n g nhiên văn quyên nói rằng ngươi đến chúng ta sòng bạc làm chia bài thế nào đi tỷ ngươi mở cái gì cho đùa bằng bản lãnh của ta đi làm chia bài ngươi quá coi thường ta sao văn tỷ mặc dù ta h i ể u đ ư ợ c cược nhưng ta không muốn đánh bạc ta đã từng đã đồng ý một người vĩnh viễn không tham gia cược thẳng thắn nói trong túi ta so mặt ta còn sạch sẽ, sẽ đêm qua bất đắc dĩ được ít tiền nhưng ta thật không có gian lận bằng chính là ký ức ta có thể nhớ kỹ các nàng l ư ũ i bài vậy ngươi còn nói đem tiền cho ta ha ha quân tử h a tài lấy chi có đạo ta thay văn tỷ thắng đương nhiên muốn giao cho văn tỷ nhưng là ta tin tưởng văn tỷ không phải nhỏ mọn như vậy người không kém cái này ba dưa hai táo chương mười sáu tìm phòng ở chương mười sáu tìm phòng ở hừ tiểu g i a hỏa ngươi còn chuẩn bị đưa tiền đây khảo nghiệm ta không thành hắc hắc văn tỷ suy nghĩ nhiều cái nào ông chủ lớn chịu không được điểm này khảo nghiệm đi văn tỷ chúng ta đi thôi ta bụng thật đói đi ăn điểm thơm hai người theo thang máy trực tiếp bỏ vào bãi đậu xe dưới đất mã võ lên xe tiểu võ ngươi biết lái xe không Ta thời điểm ở trường học mở qua học học nhà điểm đồng mở mấy ở lần xe vậy ngươi ngày mai đi giá trường học báo cái tên đem bằng lái thi đậu về sau thay ta lái xe văn tỷ ta muốn hỏi ngươi điểm về tư nói đi văn tỷ n g ư ơ i có lao công sao văn quyên trầm m ặ t một chút tiểu võ ta nói thật với ngươi ta không có lao công nhưng có bạn trai người khác tại hà giang ta một ư ơ i chín tuổi liền cùng hắn quán rượu này hắn là kết phường người sáng lập một trong nhưng hắn rất ít đến một năm cũng tới không được một hai vệ ta cùng hắn có cái hài tử hiện tại đã tám tuổi trước mắt ở trên năm thứ hai mã vò nói hắn một năm cũng không tới một lần ngươi cứ như vậy chờ lấy hắn nha hắn không phải là có lao bà a văn quên y không ra minh bạch khẳng định là có lao bà tên viên là thứ cặn ba nam bao t i ể u tam văn tỷ ngươi đây là cần gì chứ hắn có lao bà nói không chừng bên kia còn có hài tử cái này không bị khuất ngươi sao nói câu lời khó nghe hắn chỉ là tiêu ít tiền đem ngươi trở thành t i ể u tam còn để ngươi ở chỗ này thay hắn kiếm tiền hắn bao lớn tuổi rồi văn quên trầm mặc một hồi sáu mươi lăm tỷ ta thật h sự là p hắn hắn、so、văn quyên nói ta hắn không có ngươi n nghĩ c ù n ắ n đơn giản như vậy khách sạn này hắn là cổ đồng một trong khách sạn đồng sự trưởng cũng là hắn bằng hữu mặc dù ta chiếm mười phần trăm cổ phần nhưng kỳ thật chuyện này chỉ có thể chia hoa hồng cũng không phải là nguyên thủy cố nếu như ta cùng hắn điểm cái gì đều vậy người vất đ ợ cái này khi nào là cái đầu a cũng không thể cứ như vậy hao tổn a văn quyên nói cũng sắp hắn được nhiễm trùng tiểu đường có thận suy kiệt hiện tại dựa vào thẩm cách còn sống nói không chừng ngày nào liên chết tỷ cho dù hắn chết vậy hắn còn có lao bà cùng nhi tử đến lúc đó cũng chưa hẳn là n g ư ờ i kế thừa à? thế thì sẽ không hắn tại hào giang còn có rất sinh sản nhiều nghiệp nhi tử ta cũng là hắn hải tử hắn sẽ không mặc kệ hãn đại nhi tử cũng nhìn qua hải tử của ta sẽ không theo đệ đệ của hắn tranh lại nói hắn tại hào giang sản nghiệp so cái này lớn sẽ không theo ta tranh điểm này điểm này vẫn là không cần lo lắng người khác cũng không xấu cũng không phải là mặc kệ hai mẹ con chúng ta chỉ là thân thể của hắn thực sự không được rất suy yếu mỗi ba ngày liền phải thẩm tách một lần mã võ hỏi nhiễm trùng tiểu đường liền trị không hết sao có thể thay thận nhưng là hắn đổi không được máu của hắn hình rất kỳ quái là gấu t r ú c máu rất khó phới tới hình lại nói hắn gái bệnh này đều nhanh sáu bảy năm chỉ sợ không có gì cơ hội văn tỷ người ưu tú như vậy lại có tiền truy người của ngươi rất nhiều nữa a văn quyên cười nói ngươi muốn sao a tỷ không phải ta không muốn mà là ta không thích hợp ừ đúng không còn không phải chê ta tuổi t ắ c cao tuyệt đối không phải không dối gạt văn tỷ ta là cô nhi từ nhỏ đi theo cô cô trưởng thành ta vô câu vô thúc đã quen nếu như văn tỷ theo ta cũng sẽ không có cái gì hạnh phúc thẳng thắn giảng ta không làm được trung thủy một mực ta không muốn thương tổn ngươi văn tỷ ngài là nữ cường nhân có lớn ngọc nhi chi phong có thể ta không làm được đa nhĩ cổn u hừ lấy cớ một đồng lớn còn không phải chê ta lão thật không phải tỷ cho dù ta bằng lòng ngươi một cái hai mươi hai tuổi tiểu h ỏ a t ử hứa hẹn ngươi có thể tin sao khả năng ngươi còn không biết ta trước mấy ngày mới từ trong n g ụ c giam phong x u ấ t văn quyên nhìn thoáng qua mã võ hừ tại đồn công an thời điểm cảnh sát liền cùng ta nói qua a thì ra ngươi mới ta vậy ngươi còn dám thu lưu ta ngươi có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm giải thích rõ ngươi có tinh thần trọng nghĩa ta vì cái gì không thể nhận giữ lại tuổi trẻ không hiểu chuyện phạm chút chuyện bị giam đi vào hai năm đây không tính là cái gì con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng đi ai còn không có phạm hồ đồ thời điểm ta ơn ngài lý giải a tỷ các ngươi khách sạn có bao nhiêu bảo an có bốn mươi lăm a mặc đồng phục đều là ở bên ngoài bảo an bao quát bãi đỗ xe không có mặc chế phục đều tại tiểu điếm nội bộ tiểu võ ngươi như thật tiếp nhận làm bảo an xế chiều đi báo đến a ta đã cùng bảo an quản lý chào hỏi ngươi báo ra danh tự là được rồi mã võ cười nói hơn một n g h n khối tiền một tháng còn c h ừ ai mà tin đâu hai người tới một nhà quảng đông vị quán rượu ăn điểm tâm bên này gọi uống trà sớm quảng đông thức điểm tâm xác thực ăn ngon sủi cá tôn đốt mạch phượng trào đĩa lỏng hải sản cháo rực rỡ mươn màu mạ võ ăn như gió cuốn ăn điểm tâm xong văn tỷ ngươi về nhà à thật tốt ngủ một giấc ngươi công việc này luôn ban đêm thức đêm Ban bên bị Ta lao ngày không thể chậm đi ngủ. Ta đi bên ngoài nhìn xem, chuẩn bị đi tìm phòng ở, cũng không con thể chậm thể trễ tìm nét. xem, đi đi đi Đi, ở, ở văn ậ quyên lái xe đi mã võ lại bắt đầu lắc lư chỉ có điều trong túi hiện tại có tiền đi vào một nhà cỡ lớn siêu thị nhịn ca cửa hàng mã võ mua tay lại một thân vận động trang phục bỏ ra ba hơn ngàn thật là xa hoa đi tại trên đường cái ngầm đầu nhìn lên một nhà phòng ốc thuê môi giới công ty đẹp trai ngươi thuê phòng ân muốn thuê dạng gì phòng ở hai thất một sảnh à nhất định phải mang chủ vệ đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng có thể dò sách và o ở cái chủng loại kia tốt nhất còn có băng thông rộng rời cái này cái địa phương cũng không thể quá xa xoáy ca phòng ốc như vậy có chỉ là có chút quý bao nhiêu tiền một tháng đại khái một ba trăm l i h tả hữu mắc như vậy xoáy ca thiện nghi cũng có a một trăm năm mươi hai trăm đều có dựa vào một ba trăm có thể mang ta đi nhìn một chút sao có thể ở phía đối diện rất gần n g ư ờ i đi theo ta mã võ đi cùng nhìn phòng mặc dù cũng là loại kia dân bản xứ tự xây phòng nhưng phòng ở rất mới tổng cộng có bảy tầng lầu cao từ bên ngoài nhìn giống như là tiểu dương lâu phòng ở sáu lâu hai thất một sảnh có chừng tám mươi nhiều mét vông ghế sofa tv c h ú vệ máy giặt tủ lạnh máy nước nóng đồ điện gia dụng đầy đủ còn mang theo điều hòa không khí trang trí cũng không tệ chương m ộ ư ơ i bảy xuống bếp chương m ộ ư ơ i bảy xuống bếp mã v õ cảm thấy vẫn được một ba trăm một tháng liền trực tiếp thuê lại xem như có cái chỗ đặc t h â n ở niên đại này bình thường bảo an một tháng mới cầm một khối tạ hữu mã vo hoa một ba trăm một tháng thuê phòng tuyệt đối là xa xỉ mã võ buổi chiều không có đi khách sạn nhận lời mời làm bảo an nếu quả như thật đi văn quyên khách sạn làm bảo an chỉ có thể chậm rãi nhường nàng khinh thị ngươi biết khách sạn của nàng là s o n g bạc về sau không có tiền đi được tuyệt không sai coi như là tìm một chút thu nhập thêm mã võ tắm rửa một cái ngủ một chút đang đánh quét vệ sinh điện thoại di động vang lên uy tiểu võ ngươi thế nào không có đi báo đến a văn tỷ hôm nay ta thuê phòng nhỏ ta đang đánh quét vệ sinh đâu ta cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là không đi ngơi nơi đó làm bảo an ta người này tự điều khiển lực không mạnh ta sợ nhịn không được sẽ đi lầu chín đánh bạc làm không tốt sẽ còn đi lầu ba tuổi tú vậy ngươi sau này có tính toán gì ta dự định đi thị trường nhân tài nhìn một chút có lẽ tìm công việc khác ca văn tỷ ngươi yên tâm ta đ ó i bất tử nếu là hôm nào không đường có thể đi ta liền đến tìm ngươi thôi văn quên y trầm mặc một hồi ngươi bây giờ làm sao ngay tại chúng ta ăn đ i ể m tâm tới không xa gì tinh thôn tiểu khu văn quên y nói vậy ngươi đi ra tới bên lề đường chờ ta ta tới nhìn ngươi một chút thuê phòng ở a vậy ngươi đến đây đi mã võ xuống lầu tại bên lề đường đợi đại khái mấy phút văn quên xe tới mã võ trực tiếp lên xe tỉ, đình chỉ đã qua điểm dưới lầu có địa phương dừng xe văn quyên đi theo mã võ lên lầu ngươi cái này ở lầu mấy a thế nào cao như vậy sáu l ầ u cao điểm tốt thanh tĩnh mở cửa phòng văn quyên trong phòng nhìn một chút bốn phía đi lại một chút không tệ lắm ngươi một cái trẻ danh to sát thuê lớn như thế phòng ở làm gì còn hai thất một sảnh phòng này muốn hơn một khối một tháng a ngươi một tháng tiền lương chỉ sợ còn chưa đủ trả tiền m ư ớ n phòng mã võ cười nói một ba trăm l à không rẻ a văn quyên lắc đầu ngươi quả nhiên không giống bình thường trong túi có m ư ơ i đồng tiền ngươi sẽ cam lòng hoa m ư ơ i một khối mã vo cười nói kiếm tiền không phải liền là hoa sao giữ lại hạ thể nha ta là cô nhi một người ăn no cả nhà không đói bụng mới sẽ không làm thần dữ của t ỷ ngươi khoan h ã y đi đợi chút nữa ta đi mua một ít đồ ăn ta cho ngươi xuống bếp ở chỗ này ăn cơm được a vậy ngươi phải sớm một chút ta buổi chiều muốn đi khách sạn đi hai người ngồi trên ghế salon đông nhiên có chút trở mặc m tiểu võ vì cái gì lại không muốn đi làm bảo an có phải hay không ngại tiền lương quá ít t ỷ thật đúng là không phải ta như muốn kiếm tiền tới chín lâu đi đánh cược một lần chẳng phải đủ chưa ta không đi ngơi ư nơi đó thứ nhất là không muốn cho ngươi gây phiền thoái còn nữa ta đối bảo an công việc này không có gì hứng thú trước tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày a ta ngày mai lại đi tìm xem công tác nhìn xem nói không chừng sẽ tìm được thích hợp hơn đâu văn quên y không ra tỷ hai ta nhận biết cũng liền hai ngày thời gian ngươi sẽ không thật thích ta chứ văn quên y có chút đỏ mặt ta không có nói qua yêu đương không thể nào ngươi hoài nghi ta không có không có chỉ là ngươi nói không có nói qua yêu đương ta thế nào đều không tin ta rất sớm đã đi ra làm công mười chín tuổi quen biết lão cao về sau vẫn đi theo hắn m ộ tỷ mực tại khách sạn cùng song bạc, nào có cơ còn được tại ta tin ngươi còn không được sao? Bất quá hai ta t sạn hội Đi, đi, ngươi hai không hữu, sòng sao. nào đương. bằng là là yêu quả đó ệ Văn Quyên n cười i ngươi không phải nói nói quáng đời còn lại không quáng còn đó đều là ta tỷ, sao. À, thì, đó bất quá là trên bàn cơm mở vài câu trò đùa ngươi ngàn vạn không thể làm thật ta hỏi ngươi ngươi tại n g ụ c giam nhốt mấy năm bốn năm vậy ngươi có hay không nói qua yêu đương tỷ ngươi làm gì hỏi cái này nói thật không cho phép gặp người có hay không nói qua đương nhiên ta thật là cặn ba nam nói chuyện vô số lần phi ta không tin miệng bên trong không có một câu lời nói thật mã vo nghĩ thầm đừng nói ngươi không tin ta cũng không tin đ ỗ n g nhiên văn quyên nói rằng ngươi chìa khóa phòng đâu cho ta một thanh tỉ ngươi muốn chìa khóa làm gì ngươi sẽ không tính toán ở nơi này tới đi ngươi nghĩ gì thế ta mỗi ngày đi làm đều muốn đi ngang qua ngươi nơi này có thể cho ngươi mang một ít đồ ăn gì gì đó còn có thể cho quét dọn một chút vệ sinh a cái này chủ thuê nhà vừa vặn cho ta hai cái chìa khóa mã vo gỡ xuống một cái chìa khóa đặt vào văn quyên trong tay văn quyên ngón tay thon dài rất có nhục ả m mã vo có điện giật cảm giác lập tức nắm tay thu hồi lại tỉ n g ư ơ i hôm nay lên sớm như vậy ban đêm lại tăng ca thức đêm n g ư ơ i cái này chịu được sao không có việc gì ta quen thuộc tiểu võ phía trước không xa có cái siêu thị n g ư ơ i đi mua một ít đồ ăn à ta giúp n g ư ơ i quét dọn một chút gian phòng tỉ h ta đều quét dọn không có gì có thể quét n g ư ơ i nói giữ lại ta ăn cơm vậy n g ư ơ i đi mua thức ăn nhà tổng không quan tâm ta cùng n g ư ơ i đi thôi à k i a ngươi đợi ta mã võ đi mua đồ ăn văn quyên mở ra mã võ bao lại xem xét hắn đổi lại quần quần áo ngoại trừ một chương thẻ căn cước không có cái gì sau đó đem nó đặt vào trong máy giặt quần áo văn quyên không biết thế nào nàng phát hiện mình thích cái này tiểu nam sinh hài hước khôi hài một thân công phu làm người trưởng nghĩa có tinh thần trọng nghĩa càng khiến người ta xem không hiểu chính là cái k i a m ộ t tay x u ấ t thần nhập hóa đồ thuật t i ể u g i a hỏa này tựa như như mê khả ái như vậy có người ở chung được cả một đời nhưng không có cảm giác mà có người chỉ cần nhìn một chút đã cảm thấy yêu nếu là chính mình tuổi trẻ mười tuổi tốt biết bao nhiêu à nếu như thời gian có thể làm lại nàng tình nguyện đi theo hắn qua nghèo khổ thời gian nửa giờ sau mã v o trở về xách theo hai cái t u i lớn mua không ít đồ ăn cùng hoa quả mã v o bắt đầu xào rau đây là lần thứ nhất hắn xuống bếp mặc dù khi còn bé hắn thường xuyên nhìn thấy cô cô x à o rau nhưng này đều chỉ là nhìn hai người ăn cơm a tốt mặt a thật xin lỗi cái này ta quên thả nhiều ít m ố i tiểu võ ngươi có phải hay không thứ nhất lần xuống bếp ân khó khăn cho ngươi ta nhìn ngươi về sau vẫn là chớ tự mình nấu đi bên ngoài ăn đến nếu không ta cho ngươi mời bảo m â u a gì tỉ ngươi có thể dẹp đi a liền ta điều kiện này còn mời bảo m â u a gì đây là ta thứ nhất lần làm đồ ăn không có kinh nghiệm làm nhiều mấy lần liền tốt thích hợp ăn thôi kỳ thật với ta mà nói cái này đã rất mỹ vị ngươi là không biết do cái này bốn năm qua ta ăn chính là cái gì tính toán đâu ra đấy ta đi ra vẫn chưa tới một tuần cho nên khẩu vị của ta còn không có như vậy yêu kiểu văn quyên nhìn xem hắn n g ụ c giam sinh hoạt khổ như vậy vậy sao ngươi d á n g dấp còn cao lớn như vậy tỉ trong n g ụ c giam cơm vẫn là bao ăn no chỉ có điều không có gì chất béo quen thuộc cũng giống như vậy trong miếu ăn chay hòa thượng không giống ruột nhức đầu thai sao đi một bữa cơm văn quyên không ăn mới n g ụ m căn bản không có cách nào nuốt xuống nhưng mã võ lại đem nó đã ăn xong cái này khiến văn quyên có chút đau lòng mã võ thu thập bát đua đi rửa chén văn quyên từ phía sau ô m mã võ eo mã võ có chút không biết làm sao tỷ đừng làm rộn tiểu võ tỷ yêu ngươi tỷ ngươi đừng nói dỡn ta sợ chính mình khống chế không nổi a văn quyên buông tay ra hai người đều có chút xấu hổ tỷ n g ư ơ i muốn đi quán rượu a ân ta đưa ngươi xuống lầu văn quyên xuống lầu mã võ đem nàng đưa đến dưới lầu nhìn xem nàng lái xe đi c h ư n g mười tám xe bệnh c h ư n g mười tám xe bệnh mã võ bất đắc dĩ thở dài một tiếng ai cái này thao đản tuyến nguyện thiếu niên truy thiếu phụ thiếu nữ yêu đại thuốc lều lớn không phân bốn mùa tiền tài loạn tuổi tác thật sự là trời tối đường trượt xã hội phức tạp thật không muốn thương tổn một cái mang hài từ mẫu thân c h í n h ta là cái gì tính tình c h í n h ta tin tưởng trở về trên lầu chuẩn bị bổ hồi lung rác gian phòng an tĩnh đáng sợ mã võ mở tv tứ không mục đích nhìn xem đại khái ban đêm mười một thời điểm điện thoại di động vang lên tiểu võ đã ngủ c h ư a còn không có đâu đang nhìn trang t i onlit bóng đá tranh tài văn tỷ người thông thả sao còn tốt không phải bề bộn u nhiều việc ta còn tưởng rằng ngươi lại đi con nét ta lên mạng không có lớn như vậy nghiện phòng này bên trong có băng thông rộng ta dự định ngày mai đi mua máy tính n g ư ơ i đừng mua ta đưa n g ư ơ i một đại a không cần ta còn là chính mình đi mua à những năm này giam ở bên trong ta cảm giác cùng thế giới có chút tách rời thật nhiều tv phim đều chưa có xem ta muốn học b ổ tốc một chút văn quyên trầm mặc một chút ngươi có phải hay không đối ta cái gì đều cự tuyệt ngay cả ta tặng cho ngươi đồ vật đều không muốn tiếp nhận vậy sao tỷ nào có ngươi không phải bể bộn nhiều việc sao chính ta đi mua là được rồi lại nói ta hiện tại trong túi còn có tiền muốn không có tiền ta lại tìm ngươi muốn được không tốt là người đã muốn mua máy tính vậy thì dứt khoát mua đài laptop dạng này về sau nếu là dọn nhà lời nói cũng thuận tiện ân cũng tốt t ỷ còn có việc sao tiểu võ ngươi xế chiều ngày mai có thể theo ta đi lội bệnh viện sao đi bệnh viện thế nào ta già lương đau còn thường xuyên chóng đầu ta sợ chính mình mắc bệnh ung thư cho nên ta muốn làm toàn diện kiểm tra a t ỷ ngươi cũng đừng làm ta sợ mã võ cảm giác đầu của mình bị bạo kích chính mình cũng chưa hề nghĩ tới sinh bệnh những vấn đề này t ỷ ngươi chớ khẩn trương đã phải đi bệnh viện không bằng buổi sáng ngày mai l i n đi làm gì đợi đến buổi chiều đâu buổi sáng bác sĩ càng nhiều ngươi buổi sáng tan tầm về sau trực tiếp lái xe tới đó ta ta cùng ngươi đi tốt h u ta vậy ngươi ở nhà chờ ta ân đi vậy ngươi đi ngủ sớm một chút a cúc điện thoại mã võ cảm giác thế nào phiền t h á i càng ngày càng nhiều văn quyên sẽ không thật ưa thích chính mình đi hẳn là chính mình muốn người sinh l u y ệ tập mơ mơ màng màng ngủ thiết đi đại khái buổi sáng lúc năm giờ tiếng mở cửa vang lên mã võ còn tưởng rằng tiến g tặc một cái diều hâu xoay người nhảy xuống giường xông vào phòng khách t ỷ sớm như vậy a thấy mã võ hai tay để trần văn q u y n đều có chút đỏ mặt buổi sáng tốt lành tỉ hiện tại liền đi bệnh viện sao không bằng chúng ta đi trước ăn bữa sáng a không được có thể muốn rút máu muốn bụng rông kiểm tra vậy được ngươi trước chờ ta một chút ta đi trước rửa mặt một chút ân hai người một đường tiến về bệnh viện tiểu võ kiểm tra có thể muốn chờ thật lâu không bằng ngươi đi trước ăn một chút gì a không cần chờ ngươi kiểm tra kết thúc chúng ta lại cùng đi ăn cũng không muộn mã võ lần trước đi bệnh viện vẫn là bốn năm trước lần kia hắn chính là tại bệnh viện bị bắt giữ đi vào một nhà tam giác bệnh viện sớm đã sắp xếp lên hàng dài mã võ một cái một m tám mươi sáu trẻ danh to xác đi theo một đám nữ nhân xếp hàng hơn nữa còn là phụ khoa quả thật có chút một người rất nhiều người cho hắn quăng tới ánh mắt khác thường có thể mã võ cũng không thèm để ý tiểu võ ngươi qua bên kia ngồi xe đi ta ở chỗ này xếp hàng là được rồi không cần ta giúp ngươi đầy một giờ mới đến p h i ê n văn quyên mã võ tại hành lang chờ đợi một lát sau văn quyên mới ra ngoài cầm trong tay một chồng tờ đơn tỉ thế nào đây là bác sĩ cho toa trước đóng tiền lại đi chiếu bê siêu còn có thử máu tỉ ngươi đem những n à y cho ta ta đi đóng tiền tạ ơn mã võ chạy lên chạy xuống văn quyên bỗng nhiên cảm giác rất ngọc nào trước kia đều là tự mình một người ba giờ sau văn quyên mới kiểm tra xong văn quyên dường như cảm xúc không cao hai người lên xe tỷ kết quả thế nào văn quyên nói còn tốt không có ung thư chỉ có rất nhỏ chứng viêm bác sĩ nói uống thuốc xong hẳn là sẽ tốt ta nói đi nào có dễ dàng như vậy mắc bệnh ung thư ngươi đ â y là chính mình dọa chính mình tiểu võ bco biểu hiện ta trái thận có cái kết sỏi còn có tuyến giáp trả viêm huyết áp cao tỷ ngư i t r ư ở n g kỳ trực ca đêm ban ngày đi ngủ dạng này đổi trắng tay đen dễ dàng gây nên á khỏe mạnh ta biết tỷ chúng ta đi ăn cơm đi đều giữa trưa ân làm xe dừng ở một nhà tiệm cơm bãi đậu xe dưới đất mã võ bung ô ra dây an toàn chuẩn bị xuống xe hồi lâu hai người trước khi xuống xe hướng tiệm cơm t ỷ thật xin lỗi ta văn quyên có chút đỏ m ắ t n g ư ơ i ở bên trong nhốt bốn năm t ỷ đau lòng ngươi t ỷ ta chỉ sợ không chịu nổi cái gì trách nhiệm ta không cần ngươi vắc cái gì trách nhiệm ngươi tiểu thí hải có thể vắc cái gì trách nhiệm đâu mã võ không phản b ắ t được đúng vậy a ngươi là lão giang hồ ta là tiểu thí hải hai người xuống xe đi tiệm cơm ăn cơm sau bữa ăn tỉ người trở về ngủ đi ta đi siêu thị máy tính nhìn xem ân nhớ kỹ đi ra trường học báo cái tên đến lúc đó ta mua cho ngươi đ à i xe chương mười chín yên tĩnh chương mười chín yên tĩnh mã võ đánh đi vào cường bắc điện não thành nơi này có vô số đến không hết máy tính cùng linh kiện còn có các loại kiểu dáng điện thoại linh kiện mã võ bỏ ra năm nghìn nhiều khối tiền mua đài mới tinh lapop t xét theo máy tính đi tại chẳng có mục đích trên đại đạo đông nhiên nhìn thấy có rất nhiều người đi vào bên trong ngẩng đầu nhìn lên t h â n quyến thị, thị trường h ị t nhân tài mã võ hiểu kỳ suy nghĩ nếu không đi xem một chút có lẽ cũng có thể tìm công tác tiến vào đại sảnh dối bởi quả thực như cái nhà ga dòng người quần c u ộ n thật nhiều thanh niên nam nữ đều tới đây tìm việc làm cũng có thật nhiều thông báo tuyển dụng dùng người đơn vị tại bảy quầy bán h à n g vị mã võ liền chức cao đều không có tốt nghiệp còn tiến vào cục cảnh sát thật không biết có thể tìm tới công việc gì hắn là lần đầu tiên tới chỗ như thế ít nhiều có chút hiếu kỳ bốn phía du đãng đi vào một nhà nào đó dùng người đơn vị phía trước gian hàng bảo an tiền lương tám trăm một hai trăm n h i ệ u nó cái này mẹ hắn còn chưa đủ giao tiền thuê nhà đâu ở bên trong bốn năm cũng là học xong máy móc dạy t á o len nếu không đi xưởng may thử một chút có thể chút tiền lương này nơi nào đủ chính minh hoa một gã người mặc quần jean thân cao mượn tử tại một nhà thông báo tuyển dụng đơn vị trước sạp đang nói cái gì mà cái này mượn tử bên người còn đứng lấy một gã người mặc váy liền áo mượn tử các nàng đưa lưng về phía mã võ đúng lúc này một gã nam tử trẻ tuổi trên tại các nàng đằng sau một người trong đó ngay tại vụ trộm móc người ta túi trong nháy mắt điện thoại tới tay g i a hỏa này vội vàng đưa cho đằng sau một cái khác đồng bọn hai người đã thủ đang chuẩn bị rời đi nào biết mã võ lại ngăn cản bọn hắn đưa di động g a ra diễn t h ủ đường phố lôi có bị bệnh không đỏ xá đoạn chất bị vùi dập giữa chợ mã võ mặc dù nghe không hiểu tiếng quảng đông nhưng cái này lời mắng người hắn vẫn là nghe ra tiến lên chính là một cước trực tiếp một cái đá ngang đá vào tên kia trên cổ vê anh ra hỏa này trực tiếp ngã xuống đất một tên khác thấy mã võ động thủ đánh người đối với mã võ một q u y ề n đánh tới mã võ nghiêng đầu một cái một cái đấm móc trực tiếp nện ở hắn trên cằm tiểu nào chấn động vê anh trực tiếp nằm thi ké xịu tại chỗ người bình thường đối chuyên nghiệp quyền thủ nhược điểm lớn nhất chính là phòng thủ căn bản không phòng được chuyên nghiệp quyền thủ nhanh chóng công kích mà đổi thành một tên mặc dù lúc trước bị mã võ đá ngã trên mặt đất nhưng cũng không có té x ỉ u lập tức đứng lên theo trong túi quần móc ra một thanh dao gọt trái cây đối với mã võ liền đâm mã võ vội vàng né tránh chân trái quét qua đem hắn t r ư ợ t chân ngay tại đối phương mất đi cân bằng s ắ p ngã xuống đất một sát nạp kia một cái bày quyền trực tiếp nện ở hắn h u y ệ t thái dương bên trên vây anh trực tiếp q ập ngã nằm trên mặt đất không nhúc nhích trực tiếp đất mã võ một tay giải quyết hai người này còn chúng vây xem đều sợ ngây người mấy tên bảo an nhanh chóng hướng về đi qua không cho phép đánh nhau mã võ nói hai người này là kẻ trộm đối với mất trộm nữ từ kê hô mỹ nữ điện thoại di động của ngươi có phải hay không rơi mất nữ tử này sờ một cái túi quần a điện thoại di động ta không thấy nữ tử này rõ ràng có chút bối rối mã vò tiến lên tại nằm trên mặt đất tên kia trong túi quần tìm ra một bộ điện thoại mỹ nữ có phải hay không cái này đúng vậy đây là ta tạ ơn không cần k h á c h k h í mã vò đang chuẩn bị đi tới một gã mặc tây phục h ắ n tử hẳn là bảo an quản lý đống nhiên ngăn lại hắn ngươi không thể đi hai người này còn không có tình đâu tiếp lấy hô tiểu vương báo động mã vò phiền muộn cái này mẹ hắn sẽ không lại muốn đi đồn công h n a mã võ nói mỹ nữ ngươi ngàn vạn không thể đi n g ư ơ i đến cho ta chứng minh à nếu không ta liền nói không rõ hai nữ tử nhẹ gật đầu nhìn ngươi càng đến càng nhiều bảo an quản lý hô tản đi đi tản đi đi không cần nhìn không thể không nói cảnh sát này hiệu suất thật nhanh không đến năm phút đồn công an người đến mà hai người này cũng chầm chậm thức tỉnh mặc dù còn có chút c h ó n g nhưng đều dùng căm hận ánh mắt nhìn xem mã võ đáng tiếc bọn hắn đã để bảo an không chế được chạy không được đồn công an cũng không biết thế nào đặc biệt ưa thích ghi chép ghi chép mã võ cùng hai nữ tử cùng nhau lên xe cảnh sát vẫn là một chiếc ị sủ dù xong bài tòa mà hai cái tiểu thâu cũng chỉ có thể bị giam ở phía sau xe trong dương ngay tại chuẩn bị lên xe đồng thời đ ỗ n g nhiên một người trung niên nam tử đi đến xe cảnh sát bên cạnh xoay ca thân ngươi tay rất không tệ đây là danh t i ế p của ta ngươi như muốn tìm công tác có thể gọi điện thoại cho ta tiền lương dễ nói mã võ tiếp nhận danh t i ế p cười nói ta suy nghĩ một chút lên xe mã võ mới quan sát tỉ mỉ mỹ nữ bên cạnh bởi vì lúc trước cũng không có chú ý chỉ nhìn cái tia phía sau lưng Nhiệ tóc dài như thác nước vải giống như rủ xuống ở đầu vai bởi vì có cảnh sát tại mã võ liền không có mở miệng chỉ có thể len lén nhìn xem mỹ nữ mà hai nàng này tử cũng đang len lén dò xét mã võ tới đồn công an lại là ghi chép ghi chép bàn giao phát sinh trải qua đ ỗ n g nhiên một gã cảnh sát nói rằng xoay ca tại sao lại là ngươi lúc này mới mấy ngày a mã võ cười nói vấn đề này hẳn là hỏi các ngươi a cái này chị an thế nào kém như vậy không phải cướp bóc chính là có tiểu đâu ta đã nhìn thấy cũng không thể làm như không thấy a ta người này từ nhỏ đã có cái mà bệnh ưa thích thấy việc nghĩa hăng hái làm cảnh sát cười nói người khác làm sao lại gặp không thấy đâu c h ẳ n g coi như ta không may được không ta cũng kỳ quái trộm đồ cũng không phải ta vì cái gì còn muốn ta ghi khẩu cung thật giống như ta phạm vào chuyện gì như thế x o á i ca mời ngươi tới ghi chép ghi chép là để ngươi giải thích rõ trải qua không phải đem ngươi làm người hiểm nghi bởi vì chúng ta phải có hoàn chỉnh c h ứ n g cư mới có thể khởi tố người hiểm nghi người là n g ư ờ i bắt ngươi lại là nhân chứng đương nhiên phải có ngươi lời chứng còn muốn có bị trộm người mất lời chứng nếu không thế nào khởi tố vậy sao hóa ra là chuyện như vậy nha soái ca Thấy việc người h hăng hái làm chúng ta biểu thị vũ, có thể ĩ a ta n g biểu làm cổ có vũ, ơ i mỗi cũng không thể mỗi lần n g thể đem đều ư đ á nói h Hiện tại kia tiểu thâu hô đầu đau, phải đi bệnh huyệt thái thật ngất viện, dương xương thật lớn. Ngươi n tại tiểu xỉu đầu đau, à. kia đi vạn nhất thất thủ đánh chết làm sao bây giờ sẽ có hay không có phòng vệ quá hiềm nghi là đúng đúng ta ra tay cũng không có nặng nhẹ lần sau chú ý mã võ ra đồn công an hai nữ hải cũng vừa đi ra người cao nữ hải nói rằng vừa rồi cảm ơn ngươi mã võ cười nói thế nào t ạ nếu không mời ta ăn cơm hoặc là mời ta uống cà phê hai nữ hải không nghĩ tới mã võ nói trực tiếp như vậy đây cũng quá vô xỉ xuyên váy liền áo cô b é n ó i phía trước có nhà m ạ c d o n n o s chúng ta mời ngươi uống cỏ cạc ó lạ thế nào Tốt. ba người vừa đi một bên trò chuyện hai vị mỹ nữ các ngươi là nơi nào người họ gì xuyên váy liền áo nữ h à i nói rằng ta gọi vương diễm chúng ta là thương nam nàng là biểu m g ụ a ta ninh tĩnh t r ư ơ n g hai mươi keo kiệt biểu t ỷ t r ư ơ n g hai mươi keo kiệt biểu t ỷ thương nam ta cũng là thương nam ta gọi mã võ các ngươi gọi ta là áo mã là được rồi chúng ta là đồng hương đi ra ngoài bên ngoài đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt l ư n g trọng người so ta tuổi tắc còn nhỏ còn gọi l à mã hh ắ c ắ c vậy ngươi liền gọi ta tiểu võ a hai người các ngươi cũng là tìm đến công tác sao ân ta ở trong xưởng làm văn viên biểu mội ta vừa tốt nghiệp không lâu hôm qua vừa tới thâm quyến cho nên hôm nay ta theo nàng tìm đến công tác dạng này a công việc bây giờ dễ tìm sao vẫn tốt chứ ngươi không phải cũng đang tìm công tác sao mã võ lắc đầu ta mặc dù cũng phải tìm công tác có thể hôm nay ta là đi mua máy tính nhìn thấy thị trường nhân tài rất nhiều người ta liền hiếu kỳ cho nên vào xem một chút không nghĩ tới liền đụng phải có người đang trộm các ngươi điện thoại vương diễm nói rằng thân ngươi tay không tệ Nhìn qua là luyện qua, ngươi muốn tìm dạng gì qua qua, là dạng cảm ô n Nếu như là muốn g tác. là làm b o bảo an, ta ta ngay an. ngươi sưởng chúng hiện thể thiệu, tại tại có chiều giúp giới ả ơn làm bảo an tiền lương quá thấp còn chưa đủ ta giao tiền thuê nhà đâu nói thật ra ta hiện tại cũng chưa nghĩ ra làm gì chỉ chốc lát ba người đi vào mặt đo nổ s có lẽ là buổi chiều thời điểm mặt đo nổ s bên trong người cũng không nhiều ba người tìm hẻo lánh ngồi xuống vương diễm trực tiếp đi mua bữa ăn n h à đầu này cũng rất keo kiệt ba chén có cạ có lạ hai bao cọc khoai tây liền không có mã vò thầm mắng tiểu nương môn này quá sẽ sinh hoạt nhỏ mọn như vậy quả thực điểm chính là tây bắc gió mã võ phát hiện linh t ĩ n h luôn đang len lén dò xét chính mình mỹ nữ ngươi định tìm công việc gì linh t ĩ n h nói ta đại học học chính là ngoại ngữ chuyên nghiệp chuẩn bị làm phiên dịch tiếng anh tiếng nhật đều được dựa vào sinh viên phần tử trí thức còn học ngoại ngữ lao tử quả thực là đồ nhà quê lợi hại mã ca ngươi đây học chính là ngành nào mã võ thờ mắng lao tử học chính là đánh bạc chuyên nghiệp ta trước cao tốt nghiệp học chính là máy tính nhưng chử sẽ lên mạng chơi game ta cái gì đều không có học được bỗng nhiên linh tính có chút đỏ mặt không hỏi nữa gia hỏa này là học cắt bã đ ô n g nhiên vương diễm hỏi tiểu võ n g ư ơ i biết cái này nơi nào có tiện nghi một chút phòng ở thuê sao các n g ư ơ i muốn thuê phòng n g ư ơ i đi làm không nhà tự ở sao vương diễm nói ta ở tại trong xưởng tập thể ký túc xá nhưng trong xưởng quy củ rất nghiêm không cho phép tùy tiện dẫn người đi vào hôm qua tiểu tính đều ở tại q u á n trọ không có lời cho nên ta muốn tìm phòng ở tốt nhất là loại kiêng ngăn phòng cho thuê chỉ ở một tháng là đủ rồi chờ tiểu tính tìm được việc làm lại trả phòng mã võ nói cái địa phương này phòng ở đều rất đắt một cái mang toa lép phòng nhỏ khả năng đều tốt hơn mấy trăm hơn nữa còn có tìm khu công nghiệp liền phải hơi rẻ bên kia có rất nhiều thùng trang dân bản xứ tự xây phòng trên cơ bản đều là tại cho thuê đ ỗ n g nhiên mã võ nhìn thoáng qua linh tĩnh n h à đầu này dáng dấp thực sự thật xinh đẹp hơn nữa đặc biệt có văn nhã khí chất vẫn là sinh viên bình tĩnh mà xem xét mã võ tiếp xúc qua tất cả nữ h ả i tử còn không có ai có nàng xinh đẹp bao quát chu lão sư cùng năm mươi ba h ả o mã võ nói cái này thuê một tháng không tốt thuê thật nhiều chủ thuê nhà đều muốn giao ba á một trừ phi là loại kia c ó nhà tranh t r ê n l ệ h giá nếu không dạng này các ngươi trước ở ta nơi đó đi ta không thu tiền thuê nhà của các ngươi Ngươi chỉ cần giúp ta quét dọn ngươi giúp được được rồi, chỉ chút chờ ta quét một tìm là vương i lại ngoài ệ c làm, là dọn ra đ ợ c rồi. À, ở n g ư i đi. vậy ư người. ơ nơi i nhiều nói, ta vừa thuê phòng ở, hai thất một sành, đồ điện phòng sành, đó đồ ở ở, thuê thất ít ta một Mã vò vừa ra diễm ụ n mình n g đầy đủ, chỉ có cách một mình ta ở, ơ này cũng không tính Vương quá xa. d i cả kinh nói hai thất một sảnh một mình ngươi ở lớn như vậy phòng ở ngươi là phú nhị đại nha trắng ta không phải cái gì phú nhị đại có lẽ tương lai nhi tử ta sẽ thành phú nhị đại n i n h tính nói cái này không được đâu nào biết vương diễm lại xem thưởng đi ra ngoài bên ngoài đồng hương chính là thân thích tiểu võ nếu không chờ một chút ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút nhà của ngươi chúng ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi chúng ta cũng giao một nửa tiền thuê nhà mã võ xem như đã nhìn ra cái này vương diễm chính là không muốn dùng tiền đây thật là bùng x ỉ n vô đối đàn bà quả thực là đem b i ể u mọi hướng trong hố lửa đấy vương tỷ nếu là đồng hương còn nói gì tiền thuê nhà à các ngươi không đến ta một người không phải cũng muốn ở sao vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi đi đi vào bên lề đường mã võ tiện tay chiêu một chiếc taxi vương diễm nói đi qua quên đi thôi làm gì đánh đâu vương tỷ mấy cây số đâu Ta cũng mã ớ i nói người vừa ta Ba đến quyến, cũng còn không quen. Ba người lên thâm thật thích hợp m xe, võ r à n giới cảm g á lát Sáu c có sợ bất an. Chỉ chốc lát đã đến. Sáu lâu có chút cao, cũng ninh tĩnh an. đến. nhưng thanh i tĩnh. bất lo lâu sợ may đã Mã g vọ thiệu quả thực như cái cỏ nhà mở ra gian phòng tinh giản trang trí đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ nhưng làm vương diễm làm mê mội mã võ nói có hai gian phòng ngủ ta ngủ ở căn này các ngươi ngủ gian kia nơi này giường chiếu đều là tốt có thể dọ xách vào ở bên kia là phòng bếp cùng toilet có thể nấu cơm vương diễm nói bao nhiêu tiền một tháng vương tỷ các ngươi không đến Ta mã ộ t thuê, tiền ta tốt tứ thuê. người cũng thuê, nói cái gì tiền đâu. Đi ra ngoài bên ngoài chợ giúp lẫn nhau húng chúng ta còn là đồng hương.、Vậy、không nha, phòng này cũng không phải chính người mua, cũng là người gì giúp cái đi chi phải chợ đâu, mua, đây, ra là là lắm Vậy m ý vo cười nói nếu không dặn này cái này tiền thuê nhà ta liền không thu các ngươi nhưng trong nhà việc nhà ngươi bao hết quét dọn vệ sinh n h à thuận tiện giúp ta giặt quần áo coi như là tiền thuê nhà của các ngươi đi tiểu võ thật t o lược khí tỷ cái này không được đâu vương diễm giả bộ như không nghe thấy a vương tỷ ngươi sẽ xảo rau sao c a vương tỷ ta sẽ không x à o rau hàng ngày ăn thức ăn nhanh đều ăn muốn nói đợi chút nữa ta đi mua một ít đồ ăn chúng ta đêm nay cùng một chỗ ăn đi vậy được các ngươi trước thu thập một chút gian phòng a ta trở về phòng nghỉ ngơi được được mã võ về đến phòng liền đóng cửa lại t ỷ hắn là nam ta ở chỗ này thế nào thuận tiện đâu nhiều c n h tị tĩnh nhi cái này có cái gì ngươi chỉ là ở tạm cũng không phải trường kỳ ở nói không chừng ngày mai tìm tới công tác đâu vừa rồi điện thoại di động của ngươi bị trộm người khác đều làm như không thấy tiểu võ giúp ngươi tìm về điện thoại di động điều này nói rõ người khác có tinh thần trọng nghĩa ta đến thăm quyến mặc dù tốt mấy năm thế nhưng không có thuê qua phòng ốc cái này thuê một tháng nào có như vậy thích hợp phòng ở thuê các ngươi cái này một người một gian ngươi ban đêm đi ngủ giữ cửa khóa trái là được rồi có cái gì tốt lo lắng lại nói ngươi không phải muốn lên mạng sao tiểu võ cũng có máy tính cái kia hẳn là có băng thông rộng cái này bao nhiêu thuận tiện dạng này đêm nay ta cùng ngươi ngủ cái này nên được rồi linh tính luôn cảm giác không thích hợp có thể đối mặt như thế keo kiệt biểu tỉ nhất thời cũng vô lực phản bác đợi chút nữa ta trở lại s ư ở n g bên trong đem ngươi hành lý toàn bộ kéo trở về thuận tiện mua cho ngươi chút khăn mặt đ ồ rửa mặt a chương hai mươi mốt rất tức giận chương hai mươi mốt rất tức giận mã võ về đến phòng nội tâm một hồi mừng thầm bật máy tính lên bao ngò ngò máy tính bắt đầu chuẩn bị liên tuyến thượng mạng dựa vào ta ngươi đại gia mặc dù có băng thông rộng nhưng vấn đề là không có đóng tiền chỉ là trong phòng kéo một đầu điện thoại tuyến mã võ bất đắc dĩ muốn lên mạng còn phải đi đóng tiền cái này mẹ hắn một năm chỉ sợ lại muốn một nghìn nhiều cái thằng chó này c nhà liền mẹ hắn là l ư ờ g ạ t mã v o chuẩn bị xuống lầu vương tỉ trong nhà băng thông rộng không có đóng tiền ta đi một chút điện tín phòng buôn bán thuận tiện mua ít thức ăn tuất ngươi làm việc của ngươi mã võ vừa xuống lầu điện thoại di động văng lên tiểu võ đang làm gì đâu văn tỷ không làm gì ngươi tỉnh ngủ sao văn quyên nói ân vừa tỉnh nhớ ngươi ở chỗ nào thế nào như vậy nhau nhau ta ở bên ngoài trên đường cái ta hiện tại đi điện tín phòng buôn bán để cho người đến trang băng thông rộng à tỷ hôm nay ta vừa mua máy tính mặt khác còn tại trên đường cái nhặt được hai cái lâm mượn mội, mội cái gì cái gì nhặt được lâm mượn mượn ta mua máy tính trở về tại thị trường nhân tài thời điểm gặp phải một đôi không nhà để về cô nương ta nhìn các nàng là ta già hương liền đem các nàng mang về để các nàng trước ở vài ngày đợi các nàng tìm được việc làm lại đi văn quyên rõ ràng không cao hứng trầm mặc một hồi t ỷ thế nào ngươi tức giận hừ là có chút không thoải mái ngươi có phải hay không đối với người ta cô nương động tâm a nào có ta đều không có nghĩ tới phương diện này thuần túy là nhìn các nàng không có chỗ ở thu lưu mấy ngày đều là đồng hương ở bên ngoài làm công không dễ dàng nàng đều đã mở miệng ở nhờ mấy ngày không tiện cự tuyệt m ặ thôi văn quyên nói các nàng không có chỗ ở ta có thể vay tiền để các nàng thuê phòng thậm chí có thể mướn phòng cho các nàng ở khách sạn đồng thời không cần các nàng trả tiền ngươi để các nàng dọn đi tỷ ta một cái đại lao ra nói ra tắt nước ra ngoài người cũng đã tới lại đuổi người ta đi vậy thì quá mức loại sự tình này ta làm không được văn quyên không nói thêm gì nữa trực tiếp cúp điện thoại dựa vào thật đem mình làm nữ chủ nhân ta cũng không phải mặc cho người định đoạt tiểu bạch kiểm giao băng thông rộng phí tổn mã vọt tại siêu thị trắng trận mua sắm nguyên liệu nấu ăn hoa quả lại mua một dưỡng đĩa lúc về đến nhà đã nhanh màn đem bông xuống mở cửa hai tỷ mỗi điệu vương diễm c h à o hỏi tiểu võ người rút xong vương t h ị phụ một tay đem bia sách tiền đến t ố t vương t h ị người xào rau à thịt mua hơi nhiều dùng không hết đặt ở trong tủ lạnh ngày mai lại ăn còn có những n à y hoa quả muốn thả tới trong tủ lạnh đi đường hỏng vương diễm cao hứng đem đồ ăn nâng lên phòng bếp sợ ngây người cua biển mai hình t h ô i b ì b ì tôn cá mẻ sương s ư ờ n thịt nạc anh đạo quả cam nhập khẩu đỏ sách những vật này đều tốt quý bình thường cái nào đủ tiền trả trong tay sách cái này hai túi ít nhất phải hơn mấy trăm đều nhanh nửa tháng tiền lương vương diễm nghĩ thầm gia hỏa này tuyệt đối là phú nhị đại một cái người làm công chỗ nào bỏ được thuê phòng ốc như vậy nói những thứ này nữa qua biển mai hình thói chính mình sống lớn như thế cũng không đ ế m qua hai vể tiểu võ ngươi thế nào mua nhiều như vậy hải sản nha cái này rất đắt này đắt đi nữa ăn tại trong bụng không coi là lãng phí khó được ở nhà nấu một lần đương nhiên phải ăn ngon một chút vương tỷ trước tẩy quả ướp lạnh đến ăn băng thông rộng phí tổn hôm nay ta giao sư phụ muốn ngày mai mới có thể đến trang n i n h t ĩ n h nhìn xem mã võ một mực không nói đi theo sau phòng bếp cho vương yến trợ thủ nửa giờ sau vương diễn ngay tại xào rau mã võ điện thoại văng lên lại là văn quyên văn tỷ tiểu võ ngươi xuống tới ta tại nhà ngươi dưới lầu a mã võ nhanh chóng xuống lầu chỉ thấy cửa sổ xe mở văn tỷ ngươi còn chưa có đi đi làm sao tiểu võ lên xe ta dẫn ngươi đi cái địa phương mã võ a đi cái nào cái này đều giờ cơm ngươi lên xe hàng nói đi ngươi chờ chút ta đổi một đôi giày mã võ nhanh chóng lên lầu hắn ở đâu là đổi giày bất quá là muốn về trên lầu lên tiếng kêu gọi văn quyên rất rõ ràng đi vào trên lầu vương tỷ thực sự thật không tiện ta có chút sự tỉnh phải đi ra ngoài một bận có thể muốn trễ giờ lại về các ngươi tỉ m ộ i ăn trước không cần chờ ta a cái này đều trời tối ăn cơm lại đi thôi không được a lão bản t h u ố c phải gấp thực sự thật có lỗi vậy được ta cho ngươi đem thức ăn giữ lại tốt đi mã võ đổi một đôi giày chạy đua nhanh chóng xuống lầu văn tỷ đến cùng đi cái nào nha văn quên không ra chỉ lo lái xe mà mã võ sau khi đi vương diệm nói rằng tĩnh nhi cái này tiểu võ khẳng định là phú nhị đại ngươi nhìn hắn mua những n à y đồ ăn còn có hoa quả cái này nào giống người bình thường nhà sinh hoạt cái này một đống tối thiểu muốn bốn năm trăm đều nhanh nửa tháng tiền lương bên ngoài làm công cũng không dễ dàng ai sẽ như thế bỏ được dùng tiền ngươi lại nhìn hắn thuê cái phòng này một người ở hai thất một sảnh còn đồ điện gia dụng đầy đủ hết phòng ốc như vậy tối thiểu muốn hơn một khối một tháng hơn nữa hắn còn chính mình dùng tiền trang băng thông rộng ta nhìn hắn cũng không phải là đi ra làm công càng giống là đến tiêu phí n i n h t i n h nói rằng tỷ dùng nhiều ít tiền chính là phú nhị đại ngươi cũng quá coi thường phú nhị đại đi vương diễm thở dài một tiếng ai sưởng chúng ta bên trong nam sinh cũng rất nhiều ta liền chưa thấy qua ai giống hắn như thế tiêu tiền Mua cây cả dèm đều móc móc đều cây cả lục x o á tỷ hoa ba khối ba i t người, người ăn khách. lại hoa n cd h vậy ta giúp ngươi hỏi một chút thôi nhìn hắn có bạn gái hay không đừng đừng người ta thu lưu chúng ta nếu là người ta có bạn gái dạng này điểm phá nhiều ganh t ị a linh t ĩ n h trầm mặc không nói nữa đại khái nửa giờ sau văn quyên lái xe tới tới một cái khu biệt thự biệt thự cư xá bảo an còn túi chảo tới một tòa ba tầng biệt thự hạ chỉ thấy văn quyên ấn xuống một cái chìa khóa điện tử cánh cửa xếp tự động mở ra trực tiếp lái vào đẩy cửa ra tiến vào biệt thự phòng khách rộng lượng ghế s a lon bằng da thật xa hoa trang trí xa hoa đèn thủy tinh hai chữ để hình dung chính là xa hoa tỷ phòng này là ngươi nha hoa này không ít tiền a còn có thể là tại con nội gần hai vạn o h mi gột lợi hại đi vào lâu hai đi thăm một chút hai lâu ư ngươi d ớ i lại, cái lầu sau nhìn đằng còn nhỏ dựa vào, đằng sau còn có một cái cỡ một bề b Trưng 22, không có rớt đĩa bánh phải là ghen chứ ừ có chút thì ngươi đừng nghĩ nhiều không phải ngươi tưởng tượng như thế tiểu võ ta muốn đem phòng này sang tên tới ngươi danh nghĩa thì ngươi không có nói đùa chớ đây chính là hai ngàn vạn nhiều ít người mấy đời đều tranh không được nhiều như vậy ta không có đùa g i n với ngươi nói một chút lý do của ngươi Ta k h ô nếu g tưởng phải thật có rất bánh sự tình. tin đời trên rớt này Văn đĩa Quyên có sự t vạn nhất h c y ệ như ta sợ bị c thu, tới chuyển n g ơ i d a ngươi h n h hơn. h ĩ a an toàn hơn. Thì, nếu n Tỷ, n g ư dạng này m ớ n không bằng c h u y ể n cho cha mẹ ngươi danh nghĩa lại khác lập một phần hợp đồng chứng minh là ngươi hoặc là chuyển tới con của ngươi danh nghĩa văn quyên đột nhiên nói hai chúng ta kết hôn a ngươi cưới ta t ỷ ngươi không có phát s u ấ t ta thế nào ngươi không muốn cưới ta sao văn tỷ ta đầu óc nhất thời không có quay lại kết hôn chuyện này với ta mà nói ta căn bản liền không có cái này khái niệm hoặc là nói còn không có cái này chuẩn bị À, ngươi không phải nói hảo giang lão cao có nhiễm trùng tiểu đường sao hiện tại tài sản còn không có phân đến tay nếu như hai ta kết hôn vậy hắn càng thêm sẽ không phân cho ngươi tài sản văn quyên nói đi cùng với ngươi qua người bình thường sinh hoạt cũng có thể à, phòng này là ta mấy năm nay tiền mình kiếm được mua hắn cũng không biết mã vo cười nói tỉ ngươi cũng ba mươi năm thế nào vẫn là yêu đương não đừng như vậy ngây tơ h hắn là khách sạn người sáng lập một t r ồ n g ngươi tại khách sạn chia hoa hồng hắn làm sao có thể không biết rõ cho dù hắn không biết do ngươi cái này có phòng ở hắn cũng biết, biết ngươi có chừng nhiều ít tiền tiết kiệm ta mặc dù không có trải qua nhưng ta biết nghèo khó vợ chồng chăm sự tình suy đầy đất lông gà chỉ có tiền tài mới là thực sự đáng tin p h o n g này là ngươi những năm này tích xúc ta làm sao có thể muốn lại nói nếu như tương lai ngươi thật muốn kết hôn tốt nhất cũng muốn cùng đối phương làm t r ư ớ c hôn nhân tài sản giám định đừng ngốc đốc cuối cùng huyên náo cả người cả của đều không còn ngươi tại khách sạn nhiều năm như vậy ngươi so ta rõ ràng hơn nhiều ít mọi tử chịu không được kim tiền dụ hoặc đi bán mình tại tiền tài trước mặt trinh tiết tính là gì năm khối tiền liền có thể nhường chuyển phát nhanh tiểu ca đội mưa cho ngươi đưa bữa ăn vì mấy vạn khối tiền lễ hỏi nhiều ít tình lữ cuối cùng chia tay tại thâm quyến nơi này không đáng giá tiền nhất chính là hội tử tuyệt đối không nên cầm tiền tài đi thi lượm một người nhân tính vậy sẽ vô cùng thê thảm văn quyên cười nói vậy ta đem phòng ở đều cho ngươi ngươi vì cái gì không muốn cưới ta tỷ ta cùng bọn hắn không giống lòng ta giống biển cả như thế rộng lớn biệt tử thương xa mỹ nhân ai không thích có thể ta biết những vật này hiện tại không thuộc về ta ta cũng không làm kia xuân thu đ ạ i mộng nếu như ta thật mong muốn dựa vào ta đổ kỹ có lẽ một buổi tối liền có thể làm được văn quyên suy nghĩ một chút vậy ngươi hưng thuận với ta không cho phép cưới người khác t hát liền k hát ô n hát hát hát n c cuối cùng hai người đều nợ nụ cười đi tắm rửa tốt đâu hai người có một số việc ngầm hiểu ý tự nhiên sẽ phối hợp sau hai giờ tiểu võ ta phải đi làm vậy ngươi đêm nay liền ở nơi này à thời gian không còn sớm ta thật muốn đi mã võ đứng người lên vậy ngươi chờ một chút ta đi thấu một chút miệng sửa sang một chút tóc quá loạn cùng đi a hai người rời đi biệt thự văn quyên đem mã võ đưa đến dưới lầu đã là mười giờ tối tỉ ta đi lên ngươi lái xe chậm một chút mã võ trở lại trên lầu vương diễm tỉ mội ngay tại phòng khách xem tv tống nghệ tiết mục tẩy não đại bản doanh tiểu võ ngươi trở về còn không có ăn cơm c h i ề u à, ta đem đồ ăn cho ngươi lưu lại ta lại đi hâm lại một chút cho ngươi tạ ơn vương tỉ mã võ nhìn về phía ninh tĩnh nha đầu này không dám cùng hắn đối mặt m ã võ ăn cơm giống như hổ đói vỗ mồi một bát cơm mã vo năm ba ngụm liền ăn tiếp lấy từng ngụm từng ngụm dùng nữa sau đó một chai bia ngược bình thổi mấy cái bánh xem một chai bia liền không có hai tỷ m ộ i sợ n g â y người tiểu võ ngươi chậm một chút cái này tướng ăn giống phòng g i a m bên trong thả ra như thế mã võ nghĩ thầm ngươi thật đúng là nói đúng tiểu võ hương vị thế nào ân rất tốt đã thật lâu không có ăn quê quán hương vị vương tỷ kia bị bị tôn cùng cua biển mai hình thoi đâu ngươi không có làm sao ngươi không ở nhà ta liền không có đấu ngày mai lại ăn thôi mã võ bó tay rồi hải sản ăn chính là mới mẻ cái này thả một ngày đều đã chết còn ăn c ọ n g đ ô n g cô gái này quá móc vương tỷ về sau hải sản đều muốn cùng ngày ăn thứ nhì thiên liền không mới mẻ a mã võ ăn xong vương diễm lập tức tới thu thập bắt búa tiểu võ ngươi đến thâm quyến bao lâu mã võ nói một tuần cha mẹ ngươi là làm cái gì ân n h à đầu này cái nào g ầ n không đúng hỏi cái này chút làm gì cha hộ khẩu a mã võ cười nói thế nào vương tỷ ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì muốn cho ta làm ai mối nha vương diễm có chút đỏ mặt ngươi lớn bao nhiêu hai mươi ba thế nào Thật giới thiệu cho ta đối tượng A. Nào có, tùy tiện cho hỏi giới đối có, Nào A. mã võ nói nghe nói trong nhà xưởng thường xuyên tăng ca các ngươi làm văn viên phải tăng ca sao cũng tăng ca nhưng là rất ít đồng dạng tăng ca đều là dây chuyển sản xuất s ư ở n g chúng ta là đại tư xí nghiệp đều là không b ụ i s ư ở n g quản rất nghiêm mã vo cười nói vương tỷ nếu như ta đi các ngôi ư nhà máy có thể làm cái gì đâu a dây chuyển sản xuất sản xuất công hay là bảo an chính là đánh ốc vít thôi không kém bao nhiêu đâu chương hai mươi ba đọc sách chương hai mươi ba đọc sách mã vo cười nói các n g ư ơ i nhà máy lao bản có phải hay không nữ a n h a thì như nàng có khai hay không tư nhân nam thư ký ta muốn đi cho nàng làm thư ký a nói hiệu nói vượng nào có nam sinh dạng này xưởng chúng ta lão bản ta đều chưa thay qua tiểu võ ngươi sẽ trượt băng sao trượt băng cái này từ tại tương nam thật là hít thuốc viện đại danh tử cái gì băng chính là trượt trượt bạ t ì n a a ngươi nói là trượt băng dày đúng không ân sẽ không lúc đi học đồng học cũng gọi ta đi ta không có hứng thú liền không có đi học vậy ngươi đến trường nghỉ đều đang làm gì chơi game a trên cơ bản ngâm mình ở con nét hoặc là ngay tại ký túc xá đấu địa chủ linh t ĩ n h nói khẽ học c ặ t bã ngươi nói đúng ta chính là học cặp bã ta tốt nghiệp trung học liền bình thường cao trung đều không có thi đậu thành tích này có thể tốt hơn chỗ nào vương diêm nói rằng trước đây mà không xa có cái thị trường bên kia có trượt băng trận còn có giảm chiếu phim hôm nào ta mời người trượt băng được a vương thị ngươi ngày mai đi làm sao ta xin nghỉ ngày mai không cần đi làm lúc đầu đi xin phép nghỉ bồi tiểu tĩnh tìm việc làm hôm nay đầu mấy phần sơ yếu lý lịch không nghĩ tới xuất hiện trộm điện thoại cái này việc sự tình còn tốt bị ngươi phát hiện hai người cứ như vậy trò chuyện có thể mã võ ánh mắt lại thường xuyên nhìn về phía ninh t ĩ n h mà ninh t ĩ n h cũng vụ n trộm nhìn về phía mã võ bỗng nhiên hai người ánh mắt giáo hội bốn mắt chạm vào nhau ninh tính lập tức đem mặt xoay qua chỗ khác trên mặt có đ n g đỏ vương tỷ ta mua chút hoa quả tại trong tủ lạnh tẩy điểm tới ăn đi t ố t t ố t ta đi tẩy anh đảo vương diễm đi phòng bếp tẩy hoa quả mã võ đem điện thoại di động của mình đưa cho n i n h t ĩ n h n g ư ơ i điện thoại nhiều ít ta có khi ra ngoài thời điểm có thể cho ngươi gọi điện thoại n i n h t ĩ n h tiếp nhận điện thoại khoái thủ đưa vào rẽ số một nghìn ba trăm bảy mươi bảy sau đó đưa cho mã võ thì ta cái gì cũng tốt chính là nói nhiều ngươi chớ để ý này rất tốt ta nhìn ra được vương tỷ là sẽ sinh hoạt người linh tính nói nàng còn chưa có bạn trai nếu không ta đem nàng giới thiệu cho ngươi mã võ hỏi lại ngươi bỏ được đ ỗ n g nhiên nha đầu này m ặ t xoát liền đỏ lên người nói nhăng gì đấy ta có cái gì không b ỏ được chỉ chốc lát vương diễm rửa sạch hoa quả hai người các ngươi nói cái gì đó mã võ c ư ờ i nói ninh tính nói muốn đem ngươi giới thiệu cho ta làm bạn gái vương diễm đ ỗ n g nhiên cũng lên thẹn thùng chi sắc nhưng chính là không phản bác n liệu nó đây là tình huống như thế nào con mẹ nó chứ là nhân dân t ệ sao từng cái đều ưa thích khung cảnh này đ ỗ n g nhiên có chút xấu hổ mã võ cầm lấy hoa quả liền ăn cái này nhập khẩu anh đào rất ngọt các ngươi cũng nhanh ăn đi vương diễm hỏi tiểu võ người nói qua bạn gái sao ta là cặn b ạ nam ngươi cứ nói đi ta trong trường học không riêng cùng nữ sinh yêu đương còn cùng nữ lao sư chơi trò mập mờ không tin hh ắ c ắ c không tin ta cũng không biện pháp linh tĩnh ngươi cái nào trường học tốt nghiệp làm sao lại lựa chọn tiếng nhật chuyên nghiệp tương trung nữ t ử học viện tốt nghiệp vừa qua khỏi trúng tuyển phân số tuyển chuyên nghiệp thời điểm không thì ra tuyển chuyên nghiệp phục tùng trường học điều hòa mã vò nói lợi hại học viện nữ tựa như là bạn khoa với ta mà nói vậy đơn giản giống thi chẳng nguyên bất quá học tiếng nhật cũng không phải rất khó ta cũng nhớ kỹ mấy ngày nay lời nói từ đơn tỉ như bạ ca tác đạt từ đầu mét tây mét tây vung yêu kéo, kéo. dã mạo đặc biệt di rát di rát a thật có lỗi vương diễm nghe không hiểu còn nợ nụ cười ngươi đây là kháng nhật phim truyền hình bên trong học a mà n i n h t ĩ n h lại sắc mặt bỏ bừng c ặ n bã n i n h t ĩ n h đứng người lên đi hướng phòng ngủ của mình g i a hỏa này nói chuyện thực sự quá không muốn mặt phòng khách chỉ còn lại vương diễm cùng mã võ hai người vương tỷ ngươi từ từ xem tivi a ta trở về phòng đi ngủ a ước chừng sau một tiếng tĩnh nhi tiểu võ cái này trẻ tuổi tiểu hòa từ không tắm rửa liền đi ngủ thiên nóng như vậy đây cũng quá ô h a tỷ hắn đã tắm rồi không có a đều không nghe thấy tiếng nước chảy tỷ hắn trở về trước đó liền tắm rồi ngươi không gặp tóc hắn không đúng sao rõ ràng là t ẩ y qua ta thế nào không nhìn ra tỷ ngươi muốn đuổi theo người ta miệng không cần như thế nát có được hay không dạng này sẽ cho người nhà khinh thị ngươi tiểu võ gia hỏa này ép g rất cao nhưng hắn miệng bên trong không có một câu lời nói thật loại nam nhân này ngươi hồn không được ngươi cùng hắn căn bản cũng không phải là người một đường thế nhi làm sao ngươi biết ta muốn đuổi theo hắn đồ đần cũng nhìn ra được ngươi đối với hắn một thoại hoa thoại một chút hỏi người ta có thể hay không t r ự băng một chút hỏi người ta có nhìn hay không phim ngươi không phải liền làm u ố n cho hắn xin ngươi trượt băng xem phim sao tỉ ta khuyên ngươi từ bỏ đi trong mắt của hắn không có ngươi hắn cùng ngươi nói chuyện phiếm thuần túy là theo lễ phép tâm tư căn bản liền không có đặt ở trên người ngươi hừ ta không tin nam truy nữ cách tầng sơn nữ truy nam cách tầng xa ta cũng không tin hắn đối ta không có cảm giác linh t ĩ n h im lặng sáng sớm hôm sau mã vó còn đang ngủ thế mà nghe được trong phòng bếp có đ ộ n g tính mã vó bất đắc dĩ lỡ đầu bên ngoài hai khối tiền liền có thể ăn rất no thế mà trong nhà làm bữa sáng thình thịch t i ế n đập cửa vang lên tiểu vó tỉnh lại sao rời giường ăn đ i ệ m tâm ta làm xào phở mã vo bó tay rồi cái này vương diễm mới hai mươi sáu tuổi thế nào như cái năm mươi tuổi lào a gì như thế đây cũng quá sẽ sinh hoạt mã vo rời giường sớm sớm dựa vào vương diễm thế mà mặc một bộ viền gen áo ngủ thân dưới mặc một đầu năm phần quần mã vo t h ầ mắng m đây cũng quá tùy tiện a không phải là cố ý cho ta nhìn sau khi rửa mặt ăn nhiệm tâm vương tỷ về sau buổi sáng cũng không cần mình làm dưới lầu có rất nhiều bán bữa sáng quầy hàng tùy tiện ăn một chút cái gì là được rồi tự mình làm quá phiền t o á i không có việc gì hôm nay nghỉ đi ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn mã võ không nói nữa nữ hải t ử không ai truy là có nhất định tự thân nguyên nhân cổ nhân thật không lừa ta linh tĩnh ngươi hôm nay còn đi thị trường nhân tại sao mã võ hỏi ân ta dự định lại đi nhìn xem lại nhiều ném mây phần sơ yếu lý lịch mã ca ngươi đây hôm nay ta trong nhà chờ sư phụ đến trang băng thông rộng thì không đi được buổi chiều khả năng còn có chút việc À, vậy chúng ta đi trước gặp lại buổi sáng mã võ sắp xếp gọn băng thông rộng buổi chiều mã võ đi giá trường học báo cái tên học c một trở về cầm một bản khảo thí bằng lái khoa mục nhất tài liệu giảng dạy đại khái buổi chiều bốn không không thời điểm vương diễm tỉ m ộ i trở về tiểu võ ngươi ở nhà a ân ta cũng vừa trở về không lâu thế nào tuyển dụng hội nhiều người sao n i n h t i n h nói rất nhiều người cũng nói chuyện mấy cái công ty nói về nhà chờ điện thoại a băng thông rộng đã sắp xếp gọn a s l mạng đi l u ô nghèo đặt ở ta bên này ta tại phòng ngươi trang cùng điểm tuyến ngươi bên kia có thể trực tiếp lên mạng chúng ta cũng có thể xây lỏ cản ạ dễ nệ v a, -A. À, tạ ơn mã võ đang đọc sách vương diễm nói ngươi thích xem sách không có ta dự thi bằng lái khảo thí khoa mục nhất phải dùng đúng lúc này điện thoại văng lên uy tiểu võ xuống lầu chúng ta cùng đi ăn cơm a lập tức đến ngay vương tỉ người đem con cua cùng bị bị tôm đều nấu a chớ lãng phí bằng hữu mời ta đi ăn cơm ta có thể muốn trễ giờ về các ngươi không cần lưu cho ta a vương diễm còn muốn nói điều gì n i n h t ĩ n h lập tức giữ chặt tay của nàng nhường nàng ngầm miệng chương hai mươi b ố đi dạo chợ đêm chương hai mươi b ố đi dạo chợ đêm mã võ xuống lầu sau tỉ chúng ta cùng tiểu võ chỉ là ở nhờ cùng một chỗ đồng hương ngươi thế nào còn nghĩ qua hỏi hắn việc t ừ đâu thế nhiên ngươi nói hắn vì cái gì mỗi lần ban đêm ra ngoài hơn nữa nhận điện thoại liền chạy có thể hay không làm chuyện xấu xa gì tỉ hắn có làm hay không chuyện xấu cùng chúng ta có quan hệ gì ngươi đừng thao những cái tia giống ruột có được hay không ngươi là người gì của hắn ai mã võ lên văn quyên xe tỉ ngươi có phải hay không về sau mỗi ngày đều dự định đi làm trước đó đến chỗ của ta một chuyến văn quyên nói ta đi làm vốn là đi ngang qua ngơi ư nơi này ngừng một chút xe nhìn xem ngươi không được c không nói không được ta đây không phải sợ chậm trễ ngươi sao có thể chậm trễ cái gì a ngược lại ta cũng muốn ăn cơm người muốn ăn cái gì mã vo cười nói hắc hắc hôm qua để ngươi uy đến no mây mày ta cũng không đói đi không có chính hình À, tỉ hôm nay ta báo giá trường học cuối tuần khảo thí khoa mục nhất nếu như thuận lợi đại khái một tháng có thể cầm trứng văn quyên nói đi chờ ngươi cầm t ớ i trứng ta liền mua cho ngươi lái xe a thật mua a ta không cần tội gì mà không muốn sợ n g ư ơ i khác nói ngươi ăn bám đó cũng không phải ta một cái đại lao ra muốn mua xe có thể tự mình đi kiếm tỉ ta muốn đi ngươi khách sạn cược hai t h à n h được một chiếc xe trở về không được ta cùng ngươi người bạn kia như thế không hy vọng ngươi liên quan cược đánh bạc sẽ thành n g hiện rơi vào đi liền không nổ ra được mặc kệ ngươi thắng nhiều ít đều thu lại không được tay mười cược c h í thua đánh bạc người có mấy cái có kết cục tốt ta tại cái này nghề nghiệp vài chục năm gặp nhiều lắm n ả y lầu tự sát đều vô số kể ta đã nói với ngươi chân chính đổ vương làm ở sòng bạc mà không phải mình tham dự đánh bạc tại châu âu sòng bạc vẫn là đưa ra thị trường công ty đâu tỷ có nghiêm trọng như vậy sao ta có thể thu dừng tay hừ tiểu võ ta cho ngươi đi làm chia bài ngươi không đi có thể chính ngươi muốn tham gia c ự c ta kiên quyết không đồng ý nghe tỷ l ờ i nói đường đường chính chính tìm phần công việc đàng hoàng không có tiền bỏ ra ta cho ngươi muốn cái gì xe tỷ ngươi đây không phải câu dẫn ta sao thế nào càng muốn được chia như vậy thanh sao tỷ từ kiệm thành sang dễ dàng từ sang thành kiệm khó ta sợ dùng tiền hoa đã quen hãng không được xe đến lúc đó không cá cược cũng phải c ự c ngươi vẫn là để ta ngẫm lại à nếu như ta đi tìm việc làm cũng không thể mở ra xe sang trọng đi làm công a liền ta cái này trình độ cũng làm không lên mạch lĩnh cùng cao quản chỉ sợ tiền lương liền cố lên đều tốn sức văn quyên lường hắn một cái đi vào một nhà món ăn quảng đông quán hai người bắt đầu ăn cơm tiểu võ nhà ngươi ở hai vị kia đâu mã v õ cười nói là một đôi biểu tỉ muội một cái tại nhà máy đánh ú c vít một vị hôm nay tại ném sơ yếu lý lịch có lẽ hai ngày nữa cũng phải đi đánh ú c vít thì a ngươi tự tin một chút có được hay không ta đánh nhau ú c vít nữ hải tử không có hứng thú văn quyên nghĩ thầm tiểu võ ưu tú như vậy hẳn là trướng mắt nhà máy muội xem ra hắn chính là mềm lỏng làm một chút chuyện tốt chính mình đa tâm văn quyên xuất ra biệt thự chìa khóa đây là biệt thự chìa khóa ngươi cầm một phần ngươi ở bên nào đi tỉ ta ở biệt thự đi không tiện bên kia mua món đồ ăn đều muốn đi thật xa lại nói phòng ở quá lớn ở cũng không quen ta sợ nhá o quỷ ngươi cầm không có việc gì ngươi bây giờ không ở kia vừa đi về sau muốn đi liền đi ở vài ngày coi như thay ta đảm bảo vậy được tỉ chính n g ư ơ i lái xe đi làm cũng thuận tiện ngươi làm gì không ở kia vừa đi đứa nhỏ ở chỗ này đến trường cách trường học gần bảo mẫu đối bên này cũng quen thuộc ta ở chỗ này cũng ở nhiều năm không muốn rời đi qua qua mấy năm lại nói mau ăn ta một hồi phải đi làm ngươi nếu không đi với ta khách sạn tỉ ta liền không đi có rượu ta sợ nhịn không được đi lầu b à tuyệt t p h i muốn chết ba n g ư ơ i hh ắ c ắ câm c nước xong xuôi văn quyên lại đem mã võ đưa đến dưới lầu ta cảnh cáo n g ư ơ i à cùng hai cái này người làm công giữ một khoảng cách hai ngày nữa liền thúc các nàng đi tỉ người suy nghĩ nhiều hừ à, tỉ bác sĩ kê đơn thuốc nhớ k ỹ ăn à nhất là hóa kết sỏi thuốc nhớ k ỹ ăn hiện tại ăn khả năng có thể tan đi chờ tảng đá lớn liền phải làm giải phẫu bình thường uống nhiều nước không có chuyện nhảy nhảy lên có lẽ đem tảng đá liền nhảy xuống tới biết mã võ mở cửa xe văn quyên lôi kéo tay của hắn Vừa sáng ngày mai chờ ta mã võ mua ba o thuốc lại đến lâu vương diễm tỉ mội cũng vừa cơm nước xong sôi đang đánh quét vệ sinh tiểu võ nhanh như vậy liền trở lại ăn cơm sao ân ăn tiểu võ ta cùng tĩnh nhi dự định đi phía trước chợ đêm mua quần áo thuận tiện dạo chơi chợ đêm ngươi có đi hay không nghe nói g i ả m chiếu phim còn có buổi hòa nhạc vương tỉ ta thì không đi được a ta còn phải đọc sách đâu các ngươi đi thôi vương diễm rất thất vọng tiểu võ cùng đi chứ đọc sách cũng không vội ở cái này nhất thời ta còn không có nhìn qua buổi hòa nhạc đâu ba người chúng ta cùng đi xem mã võ biết cái này cái gọi là buổi hòa nhạc cũng liền mười đồng tiền một chương vé vào cửa trên cơ bản là biểu diễn một chút thấp kém văn hóa những cái được gọi là buổi hòa nhạc diễn viên nam nữ nhét chung một chỗ ăn ở đều là trên xe cùng chạy nạn cũng kém không nhiều mã võ không muốn bằng lòng ngẩng đầu nhìn lên ninh tính đang nhìn về phía hắn mã võ minh bạch ninh tính muốn cho hắn đi tốt h ta k i a đi thôi mã võ cũng là lần thứ nhất đi dạo chợ đêm mặc dù chỉ là thôn trăng nhỏ nhưng ở thâm quyến trời vừa tối những ngày thôn trăng c ơ hồn là kín người hết chỗ phần lớn là chút nhà máy nam nữ mà bay q u ầ y bán hàng làm ăn cơ bản đều là người bên ngoài bay q u ầ y bán hàng bán những y phục này so với mình huyện thành nhỏ còn tiện nghi nhiều đều là một chút hàng vỉa hè hàng mã võ căn bản là không để vào mắt cũng là vương diễm đi dạo đến x â y x ư ơ n g n g o n lành còn cùng thương già có kẻ mặc cả linh t ĩ n h thỉnh thoảng nhìn lén mã võ tại khu công nghiệp thường xuyên có một ít lưu manh nhìn thấy mỹ nữ liền muốn t r e o t r ọ c linh t ĩ n h thân cao gần một m bảy lại là đôi chân dài so sánh những hãng kia mội có một ít hạt giữa bảy gà cảm giác đúng lúc này một cái thao lấy một ngụm hà nam âm lưu manh nóng tóc ăn cố ý va vào một phát linh tĩnh tại cái nào nhà máy a mã vo cố ý nhận ẩ n không phát giả bộ như làm như không thấy ninh t ĩ n h không để ý tới tên kia nào biết ra hỏa này được một tấc lại muốn tiến một tước h thế mà muốn động thủ động c ư ớ c miệng đầy c ư ờ i rơm tịnh b ộ i ta mời ngươi uống chân trâu t r à sữa ninh t ĩ n h nổi giận nàng mặc dù rất văn t ĩ n h nhưng cũng không phải là không còn cách nào khác lan đi cái này tóc c u n mất mặt mũi máng g a i điếm túi cho thể diện mà không cần nhấc tay liền muốn đánh ninh t ĩ n h đúng lúc này mã vo từ phía sau bắt hắn lại g i lên tay thuận thế con ra liền đem ra hỏa này quằn xuống đất chương á i này căn n tóc hai mươi lăm tiểu lưu manh chương hai mươi lăm tiểu lưu manh ba người đi vào dạp chiếu phim cổng chỉ nghe bên trong âm hưởng nhau nhau thật là lợi hại mấy tên nữ tử mặc tam giác ra đồ lót gật gù đáp ý gập cong lương quảng tao thủ lộ tư nhảy h ọ c đi s ầ n một ga đi dưới hô t o lấy buổi hòa nhạc lập tức liền muốn bắt đầu đi qua đường tuyệt đối không nên bỏ lỡ nhanh mua vé tình bạo mỹ nữ buổi hòa nhạc à. mười khối mười khối mười đồng tiền không nhiều không đến được malaysia cũng đi không được singapore rất nhiều người làm công vây quanh một vòng nhìn xem miễn phí khiêu vũ chính là không bỏ được hoa cái này mười khối tiền mua vé mã võ đối với mấy cái này thật một chút hứng thú đều không có đúng lúc này tóc quăn mang theo bốn người tới trong tay còn cầm côn gậy gỗ mã võ thân cao lớn hắn một cái liền nhận ra chính là t i ể u t ử này vương diễm lo lắng hỏng linh tính cũng gấp đến sắc mặt v à bừng mã vo cười nói hoa con ngươi bây giờ chạy còn kịp con n i ệ ợ n g ngươi tên khốn kiếp nào đúng quần không có khóa kéo lộ ra ngươi như thế mấy thứ bẩn t h i u cũng không nhìn một chút lao tử là ai còn không có m a n g s o n g cầm cây gậy xông đi lên đối với mã võ chính là một côn mã võ bị mắng nội tâm nổi giận nhưng người vừa trốn một cái đấm móc trực tiếp nện ở tóc căn trên cằm gia hỏa này căn bản là không có lời qua chanh cũng sẽ không tránh phanh chỉ xuất một quyền tóc căn trực tiếp nằm thi một quyền liền bị nện choáng một tên gia hỏa khác thân cao tối thiểu 8, một m tám một cước đ ã đến nào biết mã võ bỗng nhiên ngồi sổ người xuống một cái càn q u é t chân đá vào hắn trèo trống trên đùi vê anh người này ngã c h o đất cức trực tiếp té ngã trên đất người vừa ngã xuống đất mã võ một cước đá đi trực tiếp đá phải hắn h u y ệ t thái dương bên trên vê anh té xịu tại chỗ cá biệt ba người coi như tương đối giảng nghĩa khí xông lên liền muốn ôm mã võ đánh nào biết mã võ đối với phía trước một cái một quyền nện ở trên gương mặt răng đều n ổ bay trực tiếp càng xuống đất đầu đều mơ mơ màng màng tiếp lấy mã võ một cước bay đạp đem một tên khác đá vào trên mặt đất lộn một vòng nắm chặt cái cuối cùng ra hỏa lỗ thai hướng phía trước khét kéo một bạt thai quất tới ba đỏ bừng cả khuôn mặt năm ngón tay ấn lan đúng lúc này một đại ỷ sủ rủ trị an xe đến đây chuyện gì xảy ra vương diễm lập tức đi qua giải thích nói là bọn g i a hỏa này đùa dỡn các nàng tiếp lấy hẳn là nơi đó thôn nha môn lãnh đạo nhận ra tóc con người này lại n à y mệt mỏi cái này bị vùi dập giữa chợ điều mệt mỏi lão mẫu lúc này tóc con đầu góc choáng t ỉ n h lại đầu còn có chút mơ hồ dùng căm hận ánh mắt nhìn xem mã võ có thể hắn biết căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta đây là đá chúng tới trên thiết bản người ta là chuyên nghiệp mang theo mấy người chạy lại quản g x u ố ngoan n g thoại tiểu tử người chờ xe m xem trò vui người càng ngày càng nhiều đám người mang ánh mắt khác thường một đánh năm mấy chiêu liền làm xong giang rơi lấy đất thản đi đi linh tính nói rằng tỉ chúng ta trở về đi ân mã võ cũng chỉ đành đi theo trở về về đến nhà vương diễm nói rằng tiểu võ mấy người này lưu manh khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi ngươi về sau vẫn là ít đi ra ngoài mã võ cười nói vương tỉ mấy cái lưu manh mà thôi bóc chết bọn hắn như bóc chết một con kiến ta là sợ ra t a y nặng đánh chết không cần đến lo lắng những n à y tiểu lưu manh cũng liền ức hiếp một chút những n à y vào xưởng làm công người thành thật đụng phải cọm d ơ m cưng tránh cũng không kịp người xem bọn hắn mặc toàn thân cao thấp sẽ không vượt qua sáu mươi khối tiền đoán chừng tháng sau tiền ăn đều không nhất định có đều nghèo bỏ đi thật đúng là coi là bỏng tóc ăn chính là xã hội đen chân chính lăn lộn băng đảng không phải cái dạng này chân chính xã hội đen xưa nay sẽ không đùa dỡn lương i a nữ tử nam nhân có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu n h ì n thấy xinh đẹp mọi tử muốn đi bắt chuyện, cái này rất t xinh chuyện, bình h này mọi đi cái muốn n đẹp ư ờ g có t h h ể bắt c u y ệ n đến giảng côn ứ thức u chuyện phương phương pháp. h Bắt k g thành liền đồ ù a ra giỡn, bụng, liền thành quái dối thành tình hẳn ngoài Những tên vậy đập đây là là đều tội, chết. phạm quân dê đ kéo này à đều là vào xưởng lại không chịu siêng năng làm việc bị khai trừ tranh một tháng tiền lương ăn ba tháng thuê phòng ở so ổ chó còn kém quanh năm suốt tháng trong túi đều là t r ố n g không ta căn bản liền không để ý tới bọn hắn vương diễm dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem mã võ tiểu võ ngươi thế nào lợi hại như vậy mã vo cười nói vương tị không cần điên cuồng mê luka ca chỉ là truyền t u y ế t ngươi khi còn bé khẳng định luyện qua a ân xem như thế đi tiểu võ ngươi muốn tìm cái dạng gì bạn gái a ngươi đây thật đúng là đem ta cho l à n g khó ta đều chưa từng gặp qua ta làm sao biết tìm cái gì dạng vương tỷ ngươi không phải là muốn giới thiệu cho ta bạn gái a vương diễm thầm mắng ngươi đầu v ó c theo a vương tỷ ngươi nói qua bạn trai sao nói qua một cái nhưng hắn quá keo kiệt liền chia tay mã võ muốn cười còn có so ngươi càng keo kiệt sao vương tỷ người ta thế nào keo kiệt pháp vương diễm giống như là hứng thú dường như ăn bún xào không nợ thêm trứng cả cùng hắn đi ăn cơm xưa nay sẽ không nhiều một chút một cái đồ ăn mua hoa quả còn phải tuyển tiện nghi không phải chối tiêu chính là quả táo giống anh g à o à đỏ sách à những này cấp cao hoa quả hắn không nợ đến mua người muốn cùng hắn đi mua quần áo hắn chọn luôn luôn quán ven đường còn nói cửa hàng bên trong quần áo chỉ là trong tiệm trùng tu xong cho nên bán quý cùng quán ven đường là một chỗ tiến hàng lại không thể trả giá tất cả đều là hấu người mã vo muốn cười vương tỷ đây không phải keo kiệt đây là cần kiệm tiết kiệm nam nhân như vậy rất đáng tin nha sẽ không xài tiền bậy b ạ là sinh hoạt người ta cảm thấy gả cho nam nhân như vậy rất tốt ta nếu là nữ nhân ta liền gả hắn n i n h t ĩ n h mí môi muốn cười vương diêm nói vậy không được cái này còn không có cùng một chỗ cứ như vậy móc cái này nếu là cùng một chỗ sinh hoạt k i a đến móc ra cái dạng gì đến ta không thích quá keo kiệt nam nhân mã vo cười nói vương tỷ mỗi người tiêu phí quen thuộc tiêu phí quan niệm cũng không giống nhau ở bên ngoài làm công cũng không dễ dàng tiết kiệm một chút hoa không có lỗi gì vung tay qua chán quanh năm suốt tháng dư không được mấy đồng tiền thì có ích lợi gì ta rất hiếu kỳ vương tỷ làm công đã nhiều năm như vậy cất bao nhiêu tiền vương diêm nói thế nào người muốn sở ta đáy nha trắng lời này nghe thế nào như thế khó chịu hh ắ c ắ c xem ra vương tỷ cất không ít tiền ta xem chừng đồ cưới đủ nói không chừng còn là phú bà bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không hướng ngươi vay tiền vương d i ệ m nói rằng không phải ta hiện tại không có cái gì tiền tiết kiệm ta năm ngoái tại chúng ta huyện thành mua phòng nhỏ bỏ ra bảy vạn sáu trăm nhiều khối tiền một mét vuông đâu mã võ sợ ngây người vương tỷ n g ư ơ i có p h ò n g ân cái này có cái gì bất quá vẫn là phôi t h u phòng ta còn muốn tích lũy tiền trang trí đâu mã võ dội ra ngón tay cái lợi hại vương tỷ người tiền lương mới bao nhiêu tiền một tháng a thế nào tích lũy đến hạ bảy vạn khối tiền ta chỉ có sáu vạn cho mượn mẹ ta một vạn ta một tháng có một nghìn nhiều khối tiền a ta ăn ở ở trong xưởng một tháng hoa một hai trăm như vậy đủ rồi ít nhất có thể để giành được một nghìn khối tiền một năm chính là hơn một vạn đâu mặt khác ta có tiền liền tồn định kỳ trong ngân hàng cũng có lợi t ứ c a mã võ không thể không đội phục cái này vương diễn quá sẽ sinh hoạt cưới dạng này nữ tử làm vợ tuyệt đối là thường thường bậc chung gia đình lựa chọn hàng đầu vương tỷ ngươi làm sao lại nghĩ tới tại huyện thành mua nhà đâu ngươi lại không ở tại huyện thành chương hai mươi sáu kỳ hoa chương hai mươi sáu kỳ hoa vương d i ễ m có chút xấu hổ anh ta trong nhà muốn xây nhà hắn muốn hướng ta vay tiền ta lại không tốt ý tứ cự tuyệt cho nên dứt khoát mua phòng ố c ta không có tiền liền rồi hắn cũng không tốt mở miệng a lại nói ta cảm thấy phòng ở về sau sẽ tăng giá ta tại thâm quyến những năm này giá phòng đều tăng gấp ba quê hương của chúng ta huyện thành phòng ở kỳ thật cũng tăng tốt hơn nhiều hai năm trước mới bốn trăm nhiều khối một mét vông năm ngoái liền tăng tới sáu trăm nhiều ta đoán chừng về sau sẽ còn trướng ta một cái nữ hải t ử khẳng định phải lấy chồng không có khả năng trong nhà xây nhà mua thành phố lớn lại mua không nổi mua ở quê hương huyện thành vừa vặn cho nên ta vừa n g a n tâm liền mua mã võ không thể không đội phục nha đầu này ánh mắt về sau giá phòng khẳng định sẽ trướng dù sao nhân công chi phí mỗi năm tại trướng đi vương tỷ vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì bạn trai hoặc là tìm cái dạng gì lao công vương diễm có chút xấu hổ cao lớn một điểm tính tình tốt một chút không nên quá hẹp hòi tốt nhất có ổn định thu nhập vương tỷ n g ư ơ i ăn tết về nhà phụ mẫu không thúc ngươi sao thúc ca còn đi ra mắt qua có thể ta không coi trọng mã võ cười nói trong nhà xưởng nhiều như vậy nam ngươi liền trướng mắt sao vương diễm đầu lắc ngày mẹ như thế đều là người làm công khe suối trong khe điều kiện so ta còn kém ta mới không cả ta tốt xấu vẫn là trên trấn ninh t ĩ n h thực sự nhìn không được tỷ nói ít điểm không được sao mã võ nói ninh t ĩ n h không có việc gì không sẽ theo liền tâm sự đi vương tỷ nhanh mồm nhanh miệng ta thật thích nào biết ninh t ĩ n h đôi nói vậy ngươi cưới tỷ ta ta cảm thấy hai ngươi rất xứng có nói nhiều như vậy tính c á c hợp h vương diễm bỗng nhiên đ ỏ mặt nhưng lại không phản đối mã võ thờ mắng ta không được ta liền lễ hỏi đều không bỏ ra nổi ta hiện tại liền không nghĩ tới cưới lao bà ninh t ĩ n h nha đầu này không chê chuyện lớn biểu tỷ ta không cần lễ hỏi chỉ cần ngươi đối nàng tốt là được mã võ hỏi ngược lại vương tỷ vậy sao nào biết vương diễm không ra đỏ mặt mã vo kinh hãi nương sẽ không thật dính bên trên chính mình đi không thể lại tiếp tục cái đề tài này nhất định phải giật ra vương tỷ tủ lạnh còn có chút hoa quả lấy thêm ra đến ăn thôi không ăn cũng biết h ư mất tuất ngươi chờ một chút ta đi tẩy mã vo quay đầu trứng mắt liếc linh tính linh tính mí môi ở nơi đó bật cười nha đầu này là biết mã võ căn bản trướng mắt vương diễm ba người ngồi trên ghế salon xem tv vương diễm lại không lời nói tìm lời nói tiểu võ cha mẹ ngươi là làm cái gì mã vo bó tay rồi cái này lão nha đầu sẽ không thật dính bên trên chính mình không thành ta không có cha mẹ ta từ nhỏ đã là cô nhi a thật xin lỗi ta không nên hỏi như vậy không có việc gì ta quen thuộc mã võ xuất ra giá trường học sách không tiếp tục để ý cái này hai nhà đầu n i n h t ĩ n h trở về phòng chơi nàng máy tính hỏng đi vương d i ệ m thấy n i n h t ĩ n h trở về phòng tới gần mã võ ngồi tiểu võ ngươi đ ố i ta cảm giác thế nào mã võ bó tay rồi rất tốt ta vậy hai ta có thể hay không cùng một chỗ sinh hoạt a vương thì cái này ta không nghĩ tới hai ta nhận biết mới bao lâu a ta là cô nhi vô câu vô thúc quen thuộc ta dùng tiền vung tay quả chán chúng ta tính cách không thích hợp lại nói ta là thật không có nghĩ tới kết hôn ngươi bây giờ phòng ở đều có hẳn là tìm sẽ sinh hoạt bạn trai nào biết vương diễm chưa từ bỏ ý định cái này có cái gì nam hải t ừ bắt đầu cũng đều không hiểu sự tình sau khi kết hôn chậm rãi liền tốt ta không quan tâm ngươi có tiền hay không mã võ cũng không biết nói cái gì vương tỷ hai ta nhận biết mới hai ngày đây quả thật là có chút vượt quá ta ngoài ý mớn ta cũng không dám tin tưởng vương diễm nói rằng ngươi có phải hay không chê ta lớn ngươi ba tuổi a không phải không phải ta thật không có nghĩ như vậy vương diễm nói ta nói cho ngươi mẹ ta liền tập thể cha ba tuổi bọn hắn cũng trôi qua rất hạnh phúc tục ngữ n ó i nữ đ ạ i tam ôm gạch vàng ta cảm thấy hai ta thật thích hợp Chẳng. mã võ lắc đầu cái này cái này quá nhanh hai ta thật không thích hợp tiểu võ ta đều hai mươi sáu không mấy năm thanh xuân có thể lãng phí ta đã cảm thấy ngươi rất tốt ta ngày mai sẽ phải đi làm tới đây có chút xa ta liền ở tại tục xá a không có việc gì thứ bảy chủ nhật có thể tới đi tiểu võ ngươi vừa rồi hỏi ta có hay không nói qua bạn trai ngươi có phải hay không cho là ta cùng nam nhân khác nói qua ngươi liền chê mã võ im lặng không có không có n g ư ơ i muốn đi đâu cái này đều niên đại gì ta căn bản liền không có nghĩ tới phương diện này tiểu võ ta mặc dù nói qua một lần bạn trai có thể ta cùng hắn cũng không cùng c ư qua ta một mực ở tại nữ sinh ký túc xá liền kéo qua mấy lần tay miệng đều không có hôi qua ngươi cũng không nên hiểu lầm mã võ bó tay rồi nha đầu này thật là một cái kỳ hoa cái gì cũng dám ra bên ngoài nói vương tỷ ngươi thật hiểu lầm ta thật không có hướng phương diện kia mớn ngươi ở độ tuổi này cho dù nói chuyện nhiều mấy lần yêu đương cũng rất bình thường ngươi đừng nghị sai lệ vương tỷ ta nói thật với ngươi những năm này ta một mực tại ngục giam bị nhốt nhiều năm lúc này mới vừa phóng xuất a ngươi đang ngồi tù ân thật ngươi không có gặp người ta lừa ngươi làm gì vương diễm vậy ngươi nói ngươi phạm vào chuyện gì đánh người m ạ n h gì a vương diễm sợ ngây người vương tỷ hiện tại ngươi biết ta là người như thế nào đi ta một cái đã từng ngồi tù sao có thể cưới ngươi đây nếu là chuyện ra ngoài người khác sẽ nhìn ngươi thế nào vương diễm lâm vào hỗn độn suy nghĩ nàng đang suy nghĩ đem linh tính đặt ở cái này mã võ có thể hay không cũng nhưng cẩn thận nhìn mã võ biểu lộ nàng lại cảm thấy mã võ không giống như là người xấu vương diễm trải qua một phen đấu tranh tư tưởng lấy hết d ũ khí tiểu võ đều nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng trước k i a n ngươi không hiểu chuyện phạm sai lầm nhưng bây giờ ngươi cải tạo tốt rất có tinh thần trọng nghĩa ta tin tưởng ngươi sẽ không lại phạm ta bằng lòng tiếp nhận a vương tỷ ngươi đây cũng có thể tiếp nhận vương diễm gật đầu nhưng ngươi phải đáp ứng ta điều kiện điều kiện gì ngươi đi với ta nhà máy đi làm công ty của chúng ta ngay tại chiêu bảo an ta biết bộ phận nhân sự quản lý ngươi nhất định có thể thông qua phỏng vấn chúng ta đem phòng này thuê đầy một tháng liền lui đến lúc đó chúng ta tại một cái nhà máy đi làm đều không cần thuê phòng ta liền có thể chiếu cấu ngươi chúng ta lại tích lũy hai năm tiền về nhà đem phòng ở trang trí một chút liền có thể kết hôn mã võ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tốt thuần phát đại cô nương chương 27, ngay thẳng chương 27, ngay thẳng mã võ nói vương tỷ ta không phải ở trong xưởng ta cũng không giống như ngươi trước kia nói bạn trai ta có thể làm không đến không động vào ngươi vương diễm đỏ mặt lấy hết dũng khí vậy chúng ta ngay tại ngoài xưởng trong thôn thuê phòng ở hiện tại bên trong xưởng cũng có rất nhiều người ở bên ngoài thuê phòng ở chung cái này cũng không tính là gì ly kỳ sự t ì n h mã võ sợ ngây người nhìn xem vương diễm vương tỷ ngươi bằng lòng cùng ta ở chung vương diễm gật đầu ở cùng nhau có ta giúp ngươi ngươi cũng sẽ không tái phạm chuyện ô、oh, hát migot nha đầu này là chuẩn bị lấy thân tự hồ a đây là cái gì tinh thần mã võ nội tâm ít nhiều có chút cảm động nha đầu này xem ra là thật đối với mình động tâm bất quá chính mình lại đối nàng là một chút cảm giác đều không có mặc dù nha đầu này dáng dấp cũng không tệ là sẽ sinh hoạt người nhưng thật không phải là của mình đồ ăn mã võ nói vương tỷ ngươi nói ta đầu đều có chút chóng Ta nhất thời có chút không tỉnh nộ đến. Cảm ơn ngươi để mắt ta, không nộ đến, ơn ngươi nhưng có cảm để vương i nhiên, ệ c mức này n quá đột g i cho ta từ từ suy h nhắc. ĩ cân Vương g Diễm ậ t đầu, ơn, đi. Ấn, Thời gian chúng ũ n g k ô n ngươi quần g g sớm, tắm A, đem đi cởi, i ta rửa A, áo p ư ơ i i g ặ ta Vương Thị, chính ta có h h í n ta c thể tẩy cái này có máy giặt thật mau không cần máy giặt cái này đêm h ô m khuya khoắt mở ra lấy máy giặt o n g o n g k ê u vàng sẽ nhao nhao tới người khác liền hai kiện quần áo ta xoa một chút liền giải quyết rất nhanh mã võ mở ra xem mã võ ngươi nếu lại dám lửa phỉnh ta tỉ ta phía ngươi dựa vào linh t ĩ n h nha đầu này tức giận mã võ lập tức hồi âm hơi thở ta cũng không có lắc lư nàng ta cảm thấy tỷ ngươi rất tốt so ngươi hiểu chuyện linh t ĩ n h lại phát tới tin tức hừ ngươi lừa gạt quỷ à, ngươi căn bản trướng mắt nàng đã trướng mắt cũng không cần cho nàng hy vọng nàng làm người ngay thẳng không có chân chính nói qua yêu đ ư ơ n g ngươi làm muốn cho nàng thương tâm thống khổ thất tình sao dạng này đùa nàng có ý tứ sao ngươi có phải hay không cảm thấy rất có cảm giác thành công ngươi có còn hay không là nam nhân mã võ bó tay rồi hồi phục nha đầu biết a vương tỷ nàng còn có một mụi nhỏ hơn nàng một tuổi ở kinh thành đại học là học bà đâu thi sáu trăm đa phần chín trăm tám mươi năm danh giáo đâu nàng mở n rất hiểu chuyện trong nhà nàng điều kiện không tốt lắm hai tỷ mỗi đọc sách trong nhà gánh vất trọng nàng đến trường liền lấy học đồng đánh nghỉ hè công kỳ thật nàng cũng là học bá chỉ có điều khảo thí thời điểm không có phát huy tốt thi không lý tưởng trong nhà không có tiền học lại không có cách nào đành phải lên hai bản bội phục huyện thành nhỏ giáo dục chất lượng cùng giáo dục tài nguyên vốn là không thể cùng thành phố lớn so nhất là chúng ta tương tịch thí sinh cạnh tranh áp lực thật lớn có thể thi đậu chín trăm tám mươi lăm thực sự không dễ dàng mã võ tắm rửa đi vương diễm về đến phòng n i n h t ĩ n h nhìn nàng một cái thì ngươi làm sao lại không nghe ta đâu nói với hắn nhiều như vậy làm gì vương diễm đ ỏ mặt tĩnh n h i n g ư ơ i biết tiểu võ vì cái gì không có lên đại học sao hắn trong tù bị tủ lại nhẹ nhàng nói rằng hắn nói vẫn là mạnh gì cho nên bị bắt linh t ĩ n h liếc nàng một cái vậy ngươi còn rán đã qua ngươi không sợ hắn đối ngươi cũng d ạ n g này sẽ không tiểu võ người không xấu có thể là lúc đi học không hiểu chuyện nhất thời xúc động chỉ cần hắn sửa đổi ta bằng lòng tiếp nhận linh t ĩ n h nói ngươi chính là bà tám thế nhi ngươi không cảm thấy tiểu võ người rất tốt sao xuất khí hào phóng còn võ công cao cường đặc biệt có cảm giác an toàn linh t ĩ n h bó tay rồi nàng làm sao lại không nhìn ra tiểu võ đối nàng một chút cảm giác cũng không có chứ mã võ nằm ở trên giường nghĩ đến vương diệm nói lời cô gái này quá ngay thẳng Có cái cái nói gì thì đại ó trong bụng căn bản là n ó i k h ô không n nào, chính là ngủ g biết thế rõ là đ ư ợ c Dứt dậy, khoát ngồi dậy, lên mạng, vừa m u a máy chém tán tính còn không có tán gấu chém gió đ âu đang lai ụ c cờ cờ. Đem chính Đem đ mình nít nêm nít thành cặp bạn nam nha thượng tuyến đại nha đầu ân đang chuẩn bị hạ tuyến đâu c ặ n bạn nam ban ngày đều đang bận rộn cái gì đâu đại nha đầu đi làm ngươi đây hai ngày này ta đều không gặp ngươi thượng tuyến cặp bạn nam ta cái này không hàng ngày có việc đi không được ngày mai dự định đi thi bằng lái trong nhà nhìn khoa mục nhất khảo đề đại nha đầu đúng không cặn bạn nam nha đầu nói chuyện đ ứ n g đắn ta hôm trước thuê phòng ở trong nhà băng thông rộng không có sắp xếp gọn ta liền không có đi q u á nét n hôm nay mới sắp xếp gọn băng thông rộng đại nha đầu a một mình ngươi ở cặn bạn nam ân chẳng lẽ còn hậu cung giai lệ ba n g à n không thành ta cũng không phải hoàng đế đại nha đầu cũng có khả năng ngươi là thái giám cặn bạn nam tìm đánh đại nha đầu ta muốn hạ tuyến sáng mai còn phải dậy sớm ta phải ngủ mỹ nhân cảm giác a adat ngủ ngon cặp bạn nam tốt ta vậy ngươi nhớ k ỹ mặc đồ ngủ miễn cho ta trong mộng nhìn xem ngươi thân thể trần truồng rất lúng túng đại nha đầu phúc cặp bạn nam mã võ đi vào phòng khách tựa ở trên ghế salon nhóm l ử a một điếu thuốc không có chút nào buồn ngủ lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức văn tỷ ta ngủ không được đại khái năm phút sau văn quyên hồi âm hơi thở tiểu võ ngủ không được đến khách sạn a mười hai giờ a mã võ hút xong một điếu thuốc trở về phòng thay đổi y phục liền đóng cửa xuống lầu bốn mươi phút sau mã võ đi vào nam văn khách sạn tỷ ta tới tiểu võ ngươi tới phòng làm việc của ta chờ ta ta lập tức tới a mã võ thẳng thừa trên thang máy mười lăm lâu chỉ chốc lát văn quyền tới hỏi bên ngoài có chút lạnh a con tốt ta ngồi ở trong xe chính là đêm hôm khuya k h o á t xe không tốt đánh chúng ta mười mấy phút mới có đài taxi tiến vào văn quyên phòng làm việc đã trễ thế như vậy dung mạo ngươi cao lớn như vậy người ta mở taxi đêm hôm khuya k h o á t cũng không dám chở ngươi đúng vậy a có chút trực tiếp c ự t r ở tiểu võ uống trà vẫn là cà phê ngươi ngược chén nước sôi để ngồi cho ta là được rồi cà phê uống ta càng ngủ không được tỉ ta c hai á n ghét, t còn v ộ v à người có việc đâu, n g ngủ ở chỗ này, chỗ tới a muốn chín lâu bảo an thấy là văn tổng mang tới người đương nhiên sẽ không hỏi đến mở ra nặng nề cửa chống trộm tiến vào sông bạc đồ khách hôm nay cũng không nhiều phía trước bách gia lạc trên mặt bàn không ai đang đánh cược mà ở phía sau có bàn lớn vây quanh mười nhiều người mã võ sau khi đi xem xét tại v suốt cũng chính là đồ xúc sắc cực lớn nhỏ cái trò chơi này đơn giản thô bạo rất nhiều người ưa thích chơi tại xúc sắc chung bên trong thả ba cái xúc sắc sau đó chia bài bắt đầu l ắ c xúc sắc chung nếu như điểm số tổng cộng không cao hơn mười điểm bao quát mười điểm tính nhỏ áp chúng tỷ lệ đặt cược là một trăm một mươi một ba cái xúc sắc điểm số và bình quân là mười nam cho nên trừ phi đơn độc các báo kia tỷ lệ đặt cược rất cao nhưng là loại này xác suất chỉ có hai phần trăm điểm nhiều bằng điểm này sòng bạc liền tranh đầy bùn đầy bát mã võ biết tam gia đã từng dạy qua hắn loại này cực pháp nhìn qua rất công bằng ép lớn ép bàn nhỏ ư đều có một nửa cơ hội nhưng trong này có cái chỗ nhầm lẫn rất nhiều người cảm thấy liên tục mở ra mấy lần lớn liên sẽ đặt cược nhỏ hoặc là liên tục mở ra mấy lần nhỏ liền xuống chú lớn cảm thấy liên tục ra mấy cái không có khả năng ra lại kỳ thật đây là một loại vô cùng sai lầm ý nghĩ người trong nghề xưng là đồ đồ mẫu n ộ i bởi vì ném xúc sắc là một loại độc lập ngẫu nhiên sự kiện bởi vì lần thứ nhất ném mạnh kết quả cùng lần thứ hai không có bất kỳ cái gì liên quan bởi vậy nếu như không tính ra báo lần thứ nhất mở ra lớn cùng lần thứ hai mở ra lớn cùng nhỏ sát xuất như cũ cắt là năm mươi phần trăm hai lần trước mở ra lớn lần thứ ba mở ra lớn cùng nhỏ sát xuất cung cấp là năm mươi phần trăm không có bất kỳ biến hóa nào hiện thực đánh cược bên trong liên tục mở ra vài chục lần lớn tình huống cũng thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này trường long thường thường sẽ để cho một số người thua tán g ra bại sản mặt khác còn có một loại đổ đồ m ộ n nộ càng thêm nguy hiểm cùng biến thái thua liền gấp b ộ i rất nhiều dân cờ bạc lại đem nó xem như tất thắng pháp áp dụng loại này sách lược dân cờ bạc đầu tiên đặt cược không lớn t h như ván đầu tiên hạ một n g à n khối tiền nếu như thắng trò chơi kết thúc lại bắt đầu lại từ đầu nếu như ván đầu tiên thua ngay tại ván thứ hai đặt cược hai n g h n khối nếu ván thứ hai thắng trò chơi kết thúc nếu lần thứ hai lại thua như vậy tại ván thứ ba đặt cược bốn n g h n khối nếu như thứ ba cục lại thua thứ tư cục liền xuống tám ngàn cứ thế mà suy ra nếu như thắng liền kết thúc trò chơi nếu như thua liền tiếp tục gấp đội đặt cược thẳng đến được một lần mới thôi loại này cách chơi chỗ tốt chính là chỉ cần có thể kiên trì chỉ, chỉ cần được một thanh liền có thể gỡ vốn nhưng là chia 5 năm năm trò chơi liên tục thua vài chục lần kỳ thật cũng không hiếm thấy nếu như liên tục dù là chính là thua tám lần như vậy thua tiền tổng số chính là một hai bốn trăm bốn mươi tám đương nhiên rồi trên lý luận mà nói nếu như tiền của ngươi đủ nhiều cuối cùng sẽ được một thanh nhưng là sòng bạc không đốc hắn sẽ hạ đỏ nói cách khác đặt tới nhất định đặt cược kim ngạch hắn liền hạn chế thêm chú tỉ như tối cao đơn chú chỉ có thể đặt cược mười vạn hoặc là một triệu cứ như vậy ngươi cho dù tiền lại nhiều cũng vô kế khả thi thưa hữu nhớ lấy nhớ lấy loại này cách chơi là không đường về mã vo nhìn một hồi nhích tới gần chia bài bắt đầu lay động xúc sắc chung mã vo từ nhỏ đã lô thai linh mẫn không có việc gì liền nghe đổ xúc sắc có thể nói lô thai đều nghe g i a kén chỉ nghe xúc sắc tại xúc sắc chung bên trong lắc lư vang lên c à n kẹt mã vo minh bạch cái này xúc sắc chung bên trong không có rán vải nhung t r ò nên n có thể phát ra tiếng vang trên thế giới đỉnh cấp nghe xúc sắc cao thủ có thể tính h thanh biện xúc cũng chính là xúc sắc va chạm vách chung thanh âm mỗi cái góc độ cùng điểm số cũng không giống nhau căn cứ cái này có thể phân biệt ra được xúc sắc nhiều ít điểm tại trong phim ảnh những cái t i a đ ổ thần đem cái này diễn rất s ố n g động trên thực tế loại người này toàn thế giới cũng không mấy cái bất quá trong lịch sử hào giang đổ thánh diệp hán liền có loại bản lãnh này diệp hán thở thiếu thời đợi ngay tại sòng bạc làm chia bài luyện thành tính thanh biện xúc bản sự danh xương quỷ vương là trở thành hào giang công nhận đổ thánh bởi vì trên thế giới tồn tại loại này cao thủ về sau hào giang sòng bạc xúc sắc chung bên trong đều dán vải nhung chính là vì phòng ngừa phát ra tiếng vang nhưng là mọi thứ có lợi thì có hại dán vải nhung không có gõ chuông bích tiếng vang cái này đánh bạc không khí còn kém rất nhiều mấy tay cờ bạc nghe không được loại kia lắc x ú t sắc chung khẩn trương cặp cặp vang luôn cảm giác thiếu một chút cái gì như vậy cũng tốt so một đài thế giới đỉnh cấp xe thể thao không có ống bô xe tiếng gầm âm thanh liền thiếu đi linh hồn mà mấy tay cờ bạc liền nữa thích nghe loại thanh â m này mã võ đi theo tam gia học qua tính thanh biện xúc nhưng độ chính xác cũng không cao bởi vì cái này cùng chia bài thủ pháp cường độ quen thuộc x u ấ t sắc chung đều có rất lớn quan hệ nếu như là chính mình độ xúc sắc kia tối thiểu có thể có sáu bảy thành chuẩn xác đang nghe thanh minh xúc sắc trong này cao thủ chia làm ba đẳng cấp thứ nhất ba cái xúc sắc mỗ điểm tử đều nghe ra được có thể xác định cuối cùng mỗi cái x u ấ t sắc điểm số thứ hai có thể nghe đ ạ i k h á i có thể xác định cái nào x u ấ t sắc mặt hướng hướng trên cơ bản có thể kết luận lớn nhỏ sai sót s u ấ t không phải rất cao thứ ba nghe không hiểu tạ âm phân biệt không ra x u ấ t sắc lớn nhỏ điểm số nhưng là có thể nghe ra cùng một loại thanh âm t ỷ như vừa lúc là báo cái này ngược lại tương đối dễ dàng nghe được trở lên ba loại thứ nhất độ khó khó khăn nhất thứ nhì độ khó hơi hơi ít một chút thứ ba đơn giản hơn một chút mã vo cũng nghĩ thử một chút lỗ thai của mình thế nào sau khi nghe xong trong lòng mặc n i ệ m một trăm ba mươi sáu chín chút ít、Mở. 125 nhỏ. mã võ thầm mắng cái này chia bài trong tay phát run cuối cùng run dậy hai lần cải biến phương hướng khiến cho chính mình nghe không ra thứ hai đem bốn trăm năm mươi sáu lớn mẹ nó lại không đúng mười đến đêm quá sau tất cả tiếng vang lên mã võ trong lòng đốc đ ị n h báo mở quả nhiên là báo song bạc thông sát tất cả t h ể đánh bạc toàn bộ mạo xứ nước trừ phi áp chủ báo nhưng chân chính đang đánh cược người áp báo rất ít bởi vì chỉ có hai phần trăm điểm nhiều cơ hội mã võ tiếp tục quan sát cẩn thận nghe biện vẫn chưa được căn bản tìm không thấy quy luật ngoại trừ đối báo thanh âm có chút cảm giác còn lại đều có chút lại dối bởi. đều mã ẹ nó, tại ngục giam mấy năm này không có đụng xuất sắc, lỗ thai của mình không có trước kia linh. Trưng 29, mua xe, trưng có có tại xuất thai giam kia sắc, của trước mua mua mấy m xe, xe. lỗ võ lại nhìn một hồi lại tại điện tử máy đánh bạc bên trên nhìn lung tung một hồi sau đó gửi tin tức cho văn quyên tỉ ta về ngươi phòng làm việc ta không có chìa khóa mở cửa văn quyên chỉ chốc lát đi lên tiểu võ ngươi ở trên ghế s a lon ngủ một chút ta bốn điểm xuống ban a mã võ ở văn phòng nằm hai giờ không đến văn quyên tới tỉ người t ă n việc ân chúng ta đi thôi tỉ tỷ a p h á sớm như vậy bên ngoài trời đều không có sáng thật nhiều bữa sáng cửa hàng còn không có mở cửa kinh doanh không có việc gì có mấy nhà cửa hàng hai mươi bốn giờ kinh doanh tùy tiện ăn một chút cái gì là được tỷ trở về nhớ kỹ uống thuốc cái này kết sỏi không phải một hai ngày liền có thể tốt ân ta nhớ được a tiểu võ buổi chiều ta tới đón ngươi chúng ta đi xem xe a tỷ thật mua a ta bằng lái cũng còn không có khảo thí mới hôm qua báo danh đây này văn quyên nói ngươi không xe cũng không tiện ta cũng thường xuyên trực ca đêm ban đêm đánh sĩ cũng không tiện trước tiên đem xe định tốt đến lúc đó đi để xe thời điểm ngươi bằng lái cũng hẳn là liền có hiện tại ô tô đều bán được rất chạy rất nhiều xe hình như quả không nói trước dự định phải thêm giá có chút nóng này xe hình mấy cái nguyện đều lấy không được hiện xe tỷ ta thật không có dự định mua ta đều chuẩn bị đi tìm việc làm mở xe tính là gì chuyện tiểu võ ta đều nói đưa ngươi lài xe cũng không cần tranh chuyện này những năm này tại khách sạn ta cũng không ngỡ thích qua ai tỷ bằng lòng vì ngươi nỗ lực mã võ lắc đầu ngươi thật sự là yêu đ ư ơ n g não ta liền sợ cô phụ ngươi chút tình ý này tỷ trong kiểu điếm soái ca bảo an nhiều như vậy không ai dám truy ngươi sao ừ ngươi cho rằng tỷ ai cũng để ý sao thật coi tỷ là không ai muốn a hh sao có thể chứ ta chỉ là hiếu kỳ đi không cần hiếu kỳ tự điếm chúng ta quản rất nghiêm Mặc dù tiền lương so địa p hai ư ơ n g khắc o quản n lý p h ư ơ tháng giống. trước h n g ta c đi một chuyến hào giang tại trong bệnh viện nhìn hắn hắn già hơn rất nhiều thân thể thật yếu ớt tóc đều bạch kết thúc gây như quét tuổi hắn có lẽ cũng lo lắng nhi tử ta tương lai à hắn nói nếu như ta gặp phải thích hợp để cho ta tìm người làm bạn hắn không còn phản đối ta biết hắn nói hẳn là thật lòng không có làm bộ tỉ chim sắp chết tiếng hót cũng bi thương người sắp chết lời nói cũng thiện có lẽ hắn cũng là như vậy đi dù sao ngươi còn trẻ không thể là vì hắn thủ cả một đời quả đây là không thực tế chỉ chốc lát hai người ăn bữa sáng văn quên đưa mã võ tới dưới lầu mã võ mở cửa phòng muốn đi đi nhà xí liền phát hiện nhà vệ sinh có người đành phải ở phòng khách chờ lấy vương diễm lại mặc nàng viền áo ngủ đi tới tiểu võ sớm ngươi ban đêm đi đâu đâu thế nào lúc này mới về mã võ thật là không có gì để nói ta cũng không phải cha mẹ ngươi ngươi hỏi thăm cái lông à. không có gì thăng thêm ca đêm vương tỷ ngươi dậy sớm như thế làm gì tội gì mà không ngủ tiếp một hồi ta phải đi làm à, tám giờ d ư ớ i nhất định phải tới nếu không sẽ đến trễ hiện tại cũng nhanh bảy điểm nơi này tới trong xưởng còn rất xa đâu ngồi xe buýt xe cũng không tiện còn có thể kẹt xe vương tỷ phía dưới có rất nhiều ma đánh ma tính toán không cần m a ít nhất phải mười khối tiền xe buýt hai khối tiền là đủ rồi mã võ bó tay rồi con mẹ nó ngươi thật sự là b ù n x ì n vô đối vương tỷ linh tính còn không có đứng lên đi dưới lầu có rất nhiều bán bữa sáng cửa hàng ta có chút mệt mỏi ngươi đi mua một ít bữa sáng để lên a nói mã võ xuất ra năm mươi khối tiền đưa cho vương diễm không cần ngươi dùng tiền ta có ta hiện tại đi mua ngay a ngươi ăn cái gì a ta đã đến qua các ngươi mua hai người là được rồi mã võ trở về phòng ngủ tiếp vừa nằm xuống không lâu vương diễm liền g ó cửa tiểu võ ta đi làm đêm nay nếu như phải tăng ca ta liền ở tại trong xưởng điện thoại di động của ngươi nhiều ít ta tốt gửi tin tức cho ngươi mã võ bó tay rồi cầm điện thoại nhớ một chút thôi vương diễm đi làm mã võ nằm ngáy ho khoảng mười giờ mới tỉnh lại trực tiếp hai tay để trần đi vào phòng khách linh tính ngay tại phòng khách linh tính c ơ m chưa giải quyết như thế nào ngươi sẽ nấu đồ ăn sao ngươi nếu không sẽ hai ta liền đi bên ngoài ăn linh tính nói biết chun c h ú ta t vậy được ngươi nấu về sau ta mua thức ăn ngươi nấu cơm linh tính không trả lời một lát sau linh tính hỏi ngươi buổi chiều có chuyện gì sao ân có chút việc ta bằng lòng bằng hữu xế chiều đi trong xe thế nào không có gì ta muốn đi tại thông báo tuyển dụng thị trường nhìn xem À, ngươi đừng có gấp sơ yếu lý lịch ném kết thúc ở nhà chờ điện thoại là đủ rồi lấy ngươi trình độ tìm một công việc cũng không khó mã võ lại bắt đầu đọc sách ninh tính nói rằng về sau đi ra mặc quần áo vào hai tay để trần như cái lưu manh như thế thật xin lỗi ta đều quên hết ninh tính ngươi cũng mới vừa đến thâm quyến thế giới chi xong hoa lạc gốc ngươi cũng còn chưa có đi qua a ân không có cái nào tốt ta cũng không đi qua ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi ninh tính nhìn thoáng qua mã võ ngày mai rồi nói sau buổi chiều, tỷ h â m q u y người hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều vậy sao thật càng tự tin càng có vật vị đi tỷ ta đối xe cũng không hiểu rõ lắm chúng ta hôm nay nhìn xem là được rồi không cần lấy lòng sao ta qua mấy ngày liền phải tập lái xe t r ư ớ c làm quen một chút lại nói cho dù muốn mua cũng có thể t r ư ớ c lái thử đi cũng được vậy trước tiên xem một chút đi hai người dạo phố văn quyên lôi kéo mã võ tay một mực không tung tay cái này khiến bán xe tiểu t ỷ t ỷ hai mắt văng tới ánh mắt khác thường có lẽ tràn đầy khinh bỉ chương ba mươi xem phim chương ba mươi xem phim hai người tới một nhà cấp cao n h ậ t thức xử lý cửa hàng ăn cơm c h i ề u t ỷ tiểu quỷ t ử phòng ăn có cái gì tốt ăn ngoại trừ hoàng ngư còn có thể còn lại ta cũng không quá ưa thích nhất là kim thương xương cá thân ta thật không thích luôn cảm giác có cố mùi cá tanh văn quyên nói kỳ thật ta cũng không quá ưa thích tâm thân nhưng là ngẫu nhiên ăn một lần đi tiểu võ ngươi sẽ phụ đạo hải tử bài tập sao a tỉ ngươi không phải là muốn để cho ta đi cho ngươi hài tử phụ đạo bài tập a ân ngược lại ngươi bây giờ cũng nhàn rỗi dạng này còn có thể để ngươi cùng hài tử bồi dưỡng tình cảm ngươi có thể dẹp đi a ta đến trường lúc chính là học c ạ n bã chuyện này ta lại không làm được năm thứ hai ngươi thế nào đều phụ đạo tới a tỷ ta và ngươi việc này ta thật không làm được cái này so nhà máy đánh ốc vít còn m ệ t h ơ n ngươi đây là bức t r ư ờ n g phi theo hoa ngươi vẫn là tìm dạy kẻm a hoặc là đưa đến trong huấn luyện tâm chờ ngươi nhi tử nghĩ ta có thể dẫn hắn đi trong công viên chơi thậm chí còn có thể dạy hắn chơi xuất sắc đi ngươi liền không thể giáo điểm tốt nhà còn chơi xuất sắc ba câu nói không rời cược được thôi đến lúc đó ngươi dạy hắn liều vui cao trắng ngươi thật muốn để cho ta cho hải tử làm cha nha văn q u â n nói đứa nhỏ từ nhỏ đã chưa thấy qua mấy lần phụ thân hắn khát vọng tình thương của cha còn thường xuyên hỏi ta vì cái gì bạn học khác có ba b à hắn không có mã võ bó tay rồi chính mình từ nhỏ đến lớn không phải là không dạng này được thôi mã võ cảm giác mình bị thứ gì bảo hộ như thế từng bước một tại đi hướng vực sâu mã võ ăn xong cơm tối về nhà linh tính một người đang dùng cơm lại là giữa chưa còn lại một chút cơm thừa mà cũng không nhìn thấy v ư diễm n i n h tính vương diễm thị không có về sao nàng hôm nay không tới khả năng trong xưởng có việc n i n h tính ngươi liền ăn cơm thừa như thế đối phó a đã rất khá một người ăn không được nhiều ít mã võ lắc đầu ngươi lại chuẩn bị giảm béo sao ngươi lại không hợp lại giảm lời nói liền toàn cốt đầu n i n h tính không ra đợi đến n i n h tính đã ăn xong trước đừng thu thập chúng ta đi bên ngoài dạo chơi xem phim đi n i n h tính nói không đi tại trên mạng liền có thể nhìn vậy chúng ta liền đi thị trường đi dạo một vòng mua ít thức ăn cũng t ố t cả tránh khỏi ngày mai mua coi như đi bên ngoài tiêu cơm một chút ta vậy ta đổi bộ y phục ân hai người xuống lầu một trước một sau t h â n quyến thôn trang thị trường ban đêm thật là náo nhiệt bày quay bán hàng bán hàng rực rỡ môn màu so quê quán tiểu trấn đi chợ còn náo nhiệt sau khi tan v i ệ c nam nam nữ nữ đều đến thị trường dạo chơi trong chợ con đường rất hẹp do người dày đặc rất là chen c h ú c đ ỗ n g nhiên mã võ lôi kéo ninh tính tay ninh tính bản năng nắm tay né tránh nào biết mã võ lại tiếp tục lôi kéo ninh tính giống như là vùng vẫy một hồi liền từ bỏ mã võ cảm giác ninh tính trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi hai người tay nắm tay đi một hồi đi vào dạp chiếu phim những ngày khu công nghiệp dạp chiếu phim thế mà còn tại đặt vào hai năm trước phim ảnh cũ thần thoại thế nhi thời gian còn sớm chúng ta xem phim đi linh t ĩ n h có chút đỏ mặt đây đều là năm trước phía tử ta tại trên máy vi tính nhìn qua mã võ nói trên máy vi tính nhìn cùng dạp chiếu phim nhìn chính là hai việc khác nhau ta còn không có nhìn qua đâu chúng ta lại nhìn một lần à năm khối tiền một c h ơ n g phiếu thật tiện nghi trong dạp chiếu bóng cũng không có nhiều người chỉ ngồi một phần ba hai người tương đối dựa vào vị trí giữa ngồi xuống linh t ĩ n h muốn đẩy ra mã võ tay thật là mã võ chính là không tung tay không bao lâu phim bắt đầu thế nhi ngươi chờ chút ta đi mua một ít tàn đến ta vừa mới cơm nước xong x ô i đâu không đói bụng không có việc gì ta liền mua chút đồ uống mã võ đi ra phía ngoài mua hai chén chân trâu trà sữa thêm một hộp bắp r i a n g sau đó lại gửi điện trả lời dạp chiếu phim lại phát hiện một người nam lén lén lút lút ngồi ở chỗ ngồi của mình g i a hỏa này thế mà ánh mắt từ đầu đến cuối đang ngó chừng linh tĩnh dạp chiếu phim tại chiếu phim thời điểm ánh đèn đều rất tối nhưng mã võ vẫn là thấy rất rõ ràng giá hỏa này mục đích giá hỏa này không phải tiểu đâu nàng là muốn tiếp cận linh tĩnh chấm mút hay là quấy dối tình dây ụ mã võ đi tới đây là vị trí của ta xin tránh ra gia hỏa này ngẩng đầu nhìn mã võ mã võ một m tám mươi sáu to con so những n à y bình thường làm công trên cơ bản cao một cái đầu gia hỏa này tự biết không địch lại nhưng lại không nỡ mất mặt dứt khoát bất động không nói không rằng mã võ cười nói ngươi như lại không tránh ra ta liền đem ngươi ném ra đến lúc đó chỉ sợ không dễ nhìn gia hỏa này nhìn chung quanh một chút hắn bây giờ không có dũng khí cùng mã võ quyết đấu đành phải ngoan ngoan đứng dậy đi ra mã võ ngồi xuống đem chân trâu trả sữa đưa cho n i n h t ĩ n h thế nhi ngươi thế nào nhường gia hỏa này ngồi bên cạnh ngươi linh tính nói hắn ngồi xuống ta mới chú ý ta nói có người có thể hắn không chịu đi mã võ cười nói ai bảo ngươi lớn lên á xinh đẹp quả thực chiêu phong dẫn điệp n i n h t ĩ n h l ư ờ m hắn một cái liền không còn lên tiếng người trong ngộng khuôn mặt quen thuộc người l à ta trông coi dịu dàng coi như nước mắt bào phủ thiên địa ta sẽ không tung tay hai giờ phim thả kết thúc tất cả mọi người bắt đầu rời sân mã võ lôi kéo ninh t ĩ n h tay t í n h nhi ngọc thấu đợi mông nghị hai ngàn năm ngươi có phải hay không đợi ta hai mươi năm n i n h t ĩ n h nhìn về phía mã võ đỏ mặt không ra hai người tay cầm tay tại chợ đêm bên trên loạn đi dạo tiểu võ chúng ta trở về đi mã võ nói còn sớm đây ăn chút bữa ăn khuya lại trở về chúng ta đều là tương nam người ngươi lần đầu tiên tới thâm quyến còn không còn đến qua chân chính món ăn quảng đông ngươi biểu tỷ cái k i a keo kiệt bộ dáng nhiều lắm là ăn tức h ăn nhanh chúng ta đi chân chính món ăn quảng đông còn ăn ta nhớ được phía trước giống như có một nhà chiều châu quán cơm chúng ta đi xem một chút ta không đói bụng tinh nhi chúng ta là đi hưởng thụ mỹ thực không phải l ấ p bao tử ta không thể bởi vì đói bụng mới đi ăn cơm chiều châu quán cơm lúc buổi tối cũng tại bên đường bảy sáu bảy tấm bàn lớn trên thực tế ở cái địa phương này mở tiệm trên cơ bản đều dựa vào ban đêm làm ăn bởi vì ban ngày đều tại nhà máy đi làm không có người nào mã võ điểm năm món đồ ăn ba bình b i a tiểu võ hai chúng ta gọi nhiều như vậy quá lãng phí không có việc gì ngươi muốn cảm thấy sợ lãng phí liền ăn nhiều một chút thứ nhi ngươi có muốn hay không uống một chén ta không uống rượu c h á n g đầu ngươi cũng ít uống một chút một mình ngươi điểm ba bình làm gì mã võ cười nói ba bình b i a với ta mà nói cũng liền xúc miệng tục n ữ nói rượu tráng sợ người gan ta nếu không uống say nào có lá gan truy ngươi làm sao d á m xuống tay với ngươi hử tự quỷ t h nhi người trước kia nói qua yêu đương không có nữ tử chúng ta học viện tất cả đều là nữ sinh ta túc xá mấy cái đồng học chỉ có một cái yêu đương mã võ cười nói đây không phải là nữ nhi quốc nha không kém bao nhiêu đâu rất nhiều người cũng nói như vậy thế nhi về sau có tính toán gì ta lúc đầu không có ý định đến thâm quyến tiếp qua hai ba tháng ta liền phải trở về khảo thí công chức nhưng là trong lúc này có mấy tháng nhàn r ồ i biểu tỷ ta liền cứ gọi ta tới nơi này mã võ cả kinh nói ngươi còn chuẩn trở về ân mười một tháng khảo thí công chức đương nhiên muốn trở về nếu như không có thi đậu liền lại đến thâm quyến mã võ nói vậy nếu là thi đậu đâu nếu như thi đậu lời nói khả năng không tới a thích nhi ngươi nếu không tới ta làm sao bây giờ linh tính không ra ai công tác cuối cùng là biên chế vũ trụ cuối cùng là thể chế vẫn là khảo thí công tương đối hương mà thôi như ngươi mong muốn ta hy vọng ngươi có thể thi đậu linh tính trầm mặc qua hồi lâu tiểu võ nếu như ta thi đậu ngươi theo ta về tương nam được không mã võ suy nghĩ một chút ngươi là cơn gió ta là cát cơn gió thổi một chút cát nhi phi phi ta bằng lòng cùng ngươi về tương nam tạ ơn chương ba mươi mốt hoàng chọn c h ư ân nếu không có hào cảm ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ở tại ngươi nơi này tới sao ta mặc dù không có chỗ ở nhưng là ta tình nguyện chỗ ở hạ thông đạo cũng không có khả năng ở một cái nam nhân xa lại trong nhà mã võ cười nói vậy ngươi tỉ bằng lòng tới thời điểm ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt làm bộ thận trọng a linh tính có chút xấu hổ ngươi thế nào mỗi lần đều ban đêm ra ngoài ngươi không phải nói còn không có tìm được việc làm sao mã võ nói còn không có tìm tới công tác chính thức nhưng ta biết một người bạn tại mở quán ăn đêm có đôi khi thiếu nhân thủ liền cứ gọi ta đi hỗ trợ trở lại trên lầu nhà mã võ từng thanh từng thanh n i n h tĩnh ôm vào bên trong tiểu võ ngươi nghĩ gì thế coi ta là khinh bạc nữ từ sao ta mặc dù rất thích ngươi nhưng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện cùng ngươi ở cùng một chỗ tại không tìm được công tác trước đó ta sẽ một mực ở tại ngươi nơi này nhưng là chúng ta vẫn là chia phòng ngủ mã võ thầm mắng thật mẹ hắn trang thánh mẫu biểu a vậy ngươi nếu là tìm được việc làm nữa nha nếu như đơn vị làm việc có túc xá lời nói ta liền ở ký túc xá nếu như không có vậy ta liền ở cái này a một ư ơ i một tháng thời điểm ta sẽ xin phép nghỉ trở về khảo thí nếu như không có thi đậu ta sẽ lại đến dựa vào đem ta chỗ này làm tạm thời ký túc xa a mã võ bỗng nhiên một chút cảm thấy thẻ nhạt vô vị cảm giác tình yêu thay đổi hương vị đi hiểu rồi ta tắm đi mã võ rõ ràng có cảm xúc biến hóa linh t ĩ n h đương nhiên minh bạch sau khi tắm xong mã võ ngồi ghế sofa chẳng có mục đích xem tv linh t ĩ n h ngồi tới lôi kéo mã võ tay thế nào ngươi tức giận không có ngươi suy nghĩ nhiều linh tính tựa ở mã võ trên bờ vai chúng ta mới nhận biết mấy ngày đ ồ n g nhiên linh t ĩ n h bay đầu nhẹ nhàng tại mã võ trên mặt hôn một chút mã võ ôm nàng mã võ rất kích động tay bắt đầu hiểu linh t ĩ n h nút thắt không được linh t ĩ n h lập tức đẩy ra mã võ tay chúng ta mới nhận biết mới mấy ngày ta không muốn sớm như vậy cứ như vậy thật xin lỗi ta có chút xúc động đi ngươi tắm rửa đi thôi thời gian cũng không sớm ta vào internet đi ngủ đi ân ngươi chờ chút thêm ta cờ cờ đích đích có tin tức vương diễm gửi tới tiểu võ ngươi đã ngủ trưa mã võ hồi phục vừa nằm xuống đâu đã trễ thế như vậy ngươi tại sao còn chưa ngủ vương diễm tăng ca tới mười điểm ở bên ngoài ăn bữa ăn khuya trở về sẽ trễ mã võ a vậy ngủ ngon vương diễm tiểu võ ta có chút mất ngủ dựa vào lao tử cũng không phải thuốc ngủ ngươi mất ngủ quan ta cọng lông sự tình mã võ không có hồi âm hơi thở một lát sau tiểu võ ngươi suy nghĩ kỹ chưa mã võ nhức đầu tiếp tục chỉ đọc không trở về hai ngày sau buổi sáng chín điểm linh tĩnh cao hứng đi tới tiểu võ có một nhà buôn bán bên ngoài công ty để cho ta đi phỏng vấn đây là chuyện tốt muốn ta cùng ngươi đi sao không cần ta đón xe tới đi nào có phỏng vấn mang bạn trai đi h ắ c h ắ c ta cũng còn không được đến ngươi làm sao lại thành bạn trai ngươi thế nào ngươi muốn không thừa nhận h ắ c h ắ c nào có mã võ ô n nàng hôn lấy một chút thuận tiện tại nàng trong túi thả năm trăm khối tiền mà n i n h t ĩ n h không có phát giác đợi nàng giao tiền xe thời điểm mới phát hiện trong túi nhiều năm trăm khối tiền nàng đương nhiên minh m ạ c h trong túi không có khả năng vô duyên vô cớ nhiều tiền đây nhất định là mã võ nhét vào nội tâm tràn đầy một hồi ngọt nào mã võ điện thoại văng lên uy là mã võ tiên sinh sao đúng vậy ngài vị kia a ta là hai mươi gia trường học ngươi bây giờ có r ả n h không có thể tới tập lái xe có r ả n h các ngươi không phải nói thi khoa mục nhất mới đến tập lái xe sao À, là như vậy trên nguyên tắc là thi xong khoa mục nhất khả năng tập lái xe nhưng là hiện tại có r ả n h xe cho nên ngươi trước tới luyện cũng giống như nhau qua mấy ngày khả năng lại muốn xếp h à n g đội dù sao học lái xe người đặc biệt nhiều nhất là ngày chủ nhật vậy được ta lập tức tới mã võ trực tiếp đi giá trường học nhân viên tiếp đãi tiếp đãi mã võ xoái ca ngươi đi theo ta ngươi làm mười một hào xe đem mã võ dẫn tới một chiếc màu trắng rẻ ở tạ huấn luyện viên trước xe đây là người huấn luyện viên hoàng nữ sĩ mã võ đi qua dựa vào lại là nữ huấn luyện viên xem ra ba mươi đến tuổi đại khái một m sáu da mặt vóc dáng làn da có chút đen mặt tròn rộng cái m ũ i có chút sợ cái cằm hơi bệnh rắn người có chút hơi mập mặc một bộ b ả y phần q u ầ n j e a n phối thêm một cái kín trong tay giống như là cầm một sấp văn kiện đây là điển hình người thổ dân tướng mạo cùng mỹ nữ không r ì n h dáng cũng là không xấu tuy nói là huấn luyện viên có thể mã võ không có điều giáo tâm tư của nàng mã võ đưa tay phải ra huấn luyện viên ngày tốt đối phương cũng nhìn xem mã võ rõ ràng sửng sốt một chút có lẽ là cảm thấy ra hỏa này thật là cao to lôi tốt người tốt hai người nắm tay ngựa năm con rỗi ra bốn đầu ngón tay nắm chặt tay của đối phương đây là ra ngoài lễ tiết huấn luyện viên hỏi mã tiên sinh đúng không ngươi trước kia học qua xe sao ta trước kia mở qua mấy lần xe van nhưng không phải rất quen thuộc đi ngươi lên xe a chúng ta đi luyện xa trường tạ ơn mã võ lên xe mới phát hiện trên xe còn có hai người đại khái mười mấy phút sau đi vào một cái ngoại ô thành phố vắng vẻ địa phương lại là một cái khổng lồ luyện xa trường trên mặt đất vẽ đầy b ạ c tuyến có mười m ấ tạ ơn hoàng lao sư này cũng xe nhập kho muốn học mấy ngày a đối phương rõ ràng có chút không thích ứng mã võ học viên ta chỉ là huấn luyện viên không phải lao sư ta gọi hoàng đạo ngươi về sau gọi ta đảo tỷ là được rồi người nói đặc giả vi sư huấn luyện viên chính là lao sư lại nói ta so ngươi lớn tuổi sao có thể bảo ngươi tỷ đâu nói vậy ta xem ngươi báo danh tư liệu ngươi mới hai mươi ba tuổi ta đều hai mươi tám ngươi phải gọi ta l á o tỷ mã võ thầm mắng thì ra mới hai mươi tám ta còn tưởng rằng ngươi ba mươi nhiều đâu người thổ dân này thật trông có vẻ già chỗ nào ngươi nhìn qua cũng liền hai mươi đến tuổi làm sao có thể hai mươi tám ngươi không phải là vì làm ta tỉ cố ý đem tuổi tắc nói rất lớn à. hoàng đào không nghĩ tới nhà này thu còn nói chính mình còn trẻ như vậy người khác không đều nói ta trông có vẻ già sao xoáy ca ngươi không cần khen tặng ta chúng ta lĩnh nam ra người tương đối đen dễ dàng trông có vẻ già mã võ nói không có không có đây không phải hắc đây là màu lúa mì khỏe mạnh biểu hiện tại quốc gia phương tây kẻ có tiền đều ưa thích phơi nắng đại đa số màu lúa mì loại kia rất trắng ngược lại là quỷ nghèo đào tỷ ngươi là thâm quyến người địa phương sao ân đúng vậy ngươi là tương n a m người đúng vậy ở đâu nhà công ty đi làm đâu mã vò nói ta đến thâm quyến mới mấy ngày thời gian còn không có tìm được việc làm đâu đào tỷ ngươi là người địa phương nhân mạch khá rộng giới thiệu cho ta một công việc thôi a giới thiệu công tác ta láo đầu láo ba tại làm trường xưởng hắn cũng là có thể cho ngươi giới thiệu công tác có thể tiền lương đều không cao à, ngươi mong muốn bao nhiêu tiền một tháng mã võ cười nói làm gì cũng phải muốn năm sáu ngàn a a ngươi muốn cao như vậy vậy ta giới thiệu không được đông nhiên hoàng đ à o nhìn chằm chằm mã võ nhìn cười nói có một nơi tiền lương cao ngươi có đi hay không cái nào tắm rửa hội sở a đào tỷ ngươi thật là biết nói đùa đông nhiên mã võ cười nói đào tỷ tỷ ta như đi gặp làm gia vịn ngươi tới hay không chiếu cố ta chuyện làm ăn phi ngươi muốn chết ta ha ha ha ha chương ba mươi hai chủ thuê nhà chương ba mươi hai chủ thuê nhà hoàng đào nhường mã võ vẩy tới mặt mũi tràn đầy đ à bừng đào tỷ chỗ ta ở rời cái này có chút xa ta có thể hay không thêm ban chính mình luyện ta muốn mau sớm biết luyện dạng này có thể thiếu chạy mấy chuyến hoàng đào hỏi lại ngươi ở làm sao di tinh thôn bên kia di tinh thôn ân kia không có việc gì ta cũng ở tại bên kia đợi chút nữa tan việc ngươi ngồi ta xe ta dẫn ngươi trở về vậy cảm ơn nhiều khoảng năm giờ chiều tan việc hoàng đào đầu tiên là dùng huấn luyện viên xe đem học viên đưa đến giá trường học có ít người trên đường liền hạ xuống tới giá trường học đẹp trai n g ư ơ i đi theo ta chúng ta qua bên kia ngồi xe ta cũng trở về gì tinh thôn hoàng đào đi vào một chiếc h o t t c h c ậ y ẩn trước tiện tay nhấn một cái chìa khóa xong lộ ra mã vo sợ n g â y người mẹ nó thế mà mở h o t t c h c ậ y ẩn c à n g ngưu bức vẫn là bốn năm sắp xếp lượng lên xe mã vo ngồi ở vị trí kế bên tài xế đào tỷ ta rất yếu kỳ ngươi làm huấn luyện viên một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền hoàng đào nói ba bốn ngàn khối a thế nào đào tỷ ba bốn ngàn khối tiền đủ ngươi cái xe này cố lên sao a phốc phốc mã võ lắc đầu c á c người thế giới của người có tiền ta thật sự là xem không hiểu nhất là các ngươi người địa phương ta nghe nói có cái quét đường a gì mỗi tháng tranh sáu trăm có thể nhà nàng quang hàng năm thu vào làm thiếp thuê liền có mấy chục vạn hoàng đào cười nói người luôn luôn muốn công tác đi nhiều tiền tiền thiếu đều là công tác như ta loại này chỉ có sơ chung trình độ tìm không thấy cái gì khác công tác làm huấn luyện viên ta cảm thấy thật phù hợp ta ta thích phần công tác này đẹp trai ngươi trước kia làm việc gì mã võ nói đào tỷ ngươi gọi ta tiểu võ là được rồi cái này đẹp trai làm cho trong lòng ta du lên ta còn không có làm việc qua mới từ trong mục giam phóng xuất、à. không bao lâu hai người tới một nhà tiệm cơm hoàng đào rõ ràng là người quen đối tượng cơm hết sức quen thuộc trực tiếp tiến vào căn phòng nhỏ điểm bốn năm cái độ ăn tiểu võ ngươi là một người đến thâm quyến vẫn là cùng bằng hữu cùng đi ta là một người ta gia ngục còn không có bao lâu chúng ta nơi đó không dễ tìm cho lắm công tác cho nên mới tới bên này dù sao bên này nhiều cơ hội một chút mã võ cho hoàng đào gấp thức ăn m ờ i tạ ơn hoàng đào đ ố n g nhiên hỏi có bạn gái sao a đào tỉ ta mới phóng suất mấy ngày lấy ở đâu bạn gái gì nếu không ngươi giới thiệu cho ta một cái tốt chờ có cơ hội ta nhất định giới thiệu cho n g ư ơ i một cái tạ ơn tiểu võ ngươi là nguyên nhân gì bị giam đi vào ta bên trên tốt nghiệp năm đó chúng ta hệ có cái nữ lao sư cùng với nàng bạn trai cãi nhau nam nhân kia có bạo lực gia đình hai người ngay tại cãi nhau ta vừa vặn đi ngang qua trong lúc vô tình vừa phải ta liền lên trước đem người nam kia đánh có thể trùng hợp chính là ta ra tay không có nặng nhẹ để người ta ánh mắt cho đánh ngủ kém chút liền chết về sau bảo vệ mệnh cấp bốn tàn tật ta cũng bởi vì cố ý tổn thương tội phán quyết bốn năm dưới hoàng đào nói chỉ đơn giản như vậy ngươi sẽ không thích người ta nữ lao sư a à đào tỷ ngươi nói đùa cái gì người ta nữ lao sư hải tử đều so với ta nhỏ hơn không được mấy tuổi loại này trò đùa không cần mở thật xin lỗi không có việc gì đào tỷ ngươi đây kết hôn sao không có đến uống trước chút canh lạnh liền không dễ uống hai người câu được câu không trò chuyện cấp nước xong xuôi hoàng đào muốn đi sân khấu tính tiền mỹ nữ các ngươi đơn đã mua qua vị này x o á i ca mua hoàng đào nói tiểu võ không phải đã nói ta mời người ăn cơm không mã võ cười nói là ngươi mời ta nha ngươi mời khách ta tính tiền đi rất đàn ông đi thôi hai người lên xe hướng di tinh thôn mở xe trực tiếp l á i đến mã võ thuê phòng ở dưới lầu hoàng đào hỏi ngươi ở lầu này bên trên ân sáu lâu hoàng đào rõ ràng sắc mặt có chút biến hóa thế nào không có gì một mình ngươi ở mã võ nói a ta cùng người khác cùng thuê hai thất một sảnh ta một người ở không có lời đào tỷ cảm ơn ngươi đưa ta về nhà gặp lại hoàng đào hỏi ngày mai ngươi còn tập lái xe sao luyện a đi vậy ta ngày mai buổi sáng thuận tiện tới đón ngươi vậy cảm ơn nhiều ân b ã i m a i hoàng đào lái xe đi còn chưa đi mấy trăm mét liền đem xe dừng ở ven đường bên trên cầm điện thoại di động lên gọi d â y số uy mẹ di tinh thôn hai tòa nhà ngài là không phải đã cho mướn bên kia chuyển tới một thanh âm đúng vậy a thế nào mẹ là chính ngài thuê ra vẫn là cho người khác thuê ta cho hai con buôn ta làm sao có thời giờ đi quản nhiều như vậy nha thế nào không có gì bên này trang trí vừa mới làm tốt trong phòng còn có phù hợp mạng đệ hít hương vị n g à i đây không phải hại người sao nào có nhiều chuyện như vậy người khác không đều như vậy sao nào có cái gì phù hợp mạng đệ hít đã trễ thế như vậy ngươi thế nào vẫn chưa trở lại ăn cơm mẹ ta ở bên ngoài đã ăn một hồi liền trở về mã võ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến chính mình thuê phòng ở lại là chính mình huấn luyện viên nhà mã võ về đến nhà linh tĩnh đã trở về ngươi trở về ân t h í h nhi hôm nay phỏng vấn thế nào còn có thể ta ngày mai là có thể đi làm là một nhà buôn bán bên ngoài công ty chủ yếu xử lý giao hàng thu hàng chờ tiếng anh khiết ê n dịch mã vo cười nói được a lợi hại xem ra ngươi có thể nuôi ta ta mới không nuôi ngươi ngươi cái này lại hút thuốc lại uống rượu ta có thể nuôi không dạy nổi a ngươi sẽ không thật ở công ty a n i n h tính nói không có công ty bao ăn không bao trùm ta hỏi qua giữa đồng nghiệp có mấy người cũng là kết phường thuê phòng ở công ty này không lớn cũng liền hai mươi mấy cái nhân viên t í n h nhi nhỏ như vậy một cái phá công ty ngươi đi làm gì muốn tìm công ty lớn a dạng này mới có phát triển tiền đồ tiểu võ Công. Công t ta được tôi h đã ngươi đã quyết định vậy thì làm à bất quá ngàn vạn không cho phép chịu bị khuất nếu là có người giảm quấy dối ngươi ngươi nói cho ta ta trực tiếp đi tìm hắn ta là đến làm công cũng không phải đến chịu bị khuất ân ta đã biết ta đi làm cơm chương ba mươi ba phỏng vấn chương ba mươi ba phỏng vấn t í n h nhi ta đã tại giá trường học ăn hôm nay mới đi đi giá trường học rất tốt mua cơm hộp ta liền thuận tiện ăn a ngươi ăn ân ngươi b ấ t làm một chút tự mình ăn đi vậy được rồi mã võ điện thoại văng lên văn tỷ tiểu võ hôm nay tập lái xe thế nào còn tốt cũng quá dương có chút h ơ i khác còn tốt văn q u ê n nói hôm nay có người hay không tới tìm ngươi không có a thế nào có phải hay không lao đầu kia phái người tới tìm ta không có không có vậy sao ngươi nói như vậy tiểu võ hôm nay ta xem xét giám sát chúng ta dưới đất nhà để xe thời điểm camera giám sát là hướng về phía xe của chúng ta bên trên ta hoài nghi là có người đang làm trò quỷ bởi vì lấy trước kia cái địa phương không có giám sát ta cũng không chú ý mã võ camera đối với cũng không sự t ì n h nhà xe của ngươi mình dán chúng ta trong xe bên ngoài cũng đập không đến cái gì có phải hay không là lao đầu kia phái người theo dõi ngươi có khả năng tỷ không có việc gì mặc dù có người tìm ta ta cũng không sợ ngươi đừng lo lắng tiểu võ ngươi ăn cơm sao ăn vậy được ta đi làm mấy ngày nay ngươi thật tốt tập lái xe có thời gian ta gọi điện thoại cho ngươi đi thình thịt cửa phòng mở tiểu võ hôm nay ta giúp ngươi giặt quần áo thời điểm tại miệng ngươi trong túi nhìn thấy một t r ư ơ n g danh thiếp ta giúp ngươi đặt ở bàn trà trong ngăn kéo mã võ nói biết tiểu võ ngươi không phải muốn tìm công tác sao tấm danh thiếp kia phía trên tựa như là săn đầu công ty nói không chừng hắn là muốn cho ngươi giới thiệu công tác ngươi không ngại gọi điện thoại hỏi một chút mã võ trở lại phòng khách xuất ra danh thiếp xem xét đây không phải ở trên bầu trời xe cảnh sát thời điểm có cái ra hỏa cố gắng nhét cho chính mình một chương danh thiếp sao còn nói tiền lương dễ thương lượng mã vo cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi tới uy ngài tốt ngài tốt ngài l à vị kia ta là hôm trước ngài tại trên xe cảnh sát cho ta nhét danh thiếp À, ta nhớ ra rồi xoay ca n g ư ờ i rốt cuộc gọi điện thoại cho ta ta thật là chờ ngươi mấy ngày là như vậy ta là đông phương liệp đầu công ty công ty của chúng ta chuyên chú vào phục vụ một chút cấp cao hộ khách ngài ngày đó tại thị trường nhân tài biểu hiện ra bản lĩnh đây tuyệt đối là cao cấp nhân tài cho nên ta muốn theo ngài hợp tác mã vo nói thế nào hợp tác pháp tiên sinh ngài họ gì ta họ mã mã tiên sinh là như vậy công ty của chúng ta có mấy cái khách hàng lớn cần tìm tư nhân bảo tiêu nhưng lại yêu cầu là nhất định phải coi như lớn lên đẹp trai v õ công cao cường ta cảm thấy ngài đặc biệt phù hợp mã võ cười nói ta cũng không phải cái gì võ lâm cao thủ mã tiên sinh ngài khiêm tốn ngài một tay liền có thể đối phó hai cái tiểu thâu hơn nữa tiểu thâu trong tay còn cầm đ o n nào liền ngài cái này bản lĩnh chỉ sợ thâm quyến thị đều tìm không ra mấy cái ta sẽ không nhìn nhầm chỉ cần ngài bằng lòng cùng ta hợp tác ta nhất định cho ngài giới thiệu một cái yêu chất khách hộ mã võ suy nghĩ một chút tiêu tiền lương có bao nhiêu lâu mã tiên sinh tiền lương có thể cùng cố chủ hộ khách gặp mặt nói chuyện liền cá nhân ta mà nói ta hy vọng ngài tiền lương càng cao càng tốt dù sao chúng ta là theo tỷ lệ thu lấy tiền thuê mã vó nói ngươi liền cho đại khái giá cả a mã tiên sinh lấy người của ngài tay giữ g ố c tiền lương một vạn trở lên đương nhiên nếu như đàm luận thật tốt hai ba vạn cũng là có khả năng cái này cụ thể vẫn là phải nhìn thấy cố chủ hộ khách mới có thể đàm luận mã vó nói thế nào đàm luận phát đâu mã tiên sinh hôm nay đã ta n việc nếu không dạng này ngày ngày mai có thời gian không ta mang ngài đi gặp cố chủ hộ khách sau đó ngài cùng hắn ở trước mặt đàm luận mã võ nói bình thường đều là thứ gì hộ khách ta đầu tiên tuyên bố nội dung độc hại xã hội đen ta đều không gia nhập mã tiên sinh xin yên tâm chúng ta đều là hợp pháp chuyện làm ăn không có khả năng nện chiêu bài của mình phạm pháp sự tỉnh ta sẽ không làm ta cho ngài giới thiệu cố chủ hộ khách trên cơ bản đều là ước vạn phụ ông tỷ như bất động sản l ã o bản minh tinh điện ảnh công ty tổng giám đốc chờ một chút ngài cũng biết người bình thường làm ờ i không nổi tư nhân bảo tiêu mã võ suy nghĩ một chút xế chiều ngày mai được không đi hai giờ chiều thế nào có thể mã tiên sinh đây là điện thoại của ngài dãy số sao đúng vậy cái nào tốt ta dùng tin nhắn đem chúng ta công ty địa chỉ phát cho ngài ngài xế chiều ngày mai đến công ty của chúng ta tìm ta đi mã võ vừa tắt điện thoại linh tính hỏi tìm được việc làm không phải săn đầu công ty muốn theo ta hợp tác để cho ta đi cho người khác làm tư nhân bảo tiêu hắn nói tiền lương giữ gốc một vạn cụ thể nhiều ít muốn gặp được cố chủ mới có thể làm l u ậ n a n g ư ờ i đi cho người làm bảo tiêu thế nhi thế nào không tốt làm bảo tiêu đó không phải là chém chém g i ế t g i ế t sao ta không hy vọng ngươi như thế mã võ nói không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy ngươi l à phim truyền hình đã thấy nhiều lao coi là chém chém g i ế t g i ế t ta liền cao chung đều không có tốt nghiệp tìm bình thường công tác tiền lương quá thấp có lẽ cho người ta làm b ả o tiêu cũng không tệ tiểu võ đã không phải chém chém g i ế t g i ế t vì cái gì những ông chủ kia muốn tìm võ công cao cường người đâu đây không phải tự mâu thuẫn sao ta cảm thấy ngươi vẫn là trở đi tĩnh nhi ta đi trước nhìn xem cố chủ tôi h ngươi yên tâm ta sẽ không đem chính mình bán đồ bán tháo linh tính không còn lên tiếng mã võ đem linh tính ôm vào trong ngực tĩnh nhi yên tâm ta không có việc gì đêm đó n i n h t ĩ n h tại nhà vệ sinh hô tiểu võ thế nào tiểu võ ngươi đi giúp ta mua bao băng vệ sinh a mua băng vệ sinh làm gì n i n h t ĩ n h nổi giận cho ngươi làm cơm ăn dựa vào nhà ngươi thân thích tới thật đúng là thời điểm được thôi ngươi chờ đi xuống lầu nhỏ siêu thị bộ mua vệ khăn bán hàng tiểu tỷ tỷ nhìn xem cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mã võ hận không thể tìm một chỗ chui vào nghĩ thầm n h à đầu này chính mình còn không có ăn vào lại muốn thay hắn mua băng vệ sinh mẹ nó chuyện này là sao lao tử cũng không phải lao công ngươi sáng ngày thứ hai Mã võ văng điện thoại lập ê trên n Ngươi ngươi Dây bây số sao? tốt, mới. Tiểu giờ tại ta Tỷ. Tỷ lầu võ, v A. là Đào tỷ. Giờ trên lầu Đào y đây ngươi xuống chúng đi, xuất ta h á tức Tốt. t Lập mã võ xuống lầu lên xe đào tỷ ngươi thế nào có điện thoại của ta ngươi lúc ghi tên không điền số điện thoại sao a khó trách ăn điểm tâm ta ăn mua hai cái bánh bao đối phó một chút đào tỷ hôm nay ta buổi chiều có việc muốn đi phỏng vấn chỉ có thể buổi sáng tập lái xe vậy sao kia là chuyện ta tìm được việc làm chưa nói tới một nhà săn đầu công ty để cho ta đi phỏng vấn ta đi xem một chút thôi hoàng đào cả kinh nói săn đầu công ty nhìn không ra ngươi vẫn là cấp cao nhân tài đâu chương ba mươi bốn h ậ n lời mời chương ba mươi bốn h ậ n lời mời đâu có đâu có lớn một thân man lực người ta muốn cho ta đi làm bảo tiêu bảo tiêu ân liền ngươi khối này đầu làm bảo tiêu quả thật không tệ nhanh đến giá trường học thời điểm tiểu võ ta buổi chiều lái xe đưa n g ư ơ i đi thôi a ngươi buổi chiều không phải còn có học viên muốn luyện xe sao cái này không tiện a không có việc gì giữa chưa không phải có thời gian nghỉ ngơi sao chậm c h ễ không là cái gì vậy quá cảm tạ tiểu võ vậy ngươi cũng giúp ta một việc thôi đào tỷ ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định giúp ngươi hoàng đào nói làm bộ bạn trai ta cái gì làm bộ bạn trai ta không nghe lầm chứ ân không nghe lầm đào tỷ ngươi nói cụ thể một chút ta thế nào nghe đầu g ó c có chúc mộng ta đều lập tức hai mươi chín cha mẹ ta hàng ngày t h ú c ta mãi mãi ta cũng hàng ngày t h ú c ta bọn hắn cứ gọi ta đi ra mắt ta đều phiền chết ta căn bản đều chướng mắt những nam nhân kia mã võ cười nói bọn hắn giới thiệu cho ngươi những người nào đâu đều là chút bản địa tử lại hắc lại thấp ngoại trừ có mấy cái tiền bẩn tại chúng ta bản địa a thật nhiều nam hải tử rất sớm đã thôi học bất học vô thuật đi dạo hội sở chơi gái đánh bạc chính là không làm chính sự mã vo cười nói cũng không thể nói như vậy bản địa thật nhiều nam sinh cũng rất ưu tú sinh viên cũng một năm lớn hoàng đào nói bản địa ưu tú nam sinh người ta cũng t r ư ớ n g mắt ta nha ta dáng dấp lại không xinh đẹp người ta lại không thiếu tiền khẳng định tìm tiểu cô nương nha ai sẽ tìm ta cái này lão cô nương ha, ha đào tỷ nói chuyện thật sự là ngay thẳng thống k h á i ta rất h ế u kỳ các n g ư ơ i người địa phương vì cái gì có tiền như vậy đến cùng là thế nào làm giàu hoàng đào nói chúng ta nơi này trước kia cũng rất nghèo về sau phá rỡ à, phá rỡ bồi thường rất nhiều tiền thôn chúng ta bên trong còn có chinh cũng bồi thường tiền mặt khác từng nhà đều có nền nhà lại dùng trinh phá rỡ tiền xây nhà ra lại thuê dạng này liền giàu có nha mặt khác thôn chúng ta bên trong có rất nhiều nhà máy tại cho thuê à, còn có chợ bán thức ăn những này hàng năm đều có chia hoa hồng ngươi nhìn kia một mảnh trước kia là núi hoang hiện tại sa bằng biến thành nhà máy cái này đều có thể thu tô mã vo gật đầu đầu thai thật sự là cửa nghệ thuật sinh ra ở nơi này trong nhà có phòng ở cho thuê trực tiếp có thể nằm ngửa đào tỷ lấy ngươi điều kiện này nếu là muốn tìm nơi khác người kia từ nơi này có thể xếp tới bờ biển đi nào có bình thường người làm công ta nhưng nhìn không lên mã vo cười nói đào tỷ ta cũng sẽ không nói bản địa lời nói vậy ta đi nhà ngươi coi như cho ngươi làm bộ bạn trai không phải là nơi khác sao cha mẹ ngươi có thể đồng ý chỉ cần ta thích bọn hắn cũng không biện pháp đương nhiên bọn hắn cũng hy vọng ta tìm một cái ưu tú đào tỷ ta muốn đi nhà ngươi cha mẹ ngươi có thể hay không cho là ta là tiểu bệnh kiểm a đến lúc đó chẳng phải lúng túng sẽ không không nghiêm trọng như vậy a tiểu võ cha mẹ ngươi là làm cái gì ta là cô nhi từ nhỏ đã chưa thấy qua cha mẹ ta thật xin lỗi không có việc gì tiểu võ thế nào ngươi đã đồng ý sao mã võ cười nói đào tỷ sự tình chính là ta sự tình ta liệu mình bồi quân tử t ậ n lực trang giống một chút bất quá ta đem cảnh cáo nói phía trước nếu là lộ tẩy ngươi cũng không nên trách ta đi ta không trách ngươi nếu như ta t r a hỏi ngươi tuổi tác thời điểm ngươi liền nói ngươi hai mươi lăm tuổi còn lại tùy tiện nói a đào tỉ cha mẹ ngươi đang làm cái gì công tác cha ta làm ba nhà máy s ư ở n g trường mẹ ta ngay tại trong nhà chơi mặt trượt ngẫu nhiên thu chút tiền thuê nhà còn lại cái gì đều không làm ba nhà máy s ư ở n g trường hắn giải quyết được sao kỳ thật chính là trên danh nghĩa bên này rất nhiều người bên ngoài ở chỗ này khởi công nhà máy đều sẽ tìm người địa phương xử lý một số việc treo s ư ở n g trường danh nghĩa có một số việc cần người địa phương đi chân chạy lời nói có thể muốn thuận tiện một chút a i nhất là những cái k i a đầu tư bên ngoài xí nghiệp t h như xử lý chứng á gì gì đó lợi hại ta thụ giáo đào tỷ cái này diễn cho muốn làm nguyên bộ ngươi đem ngươi yêu thích t Kinh nghiệm, nói cho gì gì đó đều t A miễn cho cha mẹ ngươi hỏi thời cho cha đào i hỏi gì cũng không biết. Đi. ể m ta không gì cũng đ à tỷ n g ư ơ i cái này l ừ a bọn họ cũng chỉ có thể một lần nhà cái này về sau hắn hỏi ngươi bạn trai đi đâu ngươi nói thế nào ngươi không đều tại thâm quyến sao bọn hắn muốn gặp ngươi thời điểm ngươi liền đến thôi bình thường bọn hắn cũng sẽ không hỏi đến À, đào tỷ cái này không được đây không phải kế lâu dài không có việc gì đến lúc đó ta cùng ta cha mẹ nói liền nói tính cách không hợp chia tay tôi h mã vo gật đầu ân như thế chủ ý đi vậy lúc nào thì đi đâu hoàng đạo l i ê n ngày mai a ngày mai vừa v ặ n tuần lễ sáu a vội vã như vậy ngươi thật đúng là sợ ngây người ta ta làm một chút chuẩn bị cũng không có thế nào ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì sao thế thì cũng không phải lần đầu gặp ngươi cha mẹ tổng mua chút cái gì a hoàng đào nói ngươi thay ta hỗ trợ sao có thể để ngươi mua đồ ta ngày mai sẽ lấy lòng đi cứ quyết định như vậy đi ngươi buổi sáng ngày mai tới dưới lầu tới đó ta tiểu võ ngươi sẽ đánh mặt trước s a o Sẽ a thế nào vậy ngươi theo ta cha mẹ chơi mặt trượt thắng về ngươi thua về ta vậy ngươi phải chuẩn bị thêm ít tiền Ai, ta tại trên mã ạ bạn gạt n tin người nhà ăn tết lửa gạt phụ mẫu. Không nhớ ngươi cũng giống như bọn hắn. Hoàng đào có chút đỏ mặt, nội tâm càng thấp thỏng. g gái Giữa thấy tức, thuê kết chút mặt, tâm thấp trưa, phụ qua mẫu. lửa có có về đào là m bỏ võ ngồi hoàng đào xe tỷ ớ tới i một t r à n cái này bên ngoài quá nóng cùng ta cùng lên lầu a A. mặt ngươi thử ta đi theo ngươi cái này không thích hợp a không có gì không thích hợp không phải liền là săn đầu công ty sao ta nếu là mang người bằng hữu đi vào bọn hắn cũng không nhận ý vậy cái này công ty ta một chút không có thèm cũng sẽ không cùng bọn hắn hợp tác hoàng đào cũng tò mò cũng muốn đi xem nhìn đi vào mười lăm lâu ngươi tốt ngươi tốt mã tiên sinh mời ngồi vị này là mã vo nói lưu tổng đây là bằng hữu của ta nàng theo ta cùng tiến lên tới mời ngồi mã tiên sinh vậy ta liền nói ngắn gọn trước mắt có vị khách hàng lớn t r i ề u tư nhân bảo tiêu nếu như ngươi bằng lòng ta có thể dẫn ngươi đi phỏng vấn một khi phỏng vấn thành công liền có thể đi làm mã vo nói có thể hay không nói một chút phỏng vấn nội dung lưu tổng nói bảo tiêu đi chủ yếu vẫn là nhìn ngoại hình cùng công phu còn có độ trung thành khả năng bọn hắn sẽ kiểm tra một chút võ công của ngươi mã tiên sinh ngươi biết trên thế giới cấp cao nhất bảo tiêu tiền lương là bao nhiêu không mỗi giờ hai mươi vạn thậm chí là càng nhiều cho nên ta giới thiệu cho ngươi cố chủ đều là ước vạn phụ ông nhưng tiền đ ể chính là ngươi xác thực phải có bản sự mã vo cười nói vậy như thế nào mới tính có bản lĩnh lưu tổng nói thứ nhất người bình thường tối thiểu muốn đánh qua được năm sau a liền ta ngày đó nhìn thấy công phu của ngươi cái này ta tin tưởng ngươi có thể làm được nhưng là tốt nhất bảo tiêu không riêng muốn vo công cao cường còn muốn trung tâm thời điểm mấu chốt có thể thay cố chủ càng o đỡ đạn trung nam hải bảo tiêu cái kia phim ngươi xem qua a hứa chính dương như thế có tiên h thay cố chủ ể cố lỡ đ sinh g ta nói h qua giữ gốc một vạn hướng cao dựa vào ngươi chính mình đi cùng cố chủ đàn luận mã võ hỏi vậy ngươi tiền thuê là thế nào thu mã tiên sinh chúng ta thu lấy tiền thuê là ngươi thứ nhất lương một năm nước hai mươi bốn mươi chúng ta là hướng cố chủ thu lấy cho nên số tiền kia không cần ngươi thanh toán giống nhau đạo lý ngươi cầm càng nhiều ta tiền thuê cũng càng nhiều cho nên ta hy vọng tiền lương của ngươi càng cao càng tốt đây là chúng ta cả hai cùng có lợi mã võ gật đầu minh bạch vậy lúc nào thì đi cùng cố chủ phỏng vấn lưu tổng nói cái này muốn hẹn trước dù sao phú hào đều bề bộn nhiều việc tư nhân bảo tiêu không như bình thường công ty viên t r ư ớ c cái này liên quan đến cố chủ sinh mệnh an toàn bọn hắn khẳng định phải tự mình phỏng vấn ta đã hẹn sẽ thông báo cho ngươi bất quá ngươi yên tâm sẽ rất nhanh mã võ đi vậy ta đi trước ngươi đã hẹn cho ta biết không k chương ba mươi lăm nghiên cứu thảo luận đời người mã võ xuống lầu hoàng đào nói rằng tiểu võ ngươi muốn đi làm bảo tiêu cái này rất nguy hiểm ta nhìn ngươi vẫn là tìm phần công việc khác ca đào tỷ không nhiều lắm nguy hiểm làm khác tiền lương quá thấp ngay cả chính ta đều nuôi không sống lại nói còn không có nhìn thấy cô chủ đâu đến cùng cụ thể làm cái gì ta cũng còn không có làm rõ ràng tiểu võ cái này họ lưu nói ngươi có thể đánh b ả y tám cái đây là sự thực sao hh ắ c ắ c đừng nghe hắn nói mỏ ta rất dịu dàng cũng sẽ không đánh nhau từ nhỏ đều là bị đánh không tin những này săn đầu công ty cũng không phải đồ đần ngươi muốn không có bản sự hắn không có khả năng cho ngươi mở cao như vậy tiền lương lên xe mã vo cười nói ta chỉ đánh các nhân chưa từng ước hiếp lương thiện càng không đánh nữ nhân hoàng đào nói vậy ta cũng cảm thấy ngươi vẫn là đường đi làm bảo tiêu làm chút gì không được sao dù là tiền kiếm thiếu điểm đại tỷ ta không thể cùng ngươi s o nhà ta là cô nhi từ nhỏ đến lớn ta tại người khác đánh chửi bên trong lớn lên nhận hết khuất nhục khi còn bé liền không xuyên qua quần áo mới trên cơ bản đều là nhặt người khác xuyên qua ta không có bằng hữu không có thân nhân ta trong tù bốn năm liền một cái đến thăm tù đều không có ta cái mạng này còn không bằng một con chó chó chết chủ nhân sẽ khóc vài tiếng sẽ còn thương tâm ta mà chết liền n h à c sắc đều không có sẽ phơi thây hoang dã ta hiện tại cần kiếm tiền trong túi ta đã hết nếu như không kiếm tiền ta tháng sau tiền thuê nhà tiền ăn làm sao bây giờ ta liền cao chung đều không có tốt nghiệp nếu như không l i ề u mạng đi nơi nào kiếm tiền đi nhà máy đánh ốc vít sao một tháng tám trăm khối có thể làm gì kẻ có tiền còn sống là vì sinh hoạt mà ta là vì sinh tồn cái này có thể giống nhau sao người thường xuyên nhìn thấy trên đường cái nửa đêm nửa hôm thời điểm một nước xe sang trọng tại đua xe sao những cái kia lái xe thể thao trên cơ bản đều là phú nhị đại hơn nữa đều rất trẻ trung bọn hắn đem xe thể thao lái đến cái mông bốc khói l i ề u mạng làm bọn hắn ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh đứng tại sinh mệnh tri đ ỉ n h chế rêu tử thần vô năng mà ta quỷ gối bên bờ sinh tử tìm kiếm sinh tồn khả năng bọn hắn còn sống là vì l i ề u mạng ta l i ề u mạng là vì còn sống mã vo nói chuyện có chút kích động thật xin lỗi ta không nên nói cho ngươi những này hoàng đào trầm mặc một hồi là ta không đúng không có đứng tại góc độ của ngươi cân nhắc vấn đề mã vo nói không có ta từng nghe nói qua nội thống khổ của mình tuyệt đại bộ phận làm ì n h giá trị quan mang tới ta cảm thấy câu nói này rất có đạo lý đạo tỷ đưa ta đi luyện xe à ta muốn mau sớm đem nó luyện tốt sớm một chút lấy được bằng lái Tốt. sau khi ta n việc mã võ lại lên hoàng đào xe tiểu võ chúng ta cùng nhau ăn c ơ m à. không được đào tỉ ta muốn đi trở về một ngày này mặt trời phơi ra một thân mồ hôi trên thân đều xấu ta trở về tắm rửa chính mình trong nhà làm ăn chút gì là được rồi đào tỉ yên tâm ta đáp ứng nơi g ư sự tình nhất định có thể làm được ngày mai buổi sáng ngươi tới nhà của ta dưới lầu tiếp ta hoàng đào gật đầu t ố t ta mã võ lên lầu hoàng đào dừng xe lại nhìn xem mã võ bằng lưng không biết suy nghĩ đó là cái nam nhân như thế nào trong túi hết đêm qua ăn cơm còn vụn trộm tính tiền hơn nữa còn không rẻ ánh mắt của hắn u bờn xuất khí kiên cường mã võ về đến nhà ninh t i n h còn không có về mã võ trước tắm rửa văn quyên điện thoại tới trở về rồi sao tỷ ta vừa về luyện một ngày xe mặt trời thật lớn phơi ta ra đều rơi mất rất lâu không có như thế phơi qua tiểu võ cùng đi ăn cơm đi tỷ không được ta trong nhà tùy tiện ăn một chút tính toán ta muốn ngủ một hồi lần sau lại ăn a tụi ta vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ta đi làm văn quyên c ú p điện thoại đ ỗ n g nhiên điện thoại lại vang lên một tiếng nói g i à n mua tiểu quyên trong khoảng thời gian này có cái gì cùng ta giải thích sao văn quyên trầm m ặ t một hồi lao cao ngươi cần ta giải thích với ngươi cái gì ta mười chín tuổi liền theo ngươi ta thay ngươi nuôi con trai ta mấy năm nay cho ngươi xem c h ẳ n g tử đã bao nhiêu năm ban đêm liền không ngủ qua cảm giác ta đổi trắng thay đen chịu khổ còn chưa đủ nhiều không tiểu bạch kiểm kia là ai văn quyên nói hắn không phải tiểu bạch kiểm ta hy vọng ngươi đ ư n g đi hỏi đến tiểu quyên ta sợ tên tiểu bạch kiểm này là lường gạt hắn trong tù chờ đợi bốn năm hắn không thích hợp ngươi lao cao, hắn có thích hợp hay không trong lòng ta đều biết trước mấy ngày ta tại trong bệnh viện kiểm tra ta có thận kết sỏi tuyến giáp chặt viêm á khỏe mạnh loan xào sấm giả ta đi cùng với ngươi những năm này một mực thủ hoặc quả chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ nhiều không ngươi còn muốn ta thế nào ta mà chết nhi tử làm sao bây giờ hắn mới tám tuổi n g ư ơ i có lao bạ của mình có con của mình ngươi liền không thể đáng thương đáng thương ta sao mười sáu năm một nữ nhân có mấy cái mười sáu năm ta đã chịu đủ ta đừng lại sống như vậy nói văn quên khóc lên bên kia trầm mặc một hồi tiểu quên ta không phản đối ngươi lại tìm một cái nhưng ta hy vọng ngươi tìm đáng tin cậy văn quyên nổi giận ngươi thiếu cùng ta giả mù s a mưa ta tìm cái gì dạng không mượn ngươi xem vào ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi lại can thiệp cuộc sống của ta ta liền dẫn nhi tử rời đi thâm quyến để ngươi cả một đời cũng không thấy nói văn quyên trực tiếp cúp điện thoại đột nhiên văn quyên cảm giác chính mình rộng mở trong sáng giống như là trong lòng gông xiềng được mở ra đồng dạng thì ra cự tuyệt áp bách là nhẹ nhàng như vậy mã vo ngay tại nấu cơm linh tính trở về tiểu võ ta tới đi thế nhi ta đã làm xong ngươi rửa tay ăn cơm đi a thế nào hôm nay đi làm đâu vẫn được phiên dịch một đống văn kiện cũng là không phải rất khó chính là khẩu n g ữ không được mã vò nói cái này rất bình thường ngươi ở trường học học tiếng anh đều là trong sách vở không tiếp xúc qua người nước ngoài trước kia lời nói khẳng định vẫn là không được nói ra đều là một ngụ m đại cha t ử vị về sau liền tốt a tốt mặt a thật xin lỗi ta nấu đồ ăn không có kinh nghiệm tay này thả nặng ta cho ngươi thêm làm món đồ ăn linh tính nói không cần lấy ra nước rửa một chút là được rồi thế nhi ngươi ngày mai đi làm sao ngày mai thứ bảy phải đi làm tính tăng ca ngày mai không lên thế nào a không có việc gì ta ngày mai tiếp tục tập lái xe nhanh ăn đi chúng ta đợi chút nữa đi chợ đêm đi dạo một chút đi trong siêu thị nhìn một chút ta ngày mai cũng muốn đi thấy một người bạn người địa phương cũng không biết đưa cái gì ta muốn đi mua hộp lá trà cho hắn dùng tiền không nhiều còn có vẻ hơi nhạc khí tiểu võ chính ngươi đi mua a ta đến nghỉ lễ bụng có chút không thoải mái không muốn đi đi vậy ngươi sớm một chút tắm rửa ngủ đi ân mã võ đi vào siêu thị mua một hộp tiết con âm không ở bên ngoài mặt lưu lại bao lâu liền về nhà linh tính nằm trên ghế salon thế nhi ngươi thế nào có tâm sự không có mẹ ta hôm nay gọi điện thoại cho ta nàng nói em gái ta cũng lập tức sẽ thực tập mã võ hỏi em gái ngươi đang làm gì đâu chương ba mươi sáu tương lai con rể chương ba mươi sáu tương lai con, con rể linh tính l ư ờ m hắn một cái ngươi thiếu cùng ta trang biểu tỷ ta cái kia miệng rộng bà ta sự tình không có nói cho ngươi h ắ c h ắ c ta không phải sợ nàng gạt ta đi linh tính ôm mã võ ngươi làm gì tại trong túi vụ n trộm thả năm trăm khối tiền không có a là tỷ ngươi thả a ta không có thả a ừ tỷ ta cái kia keo kiệt d á n ẻ nàng không nỡ đến tĩ nhi ngươi vừa tới thâm quyến trong túi sao có thể không có tiền đâu ta sợ ngươi hiểu lầm liền v ụ n trộm nhét vào miệng ngươi trong túi ngươi bây giờ đi làm về sau giữa đồng nghiệp cũng muốn lẫn nhau mời khách lui tới giao thế chúng ta tuy nghèo nhưng không thể mất mặt tĩnh nhi ngươi yên tâm ta về sau nhất định có thể phát đại tài đối điểm này ta xưa nay không hoài nghi tạ ơn hai người lại bắt đầu tĩnh nhi ngươi đây thật là cho ta vậy l ử a nha ha ha nhìn ngươi chút tiền đồ này nam nhân là không phải là muốn điểm này phá sự nha đầu ngươi chớ đứng nói chuyện không đau e o ta cũng không phải thân thể có thiếu hụt chính là thần tiên cũng chịu không được ngươi như thế vậy a ta muốn thật một chút phản ứng đều không có kia mới gọi không bình thường Á á á á, n g ư ơ i xú nha đầu đến đại di mụ liền bấy ta chờ thêm mấy ngày xem ta như thế nào thu thập ngươi ngươi dám đi ngủ sớm một chút ngày mai còn muốn đi làm đâu ân sáng ngày thứ hai đại khái hơn mười giờ mã võ đổi một thân trang phục mới xuống lầu hoàng đạo nhìn xem mã võ một thân trang phục bình thường lộ ra càng thêm suất khí đào tỷ lần đầu gặp ngươi cha ta cũng không biết mua cái gì tuyển hộp lá t r à không biết do hắn có thích hay không hoàng đạo a tiểu võ ngươi giúp đỡ ta ta sao có thể muốn ngươi mua lễ vật đâu hẳn là ngươi là ta huấn luyện viên lại là bằng hữu của ta vậy ngươi cha chính là ta thúc thúc một hộp lá trả tính là gì đi thôi ước chừng hai mươi phút sau hai người đi tới một tòa nhà ba tầng cựu lâu phòng ở nhìn qua nhiều năm rồi mở cốc sau xe hoàng đào thế mà đã s ớ m chuẩn bị xong không ít lễ vật vừa mới tiến đại môn n g h i ệ n nó trong phòng khách một phòng toàn người mười cái mã võ thầm mắng mẹ hắn làm là động t í n h gì thế nào như thế cả một nhà tới mã võ đưa tay thúc thúc ngài tốt a gì tốt sau đó nguyên một đám nắm cầm tay mệt mỏi tốt mệt mỏi tốt một ngụm tiếng quảng đông khang không biết là thâm quyến người địa phương đối ngoại người bản thân có một loại cảm giác ư u việt vẫn là trời sinh có một loại bài ngoại tâm lý mã vo cảm giác bọn hắn cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình theo lý thuyết cái này tương lai con rể lần thứ nhất tới cửa hẳn là cao hứng mới là thật cao à. một cái bốn mươi đến tuổi nam hẳn là hoàng đào thúc thúc hay là kk a hoàng đào ba tháng ba năm năm không nhiều tuổi trung đẳng vóc dáng mũi tẹt hát như cái châu phi lão m ẹ của nàng điện hình bản địa nữ tử dáng người có chút béo phì làn da vàng như nến mặc dép lào dày mặc quả thật có chút khôi hải đến hút thuốc cha hắn cho mã võ đưa căn hồng xong h ỉ ta ơn thúc thúc ta sẽ không hút thuốc không hút thuốc là tốt họ gì a thúc thúc ta gọi mã võ ngài gọi ta tiểu võ liền tốt tiểu võ nhà ở nơi nào đến thâm quyến bao lâu ta là tương năm người đến thâm quyến có mấy tháng cũng không tính quá lâu hoàng đào cha bắt đầu xét s ổ gia đình nhân cần thăm hỏi cái này khiến mã võ rất phản cảm nhưng lại trở ngại mặt mũi không tiện phát tác mà tại s á t vách một gian phòng ngủ hoàng đào mẹ đem hoàng đào kéo đến một bên đào tử ngươi ánh mắt là không sai cái này đẹp trai tuấn tú lịch sự vóc dáng cao lớn như vậy nói chuyện cũng k h á c h khí chỉ là ngươi hồn được hắn sao hắn có phải hay không là lừa đảo mẹ ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta liền không thể tìm coi như lớn lên đẹp trai một điểm đào tử hắn sẽ chịu ở rể nhà chúng ta sao mẹ ngài có nhi tử muốn người ta ở rể làm gì đào tử ngươi t u ổ i tắc cũng lớn ngươi thực sự muốn tìm người bên ngoài ta cũng không phản đối nhưng ngươi nhất định phải nhường hắn đem hộ khẩu rời đến chúng ta nơi này đến tại chúng ta nơi này hàng năm có thể chia hoa hồng đi bọn hắn nơi đó có cái gì tốt mẹ ta biết ta cũng không dự định rời đi sau này hay nói thôi người ta vừa tới ngươi lão hạch hỏi nhiều thật không tiện tới uống trà tạ ơn mã võ có chút như ngồi bàn trông hắn thực sự không quen loại trường hợp này hoàng đào thẩm tử hỏi tiểu võ ngươi cùng đào tử lúc nào thời điểm nhận biết mã võ có mấy tháng a gặp nhau chính là duyên phận một cái là đủ rồi không cần quá lâu trong p h ò n g bếp hoàng đào cha mẹ cũng tại thương nghị lao hoàng ngươi cảm thấy thế nào tiểu tử này cũng là sinh một bộ tốt túi da một cái tiểu bạch kiểm lao hoàng lúc này đào tử sợ là không nỡ tách ra chỉ sợ bọn họ hai đã sớm tốt hơn ngươi nhìn đào tử trên mặt đều đỏ trong lòng trong bụng n ở hoa ngươi chừng nào thì gặp nàng dạng n à y qua lão hoàng nói ngươi nói là hai người bọn họ ngủ ở cùng nhau hoàng mẹ lường hắn một cái người tuổi trẻ bây giờ có mấy cái yêu đương không ngủ ở cùng nhau ngươi cho rằng còn giống chúng ta khi đ ó à. lão hoàng giận dữ hồng già thương nhào quẻ, sâu mệt mỏi l ắ m mẫu hoàng mẹ nói đào tử đều lớn như vậy ta cảm thấy cái này tiểu võ bằng lòng ở rể lời nói chúng ta sẽ đồng ý đi lão hoàng nói hắn sẽ bằng lòng ở rể sao cái này tỉnh ngoài đều là con một ta hỏi qua đào tử tiểu võ là cô nhi từ nhỏ phụ mẫu liền chết hắn đều không có cha mẹ còn về nhà hương làm gì đâu quê quán có thể có nhà chúng ta điều kiện tốt sao lão hoàng suy nghĩ một chút máng l ầ m b ầ m ngươi l ắ m g mẫu đều ngủ cùng nhau chỉ cần hắn bằng lòng ở rể cho hắn một mảnh đất trống nhường hắn xây tòa nhà phòng ở đi thu tô lão hoàng ngươi cùng hắn tâm sự dù sao cũng là tương lai con rể đừng để đào tử khó xử trên ghế salon mã v õ tiếp nhận từng cái từng cái hỏi thăm mà hoàng đào lại kéo tay của hắn làm tiểu nữ nhân t ố t t ố t ăn cơm ăn cơm cái này lĩnh nam người không thích uống bao đài ngũ lương dịch lại thích uống bản địa cựu giang cựu cái này cựu giang cựu cũng liền ba mươi đến độ đối mã vo mà nói tựa như uống bia như thế mã vo nâng chén thúc thúc g á gì ta mời ngài một chén chúc ngài thân thể khỏe mạnh miệng cười thường mở chờ một chút tiểu võ nhiều người như vậy đều là ngươi trường bối muốn mời rượu lời nói liền một người một chén hoàng đào gấp lao đ ầ u có ngươi người khi dễ như vậy sao mã vo cười nói hẳn là ta uống trước rồi nói ngài tùy ý chương ba mươi bảy thổ lộ chương ba mươi bảy thổ lộ lại là một vòng xuống tới lại một bình làm ba bình rượu đi qua hoàng đào ba ba không chống nổi tiểu võ tiểu lượng giỏi ngươi đến cùng có thể uống nhiều ít thúc thúc mã võ nhìn về phía hoàng đào hoàng đào nói mẹ bảo ngươi chơi ngươi liền bồi nàng chơi thôi mã võ thầm mắng cái gì gọi là mẹ bảo ngươi chơi ta cùng ngươi đến cùng quan hệ thế nào a có như vậy thân mật sao ngươi sẽ không nhập hí quá xấu a hoàng đào nói xong đám người cũng coi như minh bạch nha đầu này khẳng định cùng tiểu võ ngủ qua tiếp lấy chính là chơi mặt trượt hoàng đào mẹ thầm thầm mã võ còn có nàng nhị thú đánh là quảng đông ma tướng chỉ có thể tự sở không thể thả pháo cũng không thể ăn bài có thể đụng không có đại hồ muốn tăng gấp đôi chỉ có mở cống hoàng mẹ ngồi mã võ đối diện loại này tay trả mặt trượt mã võ có thể nói bao được không thua có thể mã võ đem bài tốt đều nhường cho đối diện hoàng mẹ là muốn chạm cái gì mã võ liền hủy đi cái gì cho nàng đụng hồ hoàng mẹ sướng đến phát dồ ai nha hôm nay vận may coi như không tệ đánh một cái buổi trưa mặt t r ư ợ g mã võ liền mở ra mấy cái áng cống toàn bộ buổi chiều liền hồ hai thanh bài còn lại tất cả đều là phá hủy c ò n tốt đánh chỉ là mười khối tiền một phen tăng thêm cái này quảng đông m a tướng lúc đầu t h ắ n g thua liền nhỏ cho nên mã võ chỉ thua bảy trăm nhiều tan cuộc sau hoàng mẹ sướng đến phát rồi rồi, nàng thắng hơn một khối đối tiểu võ thái độ so trước kia càng thêm thân mật có lẽ là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui vẻ lại vẫn cứ giữ lại tiểu võ ăn cơm chiều lại đi không có cách nào tiểu võ đành phải lại lưu lại ăn cơm chiều trên xe tiểu võ cảm ơn ngươi này cái này có cái gì tốt tạ giữa bằng hữu giúp một chút cái này có cái gì hoàng đào xuất ra một chồng tiền mặt tiểu võ ngươi hôm nay thua rất nhiều tiền ta biết ngươi là cố ý thua ta ở phía sau thấy được ngươi đem từng c ặ p hủy đi cho mẹ ta nào có là a gì đánh tốt ta vốn là không quá sẽ tiểu võ tiền này ngươi cầm ngươi giúp đỡ ta ta sao có thể cho ngươi thua tiền đâu đào tỷ ngươi cái này không có ý nghĩa hai ta là anh em mẹ ngươi cũng là ta a gì chỉ cần a gì vui vẻ là được rồi đem tiền thu lại ngươi nếu lại dạng này ta tức giận hoàng đào tỷ hắc hắc, cái n cần này cựu giang cựu thuộc về t h ấ p độ rượu với ta mà nói tựa như uống bia như thế hai ba bình cũng liền thấu miệng khắc không dám tội u ố nguyên r ư ợ ta cho tới cho b â giờ chưa sợ qua ai, chưa bác h ư qua sợ t người này thật có ý tứ đi nguyên người, người anh em này ta giao định về sau có chuyện gì cứ tìm ta đ a o tỉ kỳ thật ta rất ư a thích loại này gia đình tụ hội không khí ta là cô nhi chưa từng có trải nghiệm qua loại này gia đình đoàn tụ niệm vui thú chỉ bất quá đám bọn hắn vấn đề thực sự nhiều lắm ta có chút trọn dạ liền sợ đáp nói bậy cho người thêm phiền không có việc gì cha mẹ ta đối người ấn tượng rất tốt vậy sao hoàng gia hoàng gia cha mẹ huynh đệ bắt đầu nghị luận hoàng đào thẩm thẩm nói ta cảm thấy tiểu võ người này rất tốt é e cờ cao coi như lớn lên đẹp trai nhị thúc nói đại ca ta cảm thấy tiểu võ có chút giang hồ khí chỉ sợ đào tử hồn không được hắn nha ra hỏa này t ự lượng quá đáng sợ uống hai ba bình mặt đều không đỏ một chút nói chuyện còn không có mùi rượu ta xem chừng hắn còn có thể uống mấy bình hoàng t r a nói rằng lẩm bẩm mệt mỏi lão mẫu đào tử tìm bác lão ai lão nhị ngươi mua mảnh đất kia đâu bán cho ta đại ca ta đang chuẩn bị xây đâu người bán cho ta tính toán đào tử tìm bác lão ta dù sao cũng phải cho nàng chuẩn bị điểm đồ cơi a cho tòa nhà cho nàng tính toán nhường nàng thu chút thuê miễn cho cùng quỷ nghèo chết đói đại ca thân huynh đệ minh tính số sách ngươi muốn thật mua lời nói không phải tiện nghi hai trăm nhiều mét v ư n g đâu chính đ ố i đường cái ta cũng tốn không ít tiền đâu nhiều ít lão nhị r ố i ra năm ngón tay đi quyết định như vậy đi ta ngày mai liền cho người thu tiền mã võ dưới l ầ u tiểu võ ngươi không mời ta đi lên ngồi một chút sao đào tỷ không phải không mời ngươi là xác thực không t i ệ n ta là cùng người khác cùng thuê tiểu võ theo ta đi quan nội xem phim thế nào a đào tỷ đều đã trễ thế như vậy lần sau đi đ ỗ n g nhiên mã võ cảm thấy không thích hợp đào tỷ hai ta nhận biết cũng liền mấy ngày thời gian ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm xe này bên trên cũng không có người ngoài ngươi cứ việc nói thẳng a hoàng đào nói tiểu võ ngươi cảm thấy ta thế nào rất tốt a vẫn là phú nhị đại vậy ngươi muốn hay không suy tính một chút ta mã võ chính là có ngốc cũng minh bạch nha đầu này tâm tư đào tỷ hai ta không thích hợp a ta chính là nghèo hiểu ti ta lại không chê ngươi nghèo chỉ cần ngươi đừng chê ta lớn ngươi mấy tuổi là được đào tỷ ta đầu có chúc mộng chuyện này đột ngột quá chúng ta làm anh em không rất tốt đi ngươi làm gì điểm phá đâu cái này khiến cho về sau gặp mặt đều xấu hổ ừ không đủ đàn ông ngươi suy nghĩ một chút ta đi b ậ y mai mã võ xuống xe bó tay rồi lúc nào thời điểm lão tử cũng muốn tại ba cái trứng gà bên trên khiêu vũ ai văn tỷ phong tình và trùng n i n h tính ý như là chim non nép vào người hoàng đào thẳng thắn ngây thơ lao thiên gia hẳn là lao tử thật sự là có số đào hoa lúc này mới mấy ngày a ba cái trứng gà bên trên khiêu vũ a cái nào cũng không thể dâm phá tham gia ngài ba câu châm n ô n ta thật khó làm được a không chủ động k h ân đi ngày mai đi ta cũng muốn đi xem nhìn t ĩ n h nhi ta tắm trước ân mã võ nằm ở trên giường đọc sách linh t ĩ n h đi đến ngươi tại sao không đi phòng khách nhìn t ĩ n h nhi hai ngày nữa liền khảo thí khoa mục nhất ta phải cố gắng lên phòng khách tivi làm cho ta tính không nội tâm linh t ĩ n h ngồi ở mép giường nghiêng dựa vào mã võ trên thân tiểu võ ngươi hai ngày này thế nào ta nhìn ngươi cảm xúc không quá cao vậy sao không có chứ ngươi có phải hay không gặp phải việc khó gì không có a ta có thể có chuyện khó khăn gì linh t ĩ n h chủ động hôn một chút mã võ có phải hay không lo lắng ta trở về liền không tới đi khiến cho ta giống phạm tội như thế tính nhi ngươi bây giờ thật tốt đi làm hai tháng sau trở về thật tốt khảo t h í công có thời gian cũng ôn tập một chút tư liệu tại trên mạng tìm một cái những năm qua khảo thi công đề mục ta khả năng qua mấy ngày cũng phải lên bàn lên làm công chức so làm công mạnh hơn nhiều ta ủng hộ ngươi tiểu võ ngươi phải đi làm là chuyện tốt ta tĩ nhi n h ta đi làm khả năng ban đêm không thể trở về nhà ngủ khả năng đến ngủ cố chủ trong nhà ngươi cũng chỉ có thể một người ở À, vậy ta sợ hãi sợ cái gì đi ban đêm đi ngủ giữ cửa khóa t r á i là được chúng ta có thể gọi điện thoại tốt ta tĩ nhi n h đi ngủ a chương ba mươi tám lại đi chương ba mươi tám lại đi mã võ kỳ thật rất mâu thuẫn ninh tính muốn trở về khảo t h í công lấy nàng thành tích học tập thi viết nhất định có thể qua nàng bề ngoài dáng người ăn nói chỉ sợ phỏng vấn cũng biết qua cứ như vậy nha đầu này liền sẽ trở thành công chức chính mình dựa vào cái gì còn muốn chậm chế nàng nếu như cùng với nàng về tương nam chính mình thật có thể làm được sao trở về có thể làm gì sao chỉ sợ liền công tác cũng không tìm tới tính toán từ bỏ đi ninh t ĩ n h không thuộc về ta tương lai của nàng cùng chính mình không có quan hệ dựa vào nha đầu này tại trong ngực của mình thế mà ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau mã võ mang theo ninh tính đi dạo thế giới chi xong hai người tay nắm đi qua thế giới quảng trường thế giới điêu tự viên a di chi xuân mua sắm đường phố cùng thực khủng long thiên địa buổi chiều điện thoại văng lên văn quyên đánh tới tiểu võ ở chỗ nào ta tại thế giới chi xong chơi a kia ngươi lợi ta ta tới tìm ngươi a mã võ thầm mắng tính nhi ta có chút việc gấp muốn đi xử lý ngươi về trước đi chờ ta a vậy ngươi còn về nhà ăn cơm chiều sao khả năng không về được chính các ngươi ăn trước ca ta trễ giờ về tốt ta vậy ta đi tìm xe buýt đánh trở về đi mã võ tiện tay đưa tới một đài taxi di tinh thôn đưa tiễn linh tính mười mấy phút sau văn quyên tới tiểu võ một mình ngươi tới này cũng không tốt chơi tội gì mà không gọi điện thoại để cho ta cùng ngươi đến đâu thì ta nói chuyện ngươi có tin hay không văn quyên lôi kéo mã vó tay thế nào ta là hai người tới ta thu lưu nữ hải kia hôm nay vừa v ặ nghỉ n văn quyên nói kia người nàng đâu ta nhường nàng đi tiểu võ ngươi có phải hay không ưa thích người ta thì ta không dối gạt ngươi ta cũng không biết có thích hay không bất quá nàng muốn trở về khảo t h í công đại khái còn có hai thằng à nếu là thi đậu liền không khả năng trở lại thì, ta có phải hay không quá xấu rồi tiểu võ ngươi rất thành thật mấy ngày nay ngươi không có liên hệ ta ta đã cảm thấy không thích hợp ta có thể hiểu được ngươi tiểu võ không phải sau lưng ta nói người nói xấu ta cảm thấy cô bé kia không thuộc về ngươi người ta là sinh viên tìm việc làm cũng biết cầu hồn cho dù nàng không có thi đậu công chức nàng cũng không thuộc về ngươi làm công không có khả năng làm công cả đời nàng sớm muộn cũng sẽ về nhà mà ngươi không có khả năng rời đi ngươi là một m cái không cam lòng người tầm t h ư ờ n g người bình thường căn bản là hiểu do không được ngươi ngươi thích cơ bạc lại cưỡng chế chế lấy trên người ngươi tương đương ở một cái ma quỷ sớm muộn cũng sẽ bục phát tỷ cảm ơn ngươi đi thôi lên xe tiểu võ xe của ngươi luyện thế nào vẫn được ta cùng huấn luyện viên nói nhường hắn sớm cho ta báo danh khảo thí a vậy được a tỷ chúng ta bây giờ đi đâu về biệt thự a tỷ ngươi ngươi nghĩ gì thế ta dẫn ngươi đi xem phòng ở tỷ không đều nhìn qua sao lúc này không giống chỉ chốc lát đi vào biệt thự đẩy cửa ra một lâu vẫn là không có thay đổi đi thẳng tới lầu ba tỷ ngươi mua nhiều như vậy máy tập thể hình làm gì tiểu võ ngươi không phải hưa thích luyện võ sao ta mua cho ngươi tỉ làm gì tốn tiền nhiều như vậy đâu ta đã lâu lắm không có luyện nằm dạp trên mặt đất làm mười mấy cái trống đẩy là đủ rồi không có chú ý nhiều như vậy hai người tới phòng ngủ tiểu võ không người đến tìm ngươi phiền bại a không có a thế nào lao cao gọi điện thoại cho ta hắn biết ngươi tồn tại còn nói chúng ta không thích hợp ta đem hắn mắng trở về tỉ bên cạnh ngươi khắp nơi có nhãn tuyến của hắn hắn phát hiện đây là chuyện sớm hay muộn bất quá tỉ yên tâm ta không quan tâm người khác thấy thế nào ta chỉ để ý tỉ cảm thụ ta chính là cảm thấy ngươi tốt tạ ơn tỷ ta khả năng qua mấy ngày liền phải đi làm ngươi tìm được việc làm thế nào làm cái gì một nhà săn đầu công ty tại giới thiệu cho ta công tác hắn nói tiền lương giữ gốc hơn bạn cụ thể còn muốn phỏng vấn thời điểm lại nói giữ gốc hơn bạn công việc gì có cao như vậy tiền lương không phải là đi làm bảo tiêu a ân chính là tư nhân bảo tiêu loại hình tiểu võ không được đi làm bảo tiêu gặp nguy hiểm tỷ ta đã cùng săn đầu công ty nói qua nội dung độc hại xã hội đen ta cũng sẽ không đi ta cũng sẽ không đi cho người ta nhìn trả tự săn đầu công ty nói chính là cho một chút t ứ c vạn p ụ ông cung cấp một chút bảo hộ không có nguy hiểm gì tính cũng không nghe nói cái nào ước vạn phú ông bị nộ hại nha loại chuyện này so chúng sổ số, số còn khó cho nên tỷ không cần lo lắng tiểu võ ngươi liền không thể tìm phần công việc khác sao tỷ ta liền cao chung đều không có tốt nghiệp ngoại trừ cái này có thể tìm cái gì công việc tốt chẳng lẽ đi trong xưởng đánh gốc vít vậy ngươi hưng ơ thuận với ta nếu như là gặp nguy hiểm lão bản hết thệ không được đi không có tiền ta cho ngươi biết tỷ h ừ chán ghét sau một tiếng tỷ ngươi chờ chút còn muốn đi làm chúng ta đi ăn cơm đi chờ một chút trắng cơm nước xong xuôi trở lại di tinh thôn về đến nhà thích nhi trở về ân thích nhi ta đi chơi xe máy tính a chương ba mươi chín xé chương ba mươi chín xé nhan nhăm c h á n lên mạng chơi cờ cờ không gian viết cờ cờ nhật ký m ộ t đủ l ờ i người thích cờ bạc ba ba sinh bệnh mẹ vợ vụ nhà mới tới nàng ta tẩy không phải chân là hành t ẩ u trên thế gian vũng bùn còn nhớ rõ nàng tiết như nước ánh mắt cùng nàng thâm tình nhìn chăm chú nàng không màng ta xe không màng ta phòng lại cho lấy hết ta thế gian dịu dàng một phút này ta mới mang ta dường như lại thấy được cái gì đã trôi qua tình yêu nàng thả ra trong tay c á i dương ngâng lên giữa răng môi tóc xanh cao cao h ứ n lên một phút này thanh lanh ánh đèn vẩy vào nàng trên thân cũng chiếu vào trong tim ta một phút này ta đã phân không rõ trong lòng ta rung động có phải là hay không bởi vì tình yêu yêu thương theo trung lên trung dừng ý khó bình nguyên nhân theo trung rơi trung rơi hệ giai nhân mã võ viết xong lập tức điểm xác định sau một tiếng tiểu võ ngươi đứng lên cho ta thế nhi cái này đêm hôm khuya khoác không ngủ được ngươi làm gì a ừ ngươi mới vừa rồi là không phải tại rửa chân dựa vào quên cái này cờ cờ không gian nàng cũng có thể nhìn thấy nào có không phải mới vừa đang ngủ sao n i n h tĩnh nói ta nói chính là ngươi trở về trước đó tĩ nhi n h hôm nay thế giới chi xong đi một ngày chân đều chua tẩy chân thế nào ồ ồ ồ ồ ồ ngươi có phải hay không đi chơi gái mã võ tĩ nhi n h đầu góc ngươi bên trong nghĩ gì thế người ta là chính quy ngâm chân thuốc đồng ý ngâm chân cái chủng loại kia n i n h tĩnh h ừ yêu thương theo chung lên chung dừng ý khó bình ngươi thật sự là viết một tay thơ hay a buồn nôn chết ta rồi tĩ nhi đây không phải mù hồ viết đi Người cũng đừng ninh coi là thật. Vò ôm vị ninh tính, tốt tốt, ta Mã ôm vò vị sáng a sao. Ta về sau cũng không tiếp tục giữa i rồi tiếp còn được cũng tục chân. không không đang Phi, đổ s tử. về ngày thứ hai ninh tính đi làm mã võ ở nhà đ ỗ n g nhiên có người gõ cửa mã võ mở cửa xuất hiện ba cái người mặc quần áo màu đen khẩu người cao lớn nam tử trong đó dẫn đầu một cái ba mươi nhiều tuổi vóc dáng vượt qua một m tám vẻ mặt đầy hung tợn mã võ nói các ngươi tìm a i là mã võ tiên sinh sao các ngươi là có thể để chúng ta đi vào sao mã võ dường như nghĩ tới điều gì nói và đi mã tiên sinh hôm nay ta tìm đến ngài là nhận ủy thác của người mã võ hỏi lại chịu hay nhờ là như vậy lão bản của chúng ta hy vọng ngươi rời đi văn quân nữ sĩ về sau cũng không tiếp tục hứa quấy dối nàng không cho phép đón nàng điện thoại không cho phép cùng với nàng gặp mặt theo thế giới của nàng bên trong biến mất mã võ nói ta nếu là không đáp ứng chứ người tới lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở trên bàn trà mã tiên sinh tấm chi phiếu này có nhân dân tệ năm mươi vạn tại quan ngoại có thể mua một bộ phà ở làm công cả một đời cũng chưa chắc kiếm được làm gì cùng tiền không qua được đâu ngươi cùng văn quên cùng một chỗ không phải cũng chính là hy vọng làm hai cái tiền tiêu sao ta khuyên ngươi kẻ thức thời mới là tuân kiệt nếu không láo bản của chúng ta đối ngươi cũng sẽ không k h á c h khí mã vò nói mẹ nó lao tử loại lựa lôi kéo không đi đánh lấy rút lui xưa nay không ăn uy hiếp một bộ này ngươi trở về nói cho ngươi lão bản chuyện của lao tử ai cũng không xem vào ta từ nhỏ đến lớn xưa nay không chịu uy hiếp hôm nay xem ở ngươi cũng là làm công người phân thượng ta không làm khó dễ ba người các ngươi nếu không ta liền đem các ngươi ném ra mang theo ngươi chi phiếu cút cho ta mã tiên sinh ngươi đây là cần gì chứ cũng là vì một miếng cơm ăn có năm mươi vạn dạng gì nữ nhân không có mã võ nói lỗ hai người đứa sao lan g i a hỏa này lưu lại chi phiếu liền muốn đi coi là mã võ là thật không tiện thu chờ hắn đi khẳng định sẽ nhận lấy dừng lại mã tiên sinh ngươi nghĩ thông suốt nào biết mã võ nhặt lên trên bàn t r à chi phiếu g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c lại trông tới g i a n g g i ắ c trực tiếp xé nát ấy nói cho các ngươi biết lão bản ít đến t r e o chọc lão tử nếu không lão tử liền hắn một khối thu thập lan ba cái ra hỏa đi xuống lầu dưới bấm điện thoại lão bản tiểu tử này nhìn cũng chưa từng nhìn một cái liền đem chi phiếu cho xé hắn nói loài lửa lưu manh một khối lão bản kế tiếp làm sao bây giờ đối phương trầm m ặ t một hồi các ngươi về tới t r ư ớ ca c là mã võ đóng cửa lại ai nha năm mươi vạn a cứ như vậy xé thật mẹ hắn đau n h ấ t nhặt lên trở lên chi phiếu mảnh vỡ thường trương liều dựa vào thật đúng là năm mươi vạn a hơn nữa trang giấy này rõ ràng là thật không giống như là giả năm mươi vạn có thể tại quan ngoại mua một bộ căn phòng cứ như vậy không có ai đã từng có năm mươi vạn bẩy ở trước mặt ta ta không có chất quý chờ ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như thượng tiên có thể cho ta một cái một lần nữa cơ hội ta nhất định sẽ cô mà chân quý đem hắn tồn tới trong ngân hàng lớn tiếng nói ra ba chữ c ả m ơn ngươi nếu như nhất định phải lại thêm một cái kỳ hạn ta hy vọng là một v à n năm điện thoại di động văng lên tiểu võ ngươi hôm nay không luyện xe sao luyện a vậy ngươi xuống tới ta ngay tại ngươi dưới lầu mã vo cười nói đào tỉ ngươi lên đây đi ta cho ngươi xem dạng đồ vỡ a hoàng đào lên lầu tiểu võ phòng này không tệ lắm mã vo cười nói phòng ở cho dù tốt cũng là thuê cũng không phải chính ta ngươi nhìn ta hợp lại t r ư ơ n g này là cái gì hoàng đào dùng tay mò sờ nhìn kỹ một chút tiểu võ đây là một t r ư ơ n g ngân hàng chi phiếu năm mươi vạn mã võ nói đào tỷ ngươi thường xuyên đi ngân hàng tiết kiệm tiền ngươi có thể nhìn ra thật giả sao hẳn là thật những chữ viết này cùng trang giấy rất khó làm giả tiểu võ ngươi thế nào đem nó xé toang đây chính là năm mươi vạn ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mã võ cười nói có cái phú bà muốn bao nuôi ta còn phái người cho ta đưa tấm chi phiếu này ta trong cơn tức giận trực tiếp cho xé để người ta đổi đi hoàng đào cười nói năm mươi vạn a một bộ hai căn phòng n g ư ờ i này làm sao xé thật nhiều làm công người nửa đời người đều không kiếm được tiền mã võ cười nói đàn ông ta xem tiền tài như c ặ t bã ta nếu không muốn làm sự t ì n h ai cũng đừng nghĩ miễn cưỡng năm mươi vạn tính là gì chính là năm ức ta cũng không nháy mắt một chút ánh mắt đi thôi hoàng đào dội ra ngón tay cái c h u ẩ n ra muôn nhi tiến nhất định hoàng đào đối mã võ lại càng đánh giá cao hơn một cái đây là nam nhân như thế nào đâu thế mà đối năm mươi vạn không động tâm húng chi hắn vẫn là nghèo điều ti đào tỷ ngươi đối cái này một khối rất q u n a hoàng đào nghĩ thầm n g ư ơ i ở đều là nhà ta phòng ở ta có thể không q u ò n sao ân nhà ta thì ra liền ở lại đây không xa ta khi còn bé thường xuyên đến bên này chơi cho nên rất quen vậy sao đào tỉ n g ư ơ i thật xác định chi phiếu kia là thật sao hoàng đào kém chút không có té xịu tiểu võ ngươi không phải hối h ậ n đi ai u t h ầ m ta đau n h ấ t ca đây chính là năm mươi vạn p h i đau lòng ngươi còn xé đi anh em thật là xem tiền tài như tạ bã ta đi cái này một hồi đau lòng một hồi giống như bùn đất ngươi rất mâu thuẫn a chương bốn mươi phỏng vấn chương bốn mươi phỏng vấn đào tỉ Đã từng có 50 vạn bày ở trước mặt ta, ta vạn có bảy đi ở một một phúc n tiểu chân võ ta nhìn cái này năm mươi vạn sẽ để cho đầu góc ngươi rơi xuống ma bệnh đào tỷ ta đoán chừng tháng này ta đều ngủ không đến ta muốn đi mua thuốc ngủ nói hiệu nói vượn g tiểu võ nói thật ngươi có thể cự tuyệt năm mươi vạn cái này thật để cho ta thật bất ngờ ta đoán chừng trên đời này không có mấy người có thể cự tuyệt mã vo cười nói vậy cũng không nhất định à ta cũng là đầu nào nóng lên nếu là cho ta năm triệu ta nói không chừng liền không c ự tuyển phi cặn bạn nam hhh chỉ đùa với ngươi mà thôi quân tử thái tài lấy chi có đạo loại số tiền này tại ta còn thực sự không có thèm kiếm tiền không dễ dàng a có đôi khi thật muốn bán đứng chính mình tiểu võ mẹ ta nói để ngươi có rảnh đi trong nhà ăn cơm a đào tỷ mẹ ngươi sẽ không thật coi trọng ta đi hai chúng ta là anh em đừng để nàng hiểu lầm hoàng đạo vậy ta nói với nàng ngươi không chịu đi bỏ đi thôi đừng đừng có cơm ăn ta tội gì mà không đi chỉ là a gì có thể hay không lại kéo ta chơi mặt trược ta có thể nói cho ngươi a nếu là lại đánh ta cũng sẽ không thua ta đây nào biết được ngươi liền được thôi ta ủng hộ ngươi được a đào tỷ ngươi trước kia tìm bạn trai có hay không mang về nhà qua không có coi ta là cái gì đào tỷ ta rất hiếu kỳ ngươi nói qua mấy lần yêu đương hiếu kỳ hại chết mẹo làm gì hỏi cái này chút ta không phải liền là hiếu kỳ ngươi không nói coi như xong hoàng đào không ra một lát sau hai lần thế nào rất nhiều sao không nhiều đầu năm nay ai tân hoan còn không phải người khác cự hái yêu đương cái này quá bình thường nếu là không có nói qua kia mới gọi không bình thường đào tỷ xế chiều hôm nay bắt đầu ngươi để cho ta lái xe tôi h ngươi ngồi tay lái phụ dạng này ta học được nhanh một chút ngươi nếu không yên tâm hai chúng ta liền mở huấn luyện viên chiếc xe đem cái này kèn đặt ở giá trường học đi nghe ngươi nửa tháng sau mã võ rốt cục lấy được bằng lái mà hắn cùng n i n h tinh tình cảm cũng dường như càng ngày càng tốt nha đầu này cũng càng ngày càng dính hắn chỉ có điều mã võ biết nàng sẽ trở về khảo thi công cho nên đối nàng một mực là chạm đến là tôi cũng không có đột phá t ầ n cuối cùng mà văn q u ê n chỉ là tại nàng cần thời điểm mới có thể tìm đến mã võ uy n g ư ơ i tốt mã tiên sinh ta là đông phương liệt đầu công ty lưu hiệu n g ư ơ i tốt lưu tổng mã tiên sinh n g ư ơ i bây giờ có r ả n h không có ta cho ngài giới thiệu một cái cố chủ hiện tại liền có thể phỏng vấn ngươi có thời gian tới sao mã võ có a t i ế tốt ta phát cái địa chỉ cho ngươi ta ở nơi đó chờ ngươi chúng ta cùng một chỗ tụ hợp tốt vậy ta lập tức tới ngay nửa tháng này mã võ một mực không tìm được công tác kỳ thật đã sớm gấp bởi vì lập tức sẽ giao tiền mưu phòng lần trước thắng một vạn năm ngàn khối tiền chỉ còn lại hơn một khối tiền chỉ chốc lát mã võ nhận được một đầu tin nhắn sau đó đón xe đi tới một cái khác t h ự khu vừa tới cửa chính liền nhìn thấy săn đầu công ty lưu tổng mã võ xuống xe lưu tổng để cho ngươi chờ lâu mã tiên sinh ta trước nói với ngươi một chút vị cố chủ này là hà bắc người họ dương có thể hay không nhận lời mời thành công liền xem chính ngươi tiền lương đ ã n h ngộ toàn bộ dựa vào ngươi chính mình đàm l u ậ n vẫn là câu nói kia ta hy vọng ngươi tiền lương càng cao càng tốt đi ta minh bạch khu biệt thự quản rất nghiêm cư xá bảo an không cho vào lưu tổng đã thông cố chủ điện thoại cố chủ này mới khiến bảo an cho đi khu biệt thự có chừng mấy chục ngôi biệt thự đây cũng là thâm quyến thị xa hoa nhất khu biệt thự một trong lưu tổng cái này nhận lời mời không đều ở công ty sao thế nào còn tới trong nhà người có tiền này không đều hy vọng người khác không nên tiến vào trong nhà của hắn sao mã tiên sinh c ố chủ tìm là tư nhân bảo tiêu không phải trong công ty bảo an c ố chủ có thể sẽ muốn hai mươi bốn giờ tiếp thân bảo hộ n g ư ờ i có thể muốn ở trong nhà hắn cho nên sẽ trong nhà gặp mặt tình huống cụ thể có thể gặp mặt bàn lại vậy sao tiến vào khu biệt thự nơi này là một tòa âu lục thức kiến trúc cao quý trang nhã trang trọng làm tiến vào đại môn lớn như vậy phòng khách bên trong tù giường cột chạm trổ san sát nối tiếp nhau vàng son lộng lẫy không cách nào diễn tả bằng ngôn tử liền hai chữ ngang tàng cái này so văn quyên biệt thự còn lớn hơn được nhiều một gã năm mươi đến tuổi nam tử lập tức đi tới dáng người rất m ậ p rộng mũi mắt to vẫn là địa trung hải tóc cơ hồ rơi sạch l ư u tổng nói rằng dương tổng ngài tốt ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút vị này là mã võ t h i ê n sinh mã võ đưa tay dương tổng ngài tốt mã t h i ê n sinh ngươi cũng tốt hai người bắt đầu chia đừng nắm tay dương tổng ngài gọi ta tiểu võ liền tốt tuất mời ngồi ba người phân biệt ngồi xuống l ư u tổng nói dương tổng đây là mã tiên sinh tư liệu x i n n g à i xem qua dương tổng không nhìn tư liệu chỉ là quan sát toàn thể một chút mã võ mã tiên sinh ngươi trước kia ở nơi nào t h ă n g trước mã võ minh bạch có một số việc căn bản là không đạt được người ta nếu như phải dùng ngươi khẳng định sẽ điều tra bối cảnh của ngươi mã võ nói dương tổng ngài gọi ta tiểu võ là được thư không dám d i ấ u dếm những năm này ta một mực trở tại n g ụ c giam mới ra ngoài hơn một tháng yêu phạm vào chuyện gì nhanh tốt nghiệp có cái nữ lao sư bạn trai đang đánh nàng vừa vặn bị ta bắt gặp ta lúc ấy ra tay không có nặng nhẹ đánh m ù đối phương một con mắt pháp y giám định cấp bốn tàn tật ta bị phán án bốn năm dưới dương tổng cười nói ngươi ra tay thật là điên rồi mã võ lắc đầu ta là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác người ta là cặp vợ chồng cãi nhau cuối cùng báo động vẫn là lao sư ta ta thật sự là chết oan dương tổng lại hỏi trong nhà người còn có người nào ta là cô nhi từ nhỏ đã chưa thấy qua phụ mẫu là tại nhà cô cô lớn lên thẳng thắn rằng tuổi thơ của ta sinh hoạt nghĩ lại m à kinh đang đánh mắng bên trong lớn lên tại bên bờ sinh tử giấy r đương nhiên cái này cũng luyện thành ta vượt qua thường nhân thể phách Năm năm t dương, dương tổng ngài quá khen kỳ thật ta không có chút nào thành thật ta ở trước mặt bất kỳ người nào nói chuyện nhiều nhất một nửa là thật nhưng ở trước mặt ngày hôm nay ta nói lời nói thật bởi vì nếu như ta muốn tại ngài thủ hạ công tác ngài đem an nguy giao cho ta khẳng định sẽ t r a ta đấy cho nên cái này cũng không có gì tốt d i u diếm cũng không đạt được bị hai mà đi trồng trồng không có chút ý nghĩa nào l i ê n cá nhân ta quan điểm xem ra thành thật cũng không phải là một người đàn ông tốt nhất biểu hiện ta chưa từng dễ tin bất luận kẻ nào bởi vì ta xưa nay liền không thành thật dương tổng có chút cười cười nhẹ gật đầu tiểu võ ta cũng đã gặp không ít người luyện võ người ta nhìn ngươi nói chuyện rất tự tin ta không nghi ngờ võ công của ngươi chỉ là ta không hy vọng thuần túy tìm một cái vũ phu ngươi có thể hay không thể hiện một chút ngươi cùng người khác có cái gì không giống một mặt hoặc là nói ngươi có cái gì người khác không có bản sự mã võ nói có thể dương tổng chúng ta làm trò chơi nhỏ thế nào a nói như thế nào mã võ cười nói hai chúng ta liền giả bộ như không biết ngài nhẹ nhàng đụng ta một chút là được rồi đi dương tổng đứng dậy cùng mã võ đâm đầu đi tới hai người nhẹ nhàng va chạm gặp thằng q u a dương tổng ngài sờ một chút trong túi có phải hay không thiếu đi cái gì dương tổng sờ một cái điện thoại cùng khói đều không thấy mã võ đưa di động cùng một gói thuốc lá đặt ở trên bàn trà thật không t i ệ n dương tổng sợ ngay người đây là thần tiên thủ a lưu tổng cũng sợ ngay người mã tiên sinh ngươi làm như thế nào thủ pháp nhanh n mã võ nói đứng xem này quân k h g tử hay là tài h ế n xuất thủ. Mã n Dương Tổng, đây chẳng qua là điều lấy chi có đạo trộm tắp không phải hành vi quân tử ta khinh thường vì đó dương tổng cười nói tiểu võ ngươi cần bao nhiêu tiền một tháng tiền lương mã võ dội ra bốn cái ngón tay tiền lương ít nhất bốn vạn lưu tổng đều sợ n g â y người cái này trào giá cũng quá cao dương tổng nhìn thoáng qua lưu tổng người còn có nào yêu cầu ta hy vọng có chính mình một chút tư nhân không gian cùng ngày nghỉ dù sao ta cũng muốn kết giao bằng hữu có chính mình sinh hoạt tư nhân dương tổng lại hỏi có thể uống rượu sao mã võ cười nói ngàn chén không say dương tổng đưa tay t ố t ta đáp ứng ngươi điều kiện chúng ta hợp tác vui vẻ tạ ơn lưu tổng người tiền thuê cùng hợp đồng chi tiết ta nhường thư ký cùng ngươi làm luận chúng ta hợp tác vui vẻ tạ ơn tiểu võ ngươi chừng nào thì có thể tới làm mã võ nói hôm nay tới có chút bỗng nhiên ta liền thay giặt quần áo đều không mang một cái ngày mai được không dương tổng gật đầu đi đây là điện thoại của ta lúc ngươi tới gọi điện thoại cho ta tạ ơn kia tốt vậy ta đi về trước đi thong thả hai người ra biệt thự lưu tổng nói mã tiên sinh ngươi ở tại cái nào ta lái xe đưa người trở về tạ ơn di tinh thôn mã tiên sinh ta phải cảm tạ ngươi a chúng ta là cả hai cùng có lợi mã võ cười nói ta cũng phải cảm tạ ngươi bất quá cái này dương tổng ta hiện tại đối với hắn vẫn là không có chút nào hiểu rõ ta về sau nếu là làm không thoải mái có lẽ sẽ còn từ trước đến lúc đó lưu tổng còn phải giới thiệu cho ta công tác đi lão đệ ngươi yên tâm có việc chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ rồi mã võ về đến nhà vừa tới dưới lầu hoàng đào gọi điện thoại tới tiểu võ làm gì đâu có phải hay không lấy được bằng lái liền không để ý tới ta mã võ nói sao có thể chứ nước ăn vẫn không quên người đ à o giếng đâu hôm nay ta đi phỏng vấn ngày mai liền định đi làm vậy ta chúc mừng ngươi a ngươi có phải hay không phải mời ta ăn cơm tức n g ư ơ i muốn đi đâu ăn đâu ta đã qua tìm ngươi bởi vì ngày mai khả năng liền không có thời gian lĩnh nam dương trang t ố t vậy ngươi không cần lái xe đến đây ngươi trực tiếp ở nơi đó chờ ta ta đánh thắng được đi tính toán đi mã võ đón xe đi vào dê trang hoàng đào nhìn thấy mã võ tới mặt mũi tràn đầy cao hứng còn kém không có ôm đào tỉ n g ư ơ i thích ăn thịt dê à, không sợ mùi vị xuyến nổi lầu đi không có gì mùi vị ngươi không vui sao ta ăn cái gì đều có thể không can ăn hai người muốn căn phòng nhỏ tiểu võ ngày mai là mẹ ta sinh nhật ngươi có thể đi sao mã võ nói hôm nay ta phỏng vấn nói xong ngày mai đi làm cái này thứ nhất trên trời ban muốn xin nghỉ giống như cũng không tốt lắm nếu không dạng này ta nghĩ biện pháp cho a gì đưa bánh sinh nhật được không người tìm công việc gì nha liền không thể hai ngày nữa lại đi sao đại tỷ bốn vạn khối một tháng nha lương tháng một năm năm không vạn hiện tại cả nước có mấy cái làm việc như vậy bình thường xí nghiệp cao quản đều chưa hẳn có a a cao như vậy ân người cho rằng đâu ta muốn làm hai năm làm không tốt liền có thể tại thâm quyến mua nhà ừ thấy tiền sáng mắt đại tỷ đầu năm nay ai còn không phải là vì mấy lượng bạc vụn buôn ba mệt nhọc hoàng đào cho mã vo gắp thức ăn tiểu v õ ta nói thật với ngươi ta hiện tại có chút đâm lao phải theo lao thế nào ngươi đi qua nhà ta hai lần hiện tại cha mẹ ta đều nhận định ngươi bọn hắn cũng không phản đối chúng ta cùng một chỗ cha ta đang chuẩn bị lấy xây lại một ngôi nhà đem phòng này đưa cho chúng ta làm kết hôn lễ đại tỷ chúng ta thật là anh em ngươi cũng không thể bẫy ta như vậy lúc trước nói xong ta chỉ là làm bộ bạn trai ngươi này làm sao khiến cho càng lún càng sâu nữa nha nếu không dặn này dứt khoát cùng ngươi cha mẹ nói rõ ràng liền nói ban đầu là vì để cho bọn hắn yên tâm cho nên mới l ừ a bọn họ cái này thuần túy là hiểu lầm không được vậy ta cha không phải giết ta không thể hiện tại người nhà của ta bằng hưu thân thích đều biết ta có bạn trai cái này bỗng nhiên là giả vậy ta còn thế nào gặp người đại tỷ vậy ngươi nói làm sao bây giờ ta nhưng nói xong làm bộ bạn trai có thể chuyện này trang kết hôn có thể vạn vạn không được cái này bận bịu i ta có thể không giúp được hoàng đào cười nói kia nếu không ngươi liền theo ta thôi dừng lại dừng lại ta là cặn bã nam ta muốn đi cùng với ngươi t h u a thiệt chỉ là ngươi lại nói ta căn bản liền không nghĩ tới kết hôn chương á i này một t bốn mươi hai báo chương bốn mươi hai báo hoàng đạo hừ không tốt nghiệp gì ta là nữ ta không phải ngươi ca nhóm trắng tiểu võ cha ta cho chúng ta xây phòng ở mặt đất vẫn là mua ta nhị thuốc hắn lúc này là thật tường thật chờ phòng ở thành lập xong được mỗi tháng thu tôi đều không ít đâu ngươi nếu không thích tự xây phòng vậy chúng ta liền đi nội thành mua một bộ thương phẩm phòng, phòng mã võ cười nói đào tỷ ngươi đây là bức ta làm tiểu bạch kiểm a không có ngươi bên trên ngươi bàn ta lại không can thiệp ngươi đào tỷ ngươi cùng ta sẽ không hạnh phúc cùng nó về sau thương tâm rơi lệ không bằng làm bằng hữu ta người này thích hợp làm bằng hữu không thích hợp làm lao công ừ vậy ngươi đi cùng ta cha mẹ nói trắng có vẻ giống như vẫn là ta phạm sai lầm như thế đi đi dùng nữa không có rượu sao đừng uống rượu miệng đầy mùi rượu ta không thích mã võ đi đi không uống liền không uống thật giống như ta muốn cùng ngươi hôn môi như vậy đ ố n g nhiên hoàng đào dựa đi tới hai tay đỡ lấy mã võ đầu ba trực tiếp tại mã võ trên mặt hôn một chút mã võ vội vàng né tránh đại tỷ ngươi đây có tính hay không bị ộ i ta nhổ vào thiện nghi ngươi mã võ cười nói nói thật với ta bao lâu không có thân mật quà hoàng đào mặt đỏ dần ngươi muốn chết ta cái này có cái gì ngươi cùng bạn trai chia tay bao lâu đâu gần ba năm mã võ nói ba năm là đủ lâu kìm nén đến hoảng phi trong mồm chó nhà không ra ngà voi ngươi thế nào ác tâm như vậy hai ha ha ha ha. h a người đều nợ nụ cười đông nhiên hoàng đào dùng tay ôm lấy mã võ cái cảm tiểu b ắ c lão ta làm sao lại nhìn ngươi càng xem càng thuận mắt đâu đại tỷ ta cũng không phải liếu hạ huệ ngươi nếu lại d ạ n g này cẩn thận ta đem ngươi giải quyết tại chỗ đến a nơi này là t i ệ m cơm ta nhìn ngươi có dám hay không đại tỷ thật tốt ngồi ăn cơm ta thật dễ nói chuyện được hay không vốn cho là ngươi là t h ụ c nữ không nghĩ tới ngươi quả thực như cái nữ lưu manh vi ngươi mới là lưu manh cặn bạn nam nói xong mẹ ta ngày mai sinh nhật ngươi phải đi mã võ ta nghĩ một chút biện pháp được không ta tranh thủ giữa chưa dành thời gian đi một chuyến nhưng chơi mặt t r ư ợ khẳng định không có thời gian cái này còn tạm được đúng lúc này mã võ điện thoại di động vang lên uy uy tiểu võ ngươi ở đâu đ ỗ n g nhiên bên kia chuyển đến tiếng khóc thế nhi ngươi thế nào ô ô ô tiểu võ cha ta xảy ra chuyện tại cứu rút ta muốn trở về ô ô ô ngươi đừng có gấp ngươi đừng có gấp ta lập tức trở về ngươi đợi ta mã võ cúp điện thoại hoàng đào nói ai vậy thế nào còn có tiếng khóc lại câu dẫn cô bé nào a đào tỷ trong nhà sẽ ra chuyện ta có thể muốn lập tức về tương nam đêm nay liền đi a hiện tại cũng trời tối không có xe đào tỷ ta muốn mượn xe của ngươi đi suốt đêm trở về đi vậy ngươi lái trở về a chạy chứng thành đặt ở tay vịn trong dương ban đêm trời tối ngươi mở trận một chút muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể tới đâu mã võ ban đêm đại khái muốn mười giờ tả hữu tiểu võ ngươi cứ như vậy trở về trên người ngươi có tiền sao còn có hơn ngàn khối tiền hoàng đào lập tức xuất ra bọc của mình đây là ta vừa lấy một vạn khối tiền vốn là muốn bắt cho ta đệ ngươi lấy trước đi cần dùng gấp a tạ ơn đào tỷ đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta nhớ kỹ nói cái gì đó ngươi không nói sao cho dù chúng ta không phải t ì n h lữ vẫn là anh em tốt vậy ta đi trước có muốn hay không ta cùng ngươi đi đào tỷ ngươi ngày mai còn muốn đi làm ta hai ngày nữa liền trở lại về sau có cơ hội lại cùng ta về t ư ơ n g nam a đi vậy ngươi chậm một chút mở mã võ lái đi hoàng đào cạy ẹ n mà hoàng đào chưa hề hoài nghi tới mã võ sẽ lừa gạt đi xe của nàng cùng tiền đây chính là quan hệ nhân mạch thường thường giữa nam nữ bằng hữu quan hệ so anh em thân nhiều t h ú n g chi vẫn là loại này bèo nước gặp nhau mã või trở lại phòng thuê n i n h t i n h thấy mã või trở về một thanh ôm mã võ nha đầu này ánh mắt đều khóc sưng lên thế nhi đến cùng thế nào ngươi nói rõ hơn một chút tiểu võ cha ta mở xe máy không cẩn thận ném tới bên dưới v á c h núi hiện tại đang ở bệnh viện cứu rút bác sĩ nói muốn giao sáu vạn khối tiền tiền thế trước khả năng đến tiếp sau còn có thật nhiều phí tổn có thể trong nhà tiền đều cho chúng ta tỷ m ộ i đóng học phí m ộ i m ộ i ta hiện tại còn không biết tình huống ta hiện tại liền muốn trở về ngươi theo ta đi chạm xe lửa được không tĩ nhi ta đã tại bằng hữu nơi đó mượn tới xe chúng ta đêm nay liền suốt đêm lái xe chạy trở về chuyện tiền ta đến nghĩ biện pháp ngươi trước tiên ở trong nhà thu thập một chút đem hành lý sắp xếp g ọ n ta hiện tại liền đi lấy tiền tiểu võ hiện tại ngân hàng đều tăng việc mã võ c ờ i khổ ta tại ngân hàng nào có cái gì tiền tiết kiệm ta đi tìm một cái bằng hữu mượn t i ê n tâm đi ngươi chuẩn bị kỹ cảng ta hai cái giờ bên trong nhất định về tiểu võ tạ ơn mã võ nhanh chóng xuống lầu sau đó bấm văn q u y n điện thoại văn q u y n ngươi tại khách sạn sao tại a t h ta tới tìm ngươi có chút việc、Tốt. vậy ngươi tới đi tới khách sạn cho ta gửi nhắn tin. gửi khách cho nhắn sạn Ấn. mã võ lái xe tới tới nam văn khách sạn tiến vào thang máy vốn muốn đi tìm văn quyên vay tiền nhưng đột nhiên lại nghĩ lại vay tiền cũng phải trả không bằng đi đánh cược một lần nếu như thắng lời nói cũng không cần cho mượn nếu như thua lại mượn cũng không mượn ngược lại thua cũng chỉ có cái này một vạn khối tiền tiến vào lầu chín song bạc bảo an có lẽ nhận biết mã võ trực tiếp thả hắn tiến vào hôm nay song bạc chuyện làm ăn đặc biệt tốt bách gia lạc cùng cơ xúc x c người đều đặc biệt nhiều mã võ đem một vạn khối tiền đổi mười thẻ đánh bạc tới trước tới cược lớn nhỏ trước bàn tận lực tới gần chia bài nhưng trước không đặt cược nhìn xem tình huống lại nói chỉ thấy chia bài lay động x u ấ t sắc t r u n g ken k é t rung động mã v õ cẩn thận dùng lỗ thai nghe bởi vì hắn lần trước đã tới có chút tâm đắc trong lòng mặc niệm hai trăm ba mươi sáu m ư ơ i một điểm lớn chia bài mở ra x u ấ t sắc t r u n g hai trăm ba mươi bốn nhỏ mã v õ thờ mắng quá mẹ hắn khó nghe tiếp lấy chia bài lại bắt đầu rung mã v õ lắng nghe trong lòng mặc niệm nếu không có nghe lầm hẳn là bốn trăm năm mươi ba lớn mã v õ bắt đầu đặt cược một cái thẻ đánh bạc cũng chính là một khối tiền song b ạ có c thể cho phép trước đổ x u ấ t sắc lại xuống chú chỉ cần không có mở chung trước đó đều có thể là cược chia bài mở ra khỉ t r u n g bốn trăm bốn mươi lăm lớn mã võ t h ắ n g một ngàn mặc dù nghe lầm nhưng vẫn là đoán đúng tiếp lấy mã võ lắng nghe một trăm mười ba nhỏ lại kế tiếp thẻ đánh bạc chia bài mở ra xem một trăm mười lăm nhỏ lại t h ắ n g một nghìn tối t r o n g mã tử nhanh chóng đưa lên một cái thẻ đánh bạc tiếp lấy tiếp theo đem chia bài giao thanh âm rõ ràng không đúng tại trên vách chung có một loại phần p ậ t phần p ậ t cảm giác mã võ bây giờ còn chưa có năm chắc lại kế tiếp thẻ đánh bạc mã võ mặc dù không có áp chúng thua một mạo xương nước nhưng hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười mã võ tiếp tục để ép thẻ đánh bạc có thua có được đang chờ đợi cơ hội bất chi bất giắc cũng thắng bốn năm ngàn đại khái hai mươi nhiều đèn qua sau bỗng nhiên một loại quen thuộc hô hô kéo kéo thanh nhâm văng lên mã võ vội vàng áp lên bốn thẻ đánh bạc mua toàn vi báo tử toàn v â y theo một sáu chỉ cần ra báo mặc kệ là mấy điểm đều tính được còn có một loại đơn độc tỷ như đơn độc gáp ba một ba hai cái kia tỷ lệ đặt cược cao hơn chia bài mở ra x u ấ t sắc chung ba ba mã võ chúng đ á n g người sợ ngây người t r ố n g mã tử nhìn thoáng qua mã võ h ồ i n ó i m ộ mươi bốn một vạn thẻ đánh bạc cho hắn cũng chính là m ộ ư ơ i bốn vạn khối tiền mã võ nói không phải năm mươi lần sao thế nào mới ba mươi năm lần tiên sinh toàn vi báo tử chúng ta nơi này một mực là ba mươi năm lần ngài nhìn trên bản cũng là viết ba mươi năm lần cái này viết rất rõ ràng mã võ căn bản cũng không có chú ý đi xem thơm mắng hào giang sòng bạc ít nhất năm mươi lần cái thằng chó này mới ba mươi năm lần cái này tỷ lệ đặt cược cũng quá nhỏ mã võ cầm tất cả thẻ đánh bạc trực tiếp đi quầy hàng đ ổ i tiền tổng cộng một mươi năm và sáu chương bốn mươi ba lại về tương nam chương bốn mươi ba lại về tương nam mã võ tiền mặt nắm bắt tới tay trực tiếp rời đi sòng bạc bên trên m ộ ư ơ i năm lâu đối với sòng bạc mà nói được chút tiền ấy người ta căn bản liền không quan tâm tiểu võ ngươi gọi điện thoại nói qua đến ta vẫn tại phòng làm việc chờ ngươi tại sao lâu như thế mới đến mã võ nói tỉ thật xin lỗi ta vừa mới tại lầu chín chơi vài bàn chậm chẽ chút thời một gian. ừ ta liền đoán được trên người ngươi nhanh không có tiền sắp giao tiền mướn phòng a ta đều nói ngươi thiếu tiền ta cho ngươi bảo ngươi đừng đi cược t ỷ thật xin lỗi ta cũng thực sự không có cách nào ta đã thiếu ngươi đủ nhiều quê quán bên kia xuất hiện chút tình huống cần gấp dùng tiền cho nên đành phải tới đây vớt mấy cái văn quyên nói trong nhà xảy ra chuyện ngươi đòi tiền tìm ta nhà làm gì đi cực đâu t ỷ ta có hành vi của mình chuẩn tắc không muốn quá mức ỉ lại ngươi, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng ta thực sự thật không tiện mở miệng ta lập tức liền về t ư n a m tối nay liền đi ta cho mượn ta giáo lượt xe ừ làm gì mượn ngươi huấn luyện viên xe ta không x e sao tỷ quê quán đường không dễ đi lắm có nhiều chỗ vẫn là nát đường ta mượn chính là xe việt giã hơi hơi muốn dễ dàng một chút ta biết tâm tư ngươi thương ta yên tâm tiểu võ vĩnh viễn nhớ k ỹ ngươi ta phải đi suốt đêm trở về ta liền đi trước chờ một chút ngươi có phải hay không từ chối lao cao năm mươi vạn tỉ ngươi đây cũng biết ừ tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm ta cũng chỉ trị năm mươi vạn sao mã võ cười nói kia là nếu là hắn cho ta năm triệu nói không chừng ta sẽ đồng ý nữa nha phi tìm đánh tiểu võ tỷ không nhìn lầm người đầu năm nay có thể cự tuyệt năm mươi vạn không nhiều nhiều ít thanh niên nam nữ vì mấy vạn khối tiền lễ hỏi mà chia tay mà nhưng ngươi có thể cự tuyệt năm mươi vạn điều này cũng làm cho ta thật bất ngờ tỷ ta hối hận nha ta đem chi phiếu xé về sau hối hận phát điên nếu không ta gọi điện thoại cho lão cao lúc này chỉ cần hai mươi vạn là được rồi phi phi phi mau mau cút mã võ tiến lên ôm văn quyên tỷ chờ ta trở lại ngươi trong lòng ta là vô giá mệnh đều có thể giao cho ngươi tiền tính là gì ta đi ân ban đêm lái xe chở một chút hiểu rồi nhìn xem mã võ đi văn quyên lập tức xem xét màn hình giám sát điều ra mã võ đánh bạc màn hình giám sát xem xét tỉ mỉ qua đi phát hiện mã võ một mực chỉ áp một cái thẻ đánh bạc xưa nay không thêm chú cũng là giống đang chờ đợi thời cơ mà vị trí của hắn cách chia bài gần nhất chỉ là cuối cùng một thanh thế nào đống nhiên ra tay bốn thẻ đánh bạc các báo chẳng lẽ g i a hỏa này có thể thính thanh b i ệ n xúc đây cũng quá lợi hại a chỉ có trong truyền thuyết hảo giang diệp thánh mới phải làm tới a văn quyên biết mã võ lợi hại có thần tiên thủ danh sưng có thể đây là chia bài đánh xúc sắc căn bản cũng không khả năng để người khắc đụng thần tiên thủ cũng vô dụng vậy hắn làm sao lại dám áp báo đâu? xem ra lần sau đến khảo sát một chút hắn mã voi trở lại chỗ ở linh tính sớm đã thu thập xong hành lý tĩ h nhi đi thôi tiền ta đã mượn tới nhiều ít mười vạn tạ ơn hai người lên xe tiểu võ đây là b o t t r ở a xe này rất đắt cái nào bằng hữu mượn ngươi hào phóng như vậy mã voi nói đại khái một hai trăm vạn a cụ thể ta cũng không biết chỉ bao nhiêu tiền huấn luyện viên mượn người ta là người địa phương là có tiền a tĩ h nhi ngươi còn không có ăn cơm chiều a ta ăn không vô ăn không được cũng phải ăn a thân thể cũng không thể sụp đổ như vậy đi chúng ta cao hơn nhanh tới khu phục vụ đợi chút nữa ăn thêm chút nữa ân lên xa lộ một đường hướng bắc tiểu võ muốn hay không nghỉ ngơi một chút không cần ta tinh thần tốt đây sáng mai liền có thể tới tiểu võ không có ngươi ta cũng không biết làm sao bây giờ tiền này ta sẽ trả đưa cho ngươi tĩ nhi n h tiền này ngươi không cần trả lại ta đã tìm được việc làm lương tháng một năm năm không vạn còn có tiền thưởng mười vạn khối tiền cũng liền hơn hai tháng tiền lương không tính là gì sự t ì n h a nhiều như vậy kia là tiền thiếu ta cũng không làm a tĩ nhi hai ta không nói chuyển tiền Về sau đừng bảo là trả tiền sau của quan chuyện. đừng đến để ơn. ngươi còn tại đến trường, để ngươi mẹ không nên nói cho nàng biết, làm gì nhường nàng gì bảo biết, trả cho là lại làm À, Tạ tại t mội mội mẹ ân m đâu, lại k h ô g giúp được gấp cái gì, làm gì cái bởi được làm bãi ta â m tình c ủ nàng, nhường nàng an tâm đến trường Ơn, A. tâm ta cùng ta mẹ cũng là nói như vậy À, n g ư ơ i biểu tỷ vương d i ễ m biết sao nàng biết bất quá nàng phải đi làm nàng cũng không tiền ta cũng không tiện mở miệng mã vo cười nói vương d i ễ m có chút keo kiệt nhưng người hay là không tệ thẳng tính nhanh mồm nhanh miệng là sẽ sinh hoạt nữ nhân ai cưới nàng sẽ hưởng phúc ừ người ưa thích làm đi không đi tìm nàng nàng thật là một mực tại chờ ngươi điện thoại ai rau xanh củ cải đều có chỗ yêu vương diễm thích hợp người khác nhưng không thích hợp ta ta thích mang một ít giai cấp tiểu tư sản tình cảm nữ nhân Ừ sáng sớm ngày thứ hai mã võ đến bệnh viện trung tâm thành phố tương nam vừa tới cổng chỉ thấy một gã bốn mươi nhiều tuổi phụ nữ trung niên đang chờ đợi nữ tử này thân hình cao lớn lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái mỹ nữ mẹ thích nhi mã võ tiến lên đưa tay phải ra à gì ngày tốt linh tính mẹ của nàng sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới linh tính thêm à mang theo nam trở về cái này quá ngoài ý mớn l i n h tính đi thâm quyến lúc này mới mấy ngày a ngươi là a ta gọi t i ể u võ là tính nhi bằng hữu chúng ta lái xe đi suốt đêm trở về l i n h tính mẹ của nàng cũng đưa tay ngươi tốt cảm ơn n g ư ơ i đưa t í n h nhi không hổ là lao sư chính là có lễ phép l i n h tính hỏi mẹ cha tình huống thế nào cha ngươi còn tại ủy cụ ngươi đã tỉnh lại ct kiểm tra sương đầu nước xương nao chấn động có sống ngực gây mất còn cứ gây mất ba cây sương sườn tủy sống bị tổn thương có thể sẽ tê liệt mã võ nói a gì t i ê mau chóng giải phẫu a bác sĩ nói đã tại an bài giải phẫu buổi chiều liền có thể làm nhưng giải phẫu phong hiểm rất lớn không nhất định có thể bảo trụ t ù y sống phục hồi như cũ chi giới tê liệt khả năng đạt tám mươi còn muốn trang giá đỡ đi a gì ngài dẫn ta đi gặp thấy bác sĩ chúng ta tìm bác sĩ nói lại Tốt. đi vào phòng thầy thuốc làm việc tinh nhi ngươi bồi a gì ở bên ngoài trò chuyện ta một cái đến hỏi bác sĩ có mấy lời ta đến hỏi khả năng thuận tiện một chút tốt ta a cha ngươi tên gọi là gì ninh đại v ĩ mã võ đi vào một gian trên bảng hiệu viết một cái chủ nhiệm phòng làm việc bác sĩ ngài tốt ta là ninh đại vi a thuộc ngài có thể cùng ta nói chuyện hắn tình h u ố n sao a ngươi là người gì của hắn ta là con rể hắn là như vậy tình huống của hắn hiện tại coi như ổn định tạm thời không có nguy hiểm tính mạng x ư ơ n g đầu tổn thương không nghiêm trọng chỉ là có chút nào chấn động người đã tỉnh lại vấn đề không lớn trọng yếu là cuộc sống ngực n ứ t xương theo ct phiến nhìn lại đã làm bị thương tủy sống còn lại đều là chút bị thương ngoài ra cũng không quá nghiêm trọng qua mấy ngày liền có thể khôi phục chỉ là đả thương cuộc sống ngực tủy sống này sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương kết quả xấu nhất chính là chi giới tê liệt phần bụng trở xuống sẽ mất đi chi g á c đại tiểu tiện sẽ bài tiết không kiềm chế giải phẫu chương bốn mươi b ố giải phẫu mã võ hỏi tay kia thuật về sau có thể khôi phục lại cái dạng gì đâu cụ thể khôi phục lại trình độ gì muốn nhìn giải phẫu sau kết quả cái này ai cũng không dám c a n đoan bằng cá nhân ta kinh nghiệm mà nói đã tạo thành tỷ sống tổn thương song chi dưới liệt nửa người khả năng vẫn là rất lớn đương nhiên nếu như thuật hậu khôi phục tốt có thể khôi phục bộ phận công năng như đại tiểu tiện bình thường a thậm chí có thể đứng thẳng đi lại muốn nhìn về sau khang phục hiệu quả mã võ nói vậy thì mau chóng an bài giải phẫu a không cần chậm trễ tiên sinh là như vậy giải phẫu muốn tại cuộc sống ngực càng thêm một cái giá đỡ có cốt sản theo và o miệng hợp kim ti tan giá đỡ nhập khẩu thân thiết mấy vạn cái này còn không bao gồm khác phí tổn nhà các ngươi thuộc nếu như xác định lời nói liền đi đóng tiền chúng ta buổi chiều liền có thể an bài giải phẫu mổ chính bác sĩ là chúng ta thần kinh ngoại khoa chủ nhiệm bác sĩ còn có cuộc sống ngoại khoa chờ chuyên gia hội trần cũng đều là y học tiến sĩ có phong phú kinh nghiệm lâm sàng điểm này các ngươi yên tâm mã võ nói tuất ta một hồi liền đi giao tiền giá đỡ dùng nhập khẩu tận lực nhường hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất xin nhờ tuất xin yên tâm trong hành lang một cái góc linh tính mẹ hỏi tĩnh nhi cái này tiểu võ là ai a là bạn trai của ngươi phải không ngươi đi thâm quyến mới mấy ngày làm sao lại có bạn trai nhanh như vậy mẹ ta đi thâm quyến thứ nhì thiên liền biết hắn ta không có chỗ ở liền cùng hắn cùng thuê phòng ở ninh mẫu hỏi các ngươi ở cùng một chỗ linh tính có chút b ỏ mặt mẹ chúng ta là cùng thuê một người một gian không có ngải nghĩ như vậy tiểu vóc bộ dáng cũng không tệ chỉ là hắn điều kiện thế nào trải qua đại học sao phụ mẫu là làm gì mẹ hắn là cô nhi a cô nhi vậy hắn tuổi còn trẻ chỉ sợ điều kiện này ai tính nhi cha ngươi hiện tại tình huống này hắn có thể giúp gì không không phải mẹ của hủ ta cũng không phản đối ngươi tự do yêu đương nhưng hắn có thể cho tới ngươi cái gì ngươi là chuẩn bị giúp đỡ người nghèo sao ninh tính mở ra ba lô mẹ đây là mười vạn khối tiền tiểu võ cho ngài đi giao nộp à trước cho cha làm giải phẫu lại nói t í n h nhi hắn tuổi con nhỏ cũng vừa rời đi học đường cửa lại không phụ mẫu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ninh tính không dám nói là tiểu võ mượn nàng sợ mẫu thân khinh thị tiểu võ mẹ tiểu võ đi làm mỗi tháng hết mấy vạn vậy sao cao như vậy lúc này tiểu võ hiện ra tích nhi bác sĩ nói buổi chiều giải phẫu chúng ta đi đóng tiền a linh tính mã tiểu võ cảm ơn ngươi a g ì cũng không biết thế nào cảm tạng a dì ngài đừng như vậy hẳn là tĩnh nhi ỵ cụ không thể tùy tiện quan sát trước tiên đem phí t u ầ n r i a o chúng ta đi ăn một chút gì a a g ì chúng ta cùng đi ăn không được ta đã ăn điểm tâm tĩnh nhi tiểu võ mở một đêm xe cũng mệt mỏi các ngươi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút giữa t r ư a quan sát thời gian ngươi lại đến ta đi đóng tiền là được mẹ vậy cái này bảo đảm ngài cầm tiền ở bên trong ân a dì vậy ta giữa chưa lại đến mã võ mang theo ninh t ĩ n h tại bệnh viện bên cạnh tìm quán rượu hai người tắm rửa xong ngã đầu liền ngủ tĩ nhi n h ta hỏi qua t h ờ i thuốc không có nguy hiểm tính mạng làm xong giải phẫu về sau liền có thể khôi phục cho dù khôi phục không tốt tối đa cũng chính là hành động bất tiện không có nguy hiểm tính mạng ngươi yên tâm đi tiểu võ cảm ơn ngươi không có ngươi ta thật không biết rõ làm sao bây giờ đi ngủ đi tiểu võ ngươi ô m ta một cái n h a đầu ngươi thật lâu mã võ âm thầm may mắn một màn tia đỏ bừng xem như nam nhân sao mà may mắn cũng lao thiên không tệ với ta tĩ nhi ngươi đây là cần gì chứ Ta ai bằng lòng, ừ có thể nước g ơ i đ e hoa là cháy o t nổ h một bình mấy ngàn ai sẽ đem tốt như vậy nước hoa làm xe dùng nước hoa thế giới của người có tiền ngươi không hiểu nhân sâm làm thủy hỏa thiêu đều có cái này có cái gì ly kỳ tĩ nhiên mọi thứ đều phải nhìn về phía trước quan tâm là tương lai làm gì đi truy cứu đã qua đâu ta có chút mệt mỏi ánh mắt đều không mở ra được ân giữa trưa hai người mới tỉnh lại tiểu võ mau dậy đi chúng ta đi bệnh viện ta muốn đi nhìn ta b à Vừa chiều làm giải phẫu ta phải ở bên ngoài chờ ân người giúp ta đem quần áo lấy ra a a đau quá thế nào linh t ĩ n h lường hắn một cái thật xin lỗi thật xin lỗi bệnh viện ị cụ phòng bệnh chỉ có thể đi vào một người ngoài cửa a gì ngài còn không có ăn cơm đi chúng ta cùng đi ăn cơm đi tiểu võ bệnh viện có nhà ăn ngươi cùng t ĩ n h nhi đi ăn là được a g ì không đói bụng a g ì chuyện đều đã ra ngài muốn thả giải sầu lao đói bụng không được vẫn là cùng đi ăn chút đi tiểu võ đợi chút nữa bác sĩ đi làm liền phải làm giải phẫu ta lưu tại nơi này còn muốn ký tên a g ì vậy ta đóng gói mang cho ngài a nhiều ít đến ăn một chút tốt h a tiểu võ ngươi cùng t ĩ n h nhi nhận biết cũng không bao lâu thời gian để ngươi tốn tiền nhiều như vậy a g ì thực sự băn q u a n a g ì ngài đừng nói như vậy hai người cùng một chỗ tình cảm không phải thời gian có thể cân nhắc có ít người cùng một chỗ cả một đời cũng mỗi người một n g có ít người chỉ cần một cái ngoái nhìn chính là vĩnh hằng thúc thúc tổn thương nặng như vậy giải phẫu qua đi về sau khẳng định còn muốn làm khôi phục n g à i khả năng còn muốn có một cái lâu dài chuẩn bị tư tưởng a thúc thúc xảy ra hai nạn xe cộ hắn có hay không mua bảo hiểm có hay không gây chuyện vương ai hắn là chính mình cưỡi mộ to ném tới trong khe không có gây chuyện vương xe máy cũng không có mua bảo hiểm hiện tại chỉ có nông hợp có thể thanh lý một bộ phận a gì sự tình đã đã xảy ra ngài cũng đừng sốt ruột chậm rãi sẽ khá hơn tối thiểu người còn sống không bao lâu linh tính theo ỷ cụ đi ra hai mắt bỏ bừng nha đầu này khẳng định là khắc qua tĩnh nhi ngươi cùng tiểu võ đi ăn cầm đi mẹ muốn chờ bác sĩ buổi chiều thúc thúc của ngươi a gì bọn hắn cũng biết tới mẹ cùng đi chứ chương bốn mươi lăm công tác lại không chương bốn mươi lăm công tác lại không mã võ nói tĩnh nhi ta cùng a gì đã nói chúng ta đóng gói mang đến cho nàng a tiểu võ cha ta trên thân cắm đ ầ y các loại ông dẫn thật là dọa người a ai nghĩ thoáng điểm a ngươi hôm nay không phải nói phải đi làm sao ngươi có hay không xin phép nghỉ mã võ lúc này mới nhớ tới đáp ứng dương tổng chờ một chút ta gọi điện thoại uy dương tổng ngài tốt ta là tiểu võ a tiểu võ ngươi hôm qua bảo hôm nay đến thế nào không đến đâu thật xin lỗi dương tổng thực sự thật không thiện quê nhà ta xảy ra chút sự t ì n h ta bây giờ tại tương nam hôm qua đi suốt đêm trở về ta muốn theo ngài xin mấy ngày giả đối phương trầm mặc một chút tiểu võ đã ngươi bận điệu vậy sau này hay nói a gặp lại tạ ơn gặp lại không bao lâu mã võ nhận được một đầu tin nhắn tiểu võ ta trải qua thận trọng cân nhắc quyết định tạm thời không mớ ngươi thực sự thật có lỗi nếu có cơ hội về sau lại hợp tác dương dựa vào c ô người là tác c không n tiền, tiền đây rốt ê cuộc chuyện gì xảy ra đi hôm qua không đều nói thật tốt sao lưu tổng thật sự là thật xin lỗi trong nhà của ta xảy ra chút tình huống ta hiện tại người tại tân gì nam đối với dương tổng quyết định ta cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi dù sao cũng là ta đã làm sai trước ai mã tiên sinh à lương tháng một năm năm không vạn a kẻ làm thuê có thể cầm tới cái này tiền lương có mấy cái n h a ngươi làm sao lại không chân quý đâu ta tổn thất tiền thuê cũng là mười mấy vạn a thật là đáng tiếc lưu tổng thực sự thật có lỗi cũng cho ngài mang đến tổn thất ai mã tiên sinh vậy ngươi sau này có tính toán gì còn tới thâm quyến sao đến hai ngày nữa ta liền trở về mã tiên sinh dương tổng bên này là không được ta lại nghĩ biện pháp giới thiệu cho ngươi một cái khắc cố chủ thế nào đương nhiên cái này tiền lương có thể hay không đạt tới tiền lương bốn vạn ta cũng không dám cam đoan dựa vào ngươi chính mình đi nói chuyện t a ơn lưu tổng về thâm quyến ta mời ngươi ăn cơm ai ngươi cũng không cần cảm ơn ta ta cũng là dựa vào hộ khách ăn cơm ta chỉ hy vọng lần sau đừng lại xuất hiện loại tình huống này ngươi không lấy được tiền lương ta cũng không có cầm tới tiền thuê chuyện này đối với ai cũng không có chỗ tốt yên tâm lần sau nhất định sẽ không tiết tốt ta sẽ tận lực giúp ngươi ăn bài gặp lại gặp lại linh tính hỏi thế nào không có việc gì bằng hữu quan tâm hỏi một chút cha ngươi tình huống thế nào tạ ơn tạ n nhiên điện g h t o i lại v ta ta ơn g lên. h a n h t dì quan tâm tình huống còn tốt nghe đào tử bảo hôm nay là ngày sinh nhật ta chúc ngày sinh nhật vui vẻ tạ ơn tiểu võ vậy ngươi lúc nào thì trở về đại khái qua mấy ngày a ta trở về nhất định đi nhìn a dì ân vậy ngươi thật tốt bảo trọng a ta nhường đào tử nghe v y tiểu võ ngươi tiền đủ sao đào tỷ tiền đủ t a ơn quan tâm tiểu võ ngươi chừng nào thì trở về đâu ai ta xem chừng muốn ba bốn ngày a thế nào sợ ta đem ngươi x ẻ bán đi v y ngươi thật tốt bảo trọng a không hàn huyên với ngươi gặp lại mã võ bất đắc dĩ lắc đầu cái này mẹ hắn kêu cái gì sự tình đi thế nào sạch gây chuyện loại sự tình này buổi chiều ninh tính cha bị đẩy vào phòng giải phẫu giải phẫu làm bốn năm tiếng bên ngoài phòng giải phẫu tới một đống t â n thích mã võ, võ, võ, võ lái ạ i là lần một tốt, từng con c rể xe mang theo nhà bọn hắn mấy cái thân thích đi trong tiệm cơm ăn cơm những người này nhìn xem mã võ mở ra xe sang trọng còn tưởng rằng là đại thổ hào đối ninh t ĩ n h cũng căng tới ánh mắt hâm mộ nàng đại di hỏi tiểu võ xe này muốn bao nhiêu tiền a dựa vào mã võ nói xe này không phải ta là ta một người bạn đại khái muốn một hai trăm vạn a tiểu võ ngươi tại thâm quyến đi làm tiền lương có bao nhiêu trắng mẹ nó lao tử thật vất vả tìm công tác liền ném đi không cao đại khái vạn thanh khối tiền một tháng a a cao như vậy thích nhi ngươi tìm hảo nam bằng hữu ninh t ĩ n h trên mặt cũng giống nở hoa rồi như thế mặt mũi tràn đầy tự hào ai người chính là như thế bỡ đỡ có tiền chính là đại gia liền có thể mang đến hư vinh ai mẹ hắn cũng không thể ngoại lệ mã võ điểm một bản đồ ăn thật tốt chiêu đ á i những n à y thân thích những n à y cái gọi là thân thích vội không thể giúp vay tiền không có ăn cơm cũng là so với ai khác đều lợi hại mã võ bùi linh tính tại bệnh viện chờ đợi hai ngày linh tính nói rằng tiểu võ cha ta hiện tại tình huống này phải có người h ồ i hạ mẹ ta còn muốn cho học sinh lên lớp nàng cũng phải lên ban ta muốn tạm thời lưu lại tính toán không cùng ngươi về thâm tuyến tĩ nhi n h dạng này cũng tốt ngươi tháng sau liền phải chuẩn bị khảo thi công ngươi lưu lại chiếu cô cha ngươi có thời gian nhìn nhiều nhìn tư liệu ân tĩ nhi ta hỏi qua thầy thuốc ba ba của ngươi khôi phục chính là một cái lâu dài quá trình chờ vết thương khép lại liền phải chuyển tới khôi phục hoa cái này tiêu tiền có thể là hàng không đáy ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng ta biết ta cùng ta mẹ thương lượng chờ ta ba ba vết thương tốt khôi phục liền chuyển tới chúng ta trấn bệnh viện dạng này phí tổn t ư ơ n g đối thấp hơn nữa mẹ ta cũng thuận tiện chiều cố ở chỗ này quá phí tiền cả ngày hôm qua liền xài hết mấy vạn mã vo gật đầu cũng tốt có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta mã vo lại tại trong túi móc ra hai vạn khối tiền t h nhi nơi này còn có hai vạn ngươi cầm tiểu võ ngươi đã cho đủ nhiều ta không thể cầm ngốc hữu cùng ta điểm rõ ràng như vậy làm gì của ta chính là của ngươi cầm a mã v õ i trở về phòng bệnh a gì thúc thúc ta muốn về thâm quyến đi làm tĩnh nhi lưu lại chiếu cấu n g à i tháng sau nàng cũng muốn khảo thi công ta hy vọng nàng có thể thi đấu tiểu võ thực sự rất đa tạng ngươi a gì cũng không biết nói gì với ngươi là tốt ngài không cần k h á c h khí thật tốt bảo trọng thân thể thúc thúc mọi thứ nghĩ thoáng một chút đại nạn không chết tất có hậu phúc về sau có việc gọi điện thoại cho ta cha hắn cảm xúc có chút không cao tạ ơn một đường chú ý an toàn gặp lại tĩnh nhi ngươi đưa tiễn tiểu võ ân chương bốn mươi sáu tham gia chết chương bốn mươi sáu tham gia chết mã võ lên xe trước ninh t ĩ n h ôm thật chặt ở hắn nước mắt ào ào chảy r ò n g khóc không thành tiếng loại cảm giác này chỉ có sinh ly tử biệt t ì n h lữ khả năng trải nghiệm dường như cảm giác tiểu võ chuyến đi này không trở lại rất có một c ố gió tiêu tiêu này dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại cảm giác t ố t tĩnh nhi tỉnh lại một chút ngươi là cha mẹ ngươi tiêu ngạo mã võ đi ninh t ĩ n h đỏ hồng mắt trở lại phòng bệnh ninh tính ma hô tĩnh nhi ngươi qua đây một chút đi vào bên ngoài mẹ thế nào ninh tính ma cầm rủ tìm khẩn cấp thuốc tránh hay hộp hỏi tĩnh nhi này sao lại thế này linh t ĩ n h s ắ c mặt x o á t một chút liền đỏ lên mẹ ta ừ ngươi không phải nói không có cùng hắn xảy ra quan hệ sao mẹ n g à i sao có thể tùy tiện lật túi của ta nơi này là phòng bệnh ta sợ ngươi trong bọc có cái gì rơi mất cho nên muốn giúp ngươi nhặt lên lúc này mới phát hiện bên trong đựng là vật này linh t ĩ n h đỏ mặt túi đầu không ra tiểu võ biết ngươi ăn cái này thuốc sao linh t ĩ n h lắc đầu tĩnh nhi ăn cái này thuốc sự tình nhất định phải giấu diếm hắn nam nhân rất kiềm kỵ cái này tiểu võ đứa nhỏ này không tệ đại khí e quá cao Có đ mẹ đương, ta cùng ngươi cha không phản đối đậu đồ ngươi ngươi nhưng ngươi cùng không phản cùng chúng ta cũng hy vọng ngươi thi đậu công、trước. Không cần bởi vì tình nải tiền ta một ta thi trước. cha của các chỗ, bởi hy mình. mà làm m là yêu vì trễ ngài yên tâm ta biết ninh t ĩ n h lại lấy ra hai vạn khối tiền đây là tiểu võ trước khi đi giao cho ta mã võ mẹ thở dài một cái tĩnh nhi tiểu võ đứa nhỏ này rất ưu tú ta lo lắng tương lai ngươi hồn không được hắn nha tính toán thuốc này ngươi đã ăn chưa ninh t ĩ n h gật đầu ăn mẹ của nàng không để ý tới nàng nữa quay đầu hướng phòng bệnh đi đến mã võ lái xe không có trực tiếp xuôi nam thâm q u y n mà là về chính mình huyện thành nhỏ Lại lòng là lo lắng, l tiểu gia, về trấn, Tam trong rất mấy năm không gặp ú cũng này nhất định mang tam gia đến thành phố, tìm hội sở, cho hắn nhiều hơn nhường hắn thật tốt hưởng fan. mấy phố, hội cho phút, thật thụ Tam tìm tốt một gia sở, c có mấy năm chưa từng gặp qua cô cô mặc dù cô phụ thường xuyên đánh chính mình nhưng dù sao cũng là nhà hắn nuôi lớn trong lòng mặc dù có vô số hận ý thậm chí nghĩ tới giết hắn nhưng thời gian có thể san bằng tất cả trưởng thành tư tưởng thành thục cũng liền tiêu tan ước chừng hai giờ sau mã võ trở lại tiểu chấn hơn bốn năm không có trở về trên chấn biến hóa rất lớn đường cái biến cô tịnh trước kia mấp mô đường đi cũng thay đổi thành đường xi măng xe dừng ở tiệm cắt tóc cổng tiệm cắt tóc cũng không có gì thay đổi chỉ có điều cổng cây hơi hơi trưởng thành mã võ xe đưa tới vây xem dù sao xa xôi tiểu trấn bên trên có rất ít kèn dạng này xe sang trọng tiểu võ xuống xe hàng xóm láng giềng vẫn nhận ra hắn tiểu võ là người sao vương bá ngài tốt mã võ cùng bọn hắn từng cái nắm tay sau đó đưa lên hoa tử tiểu võ phát tài nha đều lái lên xe sang trọng nào có xe này là mượn người khác cô cô đi ra tiểu võ mã võ nhìn xem cô cô d u n nhan g a yếu thật nhiều mã võ tiến lên bịch một tiếng hai đầu gối quỳ trên mặt đất cô cô dê con có quỳ mớm tri ân cô cô đối với hắn có dưỡng dục tri ân không thể không quỳ không có cô cô hắn cũng không có khả năng sống sót cô cô vội vàng đỡ dậy hắn lên lên ngươi làm cái gì vậy nhường cô cô lo lắng trở về liền tốt trở về liền tốt chỉ chốc lát cô phụ cũng quay về rồi nhìn xem mã võ rừng ở cổng xe sang trọng cô phụ thái độ tới một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn tiểu võ ngươi trở về mấy năm này ta cùng ngươi bác gái có thể làm ngươi thao nát tâm mã võ nghĩ thẩm ngươi thao nát tâm ta tại trong lao bốn năm cũng không gặp ngươi đến thăm tù thật xin lỗi nhường ngài quan tâm tiểu võ hiện tại ở đâu đâu ta bây giờ tại thâm quyến tại một nhà nhà máy làm công a tiền lương cao sao mã võ suy nghĩ nói nhỏ ngươi xem thường ta nói cao ngươi sẽ hỏi ta đòi tiền không tính quá cao chừng ba ngàn khối tiền một tháng tăng ca lời nói muốn bao n h i ê u mấy trăm bao ăn nhưng không bao trùm c h í n h ta còn muốn thuê phòng a vậy cũng không tệ chúng ta bên này một tháng cũng liền tám chín trăm khối tiền ngươi xe này là chuyện gì xảy ra a đây là công ty của chúng ta lão bàn xe hắn vừa vặn đến tương nam bên này có chút việc ta cùng hắn cùng đi tiểu võ tỷ ngưng nghe nói cũng tại thâm quyến bên kia cụ thể ở đâu ta cũng không rõ lắm nàng năm ngoái cũng chưa trở lại ăn tết mã võ khi còn bé hận nhất người chính là mình biểu tỷ cô phụ tỷ còn chưa kết hôn sao nàng tuổi tắc cũng không nhỏ nha h ừ tìm tên du thủ du thực mang về ta xem một chút dạng chó hình người không giống người đứng đắn hiện tại cũng không biết nàng có hay không kết hôn biểu đệ đâu À, tại tỉnh thành lên đại học thi hai bản còn kém hai năm mới tốt nghiệp t i a là chuyện tốt ta chỉ cần có thể lên đại học liền tốt mã võ theo trong bọc móc ra hai vạn khối tiền cô cô Ta trở về cô ũ n g k h n ngài, tới chút chúng ta một chút muốn bản còn tại thành g gì góc, mua một ta cái cho coi chút chút tới đi, tại lao phụ ố cho cầm, chính chút Cô nhiều như h ta. Tiền tiểu tiền mua ra ngài ngài ngươi này ăn. lấy vậy? đâu võ, p nói tiểu võ đi làm có tiền lương đưa tiền ngươi liền cầm lấy thôi ngươi hỏi người ta tiền ở đâu ra làm gì cô phụ t a m gia thế nào còn ở tại đằng sau sao cô phụ lắc đầu chết đều nhanh hai năm a chết như thế nào cao hoàn g ung thư nghe nói bác sĩ muốn hắn làm giải phẫu đem nó cắt đứt hắn không chịu cắt liên hóa liệu cũng không đánh ở nhà không bao lâu liền chết đều bốc mã i vò bó n tay rồi tham gia cuối cùng thế nào rơi vào như thế kết quả mã vò đi vào hậu viện tham gia ở phòng ở c n tại chỉ có điều đổi người cho thuê trên chấn làm buôn bán nhỏ mã vò nghĩ đến tham gia từng đối với minh tốt cùng dạy mình cái này một thân bản lĩnh chương ò n có đạo lý ư ờ i Mã Võ bốn mươi bảy lúc nào thời điểm kết hôn chương bốn mươi bảy lúc nào thời điểm kết hôn từ trước tốt mã võ liên tục bàn giao cô phụ nhường hắn đi nghe nóng g tham gia cho cốt ném ở cái nào dù là chính là ném ở trong sông cũng muốn biết hắn ở đầu con sông đoạn cô phụ xem ở tiền phân thượng miễn cưỡng đáp ứng mã võ không có ở huyện thành dừng lại mà là trực tiếp cao hơn nhanh đi đường suốt đêm về thâm quyến đào tỷ ngươi người ở đâu đâu ta tại giá trường học ngươi đây mã võ nói ta trở về vừa mới hạ cao tốc ta đến giá trường học tìm ngươi đem xe trả lại ngươi ngươi trở về vậy ngươi lái xe hẳn làm hẹn chết đi ngươi đừng đến giá trường học ngươi về nhà à ta đợi chút nữa liền t ă n tầm ta đến nhà ngươi tìm ngươi vậy được rồi tạ ơn mã võ về nhà trong nhà thiếu đi linh tĩnh vắng vẻ mã võ vọt vào tắm mặc lớn quần cộc đổ vào trên ghế s a lon liền ngủ mở một đêm xe thật quá mệt mỏi cái mông đều ngồi đau đớn không biết ngủ bao lâu cửa p h ò n g mở mã võ mở cửa đầu góc còn có chút mông lung, lung đào tỷ quái dày ngươi đi ngủ đi ngươi sao không mặc quần áo đâu ai nha vừa tắm rửa không có chú ý b u ồ ngủ n quá n g ã xuống liền ngủ mất mời ngồi đào tỷ đây là mượn ngươi một vạn khối tiền đây là chìa khóa xe ngươi làm gì vội vã như vậy còn đâu người trước tiêu lấy thôi ta lại không nóng này tốt mượn tốt còn lại mượn k h n g khó trong túi ta còn có tiền à, bình s a n g ta cũng tăng mát ngươi người này thế nào dạng này a c ù n g ta làm gì được chia rõ ràng như vậy mã võ cười nói thân huynh đệ minh tính số sách hai ta là anh em nên của ngươi chính là của ngươi mã võ mượn một vạn tháng m ộ ư ơ i bốn vạn sáu hết thể m ộ mươi năm vạn sáu trở về một chuyến linh tính liền cho m ộ ư ơ i hai vạn cô cô cho hai vạn còn lại một vạn sáu qua lại cố lên tại trong bệnh viện hai ba ngày mượn phòng ăn cơm tiêu hết năm hơn g ngàn còn lại cái này một vạn vừa v ặ n trả lại cho nàng bây giờ trong túi tiền của mình lại chỉ còn lại trước t i ê kia hơn một ngàn khối tiền lại trở thành kẻ nhỏ hèn tiểu võ ta mời ngươi ăn cơm đi đào tỷ ta có chút b u ồ ngủ n ánh mắt đều không mở ra được hôm nào a ta mời ngươi nào biết hoàng đào không đi ta cũng vây lại ta cũng tại ngươi nơi này ngủ một hồi đi ngươi ngủ đi hoàng đào cứ như vậy trực tiếp tựa ở mã võ trên bờ vai ngủ đại tỷ không mang ngươi chơi như vậy có được hay không thế nào hai ta không phải anh em sao mượn ngươi b ả vai dựa vào một chút không được a đi đi ngủ đi tiểu võ ngươi không phải nói cùng người cùng thuê sao s ắ t vách người đâu à người ta tìm được việc làm đã dọn đi rồi nếu như ta tìm được việc làm có khả năng cũng biết dọn đi a tại sao phải dọn đi đâu cái này không rất tốt sao sắp giao tiền môn phòng ta cũng phải tìm việc làm nha qua mấy ngày lại nói thôi hoàng đào lập tức ngồi dậy nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ cùng thuê a nói đùa cái gì nhà ngươi không nhà từ a nhà ngươi phòng ở so phòng này tốt hơn nhiều làm gì cùng ta tham gia náo nhiệt lại nói ngươi nếu không về nhà ngủ cha mẹ ngươi nếu là biết ngươi ngủ ở ta chỗ này còn không phải lột ra ta vậy ta không chết oan ừ ta mới không sợ bọn hắn mã vo không để ý tới nàng có ngốc cũng biết cái này lao nha đầu trong lòng ưa thích chính mình cả ngày muốn theo chính mình dính vào nhau mã võ v ừ a ngủ còn ấ y hoàng đào làm cái m ặ t quỷ keo ưa thích cô nai n ã i nhiều người đâu hoàng đào đ ố n g nhiên nhẹ nhàng nắm mã võ cái mũi nhường hắn cái mũi không thể xuất khí đại tỷ ngươi muốn ngạt chết ta nha ừ ta bảo ngươi v ừ a ngủ đ ố n g nhiên hoàng đào điện thoại văng lên lao đ ầ u chuyện gì ngươi về nhà ăn cơm chiều sao đúng lúc này mã võ nhịn không được ho khan một tiếng hoàng đào cha nghe được đào tử ngươi người ở nơi nào bên người là ai a lao động tiểu võ trở về ta tại hắn nơi này mã võ dùng ngón tay chỉ đào tử ý là ngươi nói ta làm gì tiểu võ trở về vậy ngươi gọi hắn cùng một chỗ tới dùng cơm a a cha hắn vừa mới về tiểu võ thấy tránh không khỏi đoạt lấy điện thoại thúc thúc ngài tốt tiểu võ ngươi trở về chuyện trong nhà xử lý tốt sao ân tốt ta ơn thúc thúc quan tâm tiểu võ đã trở về liền đến trong nhà ăn cơm ta cũng vừa tan t ầ m chúng ta hai người thật tốt uống vài chén tốt vậy bọn ta hạ liền đến cúc điện thoại đào tỷ ngươi làm gì nói ở ta nơi này hừ ai kêu ta gọi điện thoại ngươi ho khan cha ta hỏi ta là ai ta trả lời thế nào đi thôi xuyên nhanh quần áo chúng ta về nhà ăn cơm ai cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a ta là thật sợ ngươi cha mẹ bọn hắn hiểu lầm hoàng đào nói hiểu lầm ngươi cái gì ngươi cứ nói đi biết do còn cố hỏi mã võ thay quần áo khác hai người lái xe đi hoàng đào nhà đi ngang qua tiệm hoa mã võ mua một chùm hoa tươi bách hợp điểm s u y ế t lấy hoa cầm trướng hoàng đào cười nói ngươi cái tên này còn rất hữu tình thú đi còn biết cho mẹ ta mua hoa đại tỷ ngươi lại nói thế nào như thế khó chịu cái gì gọi là tình thú cái này dùng từ không làm có được hay không tình lữ ở giữa mới dùng tình thú đội trưởng bồi cái này gọi lễ phép lúc đi học không d ù n g công lộ chân t ư ớ n g a hoàng đào có chút đỏ mặt ta liền tốt nghiệp trung học thế nào đi vào hoàng gia mã võ tay nâng một chùm hoa tươi a gì ngày tốt chúc ngươi tâm tình vui vẻ thanh xuân mãi mãi hoàng đào mẹ của nàng cả đời này còn là lần đầu tiên thu được hoa tươi cái này nhưng làm người ta cảm động hỏng tạ ơn cái này mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui vẻ cái này lại thu được hoa tươi càng thêm ưa thích so mua cái gì chân quý lễ vật đều tốt hơn ba hoàng đạo nhìn xem mã võ tiến hắn lao bà hoa tươi đều có chút đỏ mắt tiểu t ử này thực sẽ giải quyết người một nhà ăn cơm cũng liền hoàng đạo phụ mẫu ca ca của nàng không có cùng bọn hắn ở cùng một chỗ ă n ăn hoàng mẹ bỗng nhiên hỏi tiểu võ hai người các ngươi dự định lúc nào thời điểm kết hôn lên tiếng mã võ kém chút không có đem thức ăn cho phun ra ngoài à gì chúng ta cũng nhận biết cũng không bao lâu cái này kết hôn quá sớm chúng ta trước mắt không có quyết định này hoàng mẹ nói không còn sớm đạo tử đều nhanh hai mươi chín cùng với nàng cùng năm người, người ta hải tử đều lên học được nữ nhân này kết hôn phải nắm chắc đợi đến ba mươi nhiều tuổi lại muốn hải tử đều là tuổi sản phụ hải tử dễ dàng dị dạng a dỉ cùng lão hoàng cũng không cổ hủ hiện tại hai người các ngươi đã ở cùng một chỗ chúng ta cũng không phản đối nhưng là nên kết hôn vẫn là đến kết hôn nếu không sẽ khôi hài nhà nói xấu cha mẹ ngươi không có ở đây a dỉ cùng lão hoàng chính là cha mẹ ngươi thôn chúng ta bên trong hàng năm có không ít chia hoa hồng sau khi kết hôn đâu ngươi đem hộ khẩu rời tới hàng năm cũng có thể chia hoa hồng chương bốn mươi tám ra ngoài chương bốn mươi tám ra ngoài lão hoàng tại nhị thúc nơi đó mua miếng đất lại cho các ngươi đóng một ngôi nhà các ngươi có thể tự ở cũng có thể thu tô coi như là chúng ta cho đào tử đồ cưới mã võ nhìn thoáng qua hoàng đạo mẹ nó cái này trò đùa càng làm càng lớn cái gì gọi là chúng ta đã ở cùng một chỗ ta cả tay đều không kéo qua có được hay không hoàng đạo mẹ không nóng n ả y hai ta còn không có chơi c h á n qua hai năm kết hôn cũng không muộn hoàng phụ chịu không được đào tử ngươi cái này nói gì vậy cái gì gọi là còn không có chơi c h á n còn muốn chơi bao lâu tiểu võ đào tử không hiểu chuyện ngươi đừng nghe nàng nam nhân này phải có trách nhiệm tâm như là đã nhận định liền nhanh chóng kết hôn trong nhà bằng hữu thân thích đều biết các ngươi ở cùng một chỗ cái này không kết hôn xem như chuyện gì xảy ra ta cùng ngươi a g ì hai mươi tuổi liền kết hôn cái này không phải cũng trôi qua thật tốt sao chúng ta cái này một khối trước kia đều là nông thôn về sau khai phát liền biến thành thành trung thôn nhưng chúng ta tư tưởng vẫn tương đối bảo thủ loại kia không chịu trách nhiệm không thể được mã võ đau cả đầu cái gì gọi là không chịu trách nhiệm lao tử cũng không đụng tới qua có được hay không hoàng đào nhìn xem mã võ không ra mã võ nói thúc thúc ca gì ta sẽ cân nhắc hoàng mẹ sợ tiểu võ không đáp ứng lại nói tiểu võ ngươi còn không có mua xe a không có qua mấy ngày nhường đào tử hắn ca dẫn ngươi đi chọn xe ngươi nhìn chúng xe gì liền mua cái gì xe xem như các ngươi xe hoa mã võ không ra cơm này ăn đến đều không có ý nghĩa a tiểu võ trong nhà người còn có cái gì thân nhân mã võ nói cô cô cô phụ còn có một cái biểu đệ một cái biểu tỷ chờ các ngươi kết hôn thời điểm để bọn hắn cùng một chỗ tới một bữa cơm tàn sau mã võ phụ mẫu giữ lại mã võ ở nhà ngủ mã võ cái này làm sao đồng ý đào tử ngươi lái xe đưa đưa tiểu võ sau khi hai người đi lao hoảng cái này tiểu v õ giống như không quá bằng lòng kết hôn a đây là có chuyện gì hẳn là hắn chỉ là muốn chơi đùa lão hoàng nói hắn so đào tử nhỏ hơn ba tuổi còn không có chơi chẳng thôi nam nhân sau khi kết hôn liền trung thực nhà ta đào tử mặc dù so với hắn lớn hơn vài tuổi nhưng là nhà chúng ta điều kiện hắn đi nơi nào tìm hắn ở rể nhà chúng ta là nhà hắn mộ tổ bốc lên khói xanh xem như tiểu tử này gặp may mắn hoàng mẹ nói lão hoàng hắn có thể hay không cảm thấy ở rể không dễ nghe cho nên hắn không quá bằng lòng ta cảm thấy à hắn nếu không muốn ở rể cũng không quan hệ nhà chúng ta cũng không phải không có nhi tử chỉ cần hắn cùng đào tử kết hôn là được tiểu võ đứa nhỏ này rất ưu tú không thể bỏ lỡ nữa ngươi không thấy đào tử đầy mắt đều là hắn sao nam nhân này đều có lòng tự trọng ở rể lên làm cửa con rể dễ, dễ dàng gây nên phản cảm ngược lại tiểu võ lại không có phụ mẫu chỉ cần hắn sinh hoạt tại thâm quyến cùng ở rể cũng không khác nhau lớn bao nhiêu hoàng t r a gật đầu ân cũng là hắn là cô nhi chuyện này đối với đào tử mà nói không phải chuyện xấu tránh khỏi mẹ chồng nàng dâu ở giữa cãi nhau chờ hắn lần sau tới ngươi lại nói chuyện với hắn một chút tiểu tử này tiểu lựa lớn điểm này ta ngược lại thật ra ưa thích rất đàn ông đ ỗ n g nhiên hỏi đào tử đêm nay sẽ còn về s a o tiểu tử này có thể hay không hoàng mẹ lường hắn một cái đào tử đều nhanh hai mươi chín chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng làm cả một đời lao cô nương hiện tại người trẻ tuổi kia ở chung nhiều hơn đi mẹ nó nếu là hắn phụ ta k h u y ế n nữ lại không mớn lao tử c h trả án lao hoàng hùng hùng hổ hổ đi ra trên xe đào tỉ ta phát hiện hiện tại càng ngày càng không hợp thói thường cha mẹ ngươi thúc giục chúng ta kết hôn chuyện này là sao chúng ta là anh em tốt cái này kết hôn thật không thích hợp hoàng đào nói ngươi có phải hay không có bạn gái ân xem như thế đi hoàng đào nói có phải hay không trước mấy ngày gọi điện thoại khóc nữ hài kia ngươi về nhà chính là vì nàng ân đúng vậy ba nàng xảy ra thai nạn xe cộ cho nên mới vội vã chạy trở về tia nàng thế nào không có trở lại với ngươi đâu nàng trong nhà khảo t h í công còn có hơn một tháng liền phải thi cha hắn hiện tại còn ở tại bệnh viện đâu chi giới tê liệt có thể muốn trường kỳ chiều cố nhất thời tới không được hoàng đào nói tia nàng nếu là thi đậu sẽ còn muốn ngươi nha ngươi đã từng ngồi tù cái này lại sẽ ảnh hưởng nàng chính trị tiền đ cho dù nàng bằng lòng ngươi bằng lòng về quê nhà sao ta nhìn các ngươi sớm muộn cũng sẽ chia tay đào tỷ trên thế giới sự tình không phải đơn giản toán thuật lựa chọn ta trước mắt thật không có nghĩ tới quá xa ừ tiểu võ ta cũng không tin ngươi không nghĩ tới kỳ thật ngươi rất rõ ràng nàng chỉ cần không đến thâm quyến các ngươi liền chia tay chỉ có điều câu nói này các ngươi a i cũng không có mở miệng nói ra tiểu võ ngươi liền thật không thể suy tính một chút ta sao mã võ cười nói đào tỷ chính ta đức hạnh gì ta rất rõ ràng ta muốn thật đi cùng với ngươi vậy ngươi chính là nhạy tại trong hố lửa vẫn là thôi đi làm anh em rất tốt ừ ta bằng lòng có thể ta không nhận ý chỉ chốc lát hai người xuống lầu dưới đào tỷ n g ư ơ i trở về đi mở c h ậ m một chút tiểu võ một mình ngươi ở không thể để ta cùng ngươi sao ta đều không muốn trở về đào tỷ n g ư ơ i nếu không trở về cha mẹ ngươi ngày mai không phải cùng ta l i ề u mạng không thể bọn hắn sẽ cho là ta đem người cho ngủ hừ vê anh ống bô xe b ạ o liệt hoang đào sinh khí một c ư ớ c chân ga đạp tới cùng chạy mã võ lắc đầu nghĩ thầm nếu là đem nàng cho ngủ về sau cha mẹ của nàng sẽ không dứt tìm phiền thoái thật sự là nhức đầu bản này nữ hải thật không thể đụt vào kéo ra trâu như thế bỏ rơi cũng bỏ rơi không được nhịn một chú ta không cần đồ kia cần g đồ vài i ân y đ ồ g hồ kia h o á c ả rất ư c l tốt ba ngày sau ngựa đang chuẩn bị đi ra ngoài cò nhà lại tới thu tô tiền thuê nhà một nghìn ba trăm linh thủy điện một trăm năm mươi giao những ngày mã võ túi còn lại bảy tám mươi khối tiền mã võ đài đầu nhìn trời mẹ nó lại mẹ hắn thành nghèo rất mồm tơi đi cái nào làm tiền đâu bấm săn đầu công ty lão lưu điện thoại lưu tổng ngài tốt ta là mã võ mã tiên sinh ngươi về thâm quyến ân trở về ta hai ngày trước nói cho ngươi sự t ì n h có thể hay không cho ta lại giới thiệu một cái cố chủ mã tiên sinh nào có nhanh như vậy a ngươi muốn tiền lương cao như vậy khó tìm a dạng này cố chủ không nhiều mã võ cười nói thực sự không được thiếu điểm cũng có thể a ngươi xem đó mà làm thôi t a ta, ta tật lực giúp ngươi nhiều liên lạc một chút đi tạ ơn đột nhiên cảm thấy thế giới lại an tĩnh chính mình lại bị thế giới cho từ bỏ như thế hoàng đào tức giận có lẽ sẽ không lại liên hệ văn quyên dường như không có lấy t r ư ớ c như vậy thân mật hai ngày này một mực không cho chính mình gọi điện thoại có lẽ đối với nữ nhân mà nói kết hôn không được tình yêu không quá hiếm có mà n i n h tĩnh tỷ lệ lớn là vĩnh viễn sẽ không trở về chính mình vĩnh viễn mất đi n i n h tĩnh trừ phi mình đi tương nam tìm nàng đời người chính là như thế thao đản g vài ngày trước còn có mười mấy vạn một cái chấp mắt liền thành kẻ nghèo hèn mẹ nó chẳng lẽ ta ái tâm cũng chỉ có thể giúp đỡ người nghèo sao vẫn văn q u y n điện thoại uy tỷ ân tiểu võ ngươi trở về rồi sao ân đêm qua liền trở về thì ngươi đang làm gì ta đang ngủ vừa tỉnh tiểu võ ngươi thế nào có phải hay không thiếu tiền không có ta trước mấy ngày không phải t h ắ n g mười mấy vạn sao làm sao lại thiếu tiền cúc điện thoại xong mã vo cảm giác một hơi khí lạnh không biết là thời tiết trở nên lạnh vẫn là văn quyên thay l ò n g dường như đã xảy ra một loại nào đó biến hóa lúc đầu muốn hướng nàng vay tiền có thể lời nói bên miệng lại nuốt vào đi có lẽ đây là nam nhân cuối cùng một tia của tường mẹ nó qua loa sớm biết dạng này liền không nên đem tiền trả lại cho hoàng đạo tối thiểu lấy thêm cái này một vạn khối tiền cược mấy cái được điểm tiền sinh hoạt thôi thật sự là đầu góc h e o đi thị trường mua chút mì tôm đối phó mấy ngày thôi vừa tới nhà điện thoại di động văng lên một cái mã số xa lạ uy tiểu võ người là vị nào tiểu võ ta là vương diễm là vương tỷ a ngươi có chuyện gì không tiểu võ tính nhi chuyện của ba ta nghe mẹ ta nói tiền thuốc men đều là ngươi ra chính là sao ân xem như thế đi thế nào ngươi thật là đàn ông ta thế nào không nhìn ra ngươi hứa thích tính nhi đâu bất quá từ chuyện này ta nhìn ra nhân phẩm của ngươi coi như ta không thấy nhìn lầm vương tỷ quá khen ta chẳng qua là đem tiền nhìn tương đối nhẹ mà thôi tiểu võ ngươi bây giờ người ở đâu đâu ta về thấp bến tại phòng thuê tiểu võ k i ế n g ư ơ i đợi ta ta tới nhìn ngươi một chút mã võ nói vương tỷ ngươi bây giờ trong tay có tiền m ặ t không a ngươi muốn bao nhiêu ngươi có bao nhiêu đâu năm n g à n có thể đem cái này năm nghìn khối tiền trước cho ta mượn sao ta ngày mai trả lại ngươi vương diễm trầm mặc một chút đi ta hiện tại liền đi đem cho ngươi ngươi chờ đại khái hai giờ sau vương diễm tới mặc vào quần jean ký t á o còn lao điểm s o n môi lộ ra so với lần trước tinh thần hơn tiểu võ vương tỷ mời đến ngồi vừa vào nhà vương diễm liền lấy ra năm khối tiền tiểu võ đây là ta mới vừa ở ngân hàng lấy ngươi đếm xem năm ngàn mã võ tiếp nhận tiền trực tiếp để vào túi tạ ơn ta ngày mai trả lại ngươi một vạn tiểu võ ngươi không cần gấp như vậy đưa ta ngươi đem tiền đều cho tĩnh nhi ta đều cảm thấy thật bất ngờ nghe mẹ ta nói mười mấy vạn đâu đều có thể tại huyện thành mua hai bộ pháo úc đủ thấy nhân phẩm của ngươi bất quá t ĩ n h nhi muốn kiểm tra công nếu như thi đậu khả năng cũng sẽ không lại đến cái này ngươi nghĩ tới các ngươi sau đó sao vương tỷ ta thật không có nghĩ nhiều như vậy ta cho t ĩ n h nhi tiền là cứu cấp cái này không có gì đáng nói ta đều không có để ở trong lòng ừ ngươi người này chính mình cũng muốn m ộ t tiền còn đem tiền toàn bộ cho người khác vương tỷ ta cùng t ĩ n h nhi tốt ngươi không tức giận sao bắt đầu ta nghe nói quả thật có chút sinh khí về sau ngẫm lại cũng không cái gì dù sao hai ta lại không cái gì ngươi lừa thích t ĩ n h nhi cái này cũng rất bình thường vương tỷ ta lúc trước mua ít thức ăn ở chỗ này nếu không chúng ta nấu cơm ăn đi đêm nay ngươi cũng đừng trở về ta sáng mai trả lại ngươi tiền tránh khỏi ta đi tìm ngươi a sáng mai liền còn có nhanh như vậy sao vương tỷ bằng hữu của ta thiếu ta tiền ta đi tính tiền rất nhanh vương d i ễ m có chút không tin nhưng cũng không hỏi nhiều đi ngươi nghỉ ngơi trước một hồi ta đi làm cơm vậy cảm ơn ngươi t r ư ơ n g năm mươi thâm ta đã chết t r ư ơ n g năm mươi thâm ta đã chết sau buổi cơm tối đại khái hơn tám giờ sáng vương tỷ ngươi nhìn sẽ t v ta đi tính tiền có chút việc ta t r giờ lại về a mã vo xuống lầu trực tiếp đón xe tiến về văn quyên khách sạn mã voi thẳng đến lầu chín sòng bạc đi vào quầy hàng năm trăm khối tiền một cái thẻ đánh bạc đổi mười hôm nay sòng bạc người tương đối nhiều phía trước bách gia lạc đều chiếm hết vi sái tử người ngược lại không nhiều mã voi trước nhìn một hồi tại bách gia lạc ném đi hai thanh mua nhàn thắng một cái thẻ đánh bạc đi vào vi sái tử bên này trước kế tiếp thẻ đánh bạc cẩn thận phân biệt nghe mặc niệm bốn trăm bốn mươi sáu lớn chia bài vừa mở xúc sắc bốn trăm hai mươi hai tám gật đầu nhỏ mẹ nó điểm này đến một điểm đều nghe không rõ càng ngày càng không hợp thói thường mã v õ tới gần chia bài tận lực hướng gần một chút lại k ế tiếp thẻ đánh bạc chia bài tay trái ném đi ken k é t rung vang mã v õ đầu nghiêng treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần cẩn thận nghe thanh â m trong lòng mặc niệm một trăm m ư ơ i ba nhỏ chia bài mở ra một trăm hai mươi ba nhỏ mã v õ mặc dù đón chúng có thể đối kết quả này không có chút nào hài lòng hắn biết đây là đ o á n mỏ chỉ nghe đại khái cũng không chuẩn xác cái này nghe điểm số thật sự là quá khó khăn đúng lúc này văn quyên ở văn phòng trong hai nghe nghe được một thanh â m văn tổng bằng hưu của ngài lại tới lần trước hắn thắng mười mấy vạn văn quyên nói biết văn quyên lập tức bật máy tính lên trực tiếp hoán đổi tới thời gian thực hình ảnh theo dõi mã võ nhất cử nhất động nàng đều thấy tỉ mỉ cao tốc hd camera toàn phương vị không g ó c chết đối với mã võ mã võ tới gần chia bài tứ chi động tác nàng xem tỉ mỉ chia bài x u ấ t sắc giao xong mã võ đặt cược hai cái mua lớn chia bài mở ra x u ấ t sắc chung hai trăm hai mươi ba năm điểm nhỏ mã võ thờ mắng lại sai thế nào một điểm quy luật cũng không tìm tới đâu báo sinh e m thế nào còn không có đến chân bóng ken c á c cùng một loại thanh em tại sao vẫn chưa ra mã võ tổng cộng m ư ơ i thẻ đánh bạc năm khối tiền dòng giá cược hơn một giờ còn có bốn ngàn đặt cược mấy chục thanh có thua có được chính là không ra báo mã võ đều nóng lỏng trên thực tế sòng bạc có đôi khi hai ba trăm đ e m đều chưa hẳn ra báo dù sao chỉ có không đến ba phần trăm xác suất bốn trăm năm mươi lăm mười bốn điểm lớn mã võ thắng một thanh mã võ cải biến sách lược bắt đầu tích thay đổi nhỏ lớn tập trung tinh thần bắt đầu chuyên c h ú áp chú không còn một mặt truy cầu báo và không đợi hạ ra b á o chính mình cũng không tiền đặt cược dù sao mình tiền vốn thực sự có ít lại dòng giá cược không sai biệt lắm một giờ vẫn là không có ra báo có thể mã võ thẻ đánh bạc đã biến thành mười bốn điều này nói rõ hắn đã thắng hai ngàn khối văn quyên tại máy vi tính từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm mã võ nhìn hắn đến cùng thế nào đã c ư ỡ n g đ ỗ n g nhiên mã võ đầu lệch ra đã qua chỉ nghe chia bài xúc sắc trung thanh â m bên trong ảo ả o vang loại kia quen thuộc nhất trí ken k ế t âm thanh lại hiện ra mã võ hôm nay là dự định được một trăm vạn lại đi vận khí tốt dứt khoát được một khoản tiền mua phòng nhỏ tránh khỏi thuê phòng chia bài đem xúc sắc chung chụp tại trên mặt bàn tay phải run dậy một chút mã võ t h ầ mắng gia hỏa này chưa ăn cơm sao tay ngươi loạn run cái gì con mẹ nó ngươi cái này run lên một cái khả năng xúc sắc lại thay đổi lúc đầu mã võ chuẩn bị toàn bộ toa cáp vừa v ẫ n còn có mười bốn thẻ đánh bạc toàn bộ mua toàn vi báo tử mặc dù cái này sòng bạc chỉ có ba mươi lăm lần nhưng dù sao đặt cược bảy nghìn ba mươi lăm lần cũng là hai mươi vặn hơn không có cách nào mã võ không d á m toàn bộ toa cáp đành phải ném vào bốn thẻ đánh bạc mua đủ đôi báo tại không xác định dưới tình huống toàn bộ toa cáp lời nói vậy thì một chút đường lui cũng không có lại nghị gỡ vốn đều không có khả năng nếu như chỉ áp bốn cho dù sai cũng còn có chậm rãi gỡ vốn cơ hội chia bài đem lát xúc sắc chung mở ra năm trăm năm mươi lăm báo mua lớn mua nhỏ toàn bộ mạo x ư n g nước áp toàn văn i cười, còn tốt, còn tốt, chia bài biên đổi tiết mới khối tiện. tiếp mỗi cái báo bên bạc bạc gáp quá áp đánh đánh trong. Trong vào tử tốt, tốt, tay kết ít, tử trực xuất thẻ đặt trước mặt, thẻ còn còn run động biên độ không lớn, không vạn. ra ra Mã mỉm mã mã võ võ v lộ là độ chỉ có quả, quyên đối đây hết t h ẻ thấy tỉ mỉ hắn hiện tại đã biết rõ mã võ tuyệt đối là nghe hiểu được x u ấ t sắc thanh âm biết là báo nếu không sẽ không như thế đặt cược nàng lập tức lại lật nhìn một lần thu hình lại cuối cùng xác định hẳn là sẽ không sai thấy mã võ đã thắng bảy vạn còn không có rời đi ý tứ Lại ta ạ i lập tức đ ăn vải vải bài văn tổng ngài là không phải hoài nghi có người nghe ra được điểm số văn quyên nói ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi không nên hỏi nhiều、Tốt. mã võ đang chuẩn bị đặt cược lúc này x ò n g bạc trải qua lý đi tới mặt khác lấy ra một cái xúc sắc chung đưa cho chia bài dùng cái này chia bài thay đổi mới xúc sắc chung xúc sắc lay động cơ hồ một chút thanh âm đều không có rất nhiều đ ồ khách chửi ầm lên bị vùi dập giữa chợ làm gì ta làm vị điểm thanh âm đều bước lên mã võ ngầm đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu camera dựng thẳng lên một cây n g ó n nắm giữa đối với camera đ ỉ n h một chút biểu thị khinh bỉ sau đó trực tiếp rời sân đi vào phía trước bảy hàng hối đ o i tiền mặt tổng cộng bảy vạn tám ngàn khối mã võ cầm tiền tiến vào thang máy nhanh chóng xuống lầu cũng không quay đầu lại rời đi khách sạn văn quyên nhìn xem mã võ vừa rồi dựng thẳng lên ngón tay động tác lấy khinh bị biểu lộ nàng đương nhiên minh bạch mã võ biết là nàng để cho người ta đổi xúc s ắ c chung mã võ nhất thân độ kỹ chưa hề đã nói với người khác chỉ có văn quyên biết có thể nàng lần này tương đương bán mã võ nàng biết mã võ tức giận người tiểu nam nhân này có cá tính hắn không phải có thể tùy tiện nắm người cho dù nghèo người không có đ ồ n g nào có thể đối mặt dễ như chở bàn tay năm mươi vạn hắn đều không động tâm loại này phẩm cách nam nhân đi nơi nào tìm chính mình đây là thế nào tại sao phải làm như vậy n h ư n g hắn được ít tiền thì thế nào Cho dù không cho phép hắn cực có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn nhường hắn xéo đi vì sao muốn để cho người ta đổi x ú t sắc chung đâu văn quyên hối hận nàng dường như cảm giác nam nhân này cách nàng càng ngày càng xa nàng sẽ vĩnh viễn mất đi hắn nàng muốn đánh điện thoại cho mã võ lập tức liền đánh có thể nàng hiện tại lại không dám đánh hiện tại nếu như đánh chính mình nói láo đều vùng không đi qua đợi ngày mai lại đánh có lẽ có thể nói chính mình không biết rõ tình hình chỉ là mã võ có tin hay không mã võ rời tửu điếm không có đón xe mà là dọc theo đường cái một đường đi trở về ngầm đầu nhìn trời trong lòng mặc niệm tam ra thật xin lỗi ta không có nghe lời của ngài ta không nên đối với nữ nhân động tâm ta đối với ngài trên trời có linh thiên g thể tương lai sẽ không lại đối bất kỳ nữ nhân nào động chân tâm tâm tâm ta đã chết văn quyên đứng tại mười lăm lâu trên ban công nhìn xem mã võ đi đường trở về mà không có đón xe cũng không có tìm đến nàng nàng biết giờ phút này mã võ rất tương tâm mã võ về đến nhà đã là dạng sáng hai điểm vương diễm đã ngủ mã võ mở cửa đánh thức nàng nhường nàng có chút sợ hãi tiểu võ là ngươi sao vương thị là ta có chút việc chậm trễ đã về c h ế rồi a không còn sớm ngươi cũng ngủ đi mã võ nói ân ngủ ngon sáng ngày thứ hai vương diễm lên rồi lại không có kêu cửa hắn muốn cho mã võ ngủ thêm một lát nhi nào biết mã võ cũng lên rồi vương thị sáng sớm tốt lành sớm tiểu võ chúng ta xuống dưới an điểm tâm a vương thị ngươi hôm nay không cần đi làm sao không cần ta cùng đồng sự thay ca a t r ư ơ n g năm mươi mốt tổng giám đốc t r ư ơ n g năm mươi mốt tổng giám đốc mã võ quay ngược về phòng xuất ra một vạn khối tiền vương thị đây là trả lại ngươi tiền vương diễm cầm không thích hợp thế nào cái này nhiều tiểu võ ngươi mới đem qua mượn buổi sáng hôm nay ngươi liền đưa ta ngươi buổi tối hôm qua từ chỗ nào làm ra tới a ta trước k i ê m một người bạn thiếu ta hắn tối hôm qua phát tiền lương trả lại cho ta vương diễm đếm đây là một vạn thế nào cho nhiều như vậy ta đã nói rồi mượn ngươi năm nghìn trả lại ngươi một vạn không được vương diễm lập tức lại đến m ộ t khắp xuất ra năm nghìn khối tiền đặt ở trên bàn t r à tiểu võ ta không có khả năng nhiều muốn ngươi năm đồng tiền lúc đầu cũng không mượn mấy giờ ngươi lấy về vương thị ta nói còn một vạn liền còn một vạn ngươi cầm a vương diễm gấp tiểu võ ngươi còn như vậy ta tức giận nha t mã võ đi trước một chuyến ngân hàng làm chưa ngân hàng thẻ tiết kiệm cất bảy vạn dù sao cũng là phòng thuê chính mình nếu không ở nhà tiền đặt ở trong nhà xác thực không an toàn vạn nhất tiểu thâu vào cửa vậy thì toàn kết thúc trả vương diễm năm nghìn c ngày, ngày vậy sao ra đây thật đúng là không biết rõ hai người đi dạo một hồi liền ngồi xe tiến về quân đội tới ăn cơm điểm tiến vào một nhà cấp cao nhà hà tây mã võ gọi hai phần bò bít tết tiểu pháp ngăn ống mì ống súp nấm còn có một số món điểm t â m n gọn một bình rượu đỏ vương d i ễ m vẫn là thứ nhất l ầ n ă n cơm tây tiểu võ cái này thịt bỏ thế nào như thế non vương tỷ ta để các nàng sắc b ả y thành chín chính là như vậy quá quen rất tuổi không thể ăn hương vị thế nào ân ăn ngon chính là quá mắc do ta cái này một bữa đều ăn hết hơn một tháng tiền lương mã võ cười nói kiếm tiền chính là hoa ngươi nếm thử gắn g ỗ n g hương vị rất không tệ đến c ạ n ly tiểu võ ngươi dạng này theo đuổi con gái không có cô bé nào có thể cự tuyệt được ngươi cái này quá bỏ được tốn tiền khó trách tính nhi sẽ thích được ngươi mã võ có chút muốn cười lúc này điện thoại di động văng lên uy tiểu võ ân văn tỷ n g ư ơ i đang làm gì đâu ăn cơm sao ta ngay tại bên ngoài ăn cơm đâu văn q u ê n nói ta đang muốn mời ngươi ăn cơm tạ ơn lần sau có rảnh rồi nói sau ngươi hai ngày này có rảnh không ta thiên thiên tìm việc làm không nhiều lắm không thế nào không có gì vậy ngươi ăn đi ân gặp lại cúc điện thoại mã võ cảm giác văn q u ê n giống như là muốn nói đêm qua sòng bạc sự tình có thể nàng lại không dám mở miệng đã ngươi giả vờ không biết vậy ngươi liền giả bộ a ta cũng không ngừng phá vương diễm hỏi ai vậy một người bạn vương tỷ n g ư ơ i đêm nay còn ở ta nơi đó sao vương diễm hỏi lại n g ư ơ i hy vọng ta cùng ngươi ở cùng nhau sao a vương tỷ hai ta chỉ là bằng hữu ngươi cũng biết ta không phải loại k i a an vu hiện trạng người ta không muốn phá hư chúng ta loại này hữu nghị vương diễm không ra một lát sau ngươi là đang trở ninh tính sao mã võ không ra đi ta đã biết tính nhi nếu như thi đậu công chức vậy các ngươi khẳng định sẽ chia tay ta lại tới tìm ngươi mã võ bó tay rồi cái này lão cô nương chuyện gì xảy ra mã võ đem đầu thăm dò qua khẽ hỏi một tiếng vương tỷ hỏi ngươi chuyện gì nếu như ngươi không cao hứng cũng không cho phép mắng chửi người ân ngươi hỏi đi ngươi vẫn là chỗ chu nữ sao vương diễm nhìn về phía mã võ cũng không có cảm thấy mã võ hỏi có cái gì mạo phạm đương nhiên là ngươi đem ta làm người nào ta có tùy tiện như vậy sao ta không cũng đã nói với ngươi sao l i ê n nói qua một lần yêu đương cũng liền kéo hai lần tay ta một mực ở trong xưởng mã võ chân kinh cái này đều niên đại gì còn có loại sự tình này tiểu võ ngươi có phải hay không rất để ý cái này mã võ lắc đầu không có ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút đến dùng nữa tiểu võ ngươi cùng ninh tĩnh có hay không cái kia mã võ không ra vương thị ta nói có ngươi để ý sao có chút bất quá nam nhân mà cùng nữ nhân không giống ta hiểu mã võ cười nói nếu là ninh tĩnh biết ngươi này ra nàng g ó p tưởng các ngươi cái này tỉ bội còn có làm hay không vương diễm có chút xấu hổ một lát sau tình yêu đều là tự tư nàng muốn kiểm tra công không thích hợp ngươi nàng muốn trách ta vậy ta cũng không biện pháp thân thích ở giữa hợp nhiều đi lại không hợp liền không đi được thôi bỗng nhiên điện thoại di động văng lên là săn đầu công ty lưu tổng đánh tới uy mã tiên sinh lưu tổng ngươi gọi ta tiểu võ tốt hai ta cũng coi như hàn huyên đến mấy lần quan hệ không có như vậy là nhạt cũng tốt tiểu võ ta cho ngươi tìm cố chủ nói đúng ra là một công ty không biết ngươi có hứng thú hay không mã võ nói có a ngươi nói cụ thể một chút là như vậy này nhà công ty tổng giám đốc mời ta cho hắn tìm lái xe đồng thời hy vọng người tài xế này muốn thân hình cao lớn tốt nhất là biết chút công phu quyền cước lúc cần thiết muốn cung cấp một chút bảo hộ cùng loại với bảo an đội trưởng như thế nhưng là tiền lương khẳng định không đạt được lần trước dương tổng cao như vậy ngươi hai ngày trước không phải t h u c gấp sao tăng thêm ngươi bây giờ cũng co bằng lái Ta cảm thấy cảm người ế u như n gấp liền n không ngại đi thử có h Tiền lương đi, ngươi c thể cùng hắn đàm luận. Không không luận ít nhất bao nhiêu không lưu tổng nói hiện tại một cái bình thường lái xe cũng liền một hai nghìn khối tiền một tháng đương nhiên người ta là nữ hy vọng tìm cao lớn một điểm điểm xuất phát tác dụng bảo vệ tiêu tiền lương đương nhiên cao hơn một chút ta đánh giá đối phương có thể tiếp nhận khả năng cũng liền năm sáu n g à n khối một tháng a mã v õ kinh mới năm sáu n g à n lưu tổng ngươi chừng nào thì loại này sống cũng tiếp c h ú t tiền lương này ngươi có thể có mấy cái tiền thuê lao đệ à chuyện làm ăn khó thực hiện nha thịt mũi cũng là thịt đi ta cùng bọn hắn công ty đã hợp tác qua bọn hắn thiết bị quản lý chi nhánh chính là ta giúp bọn hắn đ à o tới mã v õ cười nói lưu tổng năm sáu n g à n khối tiền có ít thật sự không cách nào làm nếu là có tám n g à n tới một vạn ta đều nhịn tiểu vô lao đệ xã hội pháp trị xã hội rất thái bình không cần chém chém rết rết chân chính tìm bảo tiêu người không nhiều n g ư ơ i tiền lương muốn cao như vậy ta đi nơi nào cho người tìm à? phải biết tại nhà máy đánh gốc vít một tháng cũng liền ngàn thanh khối tiền năm nghìn khối đã không ít giống dương tổng như thế bằng lòng mở mấy vạn một tháng hộ khách phượng m a u lân giác có thể ngươi không chân quý ta đều thiệt thòi lớn mã võ đột nhiên nghĩ đến cái gì lưu tổng ngươi mới vừa nói cố chủ là nữ nhân ân đúng vậy a người ta là công ty tổng giám đốc nếu như ngươi đi chỉ cần đàm luận lũng công ty sẽ cho ngươi giao xã bảo đảm còn có thể giao nạp năm hiểm một kim chương năm mươi hai cái gì đều không có xảy ra chương năm mươi hai cúc á i điện thoại vương diêm nói giống như đối phương cho ngươi mở sáu nghìn khối tiền ngươi ngại ít vậy sao mã võ nói lúc trước có nhà công ty mở cho ta bốn vạn nhất tháng lúc đầu ta thứ nhì thiên muốn đi báo danh thật là ninh t ĩ n h cha xảy ra chuyện chẳng phải không thể chậm trễ sao người ta lại tìm người khác a cao như vậy cái này thật là đáng tiếc ta còn muốn cho ngươi đi s ư ở n g chúng ta bên trong làm bảo ăn đâu vương diễm băng tới càng thêm sùng bãi ánh mắt mã vo cười nói vương tỷ bằng vào ta bản sự lương một năm trăm vạn cũng không tính là cao ngày mai đi nhận lời mời thời điểm lại đi nói chuyện tranh thủ muốn một vạn a không lên vạn chân không cách nào làm lợi hại mau ăn bò bít tết đều lạnh vương tỷ cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi trở lại xưởng bên trong thôi vương diễm nói làm gì đâu ngươi không ngày mai mới đi nhận lời mời sao đêm nay ta cùng ngươi thế nào chế ta vướng bận sao không có không có ngươi muốn đi đâu vậy chúng ta đợi chút nữa đi dạo chơi trang phục siêu thị thời tiết chuyển lạnh ta muốn đi mua hai áo liền quần ngày mai đi nhận lời mời muốn mặc chính thức một chút t ố t ta giúp ngươi tuyển đêm đó về đến nhà vương d i ễ m tựa như nữ chủ nhân như thế bận trước bận sau mã võ thậm chí có đôi khi thật muốn đi theo láo nha đầu qua tính toán nữ nhân này có nhà cảm giác chỉ là chính mình đức hạnh gì chính mình tin tưởng làm gì thai họa cái cô nương này tắm rửa xong tựa ở trên ghế xa lon xem tv vương diễm t ẩ y đỏ sách tự mình đút tới trong miệng hắn vương thị ta tự mình tới tiểu võ quần áo n g ư ơ i ta đều giúp n g ư ơ i t ẩ y về sau nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn đổi ta dự định ngày mai đi mua đài chạy bằng điện xe đạp mã võ nói n g ư ơ i mua xe đạp làm gì ta nghĩ kỹ ta không được trong s ư ở n g ở n g ư ơ i nơi này đến ban ngày ở trong s ư ở n g ăn ban đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm ta tan t ầ m trở về liền làm cho n g ư ơ i theo ta trong s ư ở n g tới n g ư ơ i nơi này đáp xe buýt muốn đổi xe không tiện lắm mua đài chạy bằng điện xe đạp hơn nửa giờ đã đến cũng rất nhanh hơn nữa cơi xe đạp còn không kẹt xe không cần dạng này ta tìm được việc làm làm không tốt đều muốn ở công ty hiện tại còn không biết tình huống như thế nào đâu nói không chừng ta cũng không được nơi này ngươi không vừa giao tiền thuê nhà sao tại sao lại không được kia nhiều không có lời ngươi yên tâm xe điện không hao phí bao nhiêu tiền ta biết nơi nào có xỉ cổ t ả n bán xưởng chúng ta bên trong thật nhiều người mua xỉ cổ t ả n ta để bọn hắn mang ta đi vương tỷ ta lo lắng không phải tiền mở xe điện trên đường không an toàn cho dù muốn mua cũng không nóng n ả y tiểu võ ngươi yên tâm ngươi cho dù tìm được việc làm cũng phải thuê phòng nhà mua đài xe điện cũng không gì gì đó xưởng chúng ta bên trong c ó địa phương đình chỉ mã vo bó tay rồi chính mình cũng rất mâu thuẫn có khi lại tham lam cái này lão cô nương trong nhà giặt quần áo nấu cơm có đôi khi lại cảm thấy một người rất tốt mẹ nó người đều là tự tư không còn sớm chúng ta đi ngủ đi ân vương tỷ ngươi vương diễm đỏ mặt ta nghĩ kỹ cùng ngươi ở cùng nhau ta cùng n i n h tính còn không có điểm đâu chúng ta tạm thời vẫn là đừng ở cùng nhau nếu là t ĩ n h nhi không có thi đậu nàng lại tới thâm quyến kia nhiều xấu hổ nào biết vương diễm đồ hèn nhát ta còn không sợ ngươi sợ cái gì nói n h à đầu này trực tiếp tắt đèn mã võ cũng không quá già mồm nằm xuống đi ngủ vương diễm tựa ở mã võ bên người đây là đã lớn như vậy thứ nhất lần tựa ở trong ngực nam nhân mã võ rõ ràng có thể cảm giác cái này lão cô nương có chút kích động tiểu võ ta đã lớn như vậy còn không có ưa thích có ai a có thể ta ngày đó lần đầu tiên liền coi trọng ngươi ta là không chịu trách nhiệm nam nhân ta sợ tổn thương ngươi tương lai không thể đối ngươi phụ trách nhiệm đó cũng là ta tự tìm ta không hối hận mỹ nhân trong ngực nhưng mã võ bắt đầu vừa ngủ đều, đều hô hấp đấy vương diễm nghĩ thầm thật sự là đầu heo tiểu võ tiểu võ ai cũng gọi không dậy một cái vừa ngủ người ngày thứ hai vừa tỉnh lại tiểu võ ă n điểm tâm vương thị ngươi tại sao lại mình làm tiểu võ đây là ta tại trong siêu thị mua hạt sen bát bà mét có sẵn cháo liệu nấu một chút liền có thể ăn sau khi rửa mặt bắt đầu ăn điểm tâm À, chờ một chút ta muốn đi nhận lời mời phỏng vấn ta đánh thắng được đi ngươi ngồi xe của ta ta trước đem ngươi đến trong xưởng sau đó lại đi phỏng vấn Đi. sẽ chậm chế chuyện của ngươi sao sẽ không còn sớm đây tiểu võ về sau có thể không gọi ta vương thì sao À, gọi là ngươi cái gì vương diêm nói gọi ta diêm tử cha mẹ ta đều gọi như vậy cái này không được đâu sao không tốt ngươi gọi ta vương tỷ khiến cho hai chúng ta rất lạnh nhạt như thế ta không thích a thuốc a diễm tử ân nói đến đây nha đầu lại đỏ mặt hai người xuống lầu tại bên lề đường chiêu một đài taxi mã võ trước tiên đem vương diễm đưa đến nàng trong xưởng sau đó đi săn đầu công ty tìm lao lưu lao lưu lái xe mang theo mã võ tiến đến phỏng vấn lao lưu ta tại thâm quyến cũng không bằng hữu gì nhưng ngươi người này tương đối đáng tin cậy về sau ngươi bằng hữu này ta giao định tiểu võ ta làm một chuyến này nhanh hai mươi năm về nước cũng có nhanh m ư ơ i năm Có thể nước ó i là trong n thứ ngoài h phê đặt chân ấ t đặt đầu cái săn này n h nghiệp, làm chúng nghề ề này làm à là ta dựa v l chính danh là t ế n nước ngoài một nhà g Ta trước một kia ở săn đầu công ty làm làm năm công cũng dịch nước giờ, đã hợp về phát t rất i hiện triển tiền ngoài ể n sáng lập này nhà công ty. Mặc dù quy mô không lớn, hắn hiện phát triển tiền cảnh cũng không tệ lắm. Nước ngoài săn đầu công phát lập lắm. ty, quy ty mặc mô tệ dù đầu r nhiều cái này nghề nghiệp tương đối thành t h ụ trong nước hiện tại cũng mới vừa mới phát triển chúng ta cùng người mới thông báo tuyển dụng thị trường không giống chúng ta chủ yếu là nhằm vào cấp cao hộ khách nếu như danh tiếng hỏng chẳng những sẽ mất đi hộ khách có đôi khi sẽ còn bị kiện hiện tại trong nước rất nhiều công ty còn không quá tiếp nhận cái nghề này bọn hắn vẫn là có khuynh hướng trực tiếp đi thị trường nhân tài hoặc là trường cao đẳng thông báo tuyển ảnh dụng đối đào người cái này khái niệm vẫn tương đối lớn nhất hoặc là nói có chút h à m súc cho nên ta hiện tại làm chủ yếu là một chút đầu tư bên ngoài xí nghiệp bởi vì ở nước ngoài san đầu ngành nghề thay công ty đào người giới thiệu người mới đã rất phổ biến